từ r trên ư người nhưng ớ c có địch Cái có ca cái ngạc 105, giã không quái lại đối điểm khỏi kinh ngạc vui đơn này nhìn bản tổ. tứ. Ồ, đồ lấy đỏ vị. ý Sở m n nghĩ đến, g khi ô n g s a chính kinh hỷ. là thu ừ k i t h được tiểu địa đồ thăng cấp bao sau sở ca liền một mực nếu muốn làm rõ cái này tiểu địa đồ tại chỗ cùng tác dụng phương thức rốt cuộc là như thế nào vì thế hắn hai ngày nay không ít đi bộ khắp nơi thành quả vẫn có một ít đầu tiên cùng người hắn quen biết phần lớn đều biểu hiện là điểm sáng màu xanh lục cũng chính là thân thiện trở lên quan hệ chỉ có số ít mấy cái biểu hiện là điểm sáng màu vàng điều này cũng làm cho hắn hiểu được có ai cùng chính mình chẳng qua là mặt n g o à i khách khí mà thôi mặt khác rất nhiều người xa lạ biểu hiện đều là trung lập điểm sáng màu vàng nhưng là có số ít một chút biểu hiện là điểm sáng màu xanh lục có lẽ bởi vì những người này trời sinh thân thiện đi nói tóm lại s ở ca đối với tiểu địa đồ cái này biểu hiện chức năng là rất hài lòng theo tiểu địa đồ trên biểu hiện xem ra chính mình chung quanh phần lớn người vẫn là hữu thiện không đủ nhất cũng chỉ là trung lập người xa lạ mà thôi thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy cái quýt điểm sáng màu đỏ như thế rất có thể cùng hắn là lạnh lùng t r ạ thái hoặc là nhìn hắn không vừa mắt ra hỏa nhưng là cũng không trở thành đối địch dù sao không có t h ủ không có đoán nhưng là cái này cũng đưa đến hắn một mực không có biện pháp xác định cái này trạng thái đối nghịch là thế nào phán đoán muốn điều kiện ra sao mới có thể bị hệ thống phán đoán vì quái vật mặt khác trong tay hắn còn có một cái lỗ hổng bàn vẽ đây đang suy nghĩ lúc nào tìm tới một cái quái vật tụ tập khu vực tốt làm một cái phó bạn đi ra tối hôm nay lại sẽ nhìn thấy ba cái điểm đ ỏ tới cái này liền để s ở ca hưng phấn thêm ngạc nhiên mừng rỡ rồi Quay rượu cũng không đi trực tiếp đem xe đi ven đường trên đất chống dừng lại sau đó sợ ca liền hướng về cái kia mấy cái g ã quái vị trí hiện thời liền tìm tới ờ đừng qua theo c mắt à l liền đại biểu người khác được không ta nhìn cô nàng dáng dấp mặc dù không lớn mà vóc người ngược lại không tệ một hồi mấy ca không bằng sàng sàng ai ai ngươi nhẹ một chút không nghe lời nữa lao tử muốn đánh nga sợ k ba bước hai bước đi tới khúc quanh sau đó liền thấy rất là không chịu nổi một màn ba cái nam nhân đang vây quanh một nữ nhân một cái nâng đỡ một cái đứng ở bên cạnh hút thuốc còn có một cái liều mạng muốn đem trong tay nữ nhân bao đoạt lấy đi liều m i một bên ra sức dây giụa một bên trong lòng than thở mình tại sao xui xẻo như vậy à b u ổ i c h i ề u mới cùng bạn trai chia tay tinh thần chán n ả n đi lung tung từng cái t r ợ không nghĩ tới lại gặp được giặc ư ớ p trong túi sách chứa nhưng là nàng mới vừa mua iphone 6 s ước chừng tốn nàng một tháng tiền lương đây chớ đừng nói chi là trong lời nói của đối phương ý kia không chỉ muốn cướp bao còn muốn cướp sắc trời ạ dốt cuộc ai mau tới mau cứu ta ạ nói xong mỹ nữ tại nguy nan trước mắt luôn là có anh hùng tới cứu giúp đây cứu mạng cứu mạng a l i ễ u mi dùng xưa nay chưa từng có giọng la lớn nơi này tĩnh lặng vô cùng yên tâm đi coi như ngươi la rách cổ họng cũng không có ai sẽ đến cứu ngươi bên k i a một mực đang hút thuốc lá thanh niên tóc dài dường như cảm thấy không nhịn được thuận tay vứt bỏ tàn thuốc từ trong túi rút ra một cái sáng lấp loá dao găm một n h ì n đối phương sáng lên đao l i ễ u mi nhất thời liền nhóm mắt cùng thất thân cùng phá tài so sánh hiển nhiên mất mạng muốn càng đáng sợ hơn một chút nguyên bản gáng sức dây r ủ nàng lập tức liền giả dối cứ như vậy trong tay bao nhất thời liền bị đ o ạ p mất chính mình cũng bị sau l ư n g giặc cướp xoay ở cánh tay xong rồi chẳng lẽ lao nương tối nay liền muốn gặp này thái ách liêu mi tuyệt vọng nghĩ đến đột nhiên một trận tiếng ho khan trợt vang lên khúc khúc cái đó mấy vị buổi tối khỏe a một cái thanh âm bình tĩnh đ ỗ n g nhiên tại cách đó không xa vang lên ba tên q u â n đ ổ cùng cô gái kia đồng loạt hướng về đầu hẻm nhìn lại nhất thời tất cả đều là sửng sốt một chút chỉ thấy ngõ hẻm khúc quanh một người mặc áo che gió màu đen nam tử không biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó đang chậm rãi đi tới chờ đến nam nhân kia đi tới trước mặt mấy người sắc mặt nhất thời đều là biến đổi càng là l i ê u mi nguyên bản biểu tình tuyệt vọng hoàn toàn biến thành hoa si mặt thật là đẹp trai a nàng vô ý thức nói ba người kia giặc cướp lại nhất thời trở nên khó coi rồi không có ai thích đóng vai nhân vật phản diện nhất là cái loại này dùng để làm nổi bật đẹp trai anh hùng thô bị nhân vật phản diện nhưng mà tình cảnh này ba người rõ ràng cảm giác được mình chính là cái loại này nhân vật phản diện nhất là nữ nhân kia hoa si biểu tình giống như một lời không hợp liền muốn chủ động hiến thân một dạng càng làm cho ba người lên cơn giận dữ dáng dấp đẹp trai thì ngon sao c à n tình minh đệ chúng ta mấy cái lấy tình động hiệu chi lấy lý tốn sức bạo n làm nửa ngày còn không bằng người ta một câu b u i tối、khỏe. nhưng là không thừa nhận cũng không được tiểu t ử trước mắt này quả thật quá t u ấ n tú rồi đẹp trai quả thật là không thể tưởng tượng nổi đẹp trai quả thật là không có thiên lý x á c h túi cái đó hơi có vẻ xung động theo bản năng liền muốn xông tới đặc t h ủ cầm đao cái đó lại ít nhiều có chút lòng dạ bản năng cảm thấy đột nhiên toát ra người như vậy tới có điểm không đúng kéo lại túi sách nam lạnh lên một tiếng uy hiếp nói từ đâu tới tiểu bạch kiểm muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng không soi gương nhìn một chút liền ngươi thân thể nhỏ kia cẩn thận lao tử thọc ngươi một đao thức thời liền cút nhanh lên cái kia liễu mi nghe xong cầm đao nam uy hiếp nhất thời trong lòng liền nói lên mặc dù nhìn rất nhiều x o á i ca làm nhân vật chính điện ảnh nhưng là liễu mi theo trong đ ấ y lòng vẫn tương đối thực tế thực tế không phải là điện ảnh không phải là dáng dấp đẹp trai thì nhất định là anh hùng anh c h à n g đẹp trai này nhưng ngàn vạn lần chớ kinh sợ a anh hùng cứu mỹ nhân ha ha ta nghĩ các ngươi lầm cái kia x o á i ca mà nói lại để cho nàng tâm nhất thời rơi vào đáy cốc nhưng mà một giây kế tiếp ta là tới đánh q u á i nhân tự vừa ra khỏi miệng cái kia x o á i ca thân hình ngay lập tức sẽ di chuyển hướng về ba người liền thẳng t ắ p vào tới tìm chết cầm đao nam trên mặt thoáng qua vẻ dữ t ợ n hét lớn một tiếng tiến lên túi sách nam thứ nhất vào tới một quyền đối diện ở tới sở ca lại dễ dàng vừa né người một quyền đánh vào người kia b à sườn cái kia túi sách nam kêu thẳm một tiếng liền không người xuống đi sở ca ngay sau đó một cái câu quyền đánh người kia miệng đầy làm á u răng đều bay ra ngoài hai khỏa nằm trên đất liền không đứng dậy nổi phải biết sở ca hiện tại nhưng là cấp tám n g ạ n h khí công một quyền đi qua không nói mở gạch nước đá cũng không kém một tên giặc cướp khác cũng bông tha liễu mi hắn không biết từ đâu nhặt được một viên gạch đầu hướng về sở ca đối diện ở tới sở ca nhưng là không lùi mà thì tới thái tổ trưởng quyền t h ứ t á m và a trong tay người kia cục gạch trực tiếp bị đánh thành hai khúc ngược lại thì đập vào trên mặt mình sở ca lại bồn một c ước đưa hắn cũng đạp lộn m è o trên đất thật yếu sở ca trong lòng không khỏi t o á t ra một cái ý niệm cùng phó bản bên trong sách đao cầm kiếm còn biết ma pháp quái vật đánh rất nhiều lại đối phó những côn đồ c á c cái này quả thật là liền cùng khi dễ tiểu hài tử một dạng a cái đó cầm đao nam nhưng là bị kinh sợ rồi nhưng mà cũng không biết ở đâu ra hưng khí chợp phát một tiếng k ê u trùy thủ trong tay điên c u ồ n g hướng về sở ca cơ múa liền thọt đi qua chương một trăm lẻ sáu gặp phải b u t sở ca trong mắt nhất thời thoáng qua một tia hàng quang nguyên bản hắn còn chỉ muốn tùy tiện dạy dỗ một chút mấy tên này đánh g ầ n chết đoạn cái tay và chân cái gì là được không nghĩ tới lại còn nghĩ đ ộ n g đao vậy coi như không trách ta rồi chỉ là trong nháy mắt sở ca trong lòng sắt tâm chính là cùng nhau nhìn đối phương đối diện đâm tới dao găm sở ca hơi nghiêng người một cái nhường cho qua một kích này bắt lại cổ tay của người kia trận đem đối phương vã ngoài h bên trong kéo một cái một quyền đánh vào cái tia cầm đao nam t r ê nhất l thời kêu thả một tiếng che mũi liền muốn ngồi xuống sở ca lại ngay sau đó xây dịch đến hắn đưa tay hai tay c h ó i lại đầu của hắn dùng sức lắp một cái cầm đao nam đầu trực tiếp ngắt cái một trăm tám mươi độ rác rác một tiếng cũng chưa có tiếng thở sở ca hơi hơi chỉnh sửa một chút trên người háo khoác xoay người nhìn về phía trước cái đó bị cướp nữ nhân người không sao chớ sở ca hỏi cái kia liễu mi nhưng là sợ choáng váng nguyên bản còn cảm giác mình hiếm thấy đã gặp bạch mã vương tử anh hùng cứu mỹ nhân kết quả trợt phát hiện cái này x o á i ca là một cái lòng dạ độc các biến thái sát thủ một lợi không hợp liền đem người giết chết liễu mi theo bản năng liền muốn chạy nhưng mà nhìn lấy gần trong gang tấc cái kia x vô hắn ì n liền chuyển bất động h h bước. bất là Liêu lòng là là vì vừa vặn ta giết trong một giết thật tốt trai một thật tốt A. A, mới Mi mặc mới người nhiên điên người, rồi cái kia cái đống nghĩ cuồng nhưng đến, hắn Hắn đẹp khóc cổ dù sẽ không thật sự là một sát thủ chứ giống như điện ảnh hollywood bên trong diễn cái kia một loại cho ăn liêu mi ngươi có chút tiền đồ được rồi hiện tại cũng không phải là hoa si thời điểm vội vàng phải nghĩ thế nào còn sống đi ta ta không sao liêu mi run giọng nói trên mặt vô hình thoáng qua một tia đỏ hừng không có việc gì là tốt rồi mấy tên này đã bị ta đánh ngất xịu ngươi nhanh lên một chút rời đi đi nơi này ta sẽ xử lý đánh ngắt xịu đùa gì thế cổ đều lệnh thành như vậy khẳng định chết được rồi bất quá l i ê u mi cũng không đốc gật đầu một cái vội va đi vừa đi còn một bên không nhịn được quay đầu nhìn trong lòng thoáng qua chút t i ế t hận làm sao dáng dấp đẹp trai như vậy hết lần này tới lần khác là một cái điên c u ồ n g giết người đây sở ca nhìn lấy nữ nhân kia đi xa sau đó có chút im lặng nhìn thi thể trên đất được rồi dường như chính mình gần đây sát tâm có chút quá nặng à đoán chừng là phó bản đánh nhiều quan hệ đi tại phó bản bên trong giết người giết q á i thật sự là quá bình thường trên thực tế cũng theo bản năng không có nương tay xem ra vong du hại người quả nhiên không cạn a bất quá đảm nhiệm đã cũng giết vậy cũng chớ để lại người sống rồi ngược lại cũng không phải là người tốt lành gì ra mà qua đi tới cái kia hai cái té xịu giặc cấp trước mặt một đ a o một cái c á t rồi sau đó nhét vào trong túi sách trực tiếp l ấ y người hắn chuẩn bị đem thi thể mang về ném phó bản bên trong mặc dù có như vậy cái nhạc đệm lại cũng không có cái giày s ở ca hứng thú ra ngõ hẻm lên xe tiếp tục chạy thẳng tới quầy rượu đường phố chính bởi vì trước lạ sao quen lần trước mà tới thời điểm còn có chút khẩn trương bất quá lần này sợ ca liền thuần thuộc rất nhiều cũng không cần tốn sức tìm m sợ ca á i nổi bật đ cũng, hơi hơi cũng không soi mói chọn một tơ đen ngự tỷ liền bắt đầu trò chuyện một giờ sau đó hai người liền cộng phó vu sân lận rồi. rồi tóm lại hai giờ sau sợ ca hài lòng lái xe bước lên đường về nhà phải nói sinh mạng quả nhiên tại cho vận động a thường xuyên đánh quái vào phó bản thân thể này cùng ban đầu cả ngày chơi game thân thể chính là không giống nhau lại cộng thêm luyện nội công quan hệ quả thật là long tinh h ồ mánh không có việc gì g i ế t giết người tán gái cái này cuộc sống gia đình tạm ổn thật sự là tốt sở ca lái xe lại tiến vào một tòa vắng vẻ bãi đậu xe trước đó sở ca ở chỗ này điều tra qua nơi này nhưng là ít có không có máy thu hình bãi đậu xe xuống xe trực tiếp lên khắc một chiếc xe sau đó lại giải trừ thuật dịch dùng lúc này mới hướng trong nhà đi tới sở ca từ khi trước gặp phải mấy lần nguy hiểm sau đối với an toàn liền cực kỳ có trọng mỗi lần dịch dung thời điểm đều muốn đội xe bình thường mở thẻ căn cước mình mua xe một khi đã dịch dung liền mở dùng thẻ căn cước giả mua xe bảo đảm không sơ hở tí nào về đến nhà trong phòng tv lại vẫn sáng còn đang nhìn đây đã trễ thế này còn chưa ngủ một bên t h ở i xuống áo khoác sở ca một bên theo miệng hỏi a l e x tức giận chừng mắt liếc hắn một cái sở ca lúc này mới nhớ tới giường như quỷ hồn là không cần ngủ sở ca đại nhân ngươi thoạt nhìn tâm tình không tệ a đâu chỉ không tệ quả thật là sảng khoái tinh thần đây sở ca cười một tiếng nhưng cũng không nói gì xoay người vào nhà đi ngủ trong hai ngày sau đó sở ca ban ngày ngồi tính tọa m ì n h muốn tu luyện nội công buổi tối liền đã dịch dung mở xe đi ra ngoài lãng đáng tiếc đầu năm nay dù sao cũng là thái bình thỉnh thế trong hai ngày sau đó cũng không có gặp lại hồng danh g i q u ái dành thời gian sở ca còn nhận một phần chuyển phát nhanh là trước hắn theo trên mạng đặt mua mấy món trang bị mới bị bởi vì lúc trước đập nổi bán sát huyết ma pháp quan hệ sở ca vũ khí đều trở về nguyên sinh thái rồi dùng đường đao đủa bỡn kiếm pháp ít nhiều có chút không xứng tay hơn nữa phòng ngừa bạo lực phục đối với động tác gây trở ngại có chút lớn cho nên sở ca lại từ trên mạng mua một cái phòng đâm l ư n g tâm cùng một cái hoa văn thép tám hướng hà kiếm chuẩn bị một chút lần đánh. chương ó Đến n g một h ba trăm h i đ linh bảy cấp lính giả phó bản bộ xương này ký hiệu liền dừng lại ở hắn hướng tây nam hơn bảy mươi m ở địa phương xa sở ca dừng xe hướng về bột vị trí cái hướng kia nhìn một cái nhìn thấy nhưng là một cái nhà hơn hai mươi tầng cao văn phòng hơi hơi trần trờ một chút sở ca lại không có xuống xe nhìn trước mắt văn phòng sở ca lại rơi vào trầm tư mặc dù đã gặp một cái buốt nhưng là hắn lại cũng không tính thực sự đi đánh đầu tiên bộ xương này dấu hiệu là màu vàng nói cách khác là một cái trung lập buốt cùng chính mình cũng không phải là quan hệ thù địch có lẽ cũng sẽ không là cái gì đại gian đại ác chi nhân nếu không hơn phân nửa trực tiếp liền hồng danh rồi thứ hai đánh loại này trong thực tế bột không có lợi nhuận ít nhất lợi nhuận cũng không rõ chính mình không cần phải qua loa t r e o chọc b ị nhân về phần thứ ba nha sở ca thật đúng là không xác định mình liệu có thể đánh thắng được trước mắt cái này b ộ t thậm chí có thể nói ở mức độ rất lớn cảm giác mình là đánh không thắng dù sao phó bản bên trong bột bị quy tắc đã đề ra chỉ có thể đợi tại bột trong căn phòng chính mình đánh không thắng quả thực không được còn có thể chạy hơn nữa phó bản bên trong bột chỉ số thông minh đều không lớn mà đánh nhau hoàn toàn không có áp lực cho dù như vậy cũng nhiều lần gặp được hiểm tử hoàn x i n h tình huống mà trong thực tế bột vậy coi như hoàn toàn khó mà nói nói không chừng thoáng cái liền đem mình dây cũng nói không chắc đây vạn nhất không đánh lại muốn chạy đều khó khăn cho nên trần chờ chỉ chốt lát sau sở ca lý trí quyết định rút lui lái xe rời đi hắn không có đi q u ậ y rượu c ư a em gái tử mà là trực tiếp lựa chọn về nhà mấy ngày nay sảng khoái nhân sinh để cho sở ca có chút quên hết tất cả rồi nhưng là cái này bột xuất hiện lại cho hắn gõ chung báo động mặc dù không phải là đ ị c h nhân nhưng vẫn cho sở ca mang đến một chút có chút áp lực trên cái thế giới này còn rất nhiều nhân vật mạnh mẽ chính mình thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh mẽ à nếu như mình cường đại đến phi thiên đ ộ n địa không gì không thể thời điểm suy nghĩ thêm hưởng thụ nhân sinh đi bây giờ còn là không thể lười biếng á ôm tâm tình như vậy sở ca lái xe về đến nhà vừa vào cửa sở ca liền nghe được nam nữ vẻ mặt đối thoại âm thanh theo trong máy truyền hình t r u y ề n tới không cần phải nói alex còn đang xem tv đây sở ca bất đắc dĩ nhìn lấy ôm lấy đầu gối có rút trên ghế salon alex alo ngươi tại sao còn xem tv à cái này đều bao nhiêu ngày rồi dường như ngươi liền không có rời đi ghế salon được rồi ngươi nào nói ta sáng sớm hôm nay trả lại cho ngươi làm điểm tâm k i a m à alex cũng không quay đầu lại nói sở ca lòng nói đây cũng là bất quá trừ nấu cơm cùng thu dọn nhà dường như alex hoàn toàn mê mệnh tại trong máy truyền hình không thể tự thoát ra được nữa à tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt hắn hiện tại có chút lý giải ban đầu tại sao cha mẹ luôn là buộc hắn để cho hắn buổi tối đi ngủ sớm một chút rồi alo ngươi liền không tính đi ngủ nghỉ ngơi một chút không hoặc là đi ra ngoài hóng mát một chút đừng lao cả ngày lẫn đêm bực bội trong phòng sao cái k i a a l e x tức giận chừng mắt liếc hắn một cái ngươi thấy được một cái quỷ hồn cần buồn ngủ sao còn nữa cái này ban ngày để cho ta đi ra ngoài hóng mát ngươi làm u ố n để cho ta hồn phi phách tán sao Ngạc, được rồi là mình thiếu suy tính sợ ca gật đầu bất đắc dĩ bất quá lại nói ngươi có thể xem hiểu trong tivi đối thoại sao thấy thế nào không hiểu các ngươi ngôn ngữ lại không khó học nàng nói tới chỗ này đông nhiên có chút lấy lòng nhìn lấy sở ca đúng rồi sở ca đại nhân ngươi có thể hay không giúp ta mua một máy vi tính à? máy vi tính ngươi muốn máy vi tính làm gì sở ca có chút kinh ngạc nhìn lấy a l e x dĩ nhiên là dùng để chơi gây má ngày hôm qua ta xem có một cái tin tức nói hiện tại hơn nữa tuổi còn trẻ mê mệt trò chơi hoang phế sinh mạng ta muốn những trò chơi kia nhất định phải thường có ý tứ mới có thể làm cho người như thế mê mệt đi hơn nữa nếu ngược lại ta đã chết rồi cũng sẽ không sợ hoang phế sinh mạng rồi vừa vặn thể nghiệm một chút sợ ca lòng nói mẹ nhà nó ngươi một cái quỷ hồn nhìn xem tv cũng liền thôi làm sao còn muốn chơi đùa lên trò chơi tới rồi bất quá lời nói này ngược lại là có lý bất quá thật chỉ là chơi game mà thôi sao sở ca lòng nói nha đầu này hơn phân nửa là đang thu thập tin tức đi bất quá suy nghĩ một chút nhưng cũng không phải là vấn đề lớn lao gì đổi bất cứ người nào tùy tiện đi tới một một thế giới lạ lẫm nhất định phải thu thập tin tức được rồi bất quá phải đợi ta đánh xong một lần này phó bản đánh xong liền mua cho ngươi quay đầu ngươi còn phải giúp ta đi phó bản bên trong điều tra tình báo đây đa tạ chủ nhân ta nhất định sẽ vì muốn tốt cho ngươi tốt phục vụ a l e x nói lấy lộ ra ngọt ngào mỉm cười như vậy lại qua một ngày rốt cuộc chờ đến ngày thứ bảy là mở ra mới phó bản lúc mở máy vi tính ra s ợ ca hưng phấn nhìn lấy máy vi tính màn hình lần này hắn chuẩn bị muốn mở ra một người lính già khó khăn phó bản rồi phải nói không khẩn trương đó là không có khả năng dù sao lấy thực lực hiện tại của hắn đánh c ấ p người đi đường phó bản khó khăn độ khó cũng vẫn còn có chút khó khăn đánh c ấ p lính già phó bản ít nhiều có chút thất vọng bất quá sở ca vẫn là quyết định thử một lần nghiệm chủ yếu là cấp người đi đường phó bản sản xuất trang bị kỹ năng vẫn là quá yếu rồi mình bây giờ cũng học không ít nhưng là cảm giác trên thực lực cũng đã tiến vào bình cảnh đánh lại cấp người đi đường phó bản mà nói cảm giác có lợi đã không phải là rất lớn dĩ nhiên hắn cũng sẽ không tùy tiện liền như vậy trực tiếp mở ra hắn quyết định tìm hệ thống hỏi một chút lại nói hiểu một chút cấp lính giả phó bản tình báo mở ra đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống tại truyền vào lan trong đánh chữ hỏi cái đó hệ thống a cấp lính giả phó bản rốt cuộc có bao nhiều kho à cung cấp người đi đường so với có bao nhiêu trên gần đây hệ thống Cấp l í như giả khoảng cũng bản bản bản phó phó cấp phó cách nhất bậc, lớn là là l số ợ n nhiều n g h ấ thế p ó bản b cấp ậ tại cấp lính giả trong phó bản một sức, sức chiến đấu đại khái tại hai nghìn n đ m mươi trong lúc đó mặt khác trừ bột ở ngoài cấp lính giả trong phó bản tiểu quái thực lực cũng sẽ có điều tăng lên quái vật tinh anh vật số lượng sẽ có gia tăng đầu tiên là lựa chọn phó bản cấp bậc bởi vì hệ thống lên tới cấp hai hiện tại hắn có thể mở ra phó vốn đã có ba đẳng cấp rồi phân biệt cấp người đi đường cấp lính giả cùng với cấp tiếng anh phía sau anh hùng cấp cùng thần cấp vẫn còn phong tỏa trạng thái sở ca lựa chọn cấp lính giả sau đó là truyền vào từ mấu chốt cái này liền sự quan trọng đại rồi sở dĩ sở ca dám đánh cấp lính giả phó bản chính là ý có từ mấu chốt hệ thống tại từ mấu chốt trong sở ca gia nhập đơn giản hai chữ gợi ý của hệ thống gia nhập đơn giản từ mấu chốt tiêu hao mười điểm giờ cờ tờ có hay không gia nhập sở ca lựa chọn gia nhập những thứ khác từ mấu chốt hắn liền không tính tăng thêm dù sao trong tay giờ cờ tờ quả thực có ít sau đó lựa chọn sinh tồn thành phó bản hệ thống phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất hệ thống phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoàn tất hệ thống đang kiểm tra bản đồ phó bản hệ thống phó bản độ khó đang kiểm tra hệ thống phó bản đang tạo thành liên dưới đất phòng chính giữa một cái cao hơn hai mét màn ánh sáng dần dần vô căn cứ hiện lên sở ca có thể nhìn thấy màn sáng cảnh tượng bên trong nhưng là giường cột c h ạ m trổ cổ đại kiến trúc hình ảnh chờ đến màn sáng ổn định lại sở ca vội vàng nhìn một chút hệ thống chương một trăm linh tám thanh long hội hệ thống phó bản sinh thành hoàn tất phó bản danh xưng thanh long hội phó bản cấp bậc cấp lính giả phó bản độ khó đơn giản phó bản giới thiệu tại lấy võ vi tôn thiên dương thế giới trong quan phủ thế lực tương đối nhỏ yếu chân chính nắm trong tay trật tự xã hội là tất cả lớn nhỏ bang hội thanh long hội chính là trong trốn giang hồ rất nhiều trong bang hội một cái lấy triệu thanh long cầm đầu thanh long hội thông qua cầm giữ hai châu bảy huyện thủy lục giao thông thu qua đường thương thuế thuyền thuế tụ liễm tài sản kết xù nhưng mà tài phú gia tăng cũng không thể thỏa mãn dã tâm của triệu thanh long đối với quyền thế và địa vị triệu thanh long dục vọng đinh không thỏa mãn hắn không chỉ bắt đầu chiêu binh mãi mã mở rộng thế lực thậm chí nghe nói cùng thiên ma giáo có chút móc ngập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 không nghĩ tới rốt cuộc lại là một cái võ hiệp phó bản nói nói thật là đơn giản độ khó sao thấy thế nào phó bản giới thiệu rất lợi hại bộ rằng a cảm giác cái này độ khó có chút cao a sở ca suy nghĩ trước lựa chọn hiểu rõ khóa phó bản bột tin tức gợi ý của hệ thống mở khóa nên tin tức yêu cầu năm mươi điểm giờ cập tờ có hay không mở khóa sở ca lòng nói ta muốn mở khóa cũng không nhiều tích phân như vậy a bất quá ngược lại là có thể phán đoán ra cái này phó bản tổng cộng có năm cái bột rồi nếu yếu nhất bột cũng c ù n g cấp người đi đường phó bản bên trong mạnh nhất bột tương đối nói cách khác cái này phó bản bên trong bột yếu nhất hẳn là đều muốn cùng hồ nhất ba không sai bị l mặc dù ban đầu sở ca tiêu diệt hồ n h ấ t bá nhưng lại là được sự giúp đỡ của triệu bắc phong chớ đừng nói chi là cái này thanh long hội phó bản bên trong không có khả năng tất cả đều là yếu gà bột đi phía sau bột nhất định sẽ càng thêm lợi hại ai nha nha thật đúng là có chút ít không chắc chắn a bất kể là ngựa chết hay là l ử a chết trước linh lợi xem đi sở ca thầm nghĩ hướng về phó bản lối vào đi vào xuyên qua phó bản cửa chính đập vào mắt là một tòa rộng lớn cổng trào cửa chính thượng thư ba cái lớn chừng cái đấu chữ hán thanh long hội nhìn cổng trào lớn nhỏ so với ban đầu núi mánh hổ trang còn muốn lớn thêm k h ít sở ca xoay người lại nhìn lại ở sau lưng hắn chính là một cái nước chạy bằng phàng sông lớn hắn chỗ đứng trên thực tế nhưng là một cái bến tàu hắn thậm chí có thể nhìn thấy một chút thuyền cá cùng thuyền hoa tại trên sông chậm rãi lai qua đảm nhiệm bối cảnh dĩ nhiên bởi vì không khí tường quan hệ hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi trừ cái đó ra tại bến tàu phụ cận còn có một chút thuyền bơn thoạt nhìn cùng núi mãnh hổ trang đám kia vơ vét của dân sạch c h â n thổ tài chủ bất đồng cái này thanh long hội tính là dựa vào lấy phân phối ăn cơm buôn bán chủ rồi bất quá quản nó lai、like、lịch gì nếu tiến vào b ả n cũng đừng nghĩ làm tốt theo thường lệ hay là trước điều tra lại nói sở ca suy nghĩ liền từ trong túi sách lấy ra chứa máy bay không người cái dương mở ra đem máy bay không người lắp ráp được đồng thời sở ca lại móc ra vong linh nô dịch phát trượng chật vung lên phát trượng liền đem a lét từ bên trong thả ra ồ chủ nhân nơi này là địa phương nào ạ Alex người ạ c nhiên nhìn bốn phía, lấy t r ớ tới giới, c thực ca tại trên thực tế nàng bị sợ ca thu vào trượng bên trong, vừa mở mắt liền phát một thế nhất t liền hiện đi tới một cái quái bên nàng quyền h vào bị sợ vừa mở kỳ có c h ú thể k i n ngạc. Ngươi có t h lý giải là một cái độc lập dị không gian liền cùng t r ư ớ c ngươi vị trí cái đó không gian độc lập mở dạng coi như người lọt vào ta không sao liền tiến vào những thứ này dị không gian mạo hiểm tốt rồi tiếp theo ta muốn làm chính là điều tra ta sẽ dùng máy bay không người ở trên trời điều tra nhưng là nếu như không thấy được địa phương liền từ ngươi tới rõ chưa cái kêu máy bay không người vậy là cái gì còn nữa ngươi là làm sao tới được nơi này a mà phát sao thanh a long hội í h ngươi, s địa chỉ hiệp hội bạn nước xây lên đình đài lầu các núi non trùng điệp thực sự rất khó tin cũng chỉ là một cái bang hội địa chỉ ngược lại tốt giống như một tòa cung điện qua cổng trào chính là một cái rộng lớn tấm đá xếp thành đại đạo đạo này rất rộng nhưng cũng rất ngắn tiến tới hơn 10 m ngay sau đó là một cái diễn võ trường ở trên diễn võ trường đứng thẳng rất nhiều người giả có bá có rất nhiều hình người tiểu quái hướng về phía những khí cụ này tiến hành huấn luyện những thứ này tiểu quái chủ yếu có hai loại Loại thứ nhất thanh long hội quần sư phần lớn ở trần một thân điêu luyện b ắ p thịt tay không hướng về phía một nhân đánh lách cách văng r ộ i loại thứ hai thanh long hội lao khách một thân màu xanh áo sơ mi tay ngắn cầm cương đao trong tay hướng về phía cỏ bá múa hổ sinh phong tại quảng trường chính giữa đứng yên một cái ở trần tinh tráng hã tử trên cái người này bắp thịt góc cạnh rõ ràng còn như đ a o gọn bơ b ổ trong tay xách một đầu dài côn trên người thanh long hình xăm trông rất s ố n g động trên đầu bao lấy một cái hồng đầu khăn tên lại gọi là m lịch sử báo thanh long hội tam đ ư ơ n g ra đây chính là cái này phó bản bên trong thứ nhất bớt rồi quảng trường bên trái xuyên qua một cái tấm đá đường là một tòa trở về hình chữ lầu gỗ lầu gỗ hành lang trong có thể nhìn thấy mấy người mặc màu đen y phục dạ hành tiểu quái tên là không phải tặc nhưng mà lại không nhìn thấy b u ố n s ở ca suy đoán buộc hẳn là ngay tại trong lầu quảng trường phía bên phải chính là một cái đường mòn q u a n co đường mòn phần dưới cùng nhưng là một cái nhà độc lập trong sân có bốn cái gọi là ma giáo giáo đồ tiểu quái cái kia trong sân phòng ốc thoạt nhìn vô cùng n h ạ trí bên trong hiển nhiên ở cái gì quan trọng hơn nhân vật hơn phân nửa cũng là một cái bột quảng trường đi phía trước chính là một đạo hướng lên sân núi nghiêng cái này sân núi nghiêng cũng không rất dài tại sân núi nghiêng phần dưới cùng là một tòa khác diễn võ trường mặt nạ nhưng so với trước mặt cái đó lớn hơn rất nhiều sợ là phải có nửa cái sân bóng đá lớn như vậy phía trên r ầ m rạp chẳng chịt dính đ ầ y người đang tiến hành tập thể tập luyện sợ rằng phải có hai ba trăm cái tất cả đều biểu hiện vì thanh long hội tân binh tiểu quái ở nơi này một ít quái đối diện địa phương nhưng là đứng yên một người vóc dáng khôi ngô trung niên chẳng hán tóc hối cua khuôn mặt uy nghiêm một thân màu đen trang phục ôm lấy cánh tay dường như đang tại giám đốc những tân binh này huấn luyện lôi ngàn hoành thanh long hội nhị đ ứ n g ra cái này lôi ngàn hoành cũng không có đeo vũ khí tay không đứng ở nơi đó nhưng nhìn hắn quyền cước to lớn thoạt nhìn chắc là lấy quyền cước loại công phu làm chủ ở đó to lớn d i ệ n võ trưởng p h ầ n dưới cùng chính là từng ngọn cổ xưa phong cách kiến trúc chính giữa một tòa nhất là đồ sộ trường tân bậy cao hạt đứng trong bảy gạ như vậy cao vút tại thanh long hội khu nhà bên trong ở đó cao bảy tầng l lại đứng yên một người người kia đứng chắc tay đứng ở lầu chót m á i con chỉ số thông minh dường như đang quan sát dưới chân hết thảy thoạt nhìn hơi có mấy phần khí thế bởi vì đứng quá cao máy bay không người có thể thấy rõ ràng người này tướng mạo người này ước chừng có hơn ba mươi tuổi mặt trắng không có dâu hai tấn lại treo hai đạo tóc trắng tên là triệu thanh long thanh long hội đầu dòng đại ca chương một trăm linh chín tiểu tử ngươi tìm chết bước đầu điều tra hoàn tất sở ca đối với cái này phó bản đã có nhất định khái niệm cái này phó bản độ khó hiển nhiên rất cao một điểm này theo to lớn trong diễn võ trưởng trên cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị tiểu quái liền đã nhìn ra mặc dù thanh long hội tân binh loại này tiểu quái khẳng định rất yếu nhưng là chừng hơn hai trăm cái này cũng quá dọa người chứ bất quá sở ca cũng không có quá khẩn trương mà nói phó bản bên trong địch nhân sẽ không vượt qua nhà chơi trên thực lực giới hạn nhất định là có cái gì ứng đối phương thức mới đúng trừ cái đó ra năm cái b ộ t vị trí trên căn bản đã có thể xác định rồi theo cửa chính vào trong thẳng đến phó bản p h ầ n d ư ớ i cùng cái này một đường thẳng trên có ba cái đầu mối chính một theo thứ tự là tam đương ra lịch sử báo nhị đương ra lôi ngàn hành cùng với đầu dòng đại ca triệu thanh long cái này triệu thanh long không thể nghi ngờ chắc là trong phó bản mạnh nhất bất n rồi chỉ là hướng cái k i a trên lầu chót vừa đứng rất phi phạm tạo hình liền có thể nhìn ra thực lực cưỡng hãn mà tại diễn võ trưởng tả hữu hai bên lầu gỗ cùng trong độc viện hẳn là còn cắt có một cái ẩ nút n buốt hai cái này buốt hẳn là thuộc về chi nhánh buốt có thể đánh cũng có thể không đánh bất qua chính mình làm là một cái nghề nghiệp cao chơi đ ù a dĩ nhiên là muốn đánh a l e t nhiệm vụ của ngươi tới rồi đi hai địa phương này nhìn một chút bên trong đều có cái gì a l e t gật đầu một cái nhận được nói xong bay rời đi làm là một cái quỷ hồn nhưng là không sợ sẽ kinh động quái vật liền như vậy nên ngang tiến vào phó bản bất quá sở ca chú ý tới cái này alex tựa hồ vẫn sẽ tận lực tránh những quái vật kia vị trí đường vòng tiến tới không hẳn sẽ chờ công phu nàng liền lại nhẹ nhàng trở lại báo cáo ông chủ alex hướng ngươi báo cáo đã điều tra xong rồi alex tự mô tự dạng hướng về phía sở ca trào kiểu quân đội một cái để cho sở ca tức xạ mặt lại nha đầu này chẳng lẽ kháng nhập thần kịch thấy nhiều rồi sao ngươi thấy gì bên trái trong một lâu có một người quần áo đen gọi là h ế n cửu phi thiên đại đạo bên phải cái viện kia bên trong có một người gọi là t h á c bạn thả lỏng ma giáo sứ giả không biết có phải hay không là người nói muốn tìm bột sở ca lòng nói vậy thì đúng rồi loại này tên rõ ràng cho thấy chỉ có bột mới có loại đãi ngộ này hắn tò mò nhìn một cái alex đúng rồi alex mới vừa rồi ta chú ý tới ngươi đi vào thời điểm sẽ ẩn n ú p những người đó đi là tình huống gì độ khó ngươi làm là một cái quỷ còn biết sợ người sống sao alex lắc đầu một cái quỷ hồn mặc dù có thể giết người nhưng là vẹn vẹn đối với những thứ kia sinh mệnh lực l ự c ý c h í yếu hơn người hiệu quả trong cái không gian này những người này trên người phổ biến phát ra chỗ một loại kỳ quái khí chẳng sẽ để cho ta cảm thấy rất không t h ả i mái cho nên ta làm hết sức sẽ tránh bọn họ sợ ca gật đầu một cái dựa theo linh dị loại tiểu thuyết thiết lập khí huyết thịnh vượng người là không sợ thông thường quỷ hồn mà lúc trước vương cường cũng đã nói thành phố lớn bởi vì dân số phồn thịnh dương khi quá lớn quỷ hồn ở loại địa phương này là sẽ phải chịu suy yếu trước mắt cái này phó bản người bên trong miệng mặc dù không có như thế đông đúc nhưng là lại cũng không ít hơn nữa đều là người luyện võ khí huyết khẳng định rất thịnh vượng vốn là hắn còn suy nghĩ nếu là quỷ hồn có thể miễn dịch vật lý công kích còn có thể phụ thân cái kia tại loại này võ hiệp phó bản bên trong há chẳng phải là vô địch rồi bây giờ nhìn lại nhưng là suy nghĩ nhiều không、sao. ta chính là hỏi một chút mà thôi tốt rồi ngươi có thể nghỉ ngơi rồi tiếp theo chính là chuyện của cá nhân ta rồi alex đáp ứng một tiếng liền tiến vào pháp trượng bảo trong đá mà sở ca là chuẩn bị bắt đầu đánh phó bản rồi hắn trước đem han kiếm cùng phòng đâm lương tâm lấy ra phòng đâm lương tâm mặc dù lực phòng ngự không bằng phòng ngừa bạo lực phục chỉ có thể bảo vệ thân thể bộ phận chủ yếu đối với tứ chi không có, có bất kỳ phòng vệ nào hiệu quả nhưng là lại vô cùng nhẹ hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hoạt động lại cộng thêm chín tầng n g ạ h khí công m ư ơ i tám điểm giảm thương cùng với hộ thất thuật sở ca năng lực sinh tồn vẫn là rất mạnh mà hai n ế m cái này tiểu quái đều mặc thanh long hội bang chúng đồng phục một thân màu xanh áo sơ mi tay ngắn trước ngực theo một con rồng trên đầu bao lấy khăn trùng đầu cầm cương đao trong tay chỉ là cái này thần tạo hình liền so với lúc trước núi mánh hổ trong trang sao muốn tinh thần không ít mặc dù là tiểu quái sở ca lại cũng không có sơ s u ấ t trước cho chính mình ra chỉ một cái hộ t h u ậ n thuật sau đó liền hướng về địch nhân đi tới hắn không có dùng vũ khí tầm xa mở quái hắn yêu cầu trước thử một chút cái này trong phó bản tiểu quái cường độ sở ca vừa đi vừa đo lường khoảng cách khi hắn tiến vào hai cái tiểu quái bốn mươi mét khoảng cách thời điểm hai cái tiểu quái đồng thời có phản ứng người nào dám căn đảm x ô n g ta thanh long hội cửa chính một cái thanh long hội bang chúng hô lớn người tới mo h ã y x ư n g tên ra một cái khác thanh long hội bang chúng cũng hò h é t nói nói xong lại không có vọt h ẳ n g đi lên ngược lại x ư n g sở mẩn người nhìn lấy sở ca dường như đang đợi câu trả lời của hắn ồ dường như thật sự có chỉ số thông minh à. mặc dù dĩ vãng phó bản bên trong thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải làm cho người ta cảm giác có trí k h ô n quái vật nhưng hoặc là buột hoặc là cũng là đặc thù nở bờ cờ như loại này có trí k h ô n tiểu quái hắn lại vẫn là lần đầu tiên gặp phải quả nhiên cấp lính giả phó vốn là không giống nhau à hắn có lòng thử một chút những thứ này tiểu quái chỉ số thông minh rốt cuộc có bao nhiêu cao mặt khác cũng suy nghĩ nhìn một chút cái này phó bản có hay không chỉ có thể dùng bạo lực mở ra có hay không tồn tại những khắc qua cửa phương pháp vì vậy suy nghĩ một chút nói ta nghe nói các người thanh long hội gần đây đang tại triêu binh mãi mã triêu mộ giang hồ hào hán ta vừa vặn có hứng thú gia nhập các người cho nên mới tới ghi tên thế nào dẫn ta vào đi thôi cái kia hai cái thanh long hội bang chúng liếc nhau một cái dường như không nghĩ tới sở ca sẽ như thế tiếp lời người nào dám căn đảm sông ta thanh long hội cửa chính một cái thanh long hội bang chúng bông nhiên hô lớn người tới m ò hay xưng tên ra một cái khác thanh long hội bang chúng cũng hò hét nói sở ca tâm nói tình huống gì làm sao còn mang học lại không đúng chẳng lẽ là trong lòng của hắn mơ hồ có một cái phỏng đoán bất quá vì xác định phỏng đoán của mình hắn nói lần nữa ta là các ngươi hội trưởng triệu thanh long hắn hai đại gia tranh thủ thời gian để cho các ngươi sẽ mọc ra tới gặp ta ta có chuyện tìm hắn cái kia hai cái thanh long hội ban g chúng lại liếc nhau một cái người nào dám c a n đảm x ô n g ta thanh long hội cửa chính người tới mo h ã y xưng tên ra sở ca thầm nghĩ mẹ nó quả là như thế cảm tình chính mình bạch kích động cái gọi là quái vật hai tăng cao xem ra cũng có giới hạn à, chỉ là không biết vô n à o xông lên mà thôi nhưng dường như cũng chỉ có thể dựa theo đặc định điều kiện làm ra phản ứng sở ca thở dài không thể làm gì khác hơn là lại đổi một bộ giải thích ta là chân vũ môn long nạng tiên nghe nói các ngươi thanh long hội cấu kết m a giáo thân là người chính đạo sĩ hôm nay liền muốn thay trời hành đạo đem bọn ngươi những thứ này giang hồ thứ bại hoại diệt trừ cái kia hai cái thanh long hội bang chúng lần này cuối cùng không lại chết tuần hoàn tiểu tử ngươi tìm chết giết hắn đi hai cái thanh long hội bang chúng hét lớn một tiếng khi thế hung hăng liền hướng về sở ca vào tới quả nhiên vẫn là chỉ có thể dựa vào đánh sao cũng không biết cái quái vật này ai tăng cao ở đâu cảm giác so với trước kia quái vật còn muốn ngu đây sở ca thầm nghĩ trường kiếm vung lên liền nên đón phó bản cánh cửa tiểu quái mà thôi có thể mạnh tới đâu nhưng mà cái này giao thủ một cái sở ca nhất thời cũng cảm giác được áp lực cùng ban đầu núi mánh h ổ trang sao cái loại này ngốc nít chém lung tung tiểu quái hoàn toàn bất đồng trước mắt hai cái này thanh long hội bang chúng lại là biết võ công mặc dù rõ ràng không phải là cái gì võ công cao thầm phỏng chừng hơn phân nửa chẳng qua là cấp độ nhập môn võ công nhưng là lại cũng đem cương đao trong tay múa hổ hổ sinh phong một đao tiếp một đao chém qua tới hơn nữa bởi vì quái vật đồ chơi này không sợ chết quan hệ lại cộng thêm hai đánh một trong lúc nhất thời sở ca lại bị ép liên tiếp lui về phía sau sở ca vận dụng lưu vân vô tung thân pháp một bên né tránh một bên vùng kiếm đánh trả bởi vì sợ chết quan hệ hắn đánh khá là cẩn thận ước chừng đánh mười mấy hiệp sở ca mới tìm được một cái rõ ràng sơ hở một kiếm đâm vào một cái bang trúng trước ngực lại chỉ đánh rất hai mươi năm lượng máu mẹ nhà nó lượng máu tốt dày a nói xong càng gần gũi thực tế đây nếu như là cầu đầu nhân mà nói mới vừa rồi một kiếm kia hầu như đều có thể dây đi coi như là núi m ả n h h ồ trang sao cũng ít nhất có thể chém nửa máu đi thằng này làm sao máu dày như vậy s ở ca cái này sửng sốt một chút công phu thân pháp né tránh động tác mới hơi hơi chậm chạp chốc lát liền bị một cái khác bang chúng một đ a o chém vào hộ t h ấ n thuật, thuật l á chắn bảo vệ phát ra tiếng cọ sát chói thai thật giống như lưỡi dao sắc bén lướt qua thủy tinh s ở ca sợ hết hồn vội vàng xoay người lại một kiếm đem mách hai nhìn lại trên người l á chắn bảo vệ đã xuất hiện vài vết rách phòng trừng trở lại một đ a o liền muốn bể nát s ở ca nhất thời lên tinh thần cũng không dám lại khinh thường chút nào ba năm hiệp công phu hắn lại một lần nữa tìm được đối thủ sơ hở bất quá lần này hắn không dám nương tay súc lực một đòn một kiếm đâm ra đồng thời phụ man một kiếm đem cái kia thanh long hội bang chúng xuyên thủng nhất thời trong nháy mắt giết cùng lúc đó sau lưng một cái khác bang chúng cũng thừa cơ một đao chém c h ú n g sở ca đem sở ca lá chắn bảo vệ hoàn toàn đánh nát chỉ còn lại một cái địch nhân thì dễ làm hơn nhiều sở ca trước kéo dài khoảng cách lại cho chính mình ra chỉ một cái lá chắn bảo vệ sau đó xoay người t á i chiến một t r ọ i một dưới tình huống uy lực của lưu vân kiếm pháp rốt cuộc có thể hoàn mỹ phát huy được cái kia thanh long hội bang chúng cương đào trong tay căn bản dính không tới sở ca bên bị sở ca dễ dàng mấy kiếm chém thanh máu hp c ù n rơi lại là một lần thành công né tránh thừa dịp đối phương một đao dùng hết chết đi sở ca một kiếm cắn quét đám kia chúng muốn tránh né lại chưa kịp lưới kiếm ở trước ngực vạch ra một lỗ hồng khổng lồ đám kia chúng đ e o t h ả m một tiếng liền t é xuống nhưng mà nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể sở ca cũng không có làm sao cao hứng giết chết hai cái này tiểu quái ước chừng dùng hắn năm phút nội lực của hắn đã tiêu hao một phần ba không thể không ngồi trên mặt đất ngồi tính tọa minh tưởng khôi phục một bên khôi phục sở ca một bên âm thầm lo lắng thậm chí ngay cả chính là tiểu quái đều mạnh như vậy mặc dù rõ ràng chẳng qua là cấp độ nhập môn võ công mà thôi nhưng là độ thành thạo rõ ràng không thấp hơn nữa mình dùng lưu vân kiế một t r ọ i hai liền có chút khó giải quyết nếu như một t r ọ i ba hoặc là một t r ọ i bốn mà nói vậy mình p h ò n g trường liền muốn nguy hiểm a hơn nữa đây vẫn chỉ là tiểu quái mà thôi phía sau bố lại phải đánh như thế nào đây chẳng lẽ muốn dùng chính mình cái đó dự bị kế hoạch sao muốn không phải là trước nhìn kỹ hắn nói đi khôi phục xong rồi nội lực sở ca không kịp đợi bắt đầu mò thi thể đây là sở ca lần đầu tiên mở cấp lính giả phó bản quái vật thi thể dù là chẳng qua là tiểu quái trong lòng ít nhiều có chút mong đợi Thứ cái thứ nhì hai mươi bảy cái tiền đồng thăng bằng liễu diệp đao thăng bằng liễu diệp đao vũ khí một tay đao đâm xuyên công kích m ộ ư ơ i bảy vùng chém công kích hai mươi tám tốc độ công kích công kích khoảng cách chín mươi tám vật phẩm giới thiệu trên giang hồ phi thường thường gặp đao loại vũ khí bởi vì lưỡi đao hình như liễu diệp cho nên được gọi là liễu diệp đao mặc dù hai cái này rơi xuống đồ vật tạm thời cũng không dùng tới nhưng không nghi ngờ chút nào cái này phó bản rơi xuống rõ ràng tăng cao không chỉ một bậc liền ngay cả tiểu cái rơi xuống vũ khí đều là mang tiền tố sở ca còn nhớ ban đầu ở núi mánh hổ trang đánh tới qua một cái liễu cái thanh này thăng bằng liễu diệt đ a o lực công kích lại rõ ràng tăng lên một chút mà một cái khác rơi xuống phẩm t ơ lụa mặc dù là tài liệu nhưng là lại à l b ị a vải bố mảnh vụn cái gì cao cấp hơn nhiều đáng tiếc cùng quái vật thực lực tăng lên so với vẫn để cho hắn có chút đau chứng bất quá hắn cũng không có từ đấy lui về phía sau trước hắn điều tra thời điểm đã chú ý tới ít nhất tại phó bản cửa vào phụ cận quái vật giải r ắ c vẫn là rất phân tán chính mình hoàn toàn có thể từng cái từng cái kéo ra ngoài đánh sửa đổi hoàn tất đem nội lực cùng pháp lực đều khôi phục được mát chỉ số sợ ca một lần nữa hướng về trong phó bản đi tới đi không bao xa liền lại thấy được hai cái thanh long hội bắn chúng bất quá lần này sở ca quyết định vẫn là ổn một chút đi hắn không có lại ngu trực tiếp đi qua sáp lá cà cận chiến mà là một lần nữa ngóc ra dòng dọc cung bởi vì quái vật cảnh giới phạm vi tăng cao sở ca không thể không tại khoảng bốn mươi lăm m khoảng cách mở quái dương cung lắp tên sở ca nhìn phía xa xa quái vật trong lòng thật là có chút ít không chắc chắn tại ba mươi m trong khoảng cách hắn có thể bảo đảm chín mươi phần trăm chúng bia tỷ số nhưng là cụ thể có thể bắn chúng nơi nào cũng chỉ có thể dựa vào ngu dốt bây giờ cách bốn mươi lăm m có thể hay không bắn chúng liền thực sự khó nói hít sâu một hơi sở ca tìm tìm cảm giác c h ậ t một mũi tên bắn ra còn không c h ờ mũi tên bay đến đối diện sở ca đã đem thứ hai mũi tên rút ra thổi phu một tiếng để cho sở ca cảm thấy bất ngờ là một mũi tên này lại trúng hơn nữa chính giữa bụng mặc dù không phải là yếu hại nhưng cũng bắn rất ba mươi phần trăm lượng máu tiểu tử ngươi tìm chết chúng tên bang chúng nhất thời quát to lên giết hắn đi một cái khác bang chúng cũng hô hai người cùng nhau hướng về sở ca vào tới mẹ nhà nó lao tử tài bắn cung lúc nào như vậy như bước rồi hắn nhưng là không có, có ý thức đến trải qua khoảng thời gian này thực chiến rèn luyện lại cộng thêm hắn tố chất thân thể cả người tăng lên cùng với nội công đối với thân thể t r ư ở n g khống lực thêm t ầ n g hắn bây giờ sớm đã không phải là ban đầu mới vừa vào phó bản người kia dù là không có trải qua chuyên nghiệp cung tên huấn luyện đối với cung tên vận dụng vẫn là vừa xa thường nhân mặc dù không có nghĩ sâu xa thấu đáo như vậy sở ca lại vẫn lập tức lại là một mũi tên bắn ra chờ đến cái kia hai cái thanh long hội bang chúng bắt đầu công kích cùng với vọt tới bên cạnh hắn sở ca ước chừng bắn ra bốn mũi tên vừa lúc ở địch nhân vọt tới trước mặt trước đem bên trong một cái bang chúng bắn chết vội v a đội trường kiếm sở ca bắt đầu cùng còn lại một cái bang chúng một mình đấu chiến đấu không hồi hộp chút nào một trọi một nói sở ca vẫn là trên căn bản có thể làm được không bị thương nhìn ép dĩ nhiên muốn giống như đối phó địa tình cường đạo như vậy chém thức ăn cắt dưa chiến đấu là không thể nào ước chừng đánh bày t ặ n cái hiệp mới đưa đối phương bắt lại sở ca sở sở thi thể thứ nhất tiền ba mươi ba đồng tinh thiết q u a n g thạch một tinh thiết q u a n g thạch tài liệu vật phẩm giới thiệu thượng hạng m ỏ sắt có thể dùng đến chế tạo binh khí khôi giáp cái thứ nhì tiền đồng ba mươi hai hành quân tán một hành quân tán chất thuốc sử dụng giải trừ một cái tật bệnh trạng thái cũng khiến cho ngươi tại ba mươi lập tức trở lại phục ba mươi điểm hp vật phẩm giới thiệu cổ đại quân đội phổ biến trang bị dược vật có thể hiệu quả chống bệnh dịch thứ tốt ta sở ca thấy trong lòng nhất thời vui mừng cứ như vậy mà nói coi như chỉ là quét tiểu quái cũng có thể đánh tới không ít thứ tốt Trước 111, Thanh long võ giả trang phục. Long giả võ không ngừng cố gắng rất nhanh sở ca liền lại giết chết hai tổ cộng bốn cái thanh long hội bằng chúng hơn nữa càng đánh sở ca càng là thuật tay ngày trước mặc dù đem lưu vân kiếm pháp lên tới l và mười nhưng là bởi vì thực chiến quá ít khi dễ đ i ệ tinh cường đạo cái gì căn bản không tính là chiến đấu đánh một thời điểm lại thường thường dùng bình ga s giải quyết bằng không chính là không giỏi cận chiến pháp hệ b ố n kết quả khiến cho sở ca kiếm pháp phần lớn thời điểm căn bản không biện pháp phát huy uy lực cái này cũng đưa đến hắn đối với kiếm thuật chiến đấu lý giải phi thường căn mỏng trên căn bản chính là ỉ vào thân pháp ưu thế tránh né công kích của địch nhân sau đó một đòn t u a mạng nhưng là cùng những thứ này thanh long hội bang chúng một phen chiến đấu lại để cho hắn đại thụ rèn luyện nguyên lai、like、cùng biết võ công người đánh nhau đã ghiền như vậy a từng chiêu từng thức trong lúc đó sinh khắc thay đổi lúc đối địch gặp thời phản ứng mỗi lần cùng lưỡi đao xen vào vai mà qua chấn động lòng người cái này rất giống chơi đùa một cái động tác nhân vật của bạn chỉ có ai truy cập công kích liền có thể tử vong ngươi nhất định phải không có có một tí không may hoàn thành thao tác hơn nữa ngươi cuối cùng vẫn thật là thao tác thành công đem địch nhân làm chết khô loại này lưu loát cảm giác là đi qua thật sự chơi qua như thế nhiều trò chơi cũng không có để cho hắn cảm giác qua cũng là trước kia tham dự qua những thứ kia chiến đấu không có sở ca thật hận không thể mang theo một cái máy quay phim đem những này đánh nhau hình ảnh vô xuống tới quay đầu làm điện ảnh tới phòng hắn càng đánh càng là hăng hái đến tổ thứ tư địch nhân thời điểm sở ca đã có thể thành thạo khều một cái hay thậm chí ngay cả cung tên đều vô dụng liền lá chắn đều không có phá liền đem hai cái thanh long hội bang chúng giải quyết xoa xoa trên thân kiếm vết máu sở ca tiếp tục mỏ thi thể thứ nhất tiền đồng bốn mươi hai tơ lộ một cái thứ nhỉ tiền đồng hai mươi tám ngân phiếu mảnh vụ một ngân phiếu m ả n h vụn vật tiêu hao sử dụng đem ba tấm ngân phiếu m ả n h vụn tổ hợp thành một tấm ngẫu nhiên diện ngạch ngân phiếu vật phẩm giới thiệu một tấm ngân phiếu m ả n h vụn nếu như c h ấ p và chỉnh tề nói nhất định có thể sử dụng mới đúng cái thứ ba tiền đồng ba mươi ba mỏ đồng thành một cái thứ tư tiền đồng hai mươi chín thanh long võ giả khoánh hoa dạy đi nhanh thanh long võ giả khoánh hoa giày đi nhanh giày ống bố giáp chân phòng ngự năm tốc độ di động một sức bền thắng m ộ ư ơ i năm một mươi vật phẩm đặc hiệu thanh long hồn ý yêu cầu thu góp trang phục khả năng số hiệu trang phục số lượng một năm vật phẩm giới thiệu thanh long võ giả trang phục trong một cái nghe nói thu góp một bộ có thể đạt được thêm vào thuộc tính đặc hiệu mẹ nhà nó lại ra sáo trang sở ca nhìn lấy trong tay cái này đôi g i à y một trận kinh ngạc đây là một đôi tạo hình thoạt nhìn rất võ hiệp cảm giác màu đen b ì ngoa trong đó một cái giày ống g i à y mặt có thể nhìn thấy một con rồng đồi tú đồ trang sức thanh long võ giả trang phục nghe rất treo bộ rằng à, bất quá tại sao thậm chí ngay cả tiểu quái đều sẽ rơi xuống à. độ khó là bởi vì vận khí tốt sở ca nhớ đến có một ít trong trò chơi coi như là thông thường tiểu quái cũng có cực thấp tỷ lệ sẽ rơi xuống cực phẩm trang bị nhưng là không nghĩ tới để cho mình cho được phải sở ca trong lòng vừa buồn vừa vui vui chính là trang phục đồ chơi này nếu là gom đủ khẳng định châu bò vô cùng thanh long hồn ý cái này đặc hiệu nghe một chút liền siêu cấp tiểu như châu bò a vốn là cái này vốn chỉ có thể đánh một lần vạn nhất một chuyến xuống đánh không đồng đều làm sao bây giờ ở chỗ này thanh long hội bang chúng không thấy thay vào đó là thanh long hội quyển sư cùng thanh long hội đao khách hai loại mới tiểu quái hơn nữa cái này hai loại tiểu quái lại là quái vật tinh anh cũng còn khá số lượng không nhiều tổng cộng cũng liền mười mấy hơn nữa phi thường phân tán sở ca không dám trực tiếp trên đi đấu võ mà là trước quan sát một cái cái này hai loại tiểu quái tạo hình mà nói quái vật tạo hình càng mạnh mẽ thực lực bình thường cũng sẽ càng mạnh chỉ là nhìn tạo hình so với một đám đại chúng mặt thanh long hội bằng chúng trước mắt cái này hai loại quái vật thật có một chút tiến hóa đầu tiên là thanh long hội đao khách cảm giác có chút giống như thanh long hội bang chúng ra cường phiên bản quần áo thoạt nhìn không sai biệt lắm chẳng qua là nhiều hơn bảo vệ cổ tay vũ khí trong tay cũng thay đổi không còn là liễu diệm đao mà là hoàn thủ thẳng đao mà thanh long hội quyền sư thay đổi liền muốn lớn hơn nhiều rất nhiều cũng làm giòn cánh t số ít mấy người mặc quần áo thường thường cũng lộ hai cái cánh tay quần áo tay áo giống như bị gắng gượng sẽ đi xuống lộ ra một chút hiếm bể m a biên những q u y ề n sư này tóc phổ biến cũng không lớn nổi có dứt khoát giữ lấy đầu chọc nửa tấc để cho người thật đang hoài nghi những người này trước t i ê n là không phải là làm qua hòa thượng bất quá không cầm vũ khí như vậy thật tốt sao mặc dù sở ca cũng sẽ quyền pháp thái tổ trưởng quyền cũng cùng người dùng quả đấm đánh nhau nhưng là hắn luôn cảm giác quyền cước đồ chơi này là hoàn toàn không sánh bằng đao kiếm nhìn thấy đám này quyển sư nhất thời liền cảm thấy thật yếu bộ dáng cũng tốt t r ư ớ hết bắt các ngươi luyện tay đi. Sở ca suy nghĩ, xa xa một mũi tên bắn tới một mũi tên này chính giữa một cái quyền sư cánh tay người quyền sư kia lập tức hét lớn một tiếng hướng về s ở ca liền vào tới người quyền sư này nhưng là cái quang bằng tử gia hỏa một thân cổ đồng sắc khối cơ thịt đầu t r ọ c mơ hồ có chút giống như thấp phối bản dạ sờn s sờ ở tạ thảm s ở ca không có lại bắn tên bởi vì hắn phát hiện lần này vận khí không tệ lại chỉ dẫn tới một cái tiểu quái chính mình vừa vặn thử một chút cái này thanh long hội quyền sư thực lực bảo kiếm trong tay vung lên đón lấy cái kia thanh long hội quyền sư liền đâm tới cái kia thanh long hội quyền sư nhưng là không tránh không né tay mắt lanh lệ hai tay đột nhiên hợp lại, một kiếm này lại bị cái kia thanh long hội quyền sư hai tay kẹp ở chính giữa sau đó dùng sức kéo một cái trong tay sở ca hàng kiếm nhất thời liền biến mất không thấy mẹ nhà nó tình huống gì lại còn sẽ tay không đoạt dao găm sở ca nhìn lấy giống tuyết hai tay một mặt một b ư ớ c nhưng là vì cái gì vũ khí lại sẽ trực tiếp biến mất à hắn như vậy sửng sốt một chút công phu người quyền sư kia đã một quyền đối diện đánh tới đụ ả n g t h ằ n cái hộ t h u ậ n thuật bạch quan giống g như sóng gợn một dạng không ngừng chấn động vặn vẹo cơ hồ phải bị đánh bể sở ca vội vàng sử dụng da thái tổ trường quyền trong chiêu thức vung quyền phản kích lách cách hai cái cánh tay của sở ca nhất thời cũng có chút tê d h á n thái tổ trưởng quyền lại không có luyện đáo ra đến bây giờ cũng chỉ là cấp năm mà thôi hơn nữa trên thuộc tình cái kia thanh long hội quyền sư rõ ràng cao hơn hắn trong lúc nhất thời lại bị chế trụ l i ê n như vậy hay là dùng vũ khí đi sợ ca trợn một quyền đỡ ra công kích của đối phương thuận tay đem đường đao lôi đi ra một đao bổ tới người quyền sư kia lại không có lại dùng tay không vào dao găm đại khái là có thời gian quận đ ồ đi ô ô trách trách bắt đầu cùng sợ c a đánh chết đi cho ta sở ca một đao chém vào người quyền sư kia trên cánh tay nhưng mà lại không có thể chém đứt chẳng qua là chém đứt hai mươi phần trăm lượng máu mà thôi người quyền sư kia trên người b ắ p thị khắc thường biến chắc thậm chí ngay cả đao đều chém không quá động người quyền sư kia ngạnh kháng một đao sau đó cũng hét lớn một tiếng một quyền đánh vào sở ca trước ngực bình một tiếng hộ thuận thuận nhất thời bị đánh bể sau đó bay lên một ước lại đem trong tay sở ca đường đao đá bay ra ngoài chương một trăm mười hai không cẩn thận mở b u t sở ca lòng nói ai nhã uống thằng này thật đúng là con mẹ nó cứng răn a mắt thấy quyền sư lại là một quyền đánh tới sở ca vội vàng lui về phía sau lưu vân vô tung thân Pháp mở ra, toàn lực tránh né nhưng mà chính bởi vì một tấc ngắn một tấc hiểm cái này thanh long hội quyền sư đừng xem công kích khoảng cách thua thiệt nhưng là một khi tiến vào công kích khoảng cách bên trong chiêu thức lại khác thường ổn đúng ác căn bản rất khó tránh thoát sở ca bị buộc liên tiếp lui về phía sau không ngừng chống đỡ không cẩn thận liền lại bị đánh m ộ t quyền ngược một trận t r ờ mượn vội vàng lại ra chỉ một cái hộ t h u ậ n thuật sau đó khoác tay hỏa diễm ở trong tay ngưng tụ một phát hỏa diễm phi đạn trực tiếp nổ trên mặt đối phương lúc này cái tia thanh long hội quyền sư nhất thời không thể chịu được sức lực một tay b ị cả mặt sở ca theo trong túi sách đem chạm mã đa đa đao lại m rốt cuộc đem người quyền sư này cho chém chết h ô thật đúng là có đủ phí s ứ ca c không hổ là quái vật tinh anh một mình đấu đều lao lực như vậy sở ca nhìn trên mặt đất thanh long hội quyền sư thi thể trong lòng cảm khái không thôi hơn nữa người quyền sư này lại k h ắ c thường khó dây dưa mặc dù không có vũ khí so với có vũ khí còn khó đối phó chỉ mong ngươi rơi xuống cũng có thể phối hợp thực lực của ngươi đi thầm nghĩ hướng về thi thể chính là sợ một cái ngân tệ ba một thanh long võ giả bảo vệ cổ tay một cái đó biểu hiện vì số đồ vật lại rõ ràng chính là sợ ca bị nộp khí giới cầm đem h à n kiếm sở ca lòng nói cái này thật đúng là là thấy quỷ rồi thuận tay thanh kiếm nhận lên tiếp lấy vừa nhìn về phía cái kia bảo vệ cổ tay thanh long võ giả bảo vệ cổ tay bảo vệ cổ tay bộ giáp thủ bộ phòng ngự năm tốc độ công kích một sức bền t h ắ n g một mươi năm một mươi vật phẩm đặc hiệu thanh long hồn ký yêu cầu thu góp trang phục khả năng số n g hiệu trang phục số lượng hai năm vật phẩm giới thiệu thanh long võ giả trang phục trong một cái nghe nói thu góp một bộ có thể đạt được thêm vào thuộc tính đặc hiệu thứ tốt là vật ký này cũng là không có người nào thậm chí ngay cả tiếp theo đánh ra hai món thanh long trang phục tới sở ca vừa mừng vừa sợ nhìn lấy trong tay cái này đối với bảo vệ cổ tay màu xanh bảo vệ cổ tay trên theo hai cái màu vàng lòng chảo không ngừng cố gắng sở ca đem bảo vệ cổ tay đeo trên tay sau đó liền bắt đầu ngồi tính tọa minh tưởng rất nhanh nội lực pháp lực t o à n mãn sở ca lần nữa bắt đầu mở quái lần này sở ca lại câu dẫn một cái thanh long hội đao khách vốn là đã làm x o n g khổ chiến chuẩn bị nhưng mà cái này giao thủ một cái sở ca nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm so sánh thanh long hội quân sư cái này thanh long hội đao khách ngược lại đơn giản hơn một chút Đây cũng k h một mươi n một h h a n một mươi hai cái hiệp công phu sở ca liền liền tìm được cơ hội liên tiếp mấy kiếm chọc vào đao kia khách trên người đưa hắn chém nào trên đất đáng tiếc vận khí cũng không luôn là tốt như vậy cái này đao khách lại chỉ rất mấy cái ngân tệ mà thôi tại không có rơi thứ khác bất quá sở ca cũng không nổi giận quái vật tinh anh rơi xuống chất lượng nói tóm lại vẫn là có thể tiếp nhận hơn nữa dường như rơi xuống thanh long trang phục tỷ lệ rất cao nói không chừng chính mình đem chung quanh cái này một vòng tinh anh toàn bộ thanh quang là có thể đem trang phục gom đủ đây sau đó sẽ ăn mặc thanh long võ giả trang phục đánh muộn đây chẳng phải là thoải mái méo mó hắn đang chuẩn bị lại dẫn hai cái đao khách q u y ề n sư theo những tinh anh này quái trên người đánh trước điểm thứ tốt nào biết hắn mới hơi hơi hướng trong diễn võ trường đi gần chút ít bên từ đâu tới tiểu tặc dám đến ta thanh long hội dương oai hôm nay liền đứng lại cho ta đi cái tia lịch sử báo một bên la lớn vừa đem trong tay trường côn múa hổ hổ sinh uy chợt hướng trên đất một hồi toàn bộ mặt đất p h ẳ n g phất đều run lên ba lần sợ ca nhất thời sợ h ã i đến đứng chết chân tại chỗ con bà nó không cẩn thận đem bột cho mở rồi chờ một chút thằng này phạm vi cảnh giới lại xa như vậy cái này ước chừng phải có năm mươi sáu mươi mét rồi đi hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng đánh bột chiến đấu đây nhưng mà mở cũng mở rồi không có cách nào vậy thì đánh một trận đi chính mình cũng chưa chắc phải nhất định thất bại mặc dù như vậy hắn vẫn là ngay lập tức làm xong đường chạy chuẩy hắn trước hướng về phía trên mặt đất bộ kia thanh long hội quyền sư thi thể thả cái phục sinh thi thể vạn nhất sự tình không đúng còn có thể dùng nó tới làm con cờ t h í kéo dài thời gian để cho mình chạy trốn đồng thời cho chính mình ra trì hộ t h u ậ t t h u ậ t đồng thời bắt đầu chậm rãi lui về phía sau nếu như phải chạy trốn mà nói dĩ nhiên là cách bột khu biên giới càng gần càng tốt hắn cảm giác cái này lịch sử báo khu vực hoạt động hẳn là ở nơi này khối trong diễn võ trường cho nên một mực thối lui đến diễn võ trường biên giới cái này mới ngừng lại xoay người lại quan sát một chút trước mắt càng đi càng gần bột lịch sử báo thanh long hội tam đ ư ơ ra m ộ trong t là là chốc mắt lịch sử báo liền đi tới trước mặt đầu tiên là cùng sợ ca bốn mắt nhìn nhau rằng co chót lát trong tay trường côn run lên hướng về sợ ca liền công đi qua vào lúc này cũng không thể k i n h sợ sở ca khẽ cắn răng dơ kiếm chào đón cái này giao thủ một cái sở ca nhất thời âm thầm kêu học bét đối phương c ô n pháp rõ ràng so với kiếm pháp của mình cao minh không ít cây gậy kia phảng phất đang sống một côn tàu tới đầy trời đều là côn ảnh hoàn toàn là mang theo đặc hiệu sở ca chỉ có thể bằng vào bản năng bên trái chi bên phải ngăn cản lách cách hai tiếng kiếm côn tưng g i a o sở ca bị chấn miệng hùm tê dại không có cách nào trường côn thuộc về nửa vũ khí nặng trường kiếm cùng cây gậy đối với chém hiển nhiên là rất thua thiệt hơn nữa giờ phút nguy hiểm đó sở ca trước mắt là hoàn toàn nằm ở bị động bị đánh t r ạ thái dù sao đối phương công kích khoảng cách xa hơn. sở ca hiện tại coi như là biết ban đầu bị chính mình dùng đại khảm đa o khoảng cách xa treo lên đánh địa tinh c ù n g cầu đầu nhân cảm thụ không được không thể tiếp tục như vậy tiếp tục như vậy chính mình phải thua không thể nghi ngờ sở ca lập tức đổi ý nghĩ kiếm đi nhẹ nhàng muốn đi né tránh phản kích đường đi lưu vân vô tung thân pháp mỗi lần né tránh thành công đều sẽ khiến cho công kích một lần nữa tỷ số trúng mục tiêu tăng lên chỉ cần tránh thoát lần công kích thứ nhất liền có thể phản kích mắt thấy lịch sử báo một côn đập tới sở ca không có chống đỡ mà là thân hình thoát một cái tránh khỏi đi nhưng định phản kích thời điểm hô lúng túng phát hiện khoảng cách không đủ không có cách nào lịch sử báo cây gậy dù sao cũng là dài vũ khí hắn t r ợ t lấn người mà lên cái kia lịch sử báo lại trong mắt tinh quang l ó a lên một côn càn quét sợ ca dợ lại cho cũ đang định tránh né công phu cái kia lịch sử báo trong tay trường côn lại đột nhiên du lên hóa thành tầng tầng côn ảnh sợ ca chỉ cảm thấy thấy hoa mắt căn bản là không có cách phán đoán k ị cụ thể phương hướng công kích trong lòng nhất thời hoảng hốt trường kiếm trong tay qua loa chém một cái nhưng mà đối phương một kích này nhưng là hư chiêu đầu côn xen vào vai mà qua đúng một tiếng một côn này rốt cuộc vẫn là đập vào trên người của sở ca bất quá cũng còn khá lại bị hộ t h u ậ n thuật cản lại cái k i a la chắn bảo vệ phát ra v ò v ẹ tiêu v a n g hiện lộ ra nói đạo lên i ngân hiện nhiên lại hơi lớn một chút khí lực liền muốn phá lá chắn rồi sở ca gấp vội rút thân lui về phía sau bổ một cái hộ t h u ậ n thuật cái k i a lịch sử báo nhưng là đúng lý không thang người theo sát phía sau một côn lần nữa quét tới sở ca lần này cũng không dám né thành thành thật thật dơ kiếm chống đỡ nhưng mà một côn này nhưng là thực chiều một côn kết kết thật thật đánh vào sống kiếm trên e giờ lang một tiếng trong tay sở ca trường kiếm nhất thời rời khỏi tay chương một trăm mười ba phi kiếm v s gì thần long g i n g thế cái kia lịch sử báo ngay sau đó lại là một côn sở ca không che không ngăn cản bị đánh vội vặn bịnh một tiếng sở ca trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cũng còn khá một kích này phần lớn uy lực đều bị hộ thuận thuận cho cả lại mặc dù đánh nát lá chắn bảo vệ nhưng cũng không có còn lại bao nhiêu khí lực sở ca chẳng qua là bị dư thế đánh ngã mà thôi mắt thấy lịch sử báo lại muốn lên tới công kích bàn tay vô hình sở ca trợt hướng cách đó không xa trên đất hán kiếm hư cầm một cái một bàn tay vô hình nhất thời năm thanh kia bay ra ngoài kiếm c h ố kiếm sở ca trợt kéo một cái thanh kia thanh kiếm liền giống như cài đặt tự động dẫn đường hóa、tiễn. h cái, cái kia lịch sử báo trong tay trường côn múa gió thổi không lọt để cho phi kiếm hoàn toàn không cách nào công phá phòng ngự của hắn bàn tay vô hình chị có thể kéo dài ba mươi giây trong chấp mắt liền đến thời hạn phi kiếm đã mất đi khống chế rốt cuộc đã mất đi linh động bị lịch sử báo một côn đánh bay ra ngoài cái kia lịch sử báo quay người lại công phu sở ca lại đã sớm thừa dịp mới vừa rồi cái k i ê u biết thời gian một bên thao túng phi kiếm một bên đứng dậy trả lại cho mình thêm tốt rồi hộ thất thuật sở ca t r ợ t phát hiện mình còn có cơ hội thắng cái này lịch sử báo cũng không biết là bởi vì máu quá ít quan hệ theo lý thuyết không thể a lượng máu của bột làm sao cũng không trở thành bị miễu s á t đi vẫn là nằm ở võ giả bản năng đối mặt uy lực không phải là rất mạnh phi kiếm từ đầu đến cuối toàn lực ứng đối thật ra thì nếu như mới vừa rồi lịch sử báo l i ề u mạng đánh phải một lượng kiếm toàn lực công kích chính mình bản thể nói không chừng mình đã t r ư ớ đây bất quá cái này cũng cho sở ca một cái dẫn dắt chính mình hoàn toàn có thể khoảng cách xa thao túng phi kiếm đối địch đ a lại là một cái bàn tay vô hình sở ca lần nữa tầm xa k h ô n g chế trường kiếm hướng về lịch sử báo công tới thông qua một năm k h ô n g chế phi kiếm so với dùng tay cầm thời điểm còn có ưu thế không chỉ tốc độ nhanh hơn công kích khoảng cách xa hơn hơn nữa hay nhất chính là hoàn toàn không cần xem xét phòng thủ chỉ để ý tấn công là được rồi sớm như vậy muộn có thể đánh trúng lịch sử báo đáng tiếc phân tâm không thể nhị dụng nếu không một bên thao túng phi kiếm c á i nhiễu một bên xông lên cận chiến hoặc là ném h ỏ a diễm phi đạn cái kia mình tuyệt đối chắc thắng a cái kia lịch sử báo lại tựa hồ như cũng cảm thấy có cái gì không đúng một lần nữa bách khai phi kiếm sau cái kia lịch sử báo nhưng là bỗng nhiên hét lớn một tiếng trận lăng không n ả y lên trong tay trường côn dơ lên thật cao phản phất một đạo kim long lẩn quần bay lên cao sáu bảy mét nhìn lấy cái này rõ ràng cho thấy đại chiêu t r ư ớ c dung động tác sở ca trong lòng nhất thời thẩm kêu không được hắn bản năng khống chế phi kiếm hướng về giữa không trung lịch sử báo bắn ra nhưng không ngờ bị cái kia kim long kình khí trực tiếp đụng bay ra ngoài. sau đó liền thấy không chung lịch sử báo trong tay trường côn kẹp theo thế lôi đ ỉ n h vạn côn đập xuống giữa đầu an ta một chiêu thần long giáng thế nghe được lịch sử báo âm thanh sợ ca mặt liền biến sắc không chậm trễ chút nào cũng sử dụng ra chính mình đại chiêu lưu vân v n biến thân hình thoát một cái nhất thời như gió xa suốt diệp nhất như vậy phiêu hốt bất định cái k i a lịch sử báo lại hoàn toàn không để ý sợ ca thân hình biến nào vô đầu che mặt một côn đập xuống bị sợ ca dễ dàng thoáng qua nhưng mà ẩm làm lịch sử báo một côn đó rơi xuống thời điểm cùng nhau rơi xuống còn có một đạo màu vàng long hình tình khí một kích này lại đem tấm đá xếp thành mặt đất đều đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ long hình kình khí rơi trên mặt đất càng là hóa thành kịch liệt sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng bắn tung toé mà ra sở ca liền cảm giác một nguồn sức mạnh đánh tới giống như khoảng cách gần bị đạn đại bác sóng trùng kích cho nổ đến cả người trực tiếp bay ra ngoài bịnh một tiếng té xuống đất người tê dại a có muốn hay không mạnh như vậy a cảm thụ ngực trầm muộn trong thai kêu vang cùng với đại na hôn mê sở ca trong lòng không khỏi âm thầm thần thương a cái này lưu vân vạn biến nói là có thể một trăm phần trăm né tránh vật lý công kích vấn đề là đám này thế giới võ hiệp b u ộ c mỗi một người đều sẽ thả xong a chỉ là nội công bắn tung tóe đều m u ố n thân mình rồi cũng còn khá có hộ thuẫn thuật che chắn đồ chơi này nói thật ra thật đúng là cứu mạng a lần này nếu là không có nó không chút ế t thì cũng trọng thương rồi. Hiện tại hiện hoàn hảo chẳng h cũng ngực có c rồi, là qua chầm muộn mà thôi sở ca không dám chần chờ xoay người chạy cái này b u ộ c hắn là không đánh lại vừa chạy một bên cho chính mình trên khép lại thuật hối huyết trên hộ thuẫn thuật thêm phòng ngự cái kia lịch sử báo đ một i thả n gậy cũng vào tới g tốc độ lại nhanh hơn sở ca bởi vì vội vã chạy trốn căn bản không biện pháp tránh né bị chính giữa lưng bình một tiếng một côn này uy lực nhưng vẫn là bị hộ thuận thuận triệt tiêu phần lớn lại cộng thêm sở ca khí thế lao tới trước căn bản không có bao nhiêu tổn thương sở ca vội vàng lại là một cái hộ thất thuật dưới chân lại không ngừng chút nào vành vành vành lịch sử báo ở phía sau một bên đuổi đi một bên kén cây gậy sở ca là ở trước mặt vừa chạy một bên thêm lá chắn bảo vệ cái k i a lá chắn bảo vệ theo thêm theo phá một hơi bị đánh bể ba bốn lần lá chắn bảo vệ sở ca cuối cùng là chạy tới phó bản cửa ra vào chỗ một đầu liền chui vào vừa rơi xuống đất sở ca liền chợt hồi quá thân thứ rất sợ cái k i a lịch sử báo sẽ theo phó bản bên trong đuổi theo ra tới cũng còn khá coi như cái này bột r í lực cao hơn nữa cầm cái này bổn môn cũng là không có cách xác định không có nguy hiểm gì sở ca cái này mới thở phào nhẹ nhõm mẹ cái này b ộ t có chút mạnh mẽ à nhất là một chiêu k i a thần lòng gián thế quả thật là cùng nổ tung vậy làm sao pha à. bất quá mạnh mẽ thuộc về mạnh sở ca cũng không có cảm thấy tuyệt vọng trên thực tế tại mở ra cấp lính giả phó bản trước hắn cũng đã xem xét đến loại tình huống này vạn nhất một cái phó bản độ khó quá cao không đánh xuống được làm sao bây giờ đối với cái này hắn làm hết mấy cái lập hồ sơ dự bị phương án một triệu hoán triệu bắc phong mặc dù giờ cờ đợ không đủ nhưng là trong tay hắn hiện tại có ba trường triệu hoán phủ Vẫn hán phòng, hán là có thể triệu hán triệu bắt、phòng. bất quá triệu phụ quá dù sau o rất có giá trị, còn không tính tùy tiện có còn giá không hắn lưng phương án hai sử dụng thâm viên con dấu thâm viên con dấu hiệu quả là đạt được đến từ vực sâu hát cám lực lượng kéo dài hai mươi bốn giờ hai mươi bốn giờ đầy đủ mở ra cái này phó bản rồi đi bất quá vẫn là cái đó câu nói vật này rất có giá trị hơn nữa tác dụng phụ không biết không phải vạn bất đắc dĩ sở ca không tính sử dụng sau lưng phương án ba đi làm mấy bả s ú n g tới ban đầu lần đầu tiên dùng súng lục đánh chết một cái bột thời điểm sở ca liền vô cùng muốn đi làm một chút vũ khí bất quá trước đánh phó bản đều tương đối đơn giản chương o n k h có cũng súng một n cưỡng đánh, trăm mười bốn diều viễn tri quốc hẹn đổ vương tử ở trong nước làm súng là khó như lên trời dù sao giám thị quá nghiêm coi như trước những người xã hội đen kia cũng bất quá có mấy cái năm mươi b ố súng lục mà thôi nhưng là đối phó cường hát b ố t súng lục cũng không đủ dùng ban đầu cái đó bách biến con nghệ n lại liên tục mấy súng cũng không đánh trong cho nên nhất định phải trưởng thương tốt nhất là vũ khí tự động mới tốt mà vũ khí như vậy cũng chỉ có đến nước ngoài đi làm sở ca đối với cái này cân nhắc qua rất nhiều lần nếu như muốn mua súng đi đâu làm châu phi có thể nơi đó chiến loạn tấn phát vũ khí hoành hành bất quá vừa đến đối với an toàn không quá n ắ m chặn thứ hai châu phi vũ khí trên căn bản đều là mỗi cái quân hỏa quốc gia bán đi qua hàng đã sai rồi không có thứ tốt gì cho nên bị bỏ qua rồi lựa chọn thứ hai là đông nam á nhưng là cùng châu phi một dạng có thể lấy súng địa phương liền không có một chỗ thái bình địa phương chính mình mặc dù có ma pháp nội công hộ thể nếu là gặp phải hắc bang bắn nhau cũng không dám nói có thể không sơ hở tí nào cho nên vẫn là bỏ qua cuối cùng sở ca lựa chọn lựa chọn thứ ba nước mỹ nước mỹ khẩu súng tràn lan vô cùng nghiêm trọng hơn nữa chỉ phải bỏ tiền là được mặc dù nước mỹ an ninh trật tự cũng không lớn mà thỉnh thoảng liền toát ra súng gì đánh án kiện cái gì nhưng so với hai người trước không thể nghi ngờ là một cái trên trời một cái dưới đất đi nước mỹ vấn đề duy nhất chính là phiền thoái m à t h ô i đối với như thế nào làm visa sợ ca nhưng là một m chữ cũng không biết bất quá cũng còn khá đầu năm nay có tiền chính là đại gia sợ ca trực tiếp tiêu tiền tìm một cái trung gian đại lý đập mấy chục ngàn khối để cho hỗ trợ làm cái chín mươi thiên du lịch visa theo s ở ca chín mươi thiên lấy chính mình muốn làm vũ khí chắc là dư giả rồi làm visa cần muốn mấy ngày sợ ca một mặt làm ra khỏi nước chuẩn bị sắp sửa mang đồ vật trang bị tại mấy cái trong túi sách để tốt trong đó bao gồm thường dùng trang bị cùng với máy vi tính hắn lại không yên tâm đem máy vi tính thả ở nhà cũng còn khá từ khi hệ thống thăng cấp sau phó bản cánh cửa là có thể thông qua đóng máy vi tính tới tắt nếu không thật đúng là chỉ có thể một mình lên đường hiện tại đơn giản trực tiếp đem máy vi tính đóng một cái nhét vào không gian trong túi sách là được dĩ nhiên lần nữa mở máy vi tính ra mà nói mở ra phó bản môn vẫn là thanh long hội phó bản mặt khác hắn tiếp tục minh tưởng cùng trong tu luyện công trước hắn ngạnh khí công cũng đã đạt tới lv chín rồi lại xuất phát trước cuối cùng đem ngạnh khí công luyện đến lv m ộ ư ơ i hơn nữa còn tăng lên một điểm sức chịu đựng thuộc tính mặt khác minh tưởng cũng có hiệu quả rõ ràng thành công tăng lên một chút tinh thần lực lúc này ở mặt trang bị chống đỡ thuộc tính dưới tình huống tinh thần lực của hắn đã đạt đến mười tám điểm bước đầu có một cái pháp sư tiêu chuẩn mà lực m ẫ n chịu ba vòng cũng đạt tới mười sáu mười bốn mười lăm mặc dù cách nhân loại đ ỉ n h phong còn xa một chút nhưng so với người bình thường đã mạnh hơn quá nhiều visa làm coi như thuận lợi một tuần lễ sau sở ca liền ngồi lên đi nước mỹ máy bay trên phi cơ sở ca nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng nhìn lấy phía dưới máy bay biển khơi cảnh tượng tâm tình hơi có chút thấp thỏm c ũ n g kích động làm là một cái trò chơi trạch nam sở ca ngày trước rất ít đi xa nhiều nhất cũng liền ở trong nước du lịch hai lần nước ngoài cho tới bây giờ đều không có đi qua tại rất nhiều lúc hắn đều cảm giác có dũng khí nước ngoài là thuộc về một cái thế giới khác tồn tại là chỉ tồn tại ở điện ảnh cùng trong kịch tv thế giới hiện tại để cho hắn một thân một mình không xa vạn dặm đi tha hương nơi đất khách quê người đi mua súng ống quân hỏa được không pháp sự việc trong lòng tức là cảm thấy khẩn trương bất an nhưng cùng lúc cũng có loại vô hình cảm giác hưng phấn liền thật giống như của mình là đang thi hành nhiệm vụ bí mật đặc công h a t h i ể u huynh đệ làm sao là lần đầu tiên xuất ngoại sao dường như nhìn thấu bất an của hắn bên cạnh một cái t h o t nhìn một bộ nhân sĩ thành công âu phục thẳng người đàn ông trung niên hỏi sở ca gật đầu một cái đúng vậy gần đây kiếm lời chút tiền lẻ suy nghĩ nên phải nên đi ra đi một chút rồi ha ha người tuổi trẻ chính là hẳn là nhiều rộng rãi một cái nhan giới à, đi nước mỹ không tệ nước mỹ bên kia chính là an ninh trật tự không tốt lắm buổi tối đừng khắp nơi đi l o ạ n những thứ khác cũng khó khỏe sở ca không nói gì gật đầu một cái hắn đối với bị người dạy bảo cái gì nhưng không có hứng thú gì bất quá đối phương có lẽ xuất phát từ hào ý hắn ngược lại cũng không liền nói cái gì chỉ có thể lễ phép qua loa lấy lệ một cái mà thôi trung nhiên nhân kia đại khái cũng là nhìn ra hắn không có nói chuyện với nhau hứng thú nói mấy câu liền móc ra một quyển tạp chí nhìn sở ca ngồi ở chỗ ngồi bắt đầu nhìn cái gì đều mới mẻ chờ bắt đầu cảm giác mới mẻ vừa qua sở ca liền cảm thấy không bắt đầu trò chuyện cùng nữ tiếp viên hàng không muốn một ly nước trái cây cầm lên tùy thân mang sách nhìn một hồi làm thế nào cũng không nhìn nổi nhìn đồng hồ cách ăn cơm còn phải một hồi sở ca lòng nói liền như vậy chúng ta vẫn là ngủ đi sở ca làm chính là buồng hàng đầu cho nên ghế ngồi có thể để nằm ngang nằm xuống nằm ở trên ghế đang đắp thảm sở ca nhắm mắt lại hắm cũng không có ngủ mà là đang suy nghĩ chờ đến nước mị sao đi đâu làm súng nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó bên t hai trợt nhớ tới hệ thống âm thanh gợi ý của hệ thống diêu viễn tri quốc é、e、đổ vương tử sử dụng một tờ chống b ả n vẽ mở ra một cái mới phó bản người khổng lồ rừng rậm cũng triệu tập người loạn vào tham chiến nên phó bản phó bản cấp bậc vì cấp người đi đường phó bản độ khó vì phổ thông độ khó xin hỏi ký chủ có hay không xin tham chiến sở ca nghe xong nhất thời xứng sở trước hắn cặn kẽ hiểu qua hệ thống đủ loại đổi mới trong đó tự nhiên bao gồm mở ra phó bản chương trình dựa theo hệ thống thuyết pháp một cái người loạn vào nếu như phát hiện thích hợp mở ra phó bản địa phương có thể sử dụng lỗ h ư n g bán vẽ hệ thống tại phán định nên khu vực thích hợp với ch liền lên lập loạn lựa lập lập, là lựa biến coi người, người người phiên triệu cái người bản như thành bản chọn chính mình độc lập hoàn thành phó bản thành cũng nguyên bản bản, cũng có thể lựa chọn hoàn cái khác người loạn vào chung nhau sáng. sẽ đem độc một mở khu khác phó hóa, phó thể phó chỉ thủy phó thể vực vào vào có có ra Tạo. dĩ nhiên chỉ có cùng một đẳng cấp người loạn vào có thể lẫn nhau tham chiến hơn nữa yêu cầu mở ra phó bản ghi danh tham chiến đồng ý tham chiến cũng triệu hoán tiếp nhận triệu hoán chờ một loạt chương trình bất quá mặc dù rất sớm đã làm rõ ràng cái này nhất lưu trình nhưng là sợ ca lại vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy nhắc nhở đây thậm chí ngay cả một cái cấp người đi đường phổ thông khó khăn phó bạn đều muốn tìm người hỗ trợ thoạt nhìn cái này é đổ vương tử thực lực chưa ra hình dáng gì đây nói không chừng cùng chính mình một dạng cũng chỉ là người mới mà thôi nghĩ thông suốt những thứ này sở ca không khỏi ở trong đầu hỏi hệ thống nếu như ta ghi danh hơn nữa tiếp nhận triệu hoán mà nói ta hiện tại lại trên phi cơ điểm này là hay không sẽ là một vấn đề đây nếu như ta bị triệu hoán đi qua thực tế bên này sẽ như thế nào cái cũng khó trách hắn muốn lo lắng cạnh mình đang tại ngồi máy bay đây nếu là nhẫn một cái không thấy sau đó đưa tới manh động hoặc là bị triệu hoán đi qua trở về thời điểm tọa độ không ở trên máy bay vậy mình chẳng phải là muốn rơi đi trong biển hệ thống sẽ không có vấn đề bất đồng thế giới thời gian chiều không gian là bất đồng vô luận tại thế giới khác đợi bao lâu ngươi tại tự thân thế giới cũng chỉ là một cái chớp mắt thân thể của ngươi sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào cũng sẽ không bị người chung quanh phát hiện sở ca lòng nói như vậy cũng tốt giúp ta đưa ra tham chiến xin đi gợi ý của hệ thống thâm lam chi cảnh sở ca đưa ra tham chiến xin sâu làm cảnh nói là địa cầu sao sở ca sửng sốt một chút công phu xin lại cơ hồ chốc lắt liền có phản ứng sở ca trước mắt đ ỗ n g nhiên toát ra một hàng trước tới gợi ý của hệ thống di ê u viễn tri quốc é đổ đang tại triệu h o á n ngươi có tiếp nhận hay không triệu hoán là hay không sở ca lựa chọn là trước mắt nhất thời tối sầm lại phản p h ấ t hướng về vực sâu không đáy trong rơi xuống cái này rơi xuống cảm giác cũng không biết kéo dài bao lâu thật giống như qua tốt mấy giờ lại thích giống như chỉ có ngắn ngủn một cái trước mắt dưới chân của hắn đ ỗ n g nhiên đã dẫm vào kiên cố mặt đất hai mắt tỏa sáng vào giờ phút này hắn lại đang đứng tại một mảnh nhỏ trong rừng rậm sợ ca một trận kinh ngạc nhìn một chút thân thể của mình thoạt nhìn cùng trong thực tế chính mình không có có bất kỳ chỗ khác nhau nào đây rốt cuộc là cái gì kỹ thuật mình là làm sao bị chuyển đến thế giới khác còn là nói con này là ý thức của mình tiến vào một thế giới hư hảo hắn bóp một cái mặt mình rất thương không sai cái này chính là thật chính mình hắn một trăm phần trăm có thể xác định một điểm này nhưng lại nhưng là cái này làm sao có thể cái này đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống cũng thật lợi hại chứ tuy t ù y tiện tiện liền có thể cho người cả chuyện tiếp hơi hơi bình phục khiếp sợ trong lòng nếu không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ vẫn là nhìn một chút cái thế giới này rốt cuộc là tình hình gì đi hắn hướng về bốn phía nhìn lại bốn phía là một mảnh khu rừng rậm rạp xanh un tươi tốt đại thụ thoạt nhìn vô cùng cổ xưa có loại kỳ huyễn trong phim ảnh rừng rậm tối đen cảm giác ánh mặt trời hết sức tươi đẹp theo lá cây trong lúc đó khe hở gian chiếu xuống rơi vào cây cối trong lúc đó trên bãi cỏ một mảnh vẻ xanh biếc r ồ i r à o cảnh tượng bốn phía có thể nghe được dễ nghe tiếng chim hót còn có thể nhìn thấy bơm ư bướm cùng dán kín tại đoá hoa gian bay múa hết sức bê người dĩ nhiên cánh rừng rậm này là bị màn sáng bao phủ mà hắn chính là tại m xem ra chính mình vẫn chỉ có thể ở phó bản nội bộ hoạt động a cách đó không xa một cái giáp bạch mã kỵ sĩ đang kinh ngạc nhìn hắn có lẽ chính là é đổ vương tử rồi cái kia é đổ vương tử một thân kim sắt chiến đến giáp thoạt nhìn vô cùng anh tuấn uy vũ nhưng là nếu như tử tế quan sát mà nói liền sẽ phát hiện cái k i a khôi giáp vô cùng kinh b ạ c hơn nữa có rất nhiều trạm r ô n g thiết kế tạo hình ngược lại là hoa lệ rất nhưng thì thật hẳn là cũng chẳng có bao nhiêu trọng lượng mũ giáp của hắn cũng là màu vàng đầu khôi nóc cắm mười mấy cây màu sắc tươi đẹp lông vũ coi như trang sức kị thương treo ở trên yên ngựa bảo kiếm là treo ở bên hông con ngựa trắng t c kỵ sĩ, sĩ, sĩ kia lúc này tháo xuống đầu khôi lộ ra đội hình hắn có một đầu rực rỡ tóc vàng ánh mắt là màu xanh da trời còn như ngọc thạch mặt trắng không có dâu anh tuấn dị thường thoạt nhìn giống như chuyện cổ tích tranh minh họa bên trong đi ra bạch mã vương tử thằng này sẽ không cũng dùng thuật dịch dung chứ sợ ca trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm tới ngay tại hắn cảm thấy tò mò thời điểm người vương tử kia đã hướng hắn đi tới hoan n g h ê n ngươi tới tự dị giới khác h nhân ta là diêu viễn tri quốc é đồ vương tử lần này tới t r i n h phạt cư ngụ ở bên trong vùng rừng rậm này người khổng lồ thật cao hưng có thể có được ngươi hiệp trợ ở chỗ này hướng ngươi trí d i vạn phần cảm ơn cái kia h đồ vương tử rất có quý tộc khí độ không người thi lễ sở ca vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này không có kinh nghiệm hắn chỉ có thể lễ phép c h ắ p tay ngươi tốt h đồ vương tử ta là tới từ địa cầu sở ca thật hân hạnh gặp ngươi cái đó h đồ vương tử nghe được địa cầu hai chữ thời điểm trên mặt lộ rõ ra vẻ cổ quái nụ cười dường như đối với danh tự này có chút không khỏi tức lời nhưng là tốt đẹp lễ nghi để cho hắn lập tức xóa khai đề tài mời các hạ chờ một chút còn có một vị khác người loạn vào đón nhận triệu hoán cái kia é đổ vương t ử nói lấy nhắm mắt lại dường như đang cùng hắn hệ thống giao lưu chỉ chốc lát sau hai người cách đó không xa trên đất trống lại toát ra một trận bạch quang một bóng người chậm rãi từ trong hiện lên sợ ca kinh ngạc nhìn cái kia bạch quang đầu tiên là một chỗ trên mặt hình một vòng tròn vòng sáng sau đó một cái sáng lên thân ảnh màu trắng chậm rãi theo vòng sáng trong đứng lên chờ đến trên người, người kia bạch quang tàn đi cuối cùng hiện lộ ra hoàn trình thân thể、Thế nguyên lai mình chính là như vậy bị triệu h ò a tới s ở ca thơm nghĩ trước mắt bị gọi tới người này lại là một nữ nhân người mặc màu đen bó sát người áo giáp buộc vòng quanh có lồi có lon vóc người nghiêng khoác một cái rượu áo khoác ngoài màu đỏ bên hông treo một thanh kiếm nhọn trên hai lưng còn treo m ấ c bốn năm cái v i da nhỏ cũng đều là không gian đạo cụ ăn mặc giày ống cao cùng quần da bó sát người đ u ổ i thon dài để cho nàng lộ ra vô cùng cao gầy trên đầu mang nón tăm giác thật giống như đại hàng hải trong phim ảnh thuyền giống nhau cái mũ rượu mái tóc màu đỏ phần lớn giấu ở cái mũ bên trong chỉ có hai ba sợi theo cái mũ khe hở gian rủ xuống tới n n à hoan a nghênh ngươi tới tự dị giới khác nhân ta là diêu viễn tri quốc é、e、đồ vương tử lần này tới chinh phạt cư ngụ ở bên trong vùng rừng rậm này người khổng lồ rất vinh hạnh có thể ở nơi này ầm trầm trong rừng rậm lấy được một vị sinh đẹp nữ sĩ hiệp trợ cũng ở chỗ này đối với trợ giúp của ngươi trí di thành khẩn cảm ơn cái kia ẻ、e、đổ vương tử sông mỹ nữ trước mắt kiếm khách không người thi lễ người tới lại không có đáp lễ mà là dùng nàng cái kia vừa lớn vừa sáng trên ánh mắt xuống quan sát một chút ẻ、e、đổ một mực nhìn chăm chú đến trên mặt ẻ、e、đổ vương tử lộ ra quẫn bách biểu tình mới bỗng nhiên khẽ m ỉ m cười ta là tới từ ạ cờ giảm bờ r i á t ệch ra thanh âm của nàng mang theo một loại t r ầ m thấp cùng khàn khàn cảm giác để cho sở ca cảm giác mê tốt nghe ạ cờ giảm bờ r i á t ệch ra sở ca thoáng cái nghĩ tới đây không phải là ban đầu ở ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện nhắn lại người kia sao uy là nói xong lại nhìn sở ca một cái hắn lại là ai ta là tới từ địa cầu sở ca, rất vinh hạnh nhìn thấy cái kết ý lã lại nhất thời một mặt ngạc nhiên địa cầu n g ư ơ i ở thế giới là một cái cầu sợ ca gật đầu một cái dĩ nhiên trên thực tế nếu như dựa theo chúng ta cái thế giới kia cách nhìn mỗi một cái thế giới đều là một cái cầu các ngươi thế giới ạ cờ giảm hẳn là cũng không ngoại lệ cái kết ý là một mặt cổ quái nhìn một cái é đồ vương tử é đồ vương tử cảm động lấy nhún vai một cái biểu tình kia giống như đ a n g nói ta hiểu được ý của ngươi cái tên này não có vấn đề sợ ca cũng lười cho hai người này phổ cập khoa học hai người này thế giới đang ở rõ ràng vẫn còn thời trung cổ đến văn hóa phục hưng trong lúc đó trình độ khoa học kỹ thuật sở ca hôm nay đã sớm trải qua cùng người tại trên diễn đàn tranh luận tuổi húng chi coi như thuyết phục đối phương thì có ý nghĩa gì chứ E đồ cùng ý là thấy sở ca không nhận ra cũng không có tại cái vấn đề này quá độ sâu cứu uy là nói còn là nói nói một lần này phó bản đi người khổng lồ kia rốt cuộc là tình huống gì chương một trăm mười sáu cự nhân uy hiếp E đồ vương t ử gật đầu một cái chuyện đã xảy ra là như vậy bên trong vùng rừng rầm này không biết lúc nào tới một cái người khổng lồ hắn một hồi có thể ăn hết một đồ trâu một cái heo cùng với một cái dê nếu như thức ăn không chiếm được thỏa mãn hắn liền sẽ công kích thôn lân cận thôn dân p h ụ cận môn hướng hắn tiến c ố n g tới bảo đảm không bị c á y nhiễu cũng còn khá hắn một tuần lễ chỉ ăn một bữa cơm các thôn dân vẫn làm i ễ n cưỡng có thể chịu được được nhưng là năm nay quốc gia này bởi vì bị một cái nữ p h ụ thủy mềm rủa thổ địa đối mặt hạt hán lại cũng dài không ra lương thực tới rồi các thôn dân chính mình ăn cũng không đủ no tự nhiên không có đầy đủ cống phẩm đưa cho người khổng lồ cho nên bọn họ hy vọng người khổng lồ có thể giảm ít một chút cống phẩm nhưng là người khổng lồ không chỉ không đáp ứng còn nói nếu như không có dê bỏ liền muốn lấy thôn dân tới làm thức、ăn. mà ta vừa vặn du lịch đến nơi này nghe được chuyện này thân là một tên cao quý vương tử một tên dũng cảm kỵ sĩ ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn vì vậy ta s u n g phong nhận việc tới t r i n h phạt người khổng lồ sở ca nghe xong nhưng là một trận kỳ quái ngươi tại sao không nhiều tìm chút người hạ t ỷ như muốn một chút lính đánh thuê cái gì quả thực không được để cho những thôn dân kia phái một chút dân binh trợ chiến cũng ta ố t cái kia é đổ vương tử lại kinh ngạc nói để cho tham lam lính đánh thuê cùng vô dụng nông dân phân đi thuộc về vinh quang của ta cái này làm sao có thể h u n g chi thân là một tên vương tử lại là một gã kỵ sĩ chiến thắng ta áp vốn là chức trách của ta vận mệnh của ta. huynh trưởng của ta m ô n mỗi một cái đều từng là vinh dự mà chiến đấu qua bây giờ rốt cuộc đến phiên ta rồi ta làm sao có thể bỏ qua cho cơ hội như vậy cái này é đổ vương tử mặc dù có chút làm bộ làm tịch nhưng là cái tựa như quen hoặc có lẽ là hoàn toàn không có cái gì lòng dạ ba người mới trò chuyện mấy câu liền đem lai lịch của mình tất cả đều cho tiết lộ sạch sẽ trên thực tế sở ca cảm giác căn bản cũng không phải là khách sáo mà là cái này é đổ vương tử thích hiện bãi quan hệ thân là trong nhà con trai thứ bảy ta mỗi một vị huynh trưởng đều từng làm ra qua kinh người sư tích bị thế nhân truyền lại tụ đại ca của ta đã từng chém chết qua một đầu cự long ở trong lâu đài cự long bảo vệ cứu ra một vị công chúa xinh đẹp cũng vì vậy thành quốc vương ta nhị ca đi t r i n h phạt một đầu khác cự long kết quả bị đốt chết rồi bất quá chiến công của hắn vẫn bị thế nhân nhớ rõ ta tam ca không có đi t r i n h phạt cự long mà là đi t r i n h phạt một cái nữ phù thủy kết quả bị nữ phù thủy biến thành con c ó k ẻ bị một c h i ế c thương nhân xe ngựa đẻ chết ta tứ ca đang bỏ một tòa tháp cao thời điểm té chết tên đáng thương thật không biết có tật xấu gì sự tích của hắn cũng là trong ta gia tộc biết bắt nhất một cái ta ngũ ca tại chinh phạt một cái phù thủy thời điểm bị phù thủy nguyền rủa biến thành tượng đá đến nay vẫn n g ậ t lập ngoài cửa lớn cửa chính của lâu đài người phù thủy kia nghe nói chỉ có chân ái nụ hôn mới có thể từ trong nguyền rủa cứu vớt hắn mỗi năm đều có rất nhiều thiếu nữ mộ danh đi nơi nào cố gắng hôn tình hắn tượng đá đáng tiếc cho tới bây giờ còn không có kết quả được rồi ít nhất hắn còn có hy vọng tiếp tục mạo hiểm của hắn ta lục ca đi cách vách quốc gia hôn tình cái đó quốc vương bởi vì nguyền rủa mà hôn mê bất tỉnh đ ộ c sinh nữ nhi kết quả cái đó quốc vương sau khi chết c h u y ể n ngôi cho hắn hắn liền trở thành quốc gia kia quốc vương mới gặp vận may h ữ đản lễ giáng sinh cũng không biết trở lại tham một chút ngươi nhìn thân là một cái vương tự ta cuối cùng phải hơn nắm giữ sự tích của mình dù sao phải làm chút gì ta hy vọng có một ngày có thể trở thành một tên quốc vương nhưng là hôn mê công chúa cũng không phải là mỗi ngày đều có thể gặp phải cho nên ta cuối cùng phải đi t r i n h phạt cái gì người khổng lồ này liền lại không quá thích hợp nó không giống cự long nguy hiểm như vậy lại không đến nổi giống như thông thường cường đạo như thế khó mà biểu dương dũng khí của ta hắn nói tới chỗ này trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia ước mơ hơn nữa căn cứ kinh nghiệm của ta người khổng lồ kia trong hầm giam rất có thể đang, đang đóng một cái công chúa đang chờ ta đi cứu về đây sợ ca nghe xong không còn gì để nói cái thế giới này thế giới quan tốt con mẹ nó kỳ lạ còn có cái này hẹ đổ vương tử người một nhà đều là những người nào a nhưng là người tìm chúng ta hỗ trợ liền sẽ không chia sẻ thuộc về vinh quang của ngươi rồi sao dĩ nhiên sẽ không các ngươi là người đến từ thế giới khác ta không cần tại thuộc về trong thơ ca của ta quá nhiều giới thiệu các ngươi tối đa cho các ngươi thêm một câu chú giải hẹ đổ vương tử những đồng bạn nói đến thơ ca xin cho ta giới thiệu một chút eo lần ngươi có thể đi ra rồi cách đó không xa một cái tuổi trẻ năm cưới con lửa từ nơi không xa đi ra hắn mặc một bộ học giả trường bảo đeo một cái túi lớn k h ỏ bên trong chất đầy giấy da dê cùng quận da dê trụ trong tay còn cầm lấy bút chỉ cùng một cái quyền sổ vị này là ngâm du thi nhân n h o lần lần này để cho hắn tới ghi chép chiến công của ta cái đó thi nhân n h o lần hướng về phía hai người túi đầu thi lễ sau đó một bên nhớ tới một bên viết đây là một cái sáng rỡ tỉnh táo h、e、đồ vương tử đi tới cự nhân rừng rậm hắn đem một thân một mình đi trước t r i n h phạt người khổng lồ ă n phong tại ven rừng rậm h、e、đồ vương tử đã chỉnh trang mà đợi khôi giáp của hắn tại tờ mở sáng dưới ánh mặt trời tản ra kim quang trói mắt giống như cùng hắn rực rỡ tóc vàng một dạng bảo kiếm của hắn khát vọng uống quá cự nhân màu tươi nhưng mà chiến đấu át phải sẽ tàn khốc mà lại kịch liệt đối với có thể hay không sống hoàn thành lần này chinh phạt hẹn đồ vương tử trong lòng không có phần thắng chút nào nhưng là vì nhân dân cùng vinh dự hắn nghĩa vô phản cố cái này nha thật đúng là có dáng điệu a đi ra đánh nhau còn mang một thi nhân sở ca nhìn ý là một cái đối phương nhưng làm ộ t mặt thấy có lạ hay không hẹn đồ hài lòng nhìn lấy hẹo lần đưa hắn anh tư ghi xuống tốt rồi cự nhân nơi chú quân liền tại rừng rậm trước mặt bên trong các nơi g ư ở nơi này chờ một cái ta đi trước điều tra một chút, chờ cái kia hẹ đồ vương tử vừa đi bên cạnh bờ rát ầy ra bỗng nhiên vô bả vai của sở ca một cái diêu viễn c h i quốc người chính là cái bộ dáng này thói quen liền tốt rồi bất quá không cần khẩn trương ta đoán lần này sẽ không có nguy hiểm gì sở ca ngạc nhiên nói tại sao nói như vậy bởi vì diêu viễn c h i quốc người phổ biến đều có một loại rất cổ quái đặc chất loại đặc chất này để cho chúng nó đang chiến đấu trở nên hết sức dễ dàng dự đoán bất kể là quái vật cũng tốt nữ phù thủy cũng được coi như là nhìn như đáng sợ cự lòng cũng thường thường không có nhìn qua như thế chí mạng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta cũng không nói rõ ràng rất nhanh ngươi liền biết rồi sở ca gật đầu một cái mặc dù còn không có tiến vào chiến đấu nhưng là hắn đã tựa hồ có hơi khái niệm hắn đối với thế giới khác đều hết sức tò mò cũng tương tự bao gồm trước mắt thế giới của nữ nhân này ban đầu ánh sáng yên t ĩ n h tu đạo viện bên trong ngắn ngủi từng t r ả i nhưng là để cho hắn khắc sâu ấn t ư ợ n g đây cái đó bờ rát nữ sĩ gọi ta hủy lạ là, là được chúng ta người ạ cờ giảm cũng không có để ý nhiều như vậy hủy lạ ta lúc trước gặp qua ngươi triệu hoan p h ủ ở trong ánh sáng yên t ĩ n h tu đạo viện phải không đó thật đúng là vinh h ạ n h rồi hủy lạ không nói gì thở dài ánh sáng yên t ĩ n h tu đạo viện ta còn nhớ chỗ đó có thể hay không nói cho ta biết nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì còn có thể là cái gì hạ c ờ giam thường ngày mọi người tin tưởng thần mới có thể bảo vệ được bọn họ mà thần phụ lòng mọi người cuối cùng tạo cho một chỗ t h ẳ n g kịch loại chuyện này mãi mãi cũng tại phát sinh mãi mãi cũng sẽ không chung kết sở ca theo trong giọng nói của h ủ là nghe được một chút tự dễ cùng bất đắc dĩ hắn không có có i ý, ý tứ truy hỏi không khí nhất thời yên tĩnh lại còn là nói nói ngươi đem thế giới của các ngươi thật sự là một cái cầu nhắc tới cái này nói liền g i ả i ngược lại chúng ta có nhiều thời gian thấy h ủ l à thật tình như vậy sở ca lòng nói đây chính là ngươi nhất định phải hỏi hắng ọ n một cái nếu như ngươi nhất định phải biết là chuyện gì xảy ra như thế ta liền giải thích cho ngươi một chút đi hết thệ các thứ này muốn từ mặt trời t r ă n g sáng đại địa quan hệ giữa nói v ề sở ca ước chừng tốn mười phút đến cho ủy l à giải thích hành tinh hành tinh vệ tinh quan hệ giữa như thế nào thông qua đại dương cùng b ù n g tới xác định đại địa là đường vòng cung như thế nào chế tạo ống nhỏm tới quan sát t r ă n g sáng lực vạn vật hấp dẫn như thế nào phát huy tác dụng để cho mọi người ở lại tinh cầu mặt ngoài cái k ủy l à càng nghe càng là kinh ngạc chờ đến sở ca nói xong nàng suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ nhưng vẫn là lắc đầu một cái ta không tin đến nói vô ích ngươi nói dường như có một ít đạo lý nhưng là nếu như thế giới thật sự là một cái hình cầu tại sao thế giới chúng ta như thế học thêm người thần học nhà tiên đoàn sư cùng với thầy tinh tượng cũng không có phát hiện đây bởi vì bọn họ đều là truyền thống một bộ phận mọi người thói quen với nhượng bộ cùng truyền thống cùng theo đại chúng đối với phản bội trải qua cách nói đặc lập độc hành cảm thấy hoảng sợ cho nên cho dù có người đã phát hiện trần tướng cũng không dám tùy tiện nói ra liền giống với nói ngươi nếu như ngươi cho là những thứ này là thực sự hơn nữa định đem nó truyền đền giao như thế ngươi sẽ gặp phải dạng gì trở lực bọn họ sẽ giết ta đem ta lấy phụ thể tả linh danh nghĩa đốt thanh cho sau đó trôn vào tượng thần dưới bản chân chân áp hoặc là trực tiếp giải vào hấm phân bên trong cho nên a ta đoán không có có người muốn bị đ á i ngộ như vậy xuất hiện một đám nguyện ý vì chân lý mà hy sinh hết thệ tuấn đạo ra trước ta nghĩ các ngươi còn rất nhiều đường muốn đi tại sao là một đám mà không phải là một cái ha ha thân ái ưu l ạ loại chuyện này một người nhưng là làm không được cái kêu ý l ạ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái cảm ơn ngươi địa cầu sở ca ngươi mà nói cho ta không ít dẫn dắt đây nhìn hẹ đổ trở lại mau tới ta đã tìm được cự nhân doanh trại h đổ vương tử bỗng nhiên từ phía trước quốc gia hương phân nói chương một trăm mười bảy ba hoa cuộc chiến. các u ộ c chiến. c ngươi đang nói chuyện gì đây chúng ta đang nói chuyện thế giới hình dáng sở ca nói cho ta biết thế giới của bọn hắn cùng thế giới của chúng ta đều là hình cầu nếu như chúng ta thuận theo một cái phương hướng một mực đi liền có thể đi trở về nguyên điểm mới không phải đại điệu rõ ràng là một cái cái mâm hình dáng h、e、đồ vương tử đương nhiên nói ta một cái tổ tiên đã từng ngồi thuyền đến được qua đời giới bên giới ở nơi đó thấy được to lớn thiên trụ cùng tháp nước thiên trụ thông hướng trời cao thành phố tháp nước là hướng chạy vượt sâu không đáy hắn còn cùng đại địa danh giới thủ vệ tiến hành hỏi thăm xác định nơi đó chính là thế giới bên giới tại thế giới biên giới ở ngoài liền chỉ có thể nhìn được vô tận mây đen cùng hư vô những thứ này sử thi một dạng sự tích đến nay còn đang lưu truyền lắm ngươi lại nói thế giới là một cái hình cầu s ở ca nghe xong nhất thời một mặt một b ư ớ c tâm nói thiệt hay giả chẳng lẽ cái thế giới này cùng thế giới hiện thật cấu tạo không giống nhau còn là nói cái này h ẹ đổ vương tử tổ tiên khoác l ắ c ép l i ê n như vậy cái này không trọng yếu mình là tới đánh phó bản có lẽ thế giới của chúng ta cấu tạo bất đồng đi còn là nói nói người khổng lồ đi ngươi tìm tới cự nhân doanh trại h đổ gật đầu một cái Cự chú nhân nơi chú quân tại h phía cách không hồi khổng thiệp, như không thể đồng ý trước do ta cùng hắn chiến, nếu như ta không phải là đối thủ ì ở ở xa ta kia giao ta ta cao. trước trên một đất trống, một trước tác trên t người người cùng cùng các đó đồng đối miếng nếu nếu lồ do do là ý sao chúng ta không cùng lúc trên cái kia é đổ vương tử kỳ quái nhìn sở ca một cái giống như hắn hỏi một cái rất ngu vấn đề mãi đến hắn phát hiện ủy lạ biểu tình cũng không phải là rất đúng mới giải thích bởi vì cái này làm trái kỵ sĩ tinh thần nói xong cũng không đợi hai người đáp ứng vỗ ngựa liền hướng về lầm tử bên trong phong tới hai người cũng vội vàng đi theo đối với cuộc chiến đấu này sở ca vẫn là rất mong đợi tham dự thành lập phó bản có hai nhiều chỗ tốt thứ nhất chỗ tốt chính là có cơ hội cầm đến nguyên bản chiến lợi phẩm dựa theo hệ thống cấp cho tin tức thành lập phó bản thời điểm đánh b ộ t bởi vì là đầu giết cho nên là có thể rơi xuống toàn bộ rơi xuống hơn nữa còn là nguyên bản trang bị trừ thành lập phó bản thời điểm một lần kia chiến đấu ở ngoài phía sau lại quét mà nói đánh ra trang bị liền đều là sao chép bản rồi hơn nữa còn là dựa theo tỷ lệ nhất định rơi xuống có thể hay không đánh tới còn phải xem vật khí mỗi lần bị người triệu hoán đều có thể đạt được số lượng nhất định giờ cờ tợ làm làm thù lao rất nhanh hai người liền theo hẹ、e、đổ đi tới trong rừng rậm trên một miếng đất trống trên đất trống một chỗ lửa c h ạ y trên ngay ngắn một cái chỉ heo quay đang tại trên lửa tản ra mùi thơm mê người một cái người khổng lồ vào chỗ tại bên cạnh đống lửa lật qua lật lại heo quay nhìn thấy ba người qua tới lập tức đứng lên cái này người khổng lồ đạt tới ba m năm sáu xung quanh độ cao trọng lượng cơ thể ít nhất phải có một tấn d a thị thô t giáp đại khái bởi vì thời gian dài không tắm quan hệ trên người sơn đen mà đen xấu xí l ậ cực kỳ hắn ở trần an mặc một cái dùng đủ loại da thú hợp lại mà thành khăn choàng làm bếp một cây đen tui không biết tài liệu gì chế thành đầu to cây gậy để cho ở bên cạnh chừng dài hai thước d ư ớ i cây gậy đầu giống như phá thành truy thoạt nhìn rất có lực uy hiếp sở ca quan sát một chút trước mắt người khổng lồ nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm thoạt nhìn không khó lắm đối phó mặc dù khối đau đầu điểm nhưng là h ắ n không có đặc thù gì năng lực chỉ cần coi hắn là thành một cái to lớn dã thú đi đối phó là được ta là người khổng lồ an phong người khổng lồ con của a lẹ cánh rừng rậm này người thống trị các ngươi là người nào vì sao võ trang đầy đ ủ xông vào nơi này người, khổng lồ kia nhìn thấy ba người. người h ấ t lớn n t i khổng i đ v ư ơ tử ngừng lồ ạ i n g kia lại lắc đầu một cái cái này là không thể nào ta đối với cánh rừng r ầ m này thống trị hợp tình hợp lý không có người có thể ngăn cản ta ngươi cũng không được trừ phi ngươi có thể đánh bại ta nhưng là cái này căn bản là không có khả năng đấy bởi vì ta là vô địch người khổng lồ mà ngươi chẳng qua là một cái tiểu nhân cái kia h ẹ đổ lộ ra tự tin mỉm cười không người khổng lồ ta nhưng không là người bình thường ngươi hôm nay phải đối mặt là anh dũng vô địch g đồ vương tử run rẩy đi người khổng lồ cảm thụ ta lựa giận trong lòng tại bảo kiếm trong tay của ta trước mặt quỳ xuống đi ta đem nhân tử để cho ngươi rời đi và không đợi đợi ngươi chính là không thể tránh khỏi tử vong người khổng lồ kia n g h e xong lại không có giống như sợ ca theo dự đoán như vậy gào thép một tiếng xông lên mà là trước cười lớn ha ha một trận ngu xuân vương tự à ngươi và ngươi bảo kiếm trong tay căn bản không đáng nhắc tới ta là người khổng lồ an phong ta ở tại bên trong vùng rừng rậm này năm tháng đếm cũng đếm không xuể nơi này hết thảy đều thuộc về ta hiện tại ngươi lại xông vào lãnh địa của ta lớn như vậy nói bất tảm ta thật hẳn là đưa ngươi chém thành m u ô n mảnh nhưng mà an phong là một cái cao thượng người khổng lồ ta chỉ biết đưa ngươi nhẹ nhàng đ ể chết làm thành ngày mai cơm sáng tốt rồi lần này không thể đồng ý nên đánh rồi đi nhưng mà vẫn là không có cái kia é đổ vương tử trợt dơ dơ bảo kiếm bày một cái anh dũng không s ợ p p t không muốn vọng tưởng khó ưa người khổng lồ cao quý vương tử làm sao sẽ bại bởi ngươi cái này xấu xí q u á i v ậ t bảo kiếm của ta cho sức mạnh k h ô i giáp của ta cấp cho ta d ũ khí hôm nay bảo kiếm của ta thế tất yếu hút đầy máu tươi của ngươi mà vinh quang của ta cũng đem theo thi nhân đ o lần thơ ca sự việc có lai lịch từ xa xưa người khổng lồ kia cũng tức giận vậy thì tới đi c u ầ n vọng vương tử dùng ngươi toàn bộ sức mạnh hướng ta phát động tấn công vĩ đại an phong đem để cho ngươi hiểu được ngươi của ngôn là bực nào bực người thi nhân đem hát tụng không phải là é đổ vương tử tử tàng ca mà là người khổng lồ an phong hắn nói xong hướng về phía kéo lần gật đầu một cái thi nhân tình thật ghi chép xuống cuộc chiến đấu này đi để cho cái này ngu xuẩn vương tử kết cục cảnh báo những thứ kia dám can đảm khiêu chiến địch nhân của ta thi nhân kéo lần gật đầu một cái yên tâm đi người khổng lồ ta sẽ như thật ghi chép hắn nói lấy viết thoăn t h o á t đồng thời trong miệng còn nói thầm cự nhân thân thể giống như núi cao và ngực hắn không có một cái chân đều có một ngôi nhà lớn như vậy hô hấp của hắn như c ồ n p h o n g tiếng cười của hắn giống như s ấ m vang à anh dũng é、e、đồ vương tử đối mặt đáng sợ như vậy người khổng lồ lại không sợ hai chút nào sợ ca nghe được trận mắt hốc mồm Tâm nói các ngươi cái này chỉnh là cái nào vừa ra à ngươi cái này viết không đúng sao bất quá hắn không có phá nghệ thuật nha luôn là sẽ c o khoa trường đạo lý này chúng ta biết bên cạnh ý l à cười ha ha ta liền nói diêu viễn tri quốc người đều là quái thai đi ta lúc trước liền đánh diêu viễn tri quốc phó bản quả thật là để cho ta khắc sâu ấn tượng đây nàng vừa nói một bên theo trong túi sách móc ra một cái đại nọ tới l é n lén lút lút bắt đầu lên dây cúng hiển nhiên là dự định đánh lén một lớp sợ ca nói chờ một chút cái kêu ý là không vui nhìn hắn một cái làm sao ngươi cũng muốn đi lên n i ệ m mấy câu lời k ị c sao không sở ca vừa nói vừa móc ra dòng dọc cùng ý của ta là ngươi đến một hai ba hai ta cùng nhau bắn cái kết ý là nghe xong nhất thời lộ ra một bộ nguyên lai、like, ngươi cũng là người trong đồng đạo vẻ mặt của mọi người một hai ba chương một trăm mười tám h è n hạ người mạo hiểm v è o v è o một mũi tên một nhánh cung tên gần như cùng lúc đó bắn ra ngoài hơn nữa chính xác chúng mục tiêu người khổng lồ trong đó một mũi tên trực tiếp bắn vào trong ánh mắt của hắn a ta mù ta mù các người đám này nhân loại h è n hạ lại dùng như thế bẩn t h i u thủ đoạn an phong lựa giận sẽ đem các ngươi đốt sạch a người khổng lộ tức giận giống to nhưng mà lời kịch còn không có đọc xong lại ngay sau đó hét thảm một tiếng nhưng lại h ủ y là cùng sở ca lại bắn ra đợt thứ hai m ư i tên chờ một chút ta còn không có a vòng thứ ba tên bắn xong người khổng lồ này rốt cuộc coi như là h i ể u đ ư ợ c địch nhân trước mắt căn bản không tính để cho hắn đọc xong lời kịch nó một cái cầm lên đại cô tử điên cuồng cơ m u ố i liền hướng về ba người vào tới sở ca cùng uy là không hẹn mà cùng để xuống trong tay nó sắc bén chi nhận tay của uy là nhẹ nhàng tại trên lưới kiếm mơn trớn lưới kiếm lập tức dắt lên một tầng lạnh lùng ánh sáng màu đen hộ thất sợ ca cũng cho chính mình bộ cái lá chắn bảo vệ sau đó hai người hết sức ăn ý theo hai bên đánh bọc tới bên kia hẹ đổ vương tử nhìn đến ngây người dường như không nghĩ tới động tác của hai người lại như thế nhanh chóng hắn bắt lại bên cạnh thi nhân eo lần đoạn này không muốn ghi chép nói xong hét lớn một tiếng chờ một chút ta đã một cái chiến mã liên hướng về người khổng lồ sông ra ngoài đối mặt trong tay người khổng lồ đại côn quơ múa sở ca trong lòng thật đúng là có chút ít khẩn trương bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện loại này khẩn trương hoàn toàn không cần thiết người khổng lồ này cây gậy mặc dù uy lực mười phần một gậy đi xuống đều có thể đem mặt đất đập đất tung bay phòng chứng ai truy cập chắc chắn phải chết rồi nhưng mà công kích của nó tốc độ cũng không có mau hơn mỗi một côn đều cần r ơ lên một hai giây mới có thể rơi xuống so với lịch sử báo cái kia loại lực lượng và tốc độ kết hợp hoàn mỹ kém xa lắc sở ca lưu vân vô tung thân pháp sau khi mở ra tránh né lên quả thật là rất dễ dàng người khổng lồ kia mấy cây gậy tới đều bị sở ca dễ dàng né tránh bên kia ủy lã lại dùng người khổng lồ kia xoay người hướng về bí l ạ theo tới mà h ủ là đồng dạng thân thủ khỏe mạnh động tác của nàng giống như vận động viên thể thao yêu kiểu mà thân ả n h khỏe mạnh không ngừng cự nhân dưới sự công kích xoay tròn này thoạt nhìn thật là một sự hưởng thụ sở ca bên này cũng t h ử a cơ thay d ò n g dọc cung một mũi tên tiếp một mũi tên hướng về trên người người khổng lồ bắt chuyện người khổng lồ kia cả người cắm đầy mũi tên còn tựa như dã thú bị thương rú lên lồng lộn vào lúc này hẹ đổ vương tử cũng đánh tới chiến đấu của hắn phương thức cùng hai người hoàn toàn bất đồng cưỡ ngựa trong tay kị thương quả nhiên thẳng tắp chập theo người khổng lồ sau lưng công kích qua tới. trường thương trong tay thổi phù một tiếng đâm vào người khổng lồ kia trên đ u ổ i lưu ở bên trên một kích này uy lực mười phần trường thương thậm chí đem cự nhân bắt đ u ổ i trực tiếp xuyên thủng người khổng lồ kia kêu, kêu thảm một tiếng nhất thời nửa quỳ xuống h、e、ẹ đ ồ vương t ử một hơi lao ra thật xa quay đầu ngựa lại rút ra bảo kiếm lại là xoay người lại một cái công kích lần này một kiếm chém vào trên cánh tay của người khổng lồ sâu đủ t h ấ y xương cùng lúc đó sở ca cùng ủy là cũng không có đình chỉ công kích hơn nữa mũi tên toàn bộ đều nhắm ngay cái tia đầu của người khổng lồ người khổng lồ kia bị đánh không còn sức đánh trả chút nào dứt k á t hai tay ông đầu nằm thật đúng là đừng nói cứ như vậy công kích thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì sở ca cùng ý lạ lại liên tiếp bắn mấy vòng nhưng là loại này to con nếu như không đánh t r ú n g yếu hại trong lúc nhất thời hoàn toàn không giết chết h、e、đồ vương tử đ ố n g nhiên hướng về phía hai người khoát tay một cái sở ca cùng ý lạ liếc nhau một cái đồng thời đình chỉ công kích h、e、đồ vương tử nhưng l à nhảy xuống sao chậm rãi đi tới người khổng lồ trước mặt người khổng lồ kia hai tay ô m đầu ôm ồ mộ nói động thủ đi nhân loại h è n hạ quỷ kế của ngươi mặc dù được như ý thắng lợi của người mặc dù đến nhưng mà an phong vĩ tên đã định trước sẽ truyền lưu với cái thế giới này để cho hải đồng vì đó khóc để cho E、đồ vương tử l ắ cái đầu một c thứ ở d an ó i phong dường như khó tin nhìn lấy é、e、đồ vương tử hắn chậm rãi đem ôm đầu hai tay cầm súng dưới nhân loại vương tử ngươi cao thượng để cho ta cảm thấy kinh ngạc có lẽ ta nhìn lầm ngươi và ngươi a trong tiếng kêu gào thê thảm người khổng lồ an phong cổ cái hót đồng thời bị hai cái lơi dao sắp bén xuyên qua hắn dây ruộa co cắp trên mặt viết đầy tức giận cùng n g h i hoặc mãi đến sở ca cùng bờ g i á t t ủ y lạ đem kiếm trong tay đồng thời rút ra nhìn nhau phá lên cười hẹ、e、đ ồ vương tử là một mặt mộng bức đứng ở một bên khó tin nhìn lấy hai người sắc mặt dần dần p h ồ n g đọ lên các ngươi các ngươi làm sao có thể như vậy dùng thủ đoạn h è n hạ như thế ta vinh dự ta cao thượng vương tử chi danh đều bị các ngươi làm bận người khổng lồ này rõ ràng đã đổi hàng thôi đi vương tử điện hạ chúng ta tới nơi này cũng không phải là vì cái gì cao thượng cùng vinh dự đối phó những thứ này q á i vật biện pháp tốt nhất chính là đưa nó đi chết thủ đoạn cũng không trọng yếu trọng yếu chính là kết quả hiện tại nó đã chết rồi đây mới là chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu ngươi người lớn như thế chẳng lẽ liền đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết v y là mặt lộ khinh thường nói E ẹ đổ vương tử nghe xong nhưng là một mặt khó tin ngươi sở ca cũng nói giúp bảo vương tử điện hạ v y là mà nói khó nghe chút ít nhưng là lại cũng có đạo lý suy nghĩ một chút những thứ kia bị gieo hỏa thuận dần vì ngươi vinh dự cùng cao thượng d a n h tiếng tổn thất của bọn họ chẳng lẽ liền bỗng dưng bị không để ý tới rồi sao hơn nữa ngươi cảm thấy người khổng l ồ rời đi cánh rừng rầm này sau hắn sẽ đi nơi nào còn chưa phải là sẽ đi gieo h a chỗ khác thôn dân người khổng lồ là ăn thịt sự hiện hữu của hắn liền tất nhiên sẽ cùng nhân loại phát sinh mâu thuẫn sớm muộn cũng có một ngày ngươi hoặc là những thứ khác kỵ sĩ hay là phải đối mặt hắn có lẽ vào lúc đó lại có càng nhiều thôn dân hơn bị gieo h a nói như vậy còn không bằng bây giờ động thủ mà tới thông khoái cái kia h đổ vương tử nghe xong lời của sở ca lại hơi hòa hoa n xuống nào biết vào lúc này bị lạ nhưng lại b ổ một đ a u hơn nữa công chúa của ngươi vẫn còn đang cự nhân trong hầm giam chờ ngươi đi cứu g i ú p đây còn không mau đi tìm muộn một hồi sẽ bị cái khác vương tử cho giành trước cái kia hẹn đổ vương tử nghe xong nhất thời lại là một trận tức giận nhưng mà trung quy không có độc thủ xoay người hướng về cách đó không xa hầm giam đi tới q uy là nún vai một cái tên kia cuối cùng đi đến đây đi hai chúng ta có thể phân chiến lợi phẩm sở ca lòng nói ngươi chọc giận hẹn đổ sẽ không đánh chính là cái chủ ý này chứ bất quá hắn cũng không nói gì hai người trực tiếp bắt đầu mỏ thi thể bởi vì là đầu giết rơi xuống lại là phi thường cao ước chừng rơi mất năm cái chiến lợi phẩm cái thứ nhất an phong gậy to loại cực lớn vũ khí đánh mất t ổ thương chín mươi chín tốc độ công kích chậm chạp công kích khoảng cách hai trăm năm mươi tám sức bền ba trăm ba mươi trang bị yêu cầu sức mạnh năm mươi vật phẩm giới thiệu người khổng lồ sử dụng to lớn gậy sắt do không biết tên kim loại đúc thành người bình thường căn bản khó mà sử dụng kỳ lạ vũ khí kiện thứ hai cự nhân ngón chân tám luyện kim tài liệu vật phẩm giới thiệu mới m ẽ cự nhân ngón chân là trong luyện kim thuật thường dùng tài liệu một t r o n g bởi vì lấy được độ khó khá cao nắm giữ nhất định giá trị thứ ba cái người khổng lồ nhà lao chìa khóa chìa khóa vật phẩm giới thiệu người khổng lồ nhà lao chìa khóa thứ tư cái ma pháp đầu hòa lan một vật tiêu lao sử dụng chế tạo nhất tộc to lớn thực vật vật phẩm giới thiệu, Ma chương t một trăm mười chín chia của nhìn lấy cái này mấy món rơi xuống vật phẩm sở ca nhất thời cũng có chút nghênh ngẩn chứ hắn liền cảm thấy cái này người khổng lồ có chút kỳ quái lúc này nhìn thấy cự nhân rơi xuống nhất thời liền có một loại mãnh liệt vừa coi cảm giác hắn nhớ tới một cái tên là giáp cùng cự nhân chuyện cổ tích có một cái kêu giáp thằng bé trai đến trên chợ đi bán b ò sữa tại trên chợ hắn gặp phải một cái người bí ẩn người bí ẩn nói cho hắn biết chính mình có một viên ma pháp đ ầ u h a lan nguyện ý dùng nó để đổi giáp b ò sữa giáp ngu mang lên ma pháp đ ầ u h a lan trở về nhà kết quả bị mẹ chửi mắng một trận đ ầ u h a lan cũng bị ném ra ngoài cửa sổ nhưng là thần kỳ lạ ngày thứ hai hắn buổi sáng vừa ra khỏi cửa liền thấy một cái to lớn đậu hà lan xông thẳng tới chân trời g i á thuận theo đậu hà lan dây leo leo lên kết quả đến trong ngây v hắn đã gặp người khổng lồ cùng với một cái sau đó trứng vàng gà mái vốn là sở ca nhìn thấy người khổng lồ cũng không có quá coi là chuyện to tát bởi vì người khổng lồ loại sinh vật này ở trong rất nhiều tác phẩm kỳ huyễn đều có ra sân nhưng là lại cộng thêm ma pháp đậu hòa lan cùng trứng gà vàng cũng không khỏi để cho hắn đem trước mắt nhìn thấy cùng cái đó chuyện cổ tích liên hệ với nhau rồi chẳng lẽ riêng u v i ễ tri quốc là một cái thế giới chuyện cổ tích thật là gặp quỷ, loại chuyện này làm sao có thể bất quá cũng chưa chắc liền không có khả năng cái đó h đổ vương tử làm cho người ta cảm giác rõ ràng giống như một cái trong cổ tích vương tử một dạng ngu quả thật là chính là ngốc bạch ngọt hay hoặc là chẳng qua là thế giới quan tương tự có lẽ đã từng có người đến qua cái thế giới này sau đó đem nơi này phát sinh một ít chuyện mang về địa cầu s ở ca nào trong lúc nhất thời có chút loạn cái đó uy lã lại không có giống như s ở ca suy nghĩ nhiều như vậy ngươi cảm thấy những thứ này chúng ta làm như thế nào phân đối với những thứ này rơi xuống vật phẩm hai người rất nhanh liền thương lượng xong phân phối phương thức trừ người khổng lồ nhà lao chìa khóa cần dùng mở ra cánh cửa ở ngoài còn lại bốn cái mỗi người vừa vặn có thể phân đến hai món liền lấy ném tiền xu phương thức tới quyết định ai trước chọn uy l a móc ra một viên tiền xu trước cho s ở ca nhìn một cái cái này tiền su một mặt là một cây xiên s ẹ o cây một mặt khác chính là một cái chịu tượng hình người nàng hướng về không chung ném một cái chật chụp ở trong tay cây vẫn l à quỷ. s ở ca nói ta chọn cây đi cái k i a q u ỷ là đem đẻ ở trên tiền su tay lấy ra lộ ra một thân cây đ ổ án số người cũng may a Quỷ là lộ v ẻ tức giận nói nói xong dùng tay làm dấu mời s ở ca cũng không k h á c h khí mặc dù đối phương là cô gái đẹp nhưng cũng không phải là người của một thế giới lại không thể ngâm cho nên cũng không cần phải khiêm lựt rồi ta chọn ma pháp đậu hà lan mặc dù cảm giác quả trứng màu vàng cũng rất có giá trị nhưng là hoàng kim loại vật này dù sao c h ỉ có thể dùng để bán lấy tiền mà thôi hắn hiện tại cũng không phải là rất thiếu tiền vẫn là ma pháp đ ầ u hòa lan càng hữu dụng một chút ma pháp này đ ầ u hòa lan nếu như là chuyện cổ tích giắc cùng người khổng lồ bên trong cái loại này đ ầ u hòa lan vậy coi như lợi hại rồi để cho sở ca bất ngờ là uy lạ cũng không có lựa chọn quả trứng màu vàng mà là lựa chọn a n phong gậy to sở ca ngạc như nói ngươi phải cái này đại gậy sắt làm gì cái này cây gậy chất liệu dường như rất đặc biệt ta chuẩn bị mang về tìm thợ rèn p â n tích một cái nói không chừng có thể chế tạo ra trang bị hoàn hảo. sợ ca gật đầu một cái như vậy hắn cũng sẽ không k h á c h khí ta chọn cái k i a năm cái quả trứng màu vàng như thế ta chỉ có thể chọn cự nhân n g o n chân hai người chia c ủ a h o n tất từ người n g thu cất chiến lợi phẩm sau đó liền hướng về cách đó không xa cái sơn động k i a đi tới chắc hẳn nơi đó chính là cự nhân nhà lao rồi cái sơn động này rất lớn rất sâu liền giấu ở lửa trại cách đó không xa một mảnh đống đất phía dưới bên trong mặc dù xu hướng hồng nhưng là ngược lại là rộng rãi rất sạch sẽ hai người thuận theo một cái bị đạp rất bằng p h ẳ n g sườn núi nghiêng một đường đi xuống tiến vào trong sơn động bên trong nhưng là một cái to lớn động phòng nơi này hiển nhiên là người khổng lồ chỗ ngủ c ồ lại còn thật sự có công chúa không đúng cô gái này một bộ nhà nông nữ ăn mặc nhìn thấu làm sao cũng cùng công chúa không dính nổi bên đi ta nhớ nghĩ ngươi cần phải cái này sở ca thuận tay cái chìa khóa đưa tới cái kia hẹ đổ cảm kích gật đầu một cái vội vàng mở ra cửa tủ cửa vừa mở ra bên trong đang đóng cô gái kia ngay lập tức sẽ vọt ra một cái n à o tới trong ngực của edo ồ cảm ơn ngươi cao quý vương tử thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi nếu như không phải là ngươi tới cứu vớt ta ta thật không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì ở nơi này sắt trong lao ta lại lạnh vừa mệt mỗi đến tối bên thai vang không phải là cự nhân n g a y khỏ khỏ chính là giã thu tiếng kêu gạo lo lắng sợ hãi để cho ta ăn ngủ không yên đem ta cứu vớt ra cái này khổ nạn bên trong thật không biết ta nên báo đáp thế nào ngươi mới tốt quả những người của thế giới này nói chuyện chính là văn nghệ cô bé kia vừa ra tới trước n không n chỉnh chỗi giải tử không cần lo lắng xinh đẹp nữ sĩ ngươi đã an toàn ta là é đồ vương tử cũng là một gã kỵ sĩ ta chắc chắn bảo vệ ngươi an toàn còn không biết ngươi tên là gì lại là vì sao sẽ luân lạc tới đây đây cô gái nói ta là phụ cận một tòa thôn con gái của thôn trưởng ta gọi e n trổ mấy ngày trước cùng mấy cái người trong thôn đi trong trấn đem ta đan dệt mấy tốt vải cầm đi bán không nghĩ tới trên đường đã gặp người khổng lồ đồng bạn của ta đều tàn mát ta một người bị bắt tới đây đã chừng ba ngày rồi nguyên lai không là công chúa ba người kể cả thiếu nữ một đường đi ra khỏi cự nhân hàng tại đoàn người sắp đến phó bản danh giới thời điểm bên hai trợt nhớ tới hệ thống âm thanh chương một trăm hai mươi hoa hồng cùng tiền vàng gợi ý của hệ thống thành công đánh bại người khổng lồ an phong cứu vớt thiếu nữ em trộ phó bản người khổng lồ rừng rậm đã sáng tạo hoàn thành nên phó bản sẽ tại bảy ngày sau đăng lên tới phó bản hệ thống lục soát danh sách gợi ý của hệ thống Bản hệ thống hệ điều e m đ ố với dưới tiến i nên bản phó phía hành đ chỉnh, coi có như người sáng lập t h ể được đ ế n tương quan điều c h ỉ một gia nhập tiểu quái rừng rậm lùn yêu quét vị trí mới dẫn tới người khổng lồ lựa chạy trên đường đổi mới số lượng một nghìn hai mươi điều c h ỉ n h hai cự nhân ra sân lời kịch cùng tử vong lời kịch đem làm ra sửa đổi phòng ngừa ảnh hưởng chiến đấu chương trình người khổng lồ tại hv xuống đến năm mươi phía dưới sau sẽ đạt được cuồng nộ trạng thái điều c h ỉ n h ba người khổng lồ sau khi chết sẽ ngẫu nhiên rơi xuống ba cái vật phẩm cũng thêm vào rơi xuống người khổng lồ nhà lao chìa khóa người khổng lồ nhà lao chìa khóa vật phẩm loại khác sửa đổi vì vật tiêu lao sử dụng một lần sau biến mất điều chỉnh bốn nhà lao trong tù nhân sẽ tại thiếu nữ e n trộ thương nhân loại lầy nam hải d ắ c ba người trong ngẫu nhiên đổi mới điều chỉnh năm mới tăng thêm phó bản cơ chế cự nhân bảo dương sử dụng người khổng lồ nhà lao chìa khóa có thể mở ra cũng có thể ngẫu nhiên đạt được m ộ ư ơ i ba cái bảo vận xa đồ trang sức điều chỉnh sáu mới tăng thêm bột rơi xuống thợ săn trường cung khá cao rơi tỷ số cổ xưa kỵ sĩ kiếm khá cao rơi tỷ số xét ăn mòn kỵ sĩ khôi giáp khá cao rơi tỷ số thương nhân di vật nhiệm vụ vật phẩm rơi tỷ số người khổng lồ công thức nấu ăn kỹ năng chuyên nghiệp sách rơi tỷ số người khổng lồ m á n h kích kỹ thuật đánh nhau sách kỹ năng hơi thấp rơi t ỷ số ti t à n chiếc nhẫn cực thấp rơi t ỷ số gợi ý của hệ thống coi như bản phó bản người xây dựng các người nắm giữ đối với nên trong phó bản tiến hành nhắn lại cùng lưu lại triệu hoán phủ quyền lực gợi ý của hệ thống các người có thể tiếp tục lưu lại nhiều nhất sáu mươi phút thời gian kết thúc sau các người sẽ tự động bị đuổi về thế giới của mình các người cũng có thể lựa chọn tùy thời rời đi sở ca lòng nói cái này thì xong rồi bất quá những thứ này điều chỉnh là chuyện gì xảy ra ta hiểu được nói mình như vậy lúc trước đánh nhau những thứ kia phó bản thật ra thì đều cùng nguyên bản phó bản có chút xuất nhập cũng không phải là mới bắt đầu bộ dáng sở ca thầm nghĩ nhìn một cái é đổ ơ é đổ đồng dạng một mặt biểu tình kinh ngạc dường như cũng là lần đầu tiên thành lập phó bản ngược lại là h uy l ạ t h ư ợ n h ư có lẽ đã thấy có lạ hay không h uy l ạ nói không cần kỳ quái cái hệ thống này sẽ đối với thiết lập phó bản làm ra điều chỉnh lấy bảo đảm phó bản vận hành bình thường tiếp theo ta sẽ phải rời khỏi các ngươi thì sao ta cũng dự định phải rời đi rất hân hạnh được biết ngơi địa cầu sở ca ta cũng nghĩ thế thời điểm cá biệt edo nói lấy do dự một chút ta quyết định tại cự nhân nơi chu quân lưu ta lại triệu hoán phủ hôm nay chiến đấu quả thực có chút thắng không anh hùng nếu như có cơ hội ta hy vọng có thể đường đường chính chính đánh bại nó một lần nói xong còn trận mắt nhìn uý là một cái uy la lại cười lạnh một tiếng ta liền không tính lưu triệu hoán phủ rồi người khổng lồ này đần như vậy phỏng t r ừ n g hơn phân nửa sẽ không có người tìm chúng ta hỗ trợ không cần phải lãng phí một cái tín vật nói xong đ ố n g nhiên nhìn sở ca một cái có hứng thú trao đổi tín vật sao dĩ nhiên sở ca nói uy la mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là kinh nghiệm rất lão đạo một người hơn nữa còn là một người đẹp nếu là gặp phải nguy hiểm triệu hoạn đến hỗ trợ đánh nhau cũng là không sai lập tức đem một cái tức c ư ờ i huy chương đưa tới cái kết ý là nhìn một chút huy chương trên tức c ư ờ i biểu tình nhất thời c ư ờ i một tiếng cũng đem tín vật của chính mình đưa cho sở ca tín vật của nàng nhưng là một nhánh màu đen hoa hồng ẹ đồ vương tử cũng đem tín vật của chính mình đưa cho sở ca tín vật của hắn là một cái i chính hắn ảnh chân dung tiền vàng tiền vàng trên chính hắn đầu đội vương miện mọc da c h ồ n râu thoạt nhìn uy phong lấm lấm sở ca cũng cho hắn một cái tín vật thật ra thì sở ca là không quá muốn cùng cái này ẹ đồ vương tử trao đổi tín vật chủ yếu là cái này quá ngốc bạch ngọt thật muốn là đã gặp nguy hiểm gì sở ca cũng không muốn dựa vào hắn đến cứu mạng bất quá người ta chủ động yêu cầu trao đổi tín vật sở ca lại cũng không tiện cự tuyệt dầu gì trong tay mình tín vật còn nhiều hơn vì vậy cũng đưa một cái huy chương đi qua trao đổi xong tín vật sở ca liền định trở về hắn cũng không có tính toán ở nơi này phó bản lưu lại triệu hoán phủ đúng như v y lạ nói tới cái này phó bản độ khó thật ra thì rất thấp người khổng lồ kêu bản thân chỉ số thông minh liền không cao lại để cho hệ thống quy tắc ướt thuốc một chút thực sự liền không dư thừa gì phòng chừng người loạn vào đều có thể đánh thắng đi sẽ không theo liền triệu người hỗ trợ không có nhất định phải ở chỗ này lãng phí tín vật lưu lại triệu hoán phủ cũng là cần phải tiêu hao tín vật ba người liền như vậy cá o biệt sở ca không có tiếp tục lưu lại trực tiếp lựa chọn trở lại thế giới của mình hệ thống đưa ta trở về vừa dứt tiếng trước mắt bạch quang loay lên sở ca lại cảm giác được cái loại này vô tận rơi xuống cảm giác bất quá lần này dường như nhanh hơn thật sự cơ hội là trong một s á t na sở ca liền phát hiện mình về tới trong hiện thật hắn từ từ mở mắt phát hiện mình đang nằm ở trên máy bay c u n g quanh yên tính không có bất kỳ biến hóa nào liền tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng Nhưng tình sinh bên trong yên tĩnh nằm mấy món nguyên bản không tồn thật phát mà mở mấy sự sở tại quả qua, ca ra, bọc vật phẩm 5 cái quả t r ứ n giới màu vàng, v ê n lan. Còn ma m hòa pháp đầu có thiệu vật, màu đen hoa hồng, tín vật triệu hoán tín vật. sinh ra từ hạ cờ giảm thâm viên phụ cận hoa hồng đen nghe nói là do vô số chống cự vực sâu người chết trận máu tươi thật sự bồi bổ kỳ dị đoá hoa nhưng mà cũng có người cho là màu sắc đen nhánh là bị thâm viên ô nhiễm chứng minh cũng vì vậy đem loại này dị thường đoá hoa xinh đẹp coi là vật bất tường quốc vương tiền vàng tín vật triệu hoán tín vật cái này tiền vàng là diêu viễn tri quốc é đổ vương tử tặng cho tín vật của ngươi tượng trưng ngươi cùng hắn trong lúc đó tình hữu nghị cùng tín nhiệm nắm g i ữ kiện vật phẩm này cho dù không lại cùng một cái thế giới cũng có thể với nhau triệu hoán với nhau vật phẩm giới thiệu ấn có nhân loại ảnh chân dung tiền vàng tại diêu viễn tri quốc Bình h t ư ờ sở ca móc ra một tấm triệu hoán phù đo thử một chút quả nhiên triệu hoán trong liệt hiện tại đã có ba người rồi theo thứ tự là thiên dương triệu bắc phong ạ cờ dạm bờ rát vạch dạ diều viễn tri quốc hệ đồ vương tử thu các hệ thống sợ ca cảm giác bụng có chút đói dường như ở thế giới khác giới mạo hiểm cũng có thể ảnh hưởng đến trong thực tế thân thể vừa vặn máy bay bữa ăn cũng đúng lúc đưa tới sợ ca mỹ mỹ ăn nhiều một bữa lại cầm sách lên tới nhìn tiếp theo sau đó đi ngủ khi sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại xuyên thấu qua máy bay cửa sổ xa xa một tòa đại lục đường chân trời xuất hiện tại trong tầm mắt nước mỹ đến rồi t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt lý ba quang hô rốt cuộc đi ra rồi đi ra lo sang e l e s sân bay văn phòng sợ ca thật d à i rối người cuối cùng là đem thủ tục đều xong xuôi nhắc tới một chuyến nước mỹ lưu trình để cho hắn cảm giác ghét nhất địa phương không phải là rất dài máy bay phi hành cũng không phải là hao tốn bao nhiêu tiền mà là làm đủ loại thủ tục mặc dù có chút sự t ì n h có thể dựa vào bỏ tiền để giải quyết nhưng là ngoài ra một chút vẫn còn cần tự mình tiến tới tự mình hoàn thành đủ loại thủ tục đủ loại ký tên đem sở ca gây ra nhức đầu vô cùng bất quá cũng còn khá hiện tại cuối cùng là đều xong chuyện ít nhất trở về quốc chi trước mình là không cần xem xét phương diện này vấn đề đem chứa visa chờ giấy tờ chứng nhận bao thu cất sở ca hướng về xa xa bãi đậu xe đi tới ai nếu như có phương thức nào đó có thể tự do lữ hành liền tốt rồi liền tiết kiệm làm những thứ này lung ta lung tung thủ tục sợ ca trong lòng đột nhiên nghĩ như vậy đến hắn trong ngày thường thường xuyên sẽ có loại này phát tán tính chất suy nghĩ t h như một cánh t ù y ý cánh cửa được rồi khả năng này có chút suy nghĩ nhiều hoặc là truyền t ố n g thuật ồ cái này có thể có a ma pháp bên trong nhất định có truyền t ố n g loại pháp thuật mới đúng có lẽ chính mình hẳn là cách đi sư đường đi nếu như học được truyền t ố n g ma pháp sau đó xuất ngoại hoặc là đi đâu cũng không cần phiền thoái như vậy trực tiếp một cái cổng truyền t ố n g liền làm định rồi quay đầu đến tìm a lét hỏi một chút á phà g i do pháp sư muốn bao nhiêu cấp có thể học được truyền tống thuật vừa nghĩ tới hắn đã tới bãi đậu xe của phi trường đứng ở ngoài phi trường mặt sở ca thuận tay chiêu một chiếc xe taxi đi nội thành cảm ơn ngồi ở trên ghế sau sở ca dùng tiếng anh nói tuy nóng đối với mua súng vô cùng nóng bỏng bất quá sở ca biết dục tốc bất đạt đối với lần này nước mỹ hành động hắn chính là tất cả đều kế hoạch tốt rồi hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành liền có thể mà kế hoạch bước đầu tiên chính là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi xem xét đến muốn tại nước mỹ đợi một đoạn thời gian sở ca không có lựa chọn ở khách sạn hoặc là con trọ mà là nhà bếp. trong i a n nhà tủ r bởi v lạnh à t dựa theo yêu cầu của hắn chất đầy thức ăn tiết kiệm đi mua đồ phiền thoái sở ca nghỉ ngơi trước mấy giờ ngủ một hồi tỉnh lại sau hắn dùng nhà chợ phòng bếp đơn giản luyện chế một chút thức ăn trứng chiên bạ cồn các loại đồ vật trên phi cơ thức ăn mặc dù mùi vị không tệ nhưng là lượng quả thực quá ít ăn uống no đủ nghỉ ngơi đủ rồi nhìn đồng hồ đeo tay một cái thời gian chỉ hướng tắm giờ là thời điểm bắt đầu đi làm súng bất quá lại xuất phát trước còn có một việc tỉnh phải làm đó chính là bất mặt mặc dù nói tại nước mỹ mua súng cái gì đều là chuyện rất bình thường bất quá vì lý do cẩn thận sở ca vẫn là quyết định giả tạo một cái thân phận mới tại nước mỹ tất cả dễ dàng đưa tới phiền thoái hành động đều do cái thân phận này để hoàn thành về phần cái này mới tạo hình hình dạng thế nào sở ca lại đã sớm cũng đã bóp tốt rồi cái này sẽ trực tiếp theo hồ sơ trong kho điều ra thay là được là d u n g thuật dịch dung trên người bạch quang loại lên s ở ca trong nháy mắt biến thành một cái người da trắng bộ dạng của thanh niên t r ắ n g đoán d a mặt anh tuấn tướng mạo thiên vệ phân kiểu tóc cái này tạo hình hoàn toàn là dựa theo bên trong rẽ xi、si、đ ẹ n đệ vịu ly ông tạo hình chế tạo người giang hồ sưng lý tam quang coi như là s ở ca thỏa mãn trong lòng một chút á c thú vị hành vi bất quá không thể không nói t h u ậ t nhìn còn thật đẹp trai theo trong túi đ e o lưng lấy ra một cái bọc đem bên trong chuẩn bị xong quần áo thay hướng về phía gương chiếu một cái con bà nó quả thật là lấy giả đánh cháo rồi sau đó sở ca cái này mới đi ra khỏi công ngụ của mình đi tới trên đường sở ca trực tiếp gọi một chiếc xe taxi tài xế xe taxi bình thường đều là tin tức linh thông nhân sĩ một điểm này chẳng phân biệt được quốc tịch cùng địa khu ngày trước sở ca muốn đi đâu lại không tìm được địa phương thời điểm bình thường đều là trực tiếp tìm tài xế xe taxi giải quyết vì vậy sở ca đối với mua súng c h u y ệ n này cũng định dùng cái phương pháp này lái xe là một người da đen đại thúc thoạt nhìn bốn mươi năm mươi tuổi một bộ rất kiện đảm bộ dáng muốn đi đâu tiểu nhị trước khắp nơi vòng vo một chút tài xế kia cũng không nói nhảm một cốc chân ga liền mở đi ra ngoài vừa lái xe sở ca lòng nói thẳng này còn thật lợi hại nha cái này đều có thể nhìn ra hắn đến lúc đó không nghĩ tới miệng của mình thanh âm sẽ có vấn đề cái này thông hiệu ngôn ngữ giao phó cho năng lực nói truyện hình như là không có biện pháp lựa chọn khẩu âm khẩu âm của hắn là một loại sen vào kiểu anh khẩu âm hòa mỹ thức khẩu âm trong lúc đó đặc biệt khẩu âm chứ hắn liền vẫn cảm thấy có điểm không đúng nhưng không ngờ bị một người tài xế một lời vạch trần h u y ề n cơ bất quá điều này cũng làm cho hắn tìm đúng phương hỏi t h ă m tin tức thêm lòng tin mấy phần vậy ngươi cảm giác này nhưng thật đúng là bén mẹ đây không sai ta lần đầu tiên tới nước mỹ nghỉ phép nhìn thân thích mua đồ không sai chính là mua đồ không sai được nếu như là đến xem thân thích nhất định sẽ mang rất nhiều hành lý s ở ca khẽ gật đầu không sai ta đúng là là tới mua vật h ắ c vậy ngươi thật đúng là may mắn ta lão mạ ủy truyền đối với los angeles nhưng là rất quen thuộc ngươi muốn mua cái gì cứ việc mở miệng ta bảo đảm dẫn ngươi đi địa phương thích hợp nhất giá cả tiện nghi còn có thể mua được chân chính thứ tốt tuyệt đối không phải là lừa bịp du khách rắc r ư ỡ i cái kêu mạ ủy truyền một bộ ta đang vì ngươi tính toán rộng hơn nữa nếu như ngươi muốn du lịch mà nói ta cũng có thể cho ngươi đề cử mấy nơi khu đèn đỏ đã từng nghe nói chưa nơi đó có chân chính tóc vàng mỹ nhân bộ ngực đầy đạn khéo đưa đầy bắt đủi âu ra nếu như hữu cơ sẽ thực sự hẳn là đi biết một chút về cái kêu mạ ỷ truyền nói mặt mày hớn hở ngược lại là so với sợ ca còn muốn h ư n ấ n du lịch cái gì thì không cần s ở ca nói n g ư ơ i biết nơi nào có thể mua được súng sao cái kêu mạo ủy trường nhất thời liền ngự a khí nghẹn một cái trên mặt lộ ra một k i a cảnh giác mua súng súng gì súng gì đều được uy lực càng lớn càng tốt ta nghe nói tại nước mỹ mua súng liền cùng mua cây cải bắp một dạng đơn giản ha ha n g ư ơ i nhưng quá hài hước trên thực tế cũng không có n g ư ơ i nói đơn giản như vậy s ở ca trực tiếp đưa một tấm hai mươi đô la đi qua cái kêu mạo ủy trường nhận lấy tiền giấy lập tức vừa lái xe một bên liền cho s ở ca giảng giải một lần trên thực tế tại tới nước mỹ trước sở ca liền ở trên mạng biết một chút bất quá chính thai nghe được dân bản xứ cách nói dường như lại là dị t r ủ n g kết quả c h ư một trăm hai mươi hai cửa hàng súng mua súng không sai người mỹ mua súng là rất đơn giản dĩ nhiên cũng chia ở đâu cái châu bất đồng châu đối với khẩu súng quản lý thái độ cũng mỗi người không giống nhau bất quá phổ biến mà nói đại đều không phải là rất nghiêm khắc không có có một cái châu là chân chính cầm súng nhiều nhất cũng chính là cộng thêm một chút hạn chế mà thôi trong đó tốt nhất mua súng là súng trường súng săn soạt gùn trở nên dài súng dĩ nhiên đều là tính năng trên thiên qua hoặc là chỉ có thể bán tự động xa kích hoặc là băng đạn sức chứa bị rút nhỏ loại này súng là tốt nhất mua lúc trước thậm chí không cần làm bất kỳ thủ tục những năm gần đây nhất bởi vì t h ư ờ n g kích sự kiện càng ngày càng nhiều tăng thêm một chút hạn chế yêu cầu thân phận id mới có thể mua nhưng là cũng chỉ như vậy mà thôi rồi nếu như là súng lục mà nói liền muốn p h i ề n thoái một chút rồi bởi vì súng lục so sánh trường thường có thể mang theo người dễ dàng hơn trở thành phần tử phạm tội vũ khí trong tay cho nên mua súng lục yêu cầu thủ tục ngược lại càng nhiều hơn một chút có chút chỗ còn cần đưa ra xin yêu cầu phê phục mới được về phân vũ khí tự động tại phần lớn châu đều là rất khó mua được. h là là sở ca tò mò hỏi cái kêu mã ủy chuyên liền vội vàng lắc đầu ta nhưng là công dân tốt đối với mấy cái này phạm pháp phạm tội thủ đoạn không biết gì cả sở ca lòng nói ngươi nếu không biết còn nói những thứ này làm gì rõ ràng chính là mướn tiền sao hắn lắc đầu một cái theo trong bao tiền tay lấy ra một trăm đô la tiền giấy phẩy phẩy gió thật là đáng tiếc vốn là ta còn dự định nếu ai có thể nói cho ta biết liền đem ta một cái tên là bạn của p h ở giàng lìn giới thiệu cho hắn đây nhận biết một cái đây một trăm đô la trên ảnh chân dung là p h ở giàng lìn h ắ c tiểu nhị đừng sớm như vậy có kết luận nha ngươi đoán thế nào ta tốt như nhớ tới một chút cái đó lao mạ ủy truyền vừa nhìn thấy tiền lập tức liền đổi một bộ mặt khác s ở ca đem tiền đưa tới lao kêu mạ ủy truyền nhận lấy đi lập tức thuộc như lòng bàn tay giới thiệu trên thực tế cái loại này xuống chợ đen ta biết đến ít nhất có ba cái thứ nhất tại bờ leku đó là một người da đen khu tụ tập địa phương hắc bang đều theo một cái tên là đen m ạ m bạ quân hỏa người mối lái trong tay tiến hóa bất quá nghe nói cái đó đen m ạ m bạ chỉ làm người da đen sinh ý cái thứ nhì tại trẻ sở khu nơi đó có một cái đặc biệt điều phối quân hỏa người mexico ngoại hiệu điên ngựa nghe nói hắn có một phần tư in d i ẩn huyết thống hơn nữa cùng nước ngoài một ít người có quan hệ hắn nơi đó có thể lấy đủ loại vi phạm lệnh cấm vũ khí bất quá cái này điên ngựa danh tiếng không tốt lắm nghe nói đã là một chút đen ăn đen sự tỉnh về phần cái thứ ba là bản xứ một cái chuyên nghiệp nhà buôn súng ống đạn dược tên i khốn kiếp này nhất là thần thông còn đ ạ i nghe nói chỉ cần xuất nội tiền liền ngay cả bom nguyên tử đều có thể lấy cho ngươi tới tay dĩ nhiên cái này hơn phân nửa là khoác lác bất quá cũng không khó nhìn ra bản lãnh của hắn dĩ nhiên người này muốn giá cũng là cao nhất hơn nữa công ty của hắn có quân đội bối cảnh nếu như sinh ý không lớn ta không đề nghị ngươi đi quáy rời hắn sở ca lòng nói ta dọn cái i đ a nghe rất treo bộ rằng a mặc dù nhất định là có khoác lác ép hiểm nghi nhưng là có lẽ quả thật cũng có thể mua được súng là thực sự vậy ngươi có thể dẫn ta đi sao Ngày, cái này sợ rằng thì không được thứ nhất ta không biết bọn hắn ta chẳng qua là nghe nói qua bọn họ một ít chuyện thứ hai nha ta còn không có sống đủ làm sao có nguy hiểm đây là lời gì đám người kia đều là chút ít giết người không lớn mắt ra hỏa c ù n g ta loại này công dân tốt nhưng hoàn toàn không phải là một loại người nói không chừng nhìn ngươi quá đẹp trai liền một phát súng đem đầu của người đánh bể rơi sợ ca chỉ có thể nói được rồi nghe quả thật rất nguy hiểm thực lực của hắn bây giờ còn không có cường đại đến có thể không nhìn đạn phần đ ấ y suy nghĩ một chút không cần phải vì mua súng đem mạng mất không nói chợ đen rồi còn là nói nói cửa hàng súng đi có hay không loại nào cửa hàng súng là không cần chứng minh thân phận không cần giấy tờ chứng nhận không cần giấy tờ chứng nhận lao kia người ra đen ánh mắt nhìn lấy s ở ca thêm mấy phần cảnh giác dọn không chút nào không thay đổi chính quy cửa hàng súng ngươi là đường suy nghĩ bất quá một chút tiểu cửa hàng súng nhưng là có khả năng chỉ cần nhiều hơn ít tiền là được ngươi muốn ta dẫn ngươi đi sao s ở ca gật đầu một cái dĩ nhiên nửa giờ sau xe taxi tại một cái vắng vẻ đường phố một nhà cửa hàng súng trước cửa ngừng lại chính là chỗ này ngươi sau khi đi vào trực tiếp tìm g i á t liền nói là lao mạ o ỉ truyền để cho ngươi tới hắn tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra sợ ca gật đầu một cái thanh toán tiền xe nhìn lấy hát nhân kia tài xế lái xe rời đi sở ca nhìn một cái trước mắt cửa hàng súng cái này rõ ràng cho thấy một nhà kinh doanh độc lập cửa hàng súng không phải là cái loại này đại tông dây xích chuyển cửa hàng súng màu đen trên bảng hiệu vẽ ra hai cái m 4 súng trường đàn chéo đồ án viết kèn súng ống chuyên doanh tên tiếng anh hắn đẩy cửa đi vào vừa vào cửa sở ca liền hai mắt tỏa sáng nhà này cửa hàng súng kích thước không lớn nhưng là bên trong súng ống lại không phải ít đủ loại trường thường súng ngắn bảy đầy giá hàng trên vách tường là từng hàng ak bốn m 1 6 a, a ug một chút không nhận ra tên súng sun cắt bị nẹ s ú n hai tay si cô tàn súng là treo đang xoay tròn trên kệ gỗ thật giống như dù che mưa một dạng có thể tùy ý chọn tủ kiếm trong đài chính là từng thanh đủ loại hình hào súng lục thanh dương thành hộp viên đạn liền liệt kê tại phía sau quầy một cái tóc vàng thanh niên người da trắng đang buồn c h á n chơi lấy điện thoại di động nghe được tiếng t r u n g cửa ngẩng đầu nhìn sở ca một cái lại không có tiến lên t i ế p lời dường như nhận đúng sở ca sẽ không mua súng tựa như sở ca cũng không để ý hắn tự mình nhìn ánh mắt tại những vũ khí này hết giá trên quét qua nói tóm lại giá cả vẫn là có thể tiếp nhận một cái tiện nghi một chút súng săn súng lục chỉ cần mấy trăm đô la liền có thể mua được bất quá rõ ràng có thể nhìn ra những thứ này tiện nghi hoặc hơn phân nửa chắc là hai tay xì cô tản súng mặc dù coi như mới tinh nhưng là có một ít sử dụng qua vết tích khá một chút muốn lên ngàn đô la đắt tiền nhất thậm chí muốn mấy ngàn đô la hơn nữa nhìn tiêu bài trên giới thiệu những thứ k i a k bốn m ư ơ m m ư cái gì trên căn bản đều là thế bản chỉ có thể bán tự động sạc kích nhưng là dù thế nào thiến đối với sở ca mà nói đều là đồ tốt rồi nam nhân nào có không yêu súng nhìn lấy những thứ này b ả y la liệt súng ống sở ca càng xem càng là nóng mắt sở ca vì lần này đủ súng cố ý đổi một trăm ngàn đô la đầy đủ mua rất nhiều vũ khí rồi cho ta tới một nhánh ak bốn mươi bảy một nhánh m m ộ mươi sáu a bốn một nhánh sọc gùn trở lại hai cây đường kính lớn súng lục cổ quay để d ẹ t ệ ạ lệ cũng tới một nhánh đi n g ư ơ i nơi này có súng máy sao cái gì súng máy không cho bán được rồi là ta chưa nói súng tự động luôn có chứ cái gì không thể liên phát phát k h á c không thể liên phát tính là gì súng tự động cái đó mang kính ống nhắm là súng bắn kia sao cái gì là súng săn cũng được à tới một cái đi đúng rồi viên đạn có súng không có viên đạn không thể được đạn súng lục cho ta tới bốn hôm trước Xoát giấy n n đạn đạn tới 2 hộ, đạn súng trường cho ta tới 10 hộ đi, lại hộ, súng súng trường hộp l nói săn lấy cái gì viên、đạn. Người gì đạn. da tờ r ắ n nhân viên tiệm thấy sở ca một hơi trọn nhiều như vậy, nhất g kêu thấy hơi h vậy, tiệm một sở ca i chứng ũ n n g t i thần. Tổng cộng là đô la, bất quá vẫn là trước hết h cộng vẫn giấy c là la, là đô đem quá mời nhận chính ủ a người c o ta thiên tờ đi sinh. Giấy chứng nhận, c là giấy phép súng ống cái k i u kim mao nói xong một mặt cảnh giác ngươi sẽ không có giấy phép súng ống chứ sở ca lòng nói ta đương nhiên không có nếu như không có sẽ như thế nào nếu như không có ngươi liền cần viết một phần bảng điều tra mặt khác yêu cầu chỉnh có thể chứng minh thân phận ngươi căn cứ chính xác cái b à n g lái các loại ta sẽ cho fbi gọi điện thoại xác nhận thân phận của ngươi không có vấn đề chỉ cần ngươi không có phạm tội trước mấy phút có thể hoàn thành sở ca lòng nói phiền thoái như vậy a hắn đích xác không có phạm tội trước vấn đề là chính mình căn bản liền không là người bản xứ được rồi chương một trăm hai mươi ba có tiền có thể mà xui quỷ k h i ế n nếu như ta không muốn viết bảng điều tra đây có khả năng hay không trực tiếp đem súng bán cho ta người da trắng kia tiểu ca một mặt cảnh giác ngươi không phải là cảnh sát chứ sở ca tâm nói vì sao hỏi như vậy a lời này nói như thế nào Ta tại sở a ca h lòng à c nói con bà nó h nguyên cảm i á như lai câu cá chấp pháp cái gì bên này cũng có ta tuyệt đối không phải là cái gì cảnh sát ta chẳng qua là ngẫu nhiên không mang giấy tờ chứng nhận mà thôi nói xong sở ca thất vọng ta là lão mạ ì truyền giới thiệu mà tới ta nhưng không nhận biết cái gì lão mạ ì sần kim mao lại lắc đầu cùng chống lắc tựa như sở ca lòng nói làm cái này thật đúng là là phiền thoái bất quá hắn cũng không có liền như vậy buông thà có tiền có thể ma xui quỷ khiến chính mình dùng sức bỏ tiền không sợ hắn không bán nếu là quả thực không được ghê gớm đoạt là được rồi dĩ nhiên không phải vạn bất đắc dĩ sợ ca không tính dùng dành được mặc dù có thuật dịch dùng nhưng là có thể sử dụng tiền giải quyết sự t ì n h tóm lại cũng không cần làm quá lớn thật là tốt nếu như ta ra gấp đôi giá tiền đây ngươi nói là những thứ này giá cả bao nhiêu hơn tám nghìn đô la đúng không ta ra mười lăm ngàn đô la đến mua chờ một chút cái tia kim mao lập tức móc điện thoại ra cho ăn ba ba ngươi tốt nhất xuống đây một chút chỉ chốc lát sau một cái tóc hoa dâm lão bạch người từ trên lầu đi xuống cái này lão bạch người ăn mặc áo sơ mi trắng vàng nhạt cơm lê ưỡn cái bụng giữ lấy tinh xào dâu cá chê hai tay chống n ạ n h tiêu s á i xuống lầu tới cái kia kim mau rán vào lỗ thai cho hắn nói thầm mấy câu lão kia người da trắng ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén lên người tuổi trẻ người muốn mua súng không sai xưng hô như thế nào ly ông sợ c ố t kẹn nơ đi người kêu ta ly ông là được rồi lão bạch nam gật đầu một cái như thế ly ông tiên sinh người mua súng cũng không phải là muốn, muốn làm chuyện xấu xa gì chứ sợ ca lắc đầu một cái dĩ nhiên không phải trên thực tế khi ta mang theo những thứ này xuống rời đi tiệm này sau ngươi tuyệt đối sẽ không lại nghe được bất kỳ liên quan với những thứ này xuống tin tức thế nào gấp đôi giá tiền ta như vậy khẳng khái chủ cốt nhưng là rất khó gặp được lao đầu kia s ờ cả một cái trên trong dâu dường như đang cầm bóp trong đó được mất và nguy hiểm hắn vừa liếc nhìn bên cạnh con trai kim mao một mặt khẩn trương nhìn lấy hắn lao đầu lắc đầu một cái xin lỗi ly ông tiên sinh chỉ sợ ta không thể buồn bán với ngươi mặc dù ta rất thích tiền nhưng là có một ít nguyên tắc là không thể tùy ý đánh vỡ bên kia kim mao nhìn lấy bố già trong ánh mắt nhất thời lộ ra một bộ thần sắc kính n à tới sở ca lòng nói mẹ nhà nó lao đầu này còn cầm lên rồi bất quá hắn cũng nhìn ra lao đầu này quyết tâm cũng không phải là rất mạnh đoán chừng là sợ gánh nguy hiểm đi hay hoặc là cám dô không đủ hắn trực tiếp đem một viên quả trứng màu vàng theo trong túi sách móc ra nếu như ta dùng cái này để đ à i thọ đây cái này đây là hoàng kim lao đầu kia nhìn lấy quả trứng màu vàng ánh mắt ngay lập tức sẽ thẳng rồi hắn thận trọng cầm lên điên điên sờ sờ thật giống như rất sợ cho phun bể như vậy lại thích giống như tại tính toán giá trị trên thực tế sở ca đã sớm tính toán qua viên này quả trứng màu vàng trọng một nghìn khắc tả hữu đại khái giá trị bốn 5 vạn đồng ô la đi. Dùng lớn là là là mua thua ca đi, đối đều đánh giá tiền nhiên thiệt, với nói, kim tiện cái dùng tùy như những thứ này xuống hoàng này chuyện nhỏ,、có、những thứ này xuống tùy tiện đánh. Cái phó vốn là có chính thứ chút thứ phó vậy vật quá tự bất mà có có có sở r i đ ồ ý lao nhân đáp ứng một tiếng nói nhưng là ba ba ngươi mới vừa nói nguyên tắc không thể tùy tiện đánh vỡ bên k i a kim mao dường như muốn nói cái gì lao đầu lại cười với hắn cười con trai của ta nguyên tắc xác thực rất trọng yếu cho nên nếu như ngươi phải phán nó thời điểm nhất định phải xác định bị đầy đủ đánh đổi vừa nói một bên thận trọng đem quả trứng màu vàng thu lại sở ca lòng nói ta liền ha ha rồi bất quá hắn cũng không cần phải bóp vạch trần mà là ngược lại lại yêu cầu đối phương lại cộng thêm một chút súng viên đạn còn có đủ loại cơ phận lao kia bạch nam lại cũng không có cự tuyệt mở rộng ra để cho sở ca nhặt thậm chí chủ động giúp sở ca chọn một bộ chiến thuật cơm lê viên đạn mang dự bị băng đạn chờ cần dùng đến đồ vật tràn đầy xếp vào một đại sách tay tốt rồi những thứ này đã đủ rồi thật cao h ứ n g cùng ngươi làm ăn gọi ta w i l l i am đi w i l l i am tiên sinh đúng không những thứ này chúng ta liền cầm đi bất quá thành thật mà nói cùng nhu cầu của ta so với những vũ khí này chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi nếu như ngươi có thể lấy được vũ khí tốt hơn ta nói là vũ khí tự động súng tự động súng máy phản dụng cụ súng bắn tỉa l ư u đạn bỏ túi ống phóng dọc két các loại ta còn có thể ra giá tiền cao hơn cái kia w i liam l lão đầu lần này lại không có tại l à m bộ làm tịch ngược lại cũng mở đầu rồi không thành vấn đề ta có thể làm đến ngươi nói những thứ này đây là điện thoại của ta cho ta thời gian một tháng trong vòng một tháng ta liền có thể giúp ngươi lấy ngươi muốn hàng bất quá thanh minh trước những thứ này nếu như xuất hiện tại một cái nào đó không nên xuất hiện trường hợp đưa tới phiền phái gì ta sẽ báo cảnh sát nói những vũ khí này là bị trộm sợ ca khẽ mỉm cười tự nhiên như thế mang theo tràn đầy một bao lớn vũ khí cùng điện thoại của la o w i liam l sở ca hài lòng đi ra khỏi cửa hàng súng hắn trực tiếp đem đồ vật bỏ vào không gian trong túi sách sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời đi rồi trở lại trong căn hộ sở ca lập tức cây súng chi lấy ra tính toán có trường thương năm chi ak 4 7 súng máy bán tự động một nhánh m 1 6 a 2 súng máy bán tự động một nhánh hờ kg 3 súng máy bán tự động một nhánh tư thái ngươi súng bắn tiệm một nhánh dị m ì n h tổng m 8 7 0 sọt gùm một nhánh súng ngắn sau chi con súng lục c ổ quay hai cái gỡ lọc súng lục bán tự động hai cái dz ea lệ súng lục một nhánh mạ nụn đường k í n h lớn súng lục c ổ quay một nhánh các loại viên đạn ướp chừng cầm hơn hai mươi hộp vượt qua một n g à n phát đủ loại băng đạn hơn ba mươi nhìn lấy xếp hàng ở trên sàn nhà súng đạn sở ca trong lòng cảm giác chính là một cái thoải mái a lạnh giá kim loại nặng chịu vũ khí sở ca một bộ tiếp một bộ tay máy cho không băng đạn trên viên đạn mở an toàn quen thuộc vũ khí sử dụng phương thức cùng cảm giác nhờ có mấy năm nay hai đọc con mắt n h ộ n trò chơi đ i ệ ảnh vào tay vẫn là rất đơn giản chính là không biết thực sự dùng thế nào sở ca nhưng không tính sau khi về nước lại dùng vào giờ phút này hắn không kịp đợi muốn dùng những vũ khí này vào phó bản bên trong thử một lần là thời điểm bắt đầu tiếp tục vào phó bản rồi sở ca thầm nghĩ đến không kịp đợi sở ca kéo xong rèm cửa sổ theo trong túi sách lấy ra máy vi tính kết nối với nguồn điện ba ở súp ly sau khi mở ra khởi động đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống cánh cổng ánh sáng ở trong phòng khách hiện lên sở ca thay quần áo vừa người mặc lên chiến thuật cơm lê đem ngựa giáp trên trên miệm cắm đầy băng đạn hai cái gỡ lọc súng lục treo ở bên hông một cái m m ộ mươi sáu a hai súng trường cầm trong tay còn lại vũ khí nh sau đó bước vào phó bản cánh cửa ánh sáng chương một trăm hai mươi bốn súng ống giết quái hô thanh long hội lão tử hôm nay lại trở lại a đứng ở phó bản trước cửa sở ca vô cùng chủ ưu nhị bị u giống lớn một tiếng sau đó hắn liền hướng trong phó bản đi tới thuận theo tấm đá đường một đường đi vào thanh long hội cửa chính sở ca đi tới diễn võ trường trước tiên đá sở ca lần này lại không có đạp trên diễn võ trường tiên đá mà là xa xa theo trong túi sách lấy ra một cái m mười sáu a hai x u n g trường hắn cũng không có trực tiếp khiêu chiến một ý tưởng mặc dù trong tay có súng nhưng là sở ca là rất tự biết mình hắn đối với súng thật duy nhất tiếp xúc một cái là lên đại học huấn luyện quân sự thời điểm bắn qua năm phát đạn một cái khác chính là năm mươi b ố súng lục cái kia mấy phát đạn mặc dù không thể nói một chữ cũng không biết nhưng là lại cũng tuyệt đối được gọi là tân thủ rồi cho nên vẫn là t r ư ớ c tìm tiểu quái luyện tay một chút rồi hay nói coi như đánh không chết cận chiến cũng có thể giải quyết treo ánh mắt của hắn ở chung quanh quét mắt một quyền cuối cùng như ngừng lại một cái bên diễn võ trưởng duyên thanh long hội bang chúng trên người liền từ ngươi bắt đầu đi trong lòng của hắn nghĩ đến hướng về cái kia thanh long hội bang chúng đi mấy bước hẹ mặc ly có một trăm m xa đi sở ca ngừng lại giơ súng t r ừ n g lên bán súng để ở đầu vai ba điểm trên một đường thẳng nhắm vào mục tiêu chật vừa bóc cỏ b ị c h một phát súng lực đàn hồi chấn bả vai trầm xuống sau đó sẽ nhìn mục tiêu nhưng là văn ti không động cái này một thương y đoán ở ngoài trong tình lý đánh bay sắt rõ ràng nhắm vào a s ở ca lòng nói ba điểm trên một đường thẳng ba điểm trên một đường thẳng s ở ca trong lòng nói thầm lần nữa nhắm ngay mục tiêu và ảnh lại đánh chật bất quá dường như so sánh với một phát súng gần một chút làm lão tử còn không tin rồi và n h lần này gần thêm không ít viên đạn ở đó thanh long hội đao khách bên người không tới hai em mở chỗ trên mặt đất v a n g lên một mảnh cho b ụ i vẫn là cách gần một chút đi s ở ca lại đến gần rồi mấy bước không sai biệt lắm cũng liền sáu mươi bảy mươi mét khoảng cách vanh lần này rốt cuộc trúng mục tiêu một phát súng đánh vào cái k i a thanh long hội bang trúng trên đùi thanh máu hp trong nháy mắt đã giảm bớt hai mươi tả hưu cái k i a thanh long hội đao khách lập tức hướng về s ở ca vào tới vanh ồ đánh như thế nào lệnh đúng rồi là lực đ à n hồi quan hệ họng súng sẽ lay động sợ ca vội vàng điều chỉnh một cái họng súng vanh chúng mục tiêu thân thể thanh máu hp lại giảm ư ớ c chừng rất năm mươi phần trăm lượng máu vành sợ ca kích động một cái một thương này lại lại một lần nữa đánh chật hít sâu một hơi vành lần nữa chúng mục tiêu thân thể chỉ còn lại một cái máu ra vành a một tiếng cái kia thanh long hội đao khách đều thảm một tiếng ngã xuống cách sợ ca không tới xa sáu bảy m trên đất hô nhìn lấy cái kia thanh long hội đao khách thi thể sợ ca lòng nói chính mình cái này chính xác cũng không tệ l ắ m a tự uy lực của đạn rõ ràng so với cung tên cao hơn một chút không sai biệt l ò n c ũ cung tên tổn thương một năm lần dáng vẻ trường giết một cái tiểu quái chỉ dùng bốn súng hơn nữa đây còn là bởi vì chính mình từ đầu đến cuối không có đánh trúng yếu hại nếu như đánh trúng yếu hại mà nói tổn thương lẽ ra có thể cao hơn một chút đi nhưng là cùng cung tên so với súng ống ưu điểm lớn nhất vẫn là tốc độ bắn đầy đủ nhanh đối phương vọt tới trước mặt đầy đủ chính mình mở bảy tám súng cái này vẫn còn cần nhắm chính xác dưới tình huống nếu không còn có thể nhanh hơn mà cung tên nói nhiều lắm là bắn cái ba mũi tên đối phương liền muốn vọt tới trước mặt rồi hơn nữa tổn thương cũng kém xa súng ống quả nhiên khoa học kỹ thuật mới là vương đạo a sở ca suy nghĩ lại bắt đầu nhắm vào cái thứ nhì tiểu cái rồi hắn lại giết chết hai cái thanh long hội bắn chúng Cảm giác bất quá vẫn là thử xem vũ khí của nó đi hắn suy nghĩ lại đem tư thái n g Tay i súng bắn tịa lấy ra một cái này súng là có kính ông nhắm so sánh thông thường x u ố n g trường tỷ số c h ú n g mục tiêu nhất là bắt đầu tỷ số c h ú n g mục tiêu chắc là có thể nói cao hơn nhiều rồi lần này hắn lại nhắm vào một cái thanh long hội ban chúng mở ra ống kính nhắm đem đầu nhắm nhắm ngay mục tiêu đầu c h ậ t vừa bất cỏ lại đánh bay lao có đầu nhắm đều có thể đánh v ặ t ra thương pháp này cũng là không có người nào bất quá cũng còn khá không có thiên vệ quá lớn đại khái là hô hấp n h u loạn chính sắp đi hắn bây giờ còn chưa làm được cầm súng hai tay vững như tảng đá sợ ca suy nghĩ một chút dứt khoát đem súng gác ở một cái bên đường thạch đèn lồng trên lần này ổn nhắm ngay đầu lần nữa bất cỏ bình một tiếng một phát súng bể đầu cái kia thanh long hội băng trúng trên đầu toát ra một cái to lớn một trăm ba mươi bảy chữ đỏ sau đó trong nháy mắt ngã xuống ha ha thoải mái a lại là trong nháy mắt giết lần nữa nhắm ngay một cái băng trúng vành đáng tiếc đánh vào trên ngực sáu mươi bảy lại không có chết sợ ca vội vàng lên cỏ lần nữa nhắm vào vành ồ còn không chết vành lại bổ một phát súng lần này cuối cùng treo cái này súng bắn t ỉ a tổn thương không được ca không đánh con ba súng mới có thể giết chết một cái tiểu q u á i cùng ml mười a 2 so với cũng không có quá lớn ưu thế a sở ca tiếp lấy lại đem súng nhắm ngay một cái thanh long hội quyền sư đồng dạng là nhắm vào đầu bình một tiếng 125 cái kia thanh long hội quyền sư bị bể đầu đều đang không có chết hướng về sở ca liền vào tới sở ca vội vàng lại b ổ một phát súng còn chưa chết phát súng thứ ba đ á n h tới lần này cuối cùng chết rồi sở ca lòng nói thằng này sinh mệnh lực thật ngoan c ư ờ n g a lượng máu sợ rằng phải sắp tới hai trăm điểm nói cách khác cái này thanh long hội quyền sư có hai mươi điểm sức chịu đựng ước chừng là người bình thường gấp đôi có chút khủng bố a bất quá ngược lại cũng không cần lo lắng trên g căn bản những thứ này tiểu quái sinh mệnh lực phổ biến đều phải so với trong thực tế người hơi hơi cao một chút nhưng là cũng sẽ không cao hơn rất nhiều cái này cũng không khó hiểu dù sao người của thế giới này đều luyện võ luyện nội không sao một cái thanh long hội bằng chúng lượng máu đại khái tại một trăm hai mươi nghìn một trăm năm mươi tà h ư u thanh long hội quyền sư cùng thanh long hội đao khách thân là quái vật tinh anh nhiều hơn một chút nhưng là cũng có giới hạn thanh long hội quyền sư không sai biệt lắm có một trăm tám mươi nghìn hai trăm lượng máu mà thanh long hội đao khách tại một trăm năm mươi nghìn một trăm tám mươi tà h ư u đáng nhắc tới chính là thanh long hội đao khách bén nhạy rõ ràng muốn cao một chút chúng phát súng đầu tiên sau sẽ có rõ ràng né tránh động tác để cho sở ca nhiều lần đều đánh trượt bất quá vẫn là câu nói kia một phát súng không trúng liền hai phát súng hai phát súng không trúng liền ba súng chỉ cần viên đạn còn đủ những thứ này tiểu quái căn bản không có thành、tiểu. sở ca cũng nhân cơ hội này đem vũ khí trong tay tổn thương đều khảo nghiệm một lần trong tay sở ca súng ống tổn thương đạn súng lục y lực 20 điểm t ả hữu đạn súng trường 40 điểm t ả hữu nếu như đánh vào tứ chi trên tổn thương sẽ có giảm bớt nếu như đánh t r ú n g yếu hại tỉ như đầu hoặc là ngực tổn thương là sẽ gia tăng nhất là bể đầu sở ca cảm giác không sai biệt lắm sắp có gấp hai gấp ba làm thương tổn mà súng bắn tỉa tổn thương không sai biệt lắm có 60 t ả hữu c h ư n g một r ư ơ i lăm v õ công cao hơn nữa bắn loạn của nã a cờ 47 tổn thương lại muốn so với ml một a 2 cao hơn một chút nhưng là lực đàn hồi quá lớn trừ phát súng đầu tiên phía sau cơ hồ rất khó đánh trúng sợ ca giết hai cái tiểu quái liền lại đổi về ml một a 2 rồi hờ kg 3 tổn thương cùng ml một a 2 cơ bản một dạng soặc c ù n uy lực có chút phiêu khoảng cách gần thậm chí có thể đánh ra 8 0 m 0 0 ơ i n t ổ n thương hơn nữa dừng lại hiệu quả thật tốt có lúc thậm chí có thể đem một cái tiểu quái vỡ ra trên đất nhưng là hơi hơi xa một chút liền không có gì làm thương tuẩn hiệu suất không tính là quá cao hai cây lúa mạch lâm thương biểu hiện đều còn có thể uy lực thì cũng khá lớn một phát súng có thể đánh rơi bốn mươi năm mươi lượng máu bể đầu nói hai phát súng một cái tiểu quái ba súng một cái tinh anh nhưng là bởi vì lực đàn hồi quá lớn tỷ số c h ú n g mục tiêu cũng chưa nói tới quá cao muốn liên tục bể đầu thì càng đừng suy nghĩ cho nên sở ca cũng chỉ dùng hai lần mà thôi cảm giác vẫn là không bằng súng lục mà tới thực dụng đánh đánh sở ca đột nhiên cảm giác được mẹ đây không phải là cờ S sao chỉ bất quá muốn đánh máu của địch nhân lượng phổ biến sẽ cao một chút mà thôi bất quá đạn này uy lực thì không phải là nhỏ một chút ta theo lý thuyết làm sao cũng phải là cùng tên gấp đôi chứ có phải hay không là dân sự viên đạn có cái gì mờ ấm à, à? hắn cầm lên một nhóm người đạn nhìn một chút cũng không nhìn ra cái như thế về sau rất nhanh trong diễn võ t r ư ở n g cùng địch nhân ở chung quanh liền toàn bộ bị hắn quét một cái sạch sở ca ước trường dùng hết hơn hai trăm phát đạn giết không tới ba mươi tiểu quái không có cách nào kỹ thuật bắn súng quá vụn đánh cố định mục tiêu còn có thể bảo đảm trúng mục tiêu một khi mục tiêu chạy sở ca viên đạn tiêu hao liền rõ lộ vẻ tăng nhiều mặt khác vì khảo sát súng lục bí lực cũng lãng phí một chút mặc dù quái không ít giết sở ca lại không có cơ hội mò thi thể súng ống đánh quái liền điểm này không được bởi vì đều là tầm xa đánh chết thi thể phần lớn ở trên diễn võ trường tại không có giải quyết hết m ộ t trước lại không tốt lắm nhặt bất quá lập tức sẽ đến lượng người sở c k nhìn lấy s ử báo thầm nghĩ hắn thật nhanh đem đạn đều lắp xong trong đầu đem quá trình chiến đấu nhanh chóng quy hoạch một lần cái này bột lượng máu khẳng định so với tiểu quái muốn nhiều đoán chừng có ba bốn trăm lý do an toàn liền lấy bốn trăm điểm tới tính toán đi cho nên trong nháy mắt giết cũng đ ừ n g nghĩ nghĩ muốn như thế nào nhanh chóng đem cái này bốn trăm điểm hp bắn sạch đi cầm lên súng bắn đĩa do dự một chút vẫn là đổi thành ml mười sáu a hai dù sao tốc độ bắn ở nơi này nếu như tỷ số trúng mục tiêu đủ cao mà nói một toa tử viên đạn hai mươi phát băng đạn tiên qua không sai biệt lắm đã đủ đem bột đánh chết lý do an toàn sở ca hay là trước cho chính mình lên một cái hộ thất thuật sau đó lại dùng một cái quang minh đọng nôn vĩ đại quang minh chi thần à, tín đồ của ngươi thành kính hướng ngươi cầu nguyện nếu như ngươi nghe được âm thanh của ta xin cấp cho ta một chút đáp lại đi trên người kim quang nói lên sở ca cảm giác hai mắt tỏa sáng gợi ý của hệ thống ngươi thu được quang minh chi thần bàn cho kỳ tích thứ cấp may mắn thuật vận may của ngươi tăng lên ba điểm kéo dài sáu mươi phút ồ lại là thêm may mắn cái này là có ý gì độ khó để cho ta đánh xong bột có thể nhiều mò điểm thứ tốt cái này thật đúng là là ông trời già đều giúp ta à, x ử báo đúng không hôm nay ngươi liền muốn biến thành chết báo nữa à thầm nghĩ sợ ca dơ súng nhắm ngay bột đứng tại diễn võ trường biên giới cách nhau bột có chừng tám mươi m trận bóc cỏ và ảnh một phát súng chính giữa trước ngực ba mươi hai một cái đỏ tươi con số ồ tổn thương làm sao thấp như vậy nhìn lại thanh máu hp t u đại khái mới rất mười phần trăm mà thôi cái k i a x ử báo nhưng là lập tức liền có phản ứng phương nào tập nhân lại là ngươi nạp bạn đi thân hình t h á t một cái liền hướng về sợ ca vào tới sở ca không chậm trễ chút nào trong tay m m ộ mươi sáu a hai liên tục bắc cỏ ẩm ẩm ẩm nhưng mà cái kia sử báo chúng liền ba súng lại tựa hồ như cảm thấy uy hiếp thân hình tả hữu sôi trào chi hình chữ tiến tới chạy thời điểm hoàn toàn không đi đường thẳng hơn nữa tốc độ cực nhanh thang này tốc độ thật là nhanh sở ca trong lòng nhất thời t h ầ m giật mình không hổ là bút cái này tốc độ di động không phải bình thường tiểu quái có thể so thân hình trái sông bên phải hướng sở ca dù sao cũng là t â n thủ đánh cái bia cố định còn có thể Đánh loại này di động này loại di với t ố căn độ đánh bộ cao bá rõ ràng, có chút lực ca cái trước ca cũng này, cũng nhắm vào, nhắm vào cũng c kia toàn toàn báo khoát vào, bá bất rõ ràng trượt, rồi, là liên súng nhất nóng nảy, liền muốn nóng nảy, không nhắm nhắm Dũng, thời thấy tâm, tiếp mắt vọt tới mặt dứt mấy sở sử vào vô. Dùng, căn bản theo không kịp tốc độ của đối phương h ắ n hướng về phía phía trước một hồi c u ồ n g trụ có súng một hơi bắn sạch nòng súng bên trong viên đạn người thật đúng là đừng nói như vậy một hồi bắn loạn đánh tới còn dĩ nhiên lại đánh c h ú n g hai phát súng sở ca lòng nói không trách quang minh c h i thần cho ta một cái thêm may mắn mở uff nhưng mà không thời gian nghĩ nhiều rồi trong trước mắt sử báo đã vọt tới trước mặt mắt nhìn đối phương còn có một nửa lượng máu sở ca nhưng là nóng nảy vội vàng một bên lui về phía sau một bên đ ổ i viên đạn cái kia sử báo nhưng nơi nào sẽ tha cho hắn a n tâm đổi xong viên đạn trong tay gậy sắt t r ợ t vung lên trong tay sở ca m m mở mười sáu a hai trong nháy mắt liền bị đập bay ra ngoài mắt liền bị đập bay ra ngoài mắt thấy thứ hai cây gậy đập tới sở ca không chút do dự mở ra đại chiêu lưu vân và biến thân hình phát một cái dễ dàng thoáng qua một côn này đồng thời song thương nơi tay sợ ca biết chính mình chỉ có cái này ba giây ba giây đến một cái chính mình liền nguy hiểm hướng về phía cái kia sử báo chính là một trận bắn l o ạ n khoảng cách gần như vậy cái kia sử báo lại cũng khó mà né tránh liên tiếp chúng mấy súng thanh máu hp trong chớp mắt chỉ còn lại một cái máu r a dường như cảm thấy tử vong bước gần cái kia sử báo nhưng là bỗng nhiên hét lớn một tiếng chật lăng không nhảy lên trong tay trường côn dơ lên tật h cao phản phất một đạo kim long lẩn quần bay lên cao sáu bảy mét không cần phải nói lại là cái đó đại chiêu cái này đại chiêu hình như là có bá thể hiệu quả liệu mạng không được sở ca đem bắn sạch đạn hai cây súng lục tiện tay ném một cái xoay người chạy an ta một chiêu thần long giáng thế theo sử báo một tiếng quát to trong tay trường côn kẹp theo long hình kinh khí đập xuống giữa đầu nhưng mà sở ca bởi vì ăn qua một lần thua thiệt lần này sớm co phòng bị nhìn một cái cái kia sử báo bay lên không nhảy lên liền bắt đầu chạy trốn chờ đến cái kia sử báo l ầ n quẩn một côn n ệ n xuống mà tới thời điểm sở ca sớm liền chạy ra khỏi xa bảy tám mét rồi âm một tiếng một côn này đem mặt đất gắng gượng bị đánh ra một cái hố to kịch liệt kinh khí kẹp theo đá vụn đụng vào sợn nhưng là hào không có gì đáng ngại nhưng là sở ca cũng không dám cho đối phương thả chiêu thứ hai cơ hội một cái móc ra soạt ùn ẩm ẩm ẩm ẩm viên đạn không cần tiền tựa như bắn qua một bên bắn một bên hướng về cái kia sử báo tiến tới cái kia sử báo còn muốn tưởng tranh né đã không còn kịp rồi soạt ùn cường đại lực trùng kích đánh thân hình hắn cứng đờ thanh máu hp trong t chớp mắt t h ấ y đáy rốt cuộc kêu thảm một tiếng ngã trên đất đại ca huynh đệ ta đi trước một bước a hô rốt cuộc làm địch rồi nhìn trên mặt đất b ụ thi thể sở ca lòng nói không dễ dàng à dùng bắn chết đều lao lực như vậy thương pháp của mình vẫn là quá kém A bất quá so sánh với chính diện cứng rắn mới v ừ a dùng súng đánh quả nhiên bông l ò n g không ít cái này x ử báo một thân võ nghệ bực nào rất giỏi đáng tiếc tại viên đạn trước mặt vẫn bị giáo làm người c h ư n một trăm hai mươi sáu chiến đấu tổng kết hạn trước tiên đem trên đất súng đều nhặt lên mm m ư ơ i sáu a hai lại bị x ử báo một côn đó từ cho đánh hư để cho sở ca một trận đau trứng hai cây gờ lọc súng lục ngược lại là không có việc gì nhặt lên còn có thể dùng về phần viên đạn cái này một cái bột cộng thêm phụ cận tiểu khoái tước chừng tiêu hao hơn hai trăm sáu mươi phát đạn trước còn cảm thấy mua vũ khí đạn dược vô cùng đầy đủ hiện tại nhìn một cái như vậy mà nói phòng trừng cái này một cái phó bạn xuống viên đạn liền muốn dùng không sai biệt l ắ m à, phải biết phía trên cái đó đại trên quảng trường còn có hai trăm cái tiểu quái muốn rõ ràng đây xem ra chính mình một ngàn này nhiều phát đạn cái này một cái phó bạn còn không biết có thể hay không đánh xong đây xem ra sau này vẫn là nhiều lắm làm chút ít vũ khí rồi cũng còn khá trước đã cùng cái đó uy l i am lão đầu nói xong rồi để cho hắn hỗ trợ làm súng sở ca thầm ý, bắt đầu mỏ thi thể đầu tiên là tiểu quái thi thể h ắ n tổng cộng tiêu diệt bảy cái thanh long hội quân sư tám cái thanh long hội đao khách cùng với mười ba cái thanh long hội bàn chúng c h ư ớ không có tới đích thực cùng mỏ lúc này một k i a ý thức toàn bộ sở soạn cái quang đồng tiền mở ra một đồng lớn bạc vụng cũng mở ra bảy tám khối tới sau đó là tài liệu tinh thiết quán g thành một mỏ đồng thành hai hàn thiết mỏ sắt một tơ lộ bốn những tài liệu này tự nhiên muốn giữ lấy mặc dù coi như đều không có cái gì dùng nhưng là tài liệu vật này tóm lại là có giá trị cái đó hàn thiết mỏ sắt cảm giác vẫn là có chút thần kỳ mỏ lên lạnh như băng lạnh như băng cũng không biết có phải hay không là cái gì đặc thù kim loại lại sau đó là đồ tiếp tế kim s a dược hai hành quân tán một thanh long tán một kim s a dược thêm máu hành quân tán thêm máu giải trừ tật bệnh hiệu quả mà thanh long tản hiệu quả chính là tại mười giây bên trong lực khôi phục bốn mươi điểm mạn nạ những dược vật này tự nhiên toàn bộ bị sở ca thu cất cái này nhưng đều là thứ tốt trừ dược vật trang bị cũng mở ra chừng mấy cái tới thanh long khánh o hoa giày đi nhanh một đôi thanh long bảo vệ cổ tay hai bộ liêu diệp đao một tề mi c u n một mai hoa tiêu ba cái này là vật tiêu hao sở ca nhìn lấy trong tay thanh long khánh o hoa giày đi nhanh cùng thanh long bảo vệ cổ tay lòng nói cảm tình đồ chơi này là lượng sản hàng a trước còn cho là mình vận khí tốt bao nhiêu đây nhưng là mặt khác ba cái làm sao một cái không hết t chẳng lẽ nói cái này trang phục rơi tỷ số là bất bình quân cái này coi như đau chứng đối với trang phục vật này sở ca ấn tượng tương đối sâu khác chính là ban đầu đánh gấp tốp hồ cờ rạp thời điểm tử vong quặn mỏ bên trong hát cám để phì ạ trang phục chính là như vậy thiết kế nó phần lớn cơ phận tiểu quái liền sẽ rơi xuống nhưng là hung giáp cũng chỉ có cuối cùng bột mới có tỷ lệ khá thấp ban đầu quét biến thành thời điểm sở ca ước chừng quét qua sáu bảy khắp mới đánh ra những thứ khác cơ phận đều thành đống cái này sẽ phát hiện tình huống này nhất thời liền âm thầm nổi lên lẩm lòng nói cũng đừng lại lần nữa đạo năm đó vết xe đổ a ngoài ra để cho hắn tương đối đau chứng là lại theo một cái thanh long hội quyền sư trên người đánh ra một cái tề m i côn vấn đề là ngươi minh minh không bắt đầu làm được rồi còn cánh tay trần lớn như vậy một cây gậy ngươi đặt cái kia ẩn t ă n g đây bất quá hắn cũng không nhiều nghiên cứu kỹ chẳng qua là âm thầm ói nguy rồi mấy câu loại chuyện này ở trong game vẫn là rất thường gặp những trang bị này hắn cũng không lãng phí dầu gì sau đó còn có cơ hội đổi điểm tích lũy không phải trừ cái đó ra những thứ này tiểu quái lại còn rơi mất một cái thứ tốt võ học bảo điện tàn thiện vật tiêu hao sử dụng khiến cho ngươi lập tức đạt được năm trăm điểm v vật phẩm giới thiệu ghi lại võ học tài liệu tu luyện pháp môn thần kỳ vật phẩm có thể nhanh chóng tăng lên một môn võ công cấp bậc vật này nhưng là niềm vui ngoài ý m u ố n lúc trước hắn từng tại núi mánh hổ trang hầm giam trên thi thể sở tới qua một cái mặc dù không phải là bí tịch võ công có thể đủ thăng cấp nhanh chóng võ công cũng là rất tốt vật phẩm đem những n à y đồ hôn tạp hết t h ể thu cất sở ca đi tới sử báo thi thể trước mặt so sánh với tiểu quái đây mới là hắn mong đợi nhất bí tịch bí tịch mở quyển bí tịch đi ra đi sở ca trong lòng nói thầm đưa tay ra nhưng mà cái này sử báo mở ra ba cái bảo vật tới cái thứ nhất là một cái vũ khí bàn long côn vũ khí cán giải vũ khí đánh n g ấ t tổn thương ba mươi hai công kích khoảng cách hai trăm mười tám tốc độ công kích vũ khí đặc hiệu bàn long hình chật trơn vật phẩm giới thiệu một cây dùng tinh sát chế tạo trường côn kim loại côn thân mặt ngoài mài giũa một cái bàn long đồ án tại huy động thời điểm có thể hiện ra mơ hồ bàn long hình bóng đồ chơi này chính mình hiện nhiên là k h ô n g d ù n g được, c hình í n h m sẽ k h ô n g côn pháp a, để cho sở ca cảm thấy kỳ quái chính là dường như thế giới võ hiệp gia trang bị đặc hiệu đều là bốn chữ a hơn nữa thường, thường không có cặn kẽm i ê u tả cái này liền có chút đau trứng kiện thứ hai nhưng là một viên hạt châu dạ minh châu Kỳ vật đồ trang, trang đồ sợ ca, ca nghe xong nhưng là vui mừng nói cách khác đồ chơi này tương đương với tăng thêm ba giờ tự do thuộc tính dĩ nhiên đây là tại học tập võ công thời điểm có thể sinh ra tác dụng nhưng cũng là cực tốt bảo vật sở ca cao hứng thu vào thứ ba cái lại để cho sở ca hai mắt tỏa sáng hoa lệ thanh long quần dài hộ giáp bảo vệ đ u ổ i chân phòng ngự tám bén mẹ hai mị lực một sức bền một mươi bốn m ư ơ i bốn vật phẩm đặc hiệu thanh long hồn ý yêu cầu thu góp trang phục khả năng số hiệu trang phục số lượng ba năm vật phẩm giới thiệu thanh long võ giả trang phục trong một cái nghe nói thu góp một bộ có thể đạt được thêm vào thuộc tính đặc hiệu cái này rõ ràng so với trước kia đánh được cái kia hai món thanh long trang phục muốn khá một chút trước mặt nhiều hơn một cái hoa lệ phụ tố cái kia một chút mị lực chắc là cái từ này suýt cho thêm vào kèm theo đi quả nhiên bột rơi xuống chính là không giống nhau bất quá xem như vậy mà nói mà khác hai món thanh long trang phục hẳn là cũng phải là theo bột trên người mới có thể đánh được đi sợ ca xoay một cái lòng nói hơn vân nửa liền rơi vào thanh long hội n h ị đương ra cùng đại đương ra trên người rồi đáng tiếc không có rơi bí tịch a đây đại khái là sợ ca tiết mới lớn nhất rồi bất quá hắn cũng không khó hiểu bí tịch võ công vật này so với bình thường sách kỹ năng ước chừng phải ra sức nhiều lắm tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy đánh tới đem chiến lợi phẩm thu sạch thập xong xuôi sở ca lựa chọn rút lui mặc dù rất muốn tiếp tục vào phó bản nhưng là sở ca lại cũng không tiếp tục trải qua trận này b ộ chiến đấu hắn phát hiện thương pháp của mình vẫn coi chút nát cuối cùng nếu như không phải là song thương bắn liên tục liên tục ngu rốt trong mấy súng chính mình thiếu chút nữa thì muốn nguy hiểm mặc dù nói hữu kinh vô hiểm nhưng này dù sao chỉ là người thứ nhất một a phía sau bột một cái so với một cái lợi hại cho nên lý do an toàn hay là trước cây súng pháp luyện giỏi rồi hay nói đi ra phó bản nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ là thời điểm ngủ một cảm giác ngủ tới hừng sáng sáng ngày thứ hai từ trên rừng lên sở ca ăn rồi cơm sáng lập tức sẽ lên đường đi tìm luyện súng địa phương chương một trăm hai mươi bảy thành phố thủ vệ cùng mua súng bất đồng chẳng qua là luyện súng mà nói lại không có phiền thoái như vậy các đại liên khóa cửa hàng súng đều có luyện súng địa phương còn có chuyên nghiệp súng quán chỉ phải bỏ tiền liền có thể sử dụng hơn nữa giá cả cũng rất là công đạo đối với du khách cũng không có hạn chế sở ca trước khi tới hiểu qua có súng quán yêu cầu viết biểu làm thủ tục có là không cần lý do cẩn thận sở ca hay là dùng thuật dịch dung biến thành bộ dạng của ly ông đồng thời chọn một nhà không cần làm thủ tục súng quán ra khỏi nhà gọi một chiếc xe taxi chạy thẳng tới chỗ cần đến nhà này súng quán thoạt nhìn nhiều năm rồi rồi thiết bị thoạt nhìn có chút cũ kỹ bất qua súng ống ngược lại là mới vô cùng sở ca hơi hơi quan sát một chút liền đi tới quầy phục vụ trước người tốt ta muốn luyện súng làm sao thu lệ phí cái kêu nhân viên phục vụ trực tiếp lấy ra một tờ ra giá đưa tới một đạn súng lục 15 98 đô la 40 phát đạn súng trường 39 98 đô la 50 phát hai ba giấy không 45 đô la một tấm ba thuê một nhánh kim loại súng lục m ộ đô la nylon súng lục n đô la súng trường m ộ ư ơ i đô la nhưng tự mang súng d ư ớ i bốn m ư ơ i tám đô la một cái súng nói hai người dùng chung một cái kèm theo chín đô la bia di động súng nói bốn mươi sáu đô la hai người dùng chung kèm theo hai mươi đô la súng nói là không thời hạn nam huấn luyện viên không chuyên nghiệp bốn mươi năm đô la một giờ chuyên nghiệp sáu mươi tám đô la một giờ sở ca lòng nói mẹ nhà nó giá tiền này thật đúng là tiện nghi à so sánh với mua súng nếu như chẳng qua là luyện súng mà nói cái giá tiền này thật là phải tiện nghi quá nhiều sở ca tạo ra giá đơn cắn câu câu chọn chọn chọn hai ngắn hai dài bốn khẩu súng một dương lớn từ viên đạn mấy tờ cương thi đồ án bà giấy lại mua một bộ cách dâm nút n 2 chọn một cái mang bia di động xuống nói tổng cộng tốn vẫn chưa tới bốn trăm đô la tại nhân viên phục vụ dưới sự hướng dẫn đi tới sân tập bắn sân tập bắn là một cái to lớn mà chống trải kho hàng độ lại m à thành có khu nghỉ ngơi có xạ kích khu có chọn s ú n g khu sợ ca đang chọn s ú n g khu lánh được một cái dương lớn bên trong chứa lây trước hắn chọn lựa trang bị sau đó lại tại nhân viên phục vụ dưới sự hướng dẫn đi tới hắn mướn cái điều xuống nói xuống nói hàng rào cạnh có một cái điều khiển từ xa có thể thao túng cái bia tiến hành trước sau trái phải di chuyển cái kêu nhân viên phục vụ cho sợ ca biểu diễn một cái lại xác nhận hắn không tính tỉnh giáo luyện lúc này mới xoay người rời đi còn lại sở ca cùng một dương lớn t ử vũ khí sở ca tạm thời không tính tỉnh giáo luyện chủ yếu là hắn người này phòng bị tương đối mạnh hơn nữa khá là yêu thích một người nghiên cứu xả kích đồ chơi này hay là trước chính mình luyện một chút rồi hay nói vạn nhất không được lại tìm huấn luyện viên trước tiên đem cái bia kéo đến trước mặt đem bán giấy treo đi lên sau đó sẽ cái bia cố định ở xa năm mươi m địa phương sở ca đem một cái bia cố định ở xa năm mươi m địa phương sở ca đem một cái bia cố định ở xa năm mươi m địa phương sở ca đem một c á ú n g máy bán tự động cầm trong tay lòng n ó t i điểm đem thương pháp của mình thật tốt tu luyện m t chút rồi vẫn rõ ràng có thể nghe sở ca cảm thụ bán súng một lần lại một lần chấn động rất nhanh liền bắn sạch một cái băng đạn ân độ chuẩn xác dường như còn có thể hạ phần lớn lên một lượt bá rồi sở ca đối với thương pháp của mình yêu cầu đó là có thể đánh trúng mục tiêu là được bất quá đại khái là bởi vì khoảng cách tương đối gần lại là bia cố định quan hệ đi đem cái bia đẩy xa một chút bảy mươi lăm mét đổi một mới băng đạn sở ca lần nữa giơ súng lên đoàn đoàn đoàn tỷ số chúng mục tiêu hơi có chút hạ xuống nhưng là chỉ cần có thể bảo đảm ba điểm trên một đường thẳng nhắm vào sau đó mới xa kích chúng bia còn chưa khó làm được không thể không nói Bắn sau ú n chuyện này có thể、so、với cung tên đơn giản hơn nhiều. g loại so với có c thể Sở ca còn nhớ ban đ ầ cung tên luyện 3 tháng mới có luyện tên tháng thể mới bảo đó ả khoảng m mét trúng tỷ cách bia Sau số đây. đ là trên bia di động đây mới là sở ca thật chính là muốn ma luyện bảy mươi năm m khoảng cách ấ n xuống một cái di chuyển nút tấn cái bia lập tức tả hữu di động tốc độ di động cũng không nhanh hơn nữa vô cùng tốc độ đều đặn nhưng mà cái này cái bia hơi nhúc ních tỷ số t r ú n g mục tiêu ngay lập tức sẽ hạ xuống một toa tử đánh tới có thể t r ú n g bia viên đạn vẫn chưa tới một nửa chờ sở ca đem tốc độ điều chỉnh đến ba ngăn hồ sơ sau cái kia tỷ số trúng mục tiêu thì càng thêm vô cùng thê thảm có thể hay không trong hoàn toàn dựa vào vật khí có chính là nhưng là không có cách nào phó bản bên trong cái vật tốc độ di động chỉ có thể so với cái này nhanh hơn sở ca nhất định phải để cho mình có thể tại ba ngăn hồ sơ tốc độ dưới tình huống đánh trúng mục tiêu mới có thể bảo đảm tại phó bản bên trong hiệu suất một cái băng đạn hai cái băng đạn ba cái băng đạn sở ca một hơi bắn gần trăm súng tỷ số trúng mục tiêu vẫn là không có để lên bao nhiêu không được à vẫn là không được à sở ca nhìn l ấ y vậy không đoạn di động cái b ĩ a lòng nói nhìn tới vẫn là đến tìm một cái huấn luyện viên a không nên đuổi theo cái bịa bắn đó là nịu bị mới sẽ phạm sai lầm trắng h mỹ nữ nhân đống nhiên chuyển thoạt i từ p í a bên n quay đầu, lại y nhìn g mắt n nữ nhân đang tại cho súng lục h vô i n đạn. Nữ nhân này ăn m cùng, cao cao, cùng lão luyện lúc nào chính mình nữ nhân viên tốt như vậy bất quá lập tức sở ca liền ý thức được chắc là chính mình tấm này mặt của ly ông gây họa đây chính là trực tiếp theo trong trò chơi r ẻ si đèn đệ v ừ a phá đi ra ngoài cờ gờ mặt anh tuấn đẹp trai mà lại mang theo một tia tang thương một mặt chính khí cũng không phạt một tia bất cần đ ợ i m ì n h cười dùng một cái từ để hình dung đại khái chính là nam tần h đi cũng k h ó trách mỹ nữ trước mắt sẽ chủ động sửa b ệ rồi mặc dù trước mắt vị mỹ nữ này chẳng qua là thuận miệng nói một câu tựa hồ chỉ là thuận miệng chỉ điểm hơn nữa biểu tình trên mặt vô cùng chuyên tâm thoạt nhìn sự chú ý đều về thiết kế nhưng là bị sửa b ậ loại chuyện này sở ca thấy nhiều rồi nhưng là lập tức cũng cảm giác được đối phương sửa Đa tạ công h ỉ g i á tác h nhìn o t r yêu cầu mà thôi công việc của ngươi là chỉ sợ ta không có phương tiện tiết lộ nữ nhân còn là một bộ người sống chớ vào biểu tình bất quá khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý nhưng vẫn là để cho sở ca nhìn thấu nội tâm nàng ý tưởng sở ca lòng nói xạo à ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi lão tử bị đến gần số lần nhưng là nhiều hơn nhiều ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta vẫn không rõ trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ dùng súng nghề nghiệp chẳng lẽ sở ca nhắm mắt lại tiểu địa đồ trong h e l e n a biểu hiện là một cái điểm m à u lục nhưng là tại điểm m à u lục t r u n g quanh lại còn có một cái tấm thuẫn hình giáng khung quả là như thế cái này tấm thuẫn hình giáng khung nhưng là thành phố thủ vệ ký hiệu c h ư một trăm hai mươi tám h e l e n a sở ca cái này tiểu địa đồ trên trừ sẽ biểu hiện đối địch t r sở, sở ca đã từng khảo nghiệm qua cái này ba loại ký hiệu xuất hiện điều kiện cửa hàng ký hiệu thường thấy nhất siêu thị nhân viên thu ngân bên đường sạp nhỏ phiến thậm chí cửa hàng súng ông chủ chỉ cần có thể bỏ tiền mua đồ vật vật thật người đều sẽ biểu hiện cái này cái nhãn hiệu thủ vệ liền tương đối ít thế rồi trong trò chơi thủ vệ chỉ bình thường là trong thành phố vệ binh trong hiện thực chính là ngành chấp pháp thành viên sở ca từng tại một chút cảnh sát trên người thấy qua cái này cái nhãn hiệu nhưng là bảo an liền sẽ không mà cái này trên người helena liền có một người thủ vệ ký hiệu điều này nói rõ đối phương nhất định là nước mỹ chấp pháp nhân viên hơn nữa helena cái này tấm v h n ký hiệu vẫn là màu vàng nói cách khác nàng chắc là một cái cao cấp chấp pháp nhân viên khẳng định không phải là cái gì thông thường cảnh sát về phần rốt cuộc là chức vị gì vậy thì không đúng nữ nhân này tìm chính mình bắt chuyện là có ý gì nhìn chính mình dáng rất đẹp trai còn là nói nhìn chính mình khả nghi muốn điều tra mình bất kể như thế nào thử một lần liền biết rồi s ở ca tâm tư thay đổi thật nhanh đã có so đo hắn khẽ mỉm cười được rồi ta không hỏi là được rồi cái kia tên của ngươi cũng có thể nói cho ta biết đi chẳng lẽ cái này cũng không có phương tiện tiết lộ tóc vàng kia mỹ nữ khẽ mỉm cười h e lena gợi rằng li ông sợ cót kèn nơ đi rất hân hạnh được biết ngươi s ở ca vừa nói một bên vươn tay ra li ông kèn nơ đi danh tự này ta thật giống như ở đâu nghe qua h e lena vừa nói một bên rất rộng rãi cùng hắn bắt tay một cái sợ ca lòng nói cô nàng này chẳng lẽ chơi qua rẽ si đẹn lệ vự đi ha, ha. li ông là một cái rất thường gặp tên vừa nói sở ca bỗng nhiên gần s á t tới dùng sức ngửi một cái một cổ nước hoa sen lẫn nữ tính hoa mòn ký tước ngươi làm gì cái kia h e l e n a bị sở ca cử động sợ hết hồn chật lui về sau một bước cảnh giác mà hỏi xin lỗi hù đến ngươi rồi ta chẳng qua là đang xác định ngươi rốt cuộc là người nào ta có loại năng lực đặc thù có thể theo người bất đồng trên người n g ư ờ i được bất đồng mùi thông qua mùi ta có thể nhận ra cái này thân phận của người lai lịch Ngày, vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi tử trên người ta nghe ra cái gì đã đến hélena một bên lạnh lùng hỏi một bên giống như uy hiếp vớt vớt súng lục trong tay dường như muốn là sở ca không cho ra một cái giải thích hợp lý nàng liền muốn nổi đoá như vậy sở ca lại cười thần bí ta từ trên người ngươi ngửi thấy máu và lửa mùi ngươi một cái c h ấ p p h á p giả nhưng ngươi không phải là một người bình thường cảnh sát chức vị của ngươi muốn so với bình thường cảnh sát cao rất nhiều cái kia helena một mặt vẻ giật mình ngươi làm sao nhìn ra được ta nói rồi ta có thể nghe ra một người rất nhiều tin tức bao gồm cái này tính cách của người nghề nghiệp yêu thích cùng với tâm lý hoạt động cái kia helena hiển nhiên không có tin tưởng bất quá vẫn là không nhịn được hỏi ngươi còn nghe ra cái gì đã đến ngươi là độc thân nhân sĩ chủ động cùng soái ca sổ b ậ y hiển nhiên không giống như là có bạn trai nữ nhân ngươi rất yêu thắng rất có sự nghiệp tâm không có việc gì chạy đến cửa hàng xuống tới lượn súng chắc là rất đi lên ngươi rất có chính nghĩa cảm là luật pháp bảo vệ người nhưng là sâu trong nội tâm ngươi lại cũng không thích bị quy tắc giàn g buộc không người thích quy tắc giàn g buộc ngươi khát vọng một đoạn tình yêu hòa mỹ là một cái nữ nhân liền khát vọng nhưng là ngươi chưa bao giờ từng gặp phải trên thực tế nào có chuyện tốt như vậy tình ngươi thường, thường sẽ hoài nghi ngươi mình đợi này là hay không còn có cơ hội gặp phải như vậy tình yêu yên tâm đi loại này tình yêu chỉ có tại trong phim ảnh mới có a nha thế nào nghe đến mê mẩn Helena vội vàng hỏi ta theo trong lòng của ngươi cảm nhận được một cổ thú vị ý nghĩ nhưng là ta nghĩ ta cũng không cần đem cuối cùng một chút tin tức nói ra được được tránh cho l u n g túng ngươi nha muốn c ư a ta nhưng là chúng ta đừng nói phá rồi cho ngươi lưu chút mặt mũi chính mình lãnh hội đi thôi s ở ca nói xong lời nói này mình cũng có chút bội phụ c mình gần đây chính mình thông minh này có chút dần dần dài à cái này mấy điểm q u y không có phí công thêm nhất là một câu cuối cùng bất kể cái này Helena là cảm giác mình khả nghi muốn điều tra mình còn là đơn thuần muốn cấu kết chính mình chính mình cái này ám chỉ đều có thể hoàn mỹ nhận trên hắn một mặt mỉm cười nhìn Helena cái kia hê l e na đầu tiên là một mặt khiếp sợ hiển nhiên bị sở ca nói đến điểm mấu chốt lên nhưng là nàng không hổ là cao cấp thủ vệ thần thái lập tức liền khôi phục lãnh đạo bình tĩnh một mặt sao cũng được n ố n vai một cái ngươi thật sự nói đúng một vài thứ ngươi là nhà tâm lý học ta đã nói rồi cái mũi của ta nhưng là rất thần kỳ thôi đi ta cũng không tin loại chuyện này đây bất cứ chuyện gì đều có giải thích hợp lý ta đoán ngươi nhất định là một cái tâm lý học ra hoặc là trinh thám cái gì có thể thông qua một chút dấu vết tới khai thác số lớn tin tức ta lúc trước cũng đã gặp qua nắm giữ năng lực tương tự người chỉ bất quá không có ngươi mạnh như vậy mà thôi sở ca lòng nói vậy ngươi nhất định là chưa từng thấy qua coi bói đ ạ i tiên hắn cười một tiếng được rồi bị ngươi khám phá nhìn thấu mới có quỷ đây bất quá vẫn là cho ngươi một cái dưới bậc thang đi ta đúng là làm một cái t r í n h thám thật ra thì mới vừa vào được không bao lâu ta đối với quan sát của mình năng lực vẫn rất có tự tin nhưng là đối với tự vệ năng lực quả thực hơi sợ hãi rồi cho nên tới nơi này luyện một chút kỹ thuật bắn súng thương pháp của ngươi tốt như vậy có thể dạy dỗ ta sao nếu như cần ta có thể trả cho ngươi huấn luyện viên phí a huấn luyện viên phí thì miễn đi nếu như ngươi nghĩ cám ơn ta ngày khác mời ta ăn bữa cơm là được nàng nói lấy đi tới sở ca sau lưng cầm lên một khẩu súng tới thuần thục thượng hạng viên đạn bia cố định cùng bia di động thiết kế phương thức là hoàn toàn bất đồng người trước chỉ thích hợp sân tập bắn mà tại trên thực tế nếu như ngươi muốn bắn là động vật hoặc là người như thế ngươi nhất định phải xem xét đến mục tiêu hình thể tốc độ di động cùng với suy nghĩ của hắn hình thức suy nghĩ hình thức không sai làm mục tiêu xông về ngươi thời điểm cùng thoát đi ngươi thời điểm hình thể của nó sẽ theo khoảng cách thay đổi hai người là có khác biệt làm mục tiêu tiến hành hình chữ r chạy chỗ thời、điểm. không muốn nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn xa kích như vậy n g ư ờ i viên đạn chỉ có thể đánh vào trước hắn chỗ đặt chân người tốc độ phản ứng có có hạn làm mục tiêu di chuyển thời điểm người phản ứng luôn là sẽ chậm vỗ một cái hơn nữa viên đạn mặc dù tốc độ phi hành rất nhanh nhưng là chết người trong mục tiêu vẫn yêu cầu một chút xíu thời gian hai người gia tăng liền sẽ khiến cho ngươi loại hành vi này trở nên rất ngu còn có một chút không muốn cố gắng mỗi một súng đều nhắm ngay lại bắn bước lực súng đàn hồi rất lớn mỗi lần điều chỉnh đầu nhắm đều sẽ lãng phí đại lượng thời gian nếu như là bắn bia cố định tự nhiên không có vấn đề nhưng là nếu như là ở trên chiến trường khả năng ngươi bắn ba bốn súng đối diện đã đối với ngươi bắn sạch một cái băng đạn rồi cách làm chính xác là dự đoán tốt mục tiêu di động đường đi sau đó hướng về phía di chuyển đường đi trên đều đều tung viên đạn để cho mục tiêu chính mình trong di động chính mình đụng vào ngươi viên đạn đi lên giống như vậy nàng ấn xuống một cái bia di động n ú ớ tấn sau đó hướng về phía cái bia di động đường đi chính là đoàn đoàn đoàn bắn liên tục một trận nàng dường như căn bản không có cố ý nhắm vào hoàn toàn chẳng qua là hướng về đại khái phương hướng xa kích nhưng mà một toa tử bắn xong tỷ số chúng mục tiêu lại vượt qua năm mươi phần trăm mặc dù đơn l ỗ tản bộ vô cùng tùy ý, nhưng là nếu như cái bia này là một người nói tuyệt đối là chết không thể chết lại cái này nhân sĩ chuyên nghiệp quả nhiên chính là không giống nhau hơi hơi chỉ điểm mấy câu sở ca liền cảm giác chính mình được ích lợi không nhỏ một lần nữa khởi động cái bia sở ca đ o ằ n đ o ằ n đ o ằ n chính là một đoạn loạn xạ lần này hắn không có đuổi theo cái bia s ạ c kích mà là dựa theo helena chỉ điểm như vậy trước dự đoán ra một cái di chuyển đường đi sau đó họng xuống hướng về phía cái điều cái bia phải đi ngang qua di chuyển đường đi liên tục s ạ c kích quả nhiên lần này tỷ số chúng mục tiêu khá hơn nhiều không sai biệt lắm bắn chúng một phần ba viên đạn lại bắn hai cái băng đạn sở ca dần dần liền nắm giữ loại này xạ kích phương thức thiên phú của ngươi không tệ đây là ngươi lần đầu tiên luyện súng lúc trước luyện qua hai lần sở ca nói thật ra thì cũng không tính là nói dối hắn ngày hôm qua quả thật đánh hai trăm phát chỉ bất quá bắn đều là người trong phó bản mà thôi ừ cái kia cũng không tệ đúng rồi tư thế của ngươi cũng có cần thiết sửa lại một chút hê l e n a nói lấy giúp đỡ sở ca điều chỉnh tư thế thân thể của hai người với nhau tiếp xúc bởi vì sân tập bắn hơi nóng hai người mặc cũng không nhiều cảm thụ với nhau nhiệt độ cơ thể một cổ vi rượu mập m ở bầu không khí dần dần tại giữa hai người lên men đinh l e n k e n l e n k e n một hồi chung điện thoại lại vừa thời điểm cắt đứt hai người vi rượu mập mờ Cái kia h e l e n a n h ậ n đ i ệ n thoại, alo, ta tại, alo, có á i gì, c đầu mới mới, thể a xoay lập lại. lại tức trở lại. Nàng xoay người Nàng n ì n xin Không chính luyện cũng sở sao, ca cái, có việc chứ có ta ta một t lỗi, phải đi rồi. là h n h a ta của sao. đúng điện người rồi, thoại có cho Có thể, Nha đúng rồi, có thể cho ta số s lẽ a u đó hưu cơ sẽ ta có thể xin ngươi ăn một bữa cơm cảm ơn ngươi đối với ta hướng dẫn dĩ nhiên có thể h e l e n a móc ra một cây viết ở trên tay sở ca viết xuống một nhóm dây số sau đó mê người cười một tiếng cầm lên bên cạnh áo khoác xoay người đi ra khỏi sân tập bắn sở ca nhìn chằm chằm hê lên cái mông mang theo nghiền ngẫm sở cả một cái xem ra cái này Helena quả nhiên đối với chính mình có ý tự a ít nhất là có hào cảm chính là không biết cái này gái tây mùi vị như thế nào đây hữu cơ sẽ nhất định phải thử xem chương một trăm hai mươi chín Helena nhiệm vụ phụ tuyến sợ ca cũng không có ý y quá lâu hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ từ trên người nữ nhân rời trở lại tiếp tục luyện nổi lên kỹ thuật bắn súng nhận biết Helena với hắn mà nói chẳng qua là một đoạn nước lạ lưu trình thú vị nhạc đệm mà thôi để cho hắn tâm tình tốt không ít dù sao cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm luôn là để cho người cảm thấy khoái trá nhưng là hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là vào phó bản nữ nhân cái gì vẫn là phải gần chót nhưng mà cùng lúc đó helena lại không có tâm tình tốt như vậy bọn tiểu nhị đã xảy ra chuyện gì vừa đi vào fbi lo sang e l e s c h i nhánh văn phòng helena liền thấy chính mình mấy cái đồng nghiệp đang vây quanh một máy vi tính nói gì liền lên tiếng dò hỏi không sai helena thập nhất cái fbi nữ sĩ quan mặc dù nhậm chức vẫn chưa tới ba năm nhưng là dựa vào một cỗ trùng kính cùng cao siêu phá án kỹ thuật helena đã lên cấp làm cao cấp sĩ quan rồi phụ trách một cái tiểu tổ nghe được hỏi thăm mấy tên thủ hạ lập tức hướng nàng nhìn lại helena thuận tay đem áo khoác treo ở một bên trên cây áo ở trước mặt mấy người ngồi xuống nói một chút đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì người cuối cùng cũng đến rồi helena thờ răng đem ánh mắt theo helena ngược rời đi che giấu tính chất ho khan một tiếng ân chúng ta lại nhận được một người bảo a n lại có một cái nhân viên mất tích rồi vẫn là quân nhân giải ngũ helena hỏi ngược lại không sai thờ răng đem màn ảnh máy vi tính đ ẩ y tới một bên giới thiệu michael victor dì hạ thứ mười sáu nhanh chóng phản ứng sư thượng sĩ đã từng đã tham gia a p phan i t sở tặng cùng trung đông an ninh trật tự chiến đấu bốn năm trước giải ngũ cùng cái khác mất tích quân nhân giải ngũ một dạng mắc có sau cuộc chiến trong lòng tống hợp chứng từng sau một thời đánh c gian h nằm t bốn đinh đông cửa phòng tiếng trung bị vô vàng hay lê na nhìn lấy vô cửa sam xuyên thấu qua kính dâm quan sát trước mắt căn nhà này đây là một cái nhà điển hình giai cấp trung lưu độc lập phong úc bất quá theo hơi lộ ra cũ nát mặt ngoài đến xem duy trì hiển nhiên không phải là rất tốt đối với người bình thường mà nói chẳng qua là không có ý nghĩa chi tiết nhưng là đối với một cái nhân sĩ chuyên nghiệp mà nói chỉ cần thông qua một chút logic suy luận những chi tiết này thường thường để lộ ra số lớn tin tức nghĩ đến logic suy luận helena lại không khỏi nhớ lại ngày hôm qua nhận biết cái đó l y ông dáng dấp đẹp trai nam nhân nàng thấy nhiều rồi nhưng là l y ông vẫn để cho nàng cảm thấy bất ngờ ép mắt hài hước phong thú mà lại mang theo mấy phần cảm giác thần bí để cho helena khá có chút hiếu kỳ thậm chí cảm thấy người này có chút không quá chân thực ngược lại tốt giống như một cái nào đó điện ảnh hollywood bên trong vai nam chính đi ra khỏi màn ảnh cũng Ô hơi hơi người. Người Helena. Helena dĩ nhiên lão phụ nhân vừa nói một bên nhường ra cánh cửa Michael ra, khi còn bé một mực rất nghe lời nhưng là từ khi hắn hắn làm lính đi ý giặc sau khi trở về liền có cái gì không đúng Buổi bỗng biết bị bỏ bảo luôn muốn hữu sau huống, nhiều tối nói đi ngoài chiến liền trở nhiên gửi một số tiền lớn trở lại, ta biết kiếm gọi điện thoại lại rồi, rồi. người nói liên tục nói gian tháng trước thấy trở trước một trở ta tình ta ta thể tục ta thể một chút số số là lớn là Lao lấy, không không mộng, hắn hắn, cũng nữa, ngày hắn hắn nhưng như nhưng hắn, nên cũng án hắn chúng nhìn phòng hắn gặp gạch Ngậy, phụ ác của mặc cờ được cho cho chỉ có có mấy mấy vậy, dạy ra đó của sao? về kêu dĩ nhiên h e l e n a để cho sam lưu lại tiếp tục cùng lao phụ nhân nói chuyện ma n à n g và phờ răng là trực tiếp tiến vào cách vách mắc cờ căn phòng đây là một cái thoạt nhìn rất sạch sẽ gian phòng sạch sẽ nhìn ra được chủ nhân của gian phòng là một cái rất tự hạn chế người tại góc phòng để một dương rượu bỡ r ă n g đi phần lớn đều chỉ còn lại c h a i không rồi cái này mắc cờ dường như lại say rượu vấn đề phờ răng cầm lên một cái chai rượu nói chiến tranh hậu di chứng say rượu chơi ma túy ta đều gặp qua loại chuyện này rất thường gặp h e l e n a tùy ý lục soát tự mình nghị thư muốn tìm nhất định có đầu mối gì mới đúng những thứ này quân nhân giải ngũ không có khả năng liền như vậy không có dấu hiệu nào biến mất không thấy lật một cái trên b à n sách lại mở máy vi tính ra kiểm tra một hồi trình duyệt đ i chép mở ra cá nhân hồ sơ tìm tòi một trận đột nhiên một tấm hình xuất hiện tại tầm mắt của helena bên trong trong tấm ảnh michael dường như đang tại một gian bệnh viện một loại địa phương mấy người mặc áo choàng dài trắng người tại cùng hắn nói gì helena trực giác nói cho nàng biết tấm hình này, nhất định rất mấu chốt, đem tấm hình này cẩn thận kiểm tra một hồi những thứ này áo choàng dài trắng nhân viên thí nghiệm trước ngực tựa hồ cũng mang một cái ngực ký chữ phía trên tích bởi vì nhận thức quan hệ vô cùng mơ hồ nàng bản năng cảm thấy vật này khả năng cùng m ắ t cờ mất tích có liên quan đem tấm hình này phát đến hộp thơ của mình bên trong trừ tấm hình này ở ngoài hai người lại không có tìm lại được bất kỳ tin tức có giá trị giống như cái này m ắ t cờ trước khi đi cố ý thanh lý qua vết tích một dạng thoạt nhìn hắn mất tích cũng không phải là bị cướp bách ba người trở lại lo s a n g g i l i ế t chi nhánh h e l e n a lập tức tìm tới máy vi tính chuyên gia rồi giúp ta đem tấm hình này trên phóng đại một cái ta muốn nhìn một chút những người này ngực ký xuống rốt cuộc viết cái gì mang mắt kiếng roi là phân bộ máy vi tính tao thủ không nói hai lời liền bài ra rồi đùng đùng một trận thao tác rất nhanh tấm kia nguyên bản hơi lộ ra mơ hồ hình ảnh liền bị phóng đại hơn nữa trở nên rõ ràng thật là thần kỳ kỹ thuật h e l e n a có chút khen ngợi nhìn một cái roi bất quá nàng là đánh chết cũng không học được loại kỹ thuật này rồi hướng về trong hình nhìn lại cái kia ngực trên thẻ tre nhưng là một cái trừu tượng phong cách hình người ký hiệu tại ký hiệu bên cạnh còn có một cái từ đơn tì tản titan titan h e l e n a thấy nhất thời s ứ n g sở cái này cái nhãn hiệu cùng với cái này từ đơn hiển nhiên những thứ này áo choàng dài trắng đều là một cái nào đó phòng thí nghiệm thành viên mà phòng thí nghiệm này gọi là titan cái này y vị như thế nào roi tò mò hỏi nặng nề tiếng súng liên miên bất tuyệt mà lại hết sức giàu có tiết tấu một toa tử viên đạn đánh xong sở ca đem bang súng theo trên vai lấy xuống hô rốt cuộc luyện thành nhìn lấy bá trên giấy r ầ m r ạ m chẳng trị dấu đạn sở ca trong lòng không nói ra được thỏa mãn đây đã là hắn luyện súng ngày thứ ba trải qua ba ngày cường độ cao huấn luyện tác s ạ hắn s ạ kích tỷ số chúng mục tiêu có tăng lên cực lớn quả nhiên thần s ạ thủ đều là viên đạn cho hắn đi ra ngoài a cái này hơn ngàn phát đạn đánh xong mặc dù bây giờ hắn cùng nghề nghiệp tay súng còn vô pháp so với nhưng là đã có không chuyên nghiệp trình độ đánh bia di động cũng có thể bảo đảm năm mươi xung q u a n tỷ số chúng mục tiêu mà đối với súng ống vận dụng vô luận là súng lục súng trường vẫn là súng、so hắn cũng đều đã hết sức quen thuộc rồi thậm chí nhàn rỗi không chuyện gì còn luyện một cái tháo ra lắp ráp xuống ống dĩ nhiên miễn cưỡng có thể bọc lại tốc độ cái gì liền đừng hy vọng như vậy là thời điểm bắt đầu tiếp tục vào phó bản rồi đi ra sân tập bắn sở ca trả lại vũ khí sau đó lại từ nhân viên phục vụ trong tay tiếp qua một cái đại sách tay mở ra bên trong nhưng là suốt hai mươi cái hộp đạn tại nước mỹ mua súng khá là phiền thoái nhưng là mua viên đạn lại dễ dàng hơn nhiều lắm trên căn bản chỉ phải bỏ tiền liền có thể mua được cho nên hắn đang luyện súng sau khi dứt khoát tại súng quán thuận tiện mua những đạn này trở lại hắn mướn nhà trọ sở ca nghỉ ngơi một đêm. sáng sớm ngày thứ hai sở ca ăn xong điểm tâm liền lần nữa mở ra phó bản cửa chính võ trang đầy đủ sở ca tiến vào phó bản phó bản vẫn là cái đó phó bản nhưng mà sở ca đã có một lần trưởng thành đi tới diễn võ trưởng thi thể trên đất đã đổi mới rớt đây cũng là cấp lính giả phó bản so sánh cấp người đi đường phó bản một cái tiến bộ địa phương giết chết quái vật qua hai mươi bốn giờ cũng sẽ bị đổi mới rơi sở ca đoán chừng là bởi vì sợ thối rơi quan hệ đi dù sao hiện tại cảnh tượng là nhưng phá hư trên lý thuyết quái vật thi thể cũng sẽ bởi vì vì vấn đề thời gian mà dần dần mục nát lấy ra bản đồ đây là sở ca trước dùng máy bay trinh sát điều tra qua sau vẽ ra phó bản bản đồ sở ca nhìn một chút cái này phó bản bố trí rất nhanh liền có quyết định tiếp đó hắn muốn công lược mục tiêu chính là bên phải cái kia tòa lầu gỗ rồi cái lầu gỗ này coi như là thanh long hội một cái chi nhánh kiến trúc bên trong có một ít gọi là không phải tặc tiểu khoái cùng với một cái tên là yến c ử u phi thiên đại đạo có thể chóp bút nghe cũng không phải là rất có uy hiếp sở ca suy nghĩ liền hướng về cái kia lầu gỗ đi tới đi tới hành lang ốn khúc bên l i n giới sở ca cho chính mình móc một cái hộ thất thuật sau đó liền bước vào hành lang đi không bao xa sở ca liền thấy một cái ẩn nút ở trong góc người mà c áo đen không phải tặc cái này không phải tặc dường như cũng không phải là thanh long hội dòng chính hẳn là thuộc về biên ngoại nhân viên liền thanh long hội ba chữ tiền tố cũng không có cả người đen t u y ể n y phục dạ hành ở nơi này ban ngày bên trong hết sức nổi bật không có thấy cái gì vũ khí sở ca cũng không nói nhảm giơ súng liền bắn phanh một phát súng trong nháy mắt liền đánh rất nửa cái máu ồ loại này tiểu quái lượng máu dường như so với thanh long hội bang chúng còn thiêu hạ nhưng mà còn không chờ hắn nổ phát súng thứ hai cái kia không phải tặc lập tức liền có phản ứng lăng không n ả y lên thoáng cái cao hơn ba thước giữa không trung một cái phi đao liền hướng về sở ca vẫy đi qua cùng trước những thứ kia cận chiến thanh long hội đao khách thanh long hội quyền sư bất đồng cái này không phải tặc lại là tầm xa đơn vị sở ca theo bản năng trợn lết người tránh thoát cái này vừa bay đao vội vàng lại là bịch bịch hai phát súng cái kia không phải tặc xôi c h à o nhảy lại cuối cùng không nhanh bằng viên đạn bị theo trên trời trực tiếp đánh rơi xuống chết rồi lại còn biết khinh công sở ca đi tới cái kia không phải tặc thi thể trước mặt có chút kinh ngạc nghĩ đến hẳn đối với khinh công cái gì nhưng là hướng tới rất đáng tiếc một mực không có đánh tới qua khinh công bí tịch lúc này nhất thời có thêm vài phần kỳ vọng những thứ này tiểu quái nói không chừng sẽ rơi đây như đúc thi thể tiền đồng bốn mươi bảy phi đa một được rồi quả nhiên suy nghĩ nhiều bất quá không phải tặc còn rất nhiều đây cũng chưa chắc liền đánh không ra s ở ca suy nghĩ tiếp tục đi tới đột nhiên đi tới hành lang ốn khúc phần dưới cùng mới vừa vào lầu gỗ cửa chính cửa vào hai bên lẩn nút trong góc liền đột nhiên thoát ra hai cái không phải tặc tới một cái quăng phi đao một cái quăng kim tiền tiêu siêu siêu, siêu đủ loại ám khí đối diện bắn tới sở ca trong lúc nhất thời không phản ứng kịp nhất thời bị đến mấy lần nhưng là lại tất cả đều bắn vào hộ thuẫn thuật trên nhưng là lập tức bị đẩy lùi đến một bên mặc dù không có bị thương bất quá lại thành công dọa sở ca giật mình ai nhã uống ám khí kia khiến cho rất c h ồ n n h a bất quá h uy lực coi như chưa ra hình dáng gì rồi nên thử một chút l a o tử ám khí đi ẩm ẩm ẩm sở ca liền bắt đầu đánh trả một cái không phải tặc đầu tiên trúng đạn bị bắn loạn đánh hạ một cái khác không phải tặc nhưng là lập tức bắt đầu né tránh thằng này giật mình cao hơn ba thước thân hình còn như chim bay bản linh động vừa nhảy một bên ném ám khí sợ ca nhưng cũng không hoảng hốt hộ thuận thuật phòng ngự những thứ này ám khí nhưng là không vấn đề chút nào chính mình chỉ để ý khai hỏa chính là hắn nhắm ngay không phải tặc di động đường đi chính là một trận bắn loạn cái kia không phải tặc nhảy mấy cái chính mình đụng vào đạn đạo trên sau đó liền từ trên trời rớt xuống ha ha cũng còn khá lao tử kỹ thuật bắn súng luyện thuần t h ụ nếu không còn thật không dễ đánh chúng đây sợ ca tiếp tục m ọ thi thể đáng tiếc vẫn không có vật gì tốt nói tóm lại những thứ này không phải tặc nhiều hơn lẫn nhau so với bình thường tiểu khoái nhưng là thêm mấy phần năng lực chống cự dù sao ám khí đồ chơi này là có thể b ắ n xa nhưng là vẫn không có quá đại uy hiếp dù sao ám khí uy lực quá kém sở ca chỉ cần mỗi lần đánh trước bổ tốt lá chắn bảo vệ trên căn bản liền có thể không bị thương rồi mà sở ca viên đạn uy lực nhưng là mạnh nổ trên căn bản hai ba súng liền có thể giết chết một cái không phải tặc những thứ này không phải tặc bén n h ạ y là đủ cao rồi sức chịu đựng lại dưới đ ấ y rớt một đường nhẹ nhàng thoái mái đánh ngã bảy tám cái không phải tặc sở ca sát tiến trong một lâu những thứ này không phải tặc rơi xuống có điểm đặc sắc đầu tiên là đủ loại ám khí mai hoa tiêu phi hoàng thạch kim tiền tiêu phi nào tất cả đều là vật tiêu hao còn có hai tấm ngân phiếu m ả n h vụn cộng thêm lúc trước tại núi mánh hổ trang đánh được cái k i a c h ư n g một sở ca thành công ghép lại ra một tấm hoàn thành ngân phiếu có thể trong nháy mắt thực hiện một trăm lạng b ạ c h ngân bất quá cũng không có cái gì chứng dùng duy nhất một cái thứ tốt nhưng là một đôi giày gia hành giả chi giày đồ phòng ngự giày ống chân phòng ngự ba vén mẹ một trang bị đặc hiệu gia hành vô ảnh ở trong bóng tối đạt được tiềm hành hiệu quả yêu cầu thu góp trang phục khả năng số hiệu trang phục số lượng một năm vật phẩm giới thiệu màu đen t u y ề n quần áo toàn thân mặc sau trong đêm đen có thể hiệu quả ẩn giấu thân hình nhưng mà nếu như là ban này g cả người đen tuyển quần áo lại ngược lại sẽ đưa tới mọi người địch l í cùng cảnh giác cho nên chỉ có không phải tặc thích khách cùng với sát thủ mới có thể mặc giả bộ như vậy bị đi đồ chơi này ngược lại có chút g ầ n cả mặc dù tiềm hành năng lực rất tốt nhưng vấn đề là muốn thu góp một bộ khả năng sống hiệu hơn nữa chỉ có ở trong bóng tối mới có thể có hiệu lực cái này liền có chút đau chứng bất quá trước giữ đi sau đó nói không chừng có thể dùng được cho đây bất quá thoạt nhìn ở trong cái phó bản này là đừng nghĩ gọp đủ một bộ z bảy cái không phải tặc mới rất một cái phải biết cái này phó bản bên trong tổng cộng liền như vậy bảy cái không phải tặc tiểu cái mà thôi Coi như bột lại rơi một cái cũng không khả năng gặp đủ một điểm này cùng thanh long võ giả trang phục hoàn toàn bất đồng thanh long hội tiểu quái quả thật là không nên quá nhiều rồi bất quá vẫn là đánh bột rồi hay nói sở ca suy nghĩ ánh mắt lại nhìn về phía trước mắt một cánh cửa cánh cửa này dẫn tới lầu gỗ cốt loi nhất căn phòng cũng là bột căn phòng cái lầu gỗ này bản thân bởi vì không có bao nhiêu cửa sổ bên trong liền hết sức c ú ám mà cái này bột căn phòng càng là sơn đen mà đen phòng t r ư n g h ắ cám cũng là trận này bột chiến điểm khó khăn một trong mà cái đó n g n cửu căn cứ sở ca nhiều năm trò chơi kinh nghiệm lúc này hơn phân nửa đang mặc một thân giả hành giả trang phục chờ đợ Bất quá nha, sợ ca, ca đi tới bột cửa phòng trước cũng không có lập tức đi vào dựa vào cạnh cửa hắn thỏ đầu hướng về bên trong nhìn lại chỉ thấy bên trong căn phòng đèn kịt một màu nhưng mà trong bóng tối lại mơ hồ giấu dếm s á t cơ một cái như có như không âm thanh t ừ trong bóng tối chuyển ra ha ha ha ha ha, lại có người vì tiền thưởng tới tìm ta hiến c ử u phiền phái sao các ngươi những người này thật đúng là bám d a i như địa a bất quá muốn lấy ta hiến cựu đầu người nhưng không dễ dàng như vậy tiểu tử có bản lĩnh liền vào đi thanh âm kia chợt cao c h ợ t thấp phiêu hốt bất định dường như người nói chuyện mãi mãi cũng tại di chuyển nhanh chóng sở ca đương nhiên sẽ không liền đi như vậy vào trong viên đạn uy lực mạnh hơn nữa cũng phải đánh trong địch nhân mới được à, hắn theo trong túi sách lấy ra một vợt một cái dụng cụ nhìn ban đêm nếu như đối phương chẳng qua là ẩn nút trong bóng tối nói dùng cái này lẽ ra có thể nhìn thấy đi đeo lên dụng cụ nhìn ban đêm sở ca hướng về bên trong phòng nhìn lại để cho bên trong phòng người kết quả để cho hắn một trận kinh ngạc đen nhánh căn phòng tại dụng cụ nhìn ban đêm thị giác x u ố n h ì n một cái không sót gì cái kia trong bóng tối bột cũng không có hiện lộ ra t h ấ n g n h tới thanh âm kia lại vẫn không ngừ mẹ nhà nó lại là thực sự ẩn thân à. đêm này được vô ảnh có chút thần kỳ a làm sao không dám vào tới sao ha ha ha ha ha sợ cái gì a ta chẳng qua là một cái hèn mọn ă n t r ộ n một cái phi diêm tẩu bích mau tặc mà thôi bây giờ liền nút ở trong gian phòng này có thể nói là bắt rủa trong hũ rồi cái này cũng không dám đi vào lá ga ngươi n cũng quá nhỏ đi sợ ca lắc đầu một cái loại này phép khích tướng có phần cũng quá tồi tệ rồi đi hắn cũng không n ố c đối phó loại này tránh ở trong phòng t r ạ c h h ì n h bốt sự thật chứng minh bình gas đại pháp mới là hữu hiệu nhất chiến thuật đối phó bên ngoài trên quảng trường cái loại này bột bình gas không có cách nào dùng nhưng là tránh trong phòng bốt vậy cũng chớ quái lao t ử không khắc khí cũng còn khá vì lấy phòng ngừa vắn nhất sở ca lần này xuất hành trong túi sách vẫn là mang theo một cái bình gas lúc này nhưng là vừa vặn phát huy được tác dụng rồi trực tiếp đem bình gas móc ra đây là một cái đổ xài trong nhà bình gas chừng nặng m ộ ư ơ i năm kg sở ca vặn mở van một cước liền đạp vào trong bình gas cút vào trong xa một m ấ y mét, sau đó đụng vào một cây cột n g lại suy suy ra bên ngoài mạo hiểm hơi ga căn cứ sở ca kinh nghiệm nếu muốn, muốn nổ tung uy lực sử dụng tốt nhất tốt nhất chờ đến hơi ga phun ra ngoài một chút sau đó mới nổ tương đối tốt ồ mùi vị gì cái kia yến cựu đông nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi ha ha muốn dùng khí độc buộc ta đi ra ngoài s a o khúc khúc ngươi thật là quá ngây thơ rồi khúc khúc ta yến cựu chơi đ ù a độc thời điểm ngươi vẫn còn đang mặc t ả đây khúc khúc khó khăn nội tức thuật biết không ha ha chính là vừa vặn sẽ một chiêu như thế khúc khúc khúc, khúc. cái kia yến c ử u cũng không biết là thực sự trong hội hơi t h ở thuật vẫn là sức nhẫn mại siêu cường lại dĩ nhiên không ra bất quá sở ca cũng không t r ô n g cậy vào dựa hết vào hơi ga đem bổ sông đi ra cái lầu gỗ này gió lùa mặc dù không tốt lắm nhưng cũng không phải là hoàn toàn khép kín hơn nữa thế giới võ hiệp nhân vật đều sẽ nội công muốn sông chết nhưng cũng không quá dễ dàng chờ sở ca cảm thấy không sai bịt lắm liền từ sau cửa giơ súng lên một phát súng liền đánh vào bình gác trên sau đó nhanh chóng rút đầu về ẩm tiếng nổ kịch liệt trong nháy mắt liền vang lên hỏa diễm tràn đầy căn phòng kịch liệt rung động để cho sở ca thân thể đi theo một trận run r u dày cho dù là tránh ở sau cửa sở ca cũng có thể cảm giác được kịch liệt nóng bỏng luồng không khí trong nháy mắt theo cửa chính phun ra ngoài huy lực bột trong căn phòng vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết sở ca chở nổ tung kết thúc c h ậ t quay người lại trong tay s ú n g trường nhắm ngay cửa chính nổ tung mặc dù đã kết thúc nhưng là bột trong căn phòng đã đốt thành một mảnh xua tan nguyên bản h tám một cái cả người là hỏa bóng người đang ở một bên đập ngọn lửa trên n ư ờ i một bên từ dưới đất chật vật bỏ dậy thanh máu hp chỉ còn lại không tới một phần ba tháng này sinh mệnh lượt h ậ t đúng là sở ca g i x u ố n g lên hướng về phía bị tạc mộng bột đoàn đoàn đoàn chính là mấy súng p h u phù tiến cựu té xuống h ắ c thật đúng là khác thường đơn giản a hỏa diễm không thể tránh khỏi hướng về bốn phía lan tràn g ra hơn nữa có càng đốt càng lớn q u y n h hướng tòa kiến trúc này bản thân liền là đầu gỗ chế thành hơn nữa bởi vì là lính g i ả phó bản quan hệ nhiều hơn cảnh tượng có thể phá xấu cái này nhất thiết định nhất thời để cho sở ca đối phó bột chiến thuật biến thành một trận hỏa hoạn sở ca không dám chăn trở thật nhanh vọt vào bột căn phòng một cái nhặt lên bột trên người tất cả rơi xuống mơ hồ nhìn thấy trong đó dường như có một quyển bí tịch nhưng sau xoay người chạy một hơi chạy ra lầu gỗ chờ hắn về lại thân nhìn lại thời điểm hỏa diễm đã xuyên tấu h qua lầu gỗ tường ngoài mơ hồ có thể thấy p h ò n g chừng không bao lâu tòa này lầu gỗ thì sẽ hoàn toàn thiêu hủy cũng còn khá tòa này lầu gỗ là độc lập kiến trúc không đến n ổ i ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh bất quá sợ ca nhưng trong lòng nhiều hơn một cái phỏng đoán nếu như mình không có vào lầu gỗ mà là trực tiếp ở bên ngoài phóng hỏa có hay không cũng có thể đem bột đốt chết hoặc là bước ra đây cảm giác rất có thể à xem như vậy mà nói cấp lính già phó bản thật ra thì là có rất nhiều ư u lợi công lực phương thức không có quá nhiều cảm、khái. hắn không kịp đợi móc r a mới vừa rồi nhặt được đồ vật cái này nhìn một cái trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng cái thứ nhất nhưng là một cái chìa khóa chìa khóa v ă n năng vật tiêu hao sử dụng mở ra tùy ý một cánh cửa hoặc cái dương sử dụng số lần năm năm vật phẩm giới thiệu do thần cơ các chế tạo ra sinh sản kỳ lạ cơ quan sản vật có thể ung dung mở ra bất kỳ ổ khóa cho dù là bản thân liền thiện ở mở cửa cậy khóa đạo tặc có lúc cũng sẽ là một cái mang trên người cái này chìa khóa thoạt nhìn hết sức cổ quái cùng với nói là chìa khóa không bằng nói là một cái cái hộp nhỏ kim loại chế tạo phía trên khắp đầy kỳ dị đường vân tại cái hột một đoạn r ầ m rạp chẳng trị khảm đầy kim loại cái sở ca mặc dù không biết sử dụng như thế nào nhưng là lại biết đồ chơi này nhất định có thể phát huy hiệu quả lòng nói nhưng là một cái không tệ bảo vật kiện vật phẩm thứ hai nhưng là một bộ quần áo gia hành giả trang phục đồ phòng ngự hung giáp thân thể phòng ngự tám bén mẹ hai trang bị đặc hiệu gia hành vô ảnh ở trong bóng tối đạt được tiềm hành hiệu quả yêu cầu thu góp trang phục khả năng sống hiệu trang phục số lượng hai năm vật phẩm giới thiệu màu đen tuyền quần áo toàn thân mặc sau trong đêm đen có thể hiệu quả ẩn dấu thân hình nhưng mà nếu như là ban ngày cả người đen tuyển quần áo lại ngược lại sẽ đưa tới mọi người địch l í cùng cảnh giác cho nên chỉ có không phải tặc thích khách cùng với sát thủ mới có thể mặc giả bộ như vậy bị đi gia hành giả trang phục lại nhiều hơn một cái trước giữ đi. kiện vật phẩm thứ ba quả nhiên là một quyển bí tịch cũng không phải sở ca muốn nhất bí tịch võ công mà là một quyển tuyệt ký bí tịch cái này võ công cùng tuyệt ký khác nhau chính là ở chỗ võ công có cơ sở chiêu thức hoặc là chủ cột khẩu quyết tâm pháp có thể thông qua tu luyện không ngừng tăng cường đạt được lên cấp ký xảo cùng với cuối cùng áo nghĩa mà tuyệt ký nhà trên thực tế là một loại đặc thù kỹ xảo học được liền học được rồi không có tiến bộ không gian nhưng là thuận lợi nhanh nhẹn quyền này tuyệt k ỹ b í tịch nhưng là khinh công vân trung tam tung tuyệt k ỹ b í tịch khinh công kỹ năng loại khác khinh công tuyệt k ỹ vân trung nhất tung tiêu hao năm điểm nội lực cường hóa ngươi lần kế n h ả y năng lực vân trung nhị tung tiêu hao mười điểm nội lực khiến cho ngươi trên không trung đạt được một lần thêm vào n h ả y vân trung tam tung tiêu hao mười lăm điểm nội lực tiến hành một lần cự ly ngắn không trung nổi t i ế n nhu cầu học tập bén ngày mười lăm điểm nội công nhu cầu vừa tìm thấy đường võ công giới thiệu Tiến tử mặc ô dù lưu vân kiếm pháp ngạch ký công cái gì cũng rất là thần kỳ nhưng là chân chính để cho cao thủ võ lâm khác biệt với người bình thường tự nhiên vẫn là phi diêm tổ bích đạp thủy vô ngân khả năng di chuyển rồi dù sao nếu như chẳng qua là đánh nhau Kỹ t lực lực, hệ u thống á nhau c nội tự công cấp a h bậc kiếm pháp cấp bậc đao pháp cấp bậc chờ toàn bộ vì ẩn nút thuộc tính ngươi có thể thông qua đao loạt nhân vật số liệu hóa thăng cấp bao tới mở khóa thì ra là như vậy bất quá chẳng qua là vừa tìm thấy đường mà nói chính mình hẳn là đạt tới điều kiện đi dù sao mình cũng là sẽ nội công bất quá vì bảo hiểm hắn vẫn là đem tăng thêm ba điểm nộ tính giả mình trâu đeo ở trên người sau đó sở ca không chút do dự lật ra trong tay sách kỹ năng trong tay bạch quang lại lên trong đầu đã nhiều hơn tương ứng kỹ xảo thì ra là như vậy k i n h công lại đơn giản như vậy bất quá thật tốt khiến cho sao ô n tâm tình thấp t h ỏ g sở ca đi ra phía ngoài trong diễn võ trường hắn đem vũ khí trong tay thu vào thả lỏng một chút thân thể hít sâu một hơi vân t r u n g nhất tung một vận nội lực thân thể nhất thời trở nên nhẹ nhàng hai chân dùng sức một g i m mặt đất đột nhiên nhảy một cái lại bay lên cao ba bốn thước thật thân kỳ sở ca trong lòng kinh ngạc nghĩ đến nhưng cũng chưa quên tiếp tục sau này cách dùng vân trung nhị tung nội lực lần nữa vận chuyển lần này nội lực bị dưới vào đến đôi trên chân sở ca liền cảm giác dưới chân một thật phảng phất giữa không trung nhiều hơn một đoàn đ ô n g vải mượn lực vật dùng sức đạp một cái lần nữa nhảy lên cao bốn năm m thân t thể trên không trung lộn mèo một cái thật là cao nhìn lấy phía dưới tám chín m độ cao sở ca cảm giác tâm t r ợ t nói lên cũng còn khá nội công vẫn tồn tại vân trung t a m tung nội lực lần nữa vận chuyển dưới chân trở nên kiên cố vô cùng giống như rậm ở một cái không tồn tại trên mặt đất một dạng dùng sức đạp một cái sở ca trợ t hướng về trước mặt nghiêng phía trên lao ra hắn bản năng đưa hai tay ra giữ thân thể thăng bằng nhất thời để cho cái này vừa sông trở nên còn như phi hành trong lòng sông ra một cổ mừng như điên ước chừng bay ra ngoài xa mười mấy mét cái này cổ trùng k í n h mới tính biến mất nhưng mà trùng k í n h vừa biến mất sở ca trong lòng nhất thời liền thoát lên tới cổ họng bởi vì hắn phát hiện nội lực trong cơ thể vận chuyển đã đạt đến cực hạn vô luận hắn dù thế nào vận dụng nội lực thân thể vẫn là không tự chủ được bắt đầu rơi đây chính là ước chừng hơn mười m ở trời cao a nhẹ càng cao té lại càng thảm lần này sẽ không cho té c h ấ chứ nhưng là không nên a k i n h công cái gì không có khả năng không có tung tích phương thức ca hắn lập tức liền phát hiện lo lắng của mình là dư thừa mặc dù trùng kính biến mất nhưng nội lực vẫn tồn tại ở hắn nội thể thân thể của hắn vẫn nhẹ nhàng vì vậy tung tích quá trình vô cùng thong thả giang hai cánh tay thân thể theo quán tính vẫn tại vượt mức quy định bay sở ca cảm thụ tung tích thời điểm theo g ò má bay qua luồng không khí thậm chí mơ hồ mang theo bay lượn cảm giác ước chừng rơi xuống bốn năm giây mới rơi xuống mặt đất chân vừa chắm đất hơi có chút lảo đảo sở ca vội vàng đứng vững, giống như mới vừa vừa hoàn thành một lần trời cao nhẹn núi trong lòng nhất thời thờ pháo nhẹ、nhõm. trên không trung thời điểm chiếu cố khẩn trương và dễ chịu rồi rơi xuống mặt đất mới mơ hồ toát ra mấy phần sợ tới bất quá càng nhiều hơn là hưng phấn cùng kích thích ngầm đầu nhìn chính mình mới vừa rồi bay qua địa phương chính mình cái này một cái cấp ba nhảy lại cộng thêm bay l ư ợ nước chừng bay vọt bốn nghìn không trăm năm mươi m khoảng cách cái này khinh công cảm giác quá đã mặc dù không phải là phi hành nhưng hơn hẳn phi hành giống như đem nhảy cầu nhảy dù cùng với phi hành nhịp tim cảm giác chồng lên với nhau để cho người trên không trung thời điểm lỗ chân lông thư giãn rơi chi sau trong lòng mơ hồ nghĩ mà sợ đồng thời lại không kịp đợi muốn một lần nữa hơn nữa sở ca cũng lập tức lại thí nghiệm vân trung nhất tung vân trung nhị tung vân trung tam tung lần này có kinh nghiệm có thể đầy đủ lãnh hội trên không trung bay lượn cảm giác rồi khi hắn thứ ba tung thời điểm sở ca trợn phát hiện thanh long hội cửa chính cổng trào liền ở phía trước trong lòng hơi động liền dứt khoát đem cái kia cổng trào coi thành điểm dừng chân t r ậ t hướng về cổng trào bay đi đáng tiếc bởi vì ban đầu thể nghiệm khinh công khoảng cách cảm giác nắm giữ còn chưa phải là rất tốt thân thể của hắn quả thật theo trên cổng trào trực tiếp bay đi bất quá sở ca cũng không nổi giận lại liên tiếp thí nghiệm ba cây rốt cuộc tại lần thứ ba chính xác rơi xuống trên cổng trào nếu so sánh lại m ặ t cuộc cái gì quả thật là cực kỳ yếu ớt đứng ở trên cổng trào quan sát phía dưới cảnh sát c ả m thụ thổi vào mặt gió sợ ca lần đầu tiên cảm thấy chính mình thực sự đã trở thành trong truyền thuyết cao thủ võ lâm rồi c ả m khái đủ rồi sợ ca lăng không nhảy một cái theo trên cổng trào bay rơi xuống trải qua cái này mấy lần thử nghiệm h ắ n đ ố i với cái này khinh công vận dụng cũng có kinh nghiệm nhất định đầu tiên cái này tam đoạn nhảy chỉ có thể liền lên dùng dựa theo b ú n g một cái hai tung ba tung thứ tự nhưng là có thể trên nửa đường đoạn nói cách khác nhảy một cái hoặc là nhảy hai cái chỉ cần đứt đoạn tiếp theo truyền vào nội lực liền có thể trực tiếp tung tích v â n trung nhất tung có thể khiến cho chính mình n h ả y cao hơn có thể tự do điều chỉnh nhiều nhất cũng sẽ không đến bốn thước bộ dáng v â n trung nhị tung có thể trên không trung tiến hành nhị đoạn nhảy hơn nữa có thể thay đổi một lần phương hướng nhiều nhất có thể nhảy cao năm mét v â n trung tăng tung một lần nữa đạt được thay đổi phương hướng cơ hội hơn nữa cái này thứ ba đoạn nhảy có một cái không trung chạy nước rút hiệu quả có thể hướng về thẳng tắp chạy nước rút cũng có thể hướng về nghiêng trên hoặc là nghiêng xuống phương chạy nước rút nhưng là không thể hướng về thẳng đứng phía trên hoặc là phía dưới chạy nước rút chạy nước rút kết thúc sau thân thể sẽ giữ nhẹ nhàng một đoạn thời gian khiến cho mình có thể bay lượn tới trên mặt đất nhưng là cái này bay lượn thời gian là có hạn đại khái là năm sáu giây một khi đến thời gian ảnh hưởng trọng lượng cơ thể nội lực hoàn toàn biến mất như vậy thì sẽ rơi xuống cho nên mặc dù có thể nhảy một cái xa mấy chục mét nhưng là nếu như từ trên phi cơ hoặc là hơn năm trăm h thước trên lầu cao rớt xuống phòng c h ừ n g vẫn sẽ tái chết đương nhiên đây chỉ là sơ cấp khinh công sau đó hẳn là còn sẽ có cơ hội đánh tới cao cấp hơn khinh công nói như vậy liền không nói được rồi sợ ca đối với cái này ô n vô cùng l ạ quan tâm tính tốt nhất có thể đánh ra một chút võ hiệp trong trò chơi cái gọi là đại khinh công nói như vậy liền thật sự là phi thiên đ ộ n địa không gì không thể suy nghĩ một chút đều cảm thấy thoải mái bất quá cho dù là hiện tại sở ca cũng đã cảm giác vô cùng dễ chịu rồi có kỹ năng này chính mình cơ động tính không nghi ngờ chút nào có một lần thật to tăng lên sau đó vạn vừa gặp phải không đánh lại địch nhân có thể dùng khinh công chạy trốn có đi địa phương mà không đến được có thể trực tiếp nhảy đi lên phải nói vấn đề duy nhất đại khái chính là nội lực tiêu hao có chút lớn dùng một lần tam đoạn nhảy phải tiêu hao ba mươi điểm nội lực chính mình tổng cộng liền hai trăm điểm mã nạ còn mất giữ lấy phóng đại chiêu cảm giác có chút không đủ dùng nữa à, hy vọng tiếp sau đó tốt nhất có thể đánh ra một quyển nội công bí tịch đi xem xét đến có thể sẽ kích động cận chiến sở ca món vũ khí đổi thành dìm mìn tổng sọc ù n đồ chơi này khoảng cách gần uy lực lớn hơn nữa có thổi bay hiệu quả phi thường thích hợp với khoảng cách gần tác chiến đi vào không bao xa liền thấy một người mặc áo đen tiểu quái thiên ma giáo chúng cái này thiên ma giáo chúng nhìn một cái chính là con chốt thí hình nhân vật phản diện không chỉ ăn mặc một bộ người quần áo đen tạo hình hơn nữa còn mang một tấm bộ dáng g i ữ t ậ n kim loại mặt nạ liền mặt đều không có lộ mọi người đều biết tại nhiệm hà một bộ điện ảnh và truyền hình kịch bên trong phàm là không ló mặt dẫn đầu h ô i trên căn bản đều là vai q u ầ chúng giống như sở ta thuật ph cái tia thiên ma giáo chúng vừa nhìn thấy bóng người của sở ca ngay lập tức sẽ cơ múa hai cây loan đào vào tới sở ca không nói hai lời trực tiếp một phát súng liền đánh tới v h ành cái tia thiên ma giáo chúng bị khoảng cách gần đánh vừa vặn nhất thời cả người đều hướng sau bay rồi lảo đảo một cái thanh máu hv trong nháy mắt hơn nữa sở ca lại là hai phát súng đập tới trực tiếp bắn cho lật trên đất chết rồi loại chiến đấu này thật đúng là dễ dàng thêm khoái trá sở ca đi lên sở sở thi thể t i ê n đông sáu mươi bảy tinh luyện kim sang dược một cái này tinh luyện kim sang dược so sánh thông thường kim sang dược không chỉ hồi hết u y nhiều một chút ước chừng có thể trở về bốn mươi điểm hp còn có thể rời trừ một cái chảy máu hiệu quả lại là không sai đổ tiếp tế rồi tiếp tục đi tới rất nhanh cái thứ nhì thiên ma giáo chúng cũng bắt ra sở ca tiếp tục bắt chước làm theo dễ dàng oanh lật Tiên đồng 71, tinh luyện thanh long tán một. Ồ, đám này thiên tệ thuốc đều là ngắn gọn,、so、với thông thường dược vật rõ ràng mạnh một chút. Chờ hắn lật cái thứ ba thiên ma giáo đãi với cái, cái thiên ma giáo đồng luyện long này chúng ngộ không đám đều mang mạnh Chờ hắn là lật ma oanh ma dược chúng ngắn rõ ràng thứ không nghĩ tới đánh ra tất cả đều là các loại dược vật tiên đông sáu mươi chín thiên ma bí dược một ồ thiên ma bí dược đây là cái quỷ gì sợ ca hướng lên trước mắt viên thuốc nhìn lại thiên ma bí dược dược vật đặc biệt sử dụng khiến cho ngươi tiến vào thiên ma loạn vũ bí cảnh vật phẩm giới thiệu một viên màu đen đan dược nghe nói có thể khiến cho người dùng tinh thần tiến vào thiên ma loạn vũ bí cảnh bên trong cùng trong truyền thuyết thiên ma nói chuyện với nhau cùng trời ma trên thế giới vô số thiên ma d ụ c nữ cùng hưởng cực lạc đó là phạm thế gian mọi người thật sự khó có thể tưởng tượng vui vẻ thiên ma bí dược bình thường coi như khen thưởng phát ra cho thủ hạ giáo chúng bởi vì sau khi dùng thuốc giáo chúng ở trên trời ma bí cảnh trong hưởng thụ cực hạn vui vẻ tất cả từng ngăn thiên ma bí dược giáo chúng đối với cho cùng bọn chúng thiên ma bí dược thiên ma giáo chủ trung thành cành cảnh nhưng mà cũng có người nói loại thuốc này hoàn chẳng qua chỉ là thiên ma giáo chủ vì k h ô n g chế thủ hạ mang lòng dị tâm giáo chúng mà luyện chế được thuốc mê mà thôi mẹ nhà nó vẫn còn có loại đồ chơi này thật là kiến thức rộng a sợ ca kinh ngạc nghĩ đến nhìn lấy trong tay màu đen viên thuốc nhỏ một trận tường tận đồ chơi này nhìn một cái cũng không phải là thứ tốt gì bất quá trước giữ y có lẽ sau đó có thể phát huy được tác dụng bản thân hắn đối với loại này mê tâm trí người ta đồ vật là tạ kính cửa chủ yếu là từ nhỏ đến lớn bị giáo dục cho phép lại cộng thêm sở ca tự mình đối với mấy cái này hư đầu mong nao đồ vật không quá cảm bạo cho nên ngay lập tức sẽ quyết định sau đó tuyệt không sử dụng lại giết chết mấy cái thiên ma giáo chúng rơi xuống vẫn là các loại dược vật trong đó có thiên ma bí dược sở ca hết thẻ thu vào trong túi càng đi về phía trước không bao xa liền xuất hiện một cái nhà t ĩ n h lặng sơn nhỏ chúc đầu nước suối vườn hoa chỗ này không thể không nói thật đúng là một cái cực kỳ ưu t í n i n h đẹp vị trí xem ra cái này thanh long hội đối với cái này thiên ma giáo sứ giả vô cùng ư u đại a bất quá quản nó làm gì hôm nay gặp đến lao tử chỉ có thể tiễn ngươi về tây thiên rồi sở ca đi tới trúc trước lầu đem sọt gồn viên đạn trang bị đầy đủ lần này hắn không có giống trước cẩn thận như vậy bởi vì học được khinh công quan hệ sở ca lòng nói không đánh lại còn không có thể chạy nhà cho nên trực tiếp mãng là được một cước đá v a n g phòng trúc cửa chính sở ca ghìm súng liền bật vào bên trong phòng một người mặc h ắ c bào người bí ẩn đang ngồi ở trúc trên giường tại thưởng thức một chén trà xanh nhìn thấy sở ca xuất hiện nhất thời một mặt không vui ta nói rồi không có ta phân phó không được trước tới quái giày quái giày em gái người a sở ca liếc mắt liền thấy thằng này trên đầu bột ký hiệu cùng tên t h á c bạc tùng thiên ma giáo sứ giả chính là ngươi rồi giơ tay lên một phát súng liền đánh tới một thương này đang oanh ở trên mặt nếu như đ ổ i trong thực tế người phỏng chừng trực tiếp liền bị nổ đầu nhưng mà cái kia t h á c bạc tùng trên đầu chẳng qua là bay ra khỏi một cái một trăm m ư ơ i chín chữ đỏ thanh máu hp còn dư lại ước chừng ba phân tư cái kia thắc bạc tùng phản ứng cũng là cực nhanh bị một phát súng oanh lật trên đất lập tức liền đứng lên rút kiếm liền muốn xông về phía trước sở ca lập tức liền lại là một phát súng ẩm ẩm ẩm thác bạc tùng bị đánh liên tiếp lui về phía sau thanh máu hp một tiết một tiết đi xuống bất quá không hổ là b u t đều như vậy sưng sờ là bất tử một hơi bị nằm súng lượng máu rốt cuộc t h ấ y đáy cái kia trên mặt thác bạc tùng chợt lộ ra biểu tình dữ tợn à đáng ghét ta xem ta thiên ma giải thể đại pháp thác bạc tùng hét lớn một tiếng trên người đột nhiên bắn ra chói mắt h ồ n quang sở ca lại là một phát súng đập tới thằng này rõ ràng đã không có máu nhưng là một thương này lại dĩ nhiên không đem hắn đánh chết hơn nữa lung lay cũng chưa từng lung lay con bà nó m a n vương mở lớn coi như trò chơi lão tờ l a y ơ sở ca trong nháy mắt liền ý thức được đối phương khẳng định dùng nào đó đại chiêu tiến vào vô địch trạng thái bất qua cái trạng thái này khẳng định không thể kéo dài khẳng định không dùng được một hồi liền không còn vì vậy không chút do dự xoay người chạy vừa ra chúc lầu cánh cửa liền hai chân vừa đạp vân t r u n g nhất t u n g hai t u n g ba t u n g cả người trong chớp mắt đã đến ngoài mấy chục thước cái kia thác bạn tùng cũng theo sát đuổi tới trong tay lại nhiều hơn một thanh trường kiếm hai chân vừa đạp mạ lại c ũ bay mẹ nhà nó Thằng này cũng biết khinh này cũng công. một bên bay s ở ca một bên quay đầu nhìn lại bất quá lập tức hắn liền yên lòng cái này thác bạc tùng khinh công chỉ có thể nói một lần có thể nhảy xa bảy tám mét nhưng là lại à l không có biện pháp không trung nhị đoạn n h ả y chỉ có thể nhảy một cái rơi một cái đuổi theo cùng s ở ca loại này có thể trên không trung chuyển biến bay v ọ t chủ căn bản không cách nào so với s ở ca liên tục bay rồi hai lần vòng quanh rừng c h ú t đ â u nổi lên toàn trước thành công đem thác bạc tùng, tùng nhảy n ả y bỗng nhiên liền đầu tựa vào trên đất không động lại rồi đây là chết chứ sợ ca thận trọng đi tới trước thi thể quả nhiên là chết rồi nhìn tới thiên ma giải thể đại pháp hẳn là tự sát hình chiêu số mặc dù trong thời gian n g ắ n có thể vào nhân loại tựa như vô địch trạng thái nhưng là một khi thời gian qua liền sẽ chết đi t r ư ơ i bốn thanh long hội tân binh s ở ca đưa tay hướng về thi thể của thác bạt tùng màu đi cái thứ nhất là thiên ma bí giờ ba được rồi xem ra đám này thiên ma giáo chính là một đám tử cắn thuốc đảng á c kiện thứ hai nhưng là một cái áo choàng màu đen phía trên theo rất nhiều vân bạc văn trang sức đồ án có loại tần hán thời kỳ cổ nhã phong cách người bí ẩn trường bảo đồ phòng n g áo choàng toàn thân phòng ngự m ư bổ sung thêm thuộc tính m ị lập ba sứ c bền 4040. trang bị đặc hiệu thần bí ngụy trang mặc sau người bên cạnh đem không cách nào nhìn ra thân phận chân thực của người tuổi tác tướng mạo giới tính chờ tin tức cá nhân vật phẩm giới thiệu màu đen có thể che đậy toàn thân trường bảo những thứ kia đi lại ở trong giang hồ lại không muốn bại lộ thân phận chân thật người thường thường sẽ đem loại này trường bảo a n mặc ở bên ngoài dùng để che giấu chính mình thân phận thật bởi vì không người biết giới hắc bảo người là giang h ồ người mới vẫn là cao thủ thế u y ệ t t vì vậy thường thường sẽ đối với loại này người bí ẩn ôm có phòng bị mức độ nào đó cùng tình ý bộ trương bào này thật ra khiến sở ca có chút ngoài ý m u ố n lại còn mang mũ đâu mặc lên sau cảm giác cả người đều trở nên thần bí rồi nhưng là lại nhiều hơn một cái che giấu thân phận đạo cụ a thứ ba cái nhưng lại là một viên đan dược sở ca lòng nói cảm tình cái này đổ bỏ thiên ma giáo làm ở tiệm thuốc a bằng không chính là phúc lợi của nhân viên quá tốt làm sao phát nhiều đan dược như vậy thiên vương bảo mệnh đan vật tiêu hao dược vật sử dụng khiến cho ngươi tại trong vòng ba giây khôi phục toàn bộ hp đối với nhân loại ở ngoài sinh vật hiệu quả không biết vật phẩm giới thiệu nghe nói có thể để cho người sắp bị chết trong thời gian ngắn tỉnh lại c ự c phẩm đang ăn dược có thể khôi phục nhanh trong số lớn sinh mệnh lực vì vậy trở thành trong võ lâm chữa thương c ự c phẩm linh dược mẹ nhà nó thứ tốt tuyệt đối thứ tốt ta đây tuyệt đối là bảo toàn tánh mạng thần dược a chính là không biết tại sao t h ằ n g này không sử dụng đây đoán chừng là bởi vì phó bản quan hệ đi đáng tiếc vẫn là không có rơi cái thiên ma tâm pháp cái gì đây sở ca cũng không quá quân quít tìm súng liền ra đường mòn hướng về trong diễn võ trưởng tầng đại diễn võ trường đi tới đánh thiên ma giáo sứ giả cơ hồ miễn phí bao nhiều khí lực cho nên để cho sở ca quyết định không ngừng cố gắng một hơi đem cái này phó bản đà thông đi thuận theo diễn võ t r ư ở n g phía sau n ấ p thang một đường đi lên rất nhanh là đến đại diễn võ trường bên liên giới đứng ở dưới bậc thang mặt xa xa sở ca cầm lên ống nhòm hướng về phía sau đó phải công lược vị trí quan sát ước chừng hai trăm cái thanh long hội tân binh đang tại đại trong diễn võ t r ư ở n g diễn luyện võ công d ầ m d ạ p chẳng chịt nhìn lấy thật đúng là d o người bất quá tử tế quan sát một cái sở ca lại hơi hơi thở phào nhẹ nhõm không có nó những thứ này thanh long hội tân binh cầm trong tay đều là một đao một súng xem ra chắc là còn không có luyện được tay cho nên không có trang bị vũ khí chân chính sức chiến đấu là không cần suy nghĩ khẳng định rất yếu chính là số lượng có chút dọa người dù sao kiến nhiều cắn chết voi à bất quá suy nghĩ một chút cũng không cái gì một cái ba phát đạn hai trăm cái cũng liền sáu trăm phát đạn sự tỉnh trong tay mình chừng hai ngàn phát đạn tuyệt đối đủ đem chúng nó toàn bộ thanh q u ă n g rồi bất quá chính mình không có vũ khí tự động liền đánh như vậy mà nói phải tìm một cái khá một chút địa phương mới được sở ca ở chung quanh quan sát đường này đông nhiên tìm được một cái tuyệt cao vị trí ồ nơi này không t h à cái đó đại diện võ trường bột phía có một tòa cục đá thế xây vọng lâu ước chừng có hơn mười mét cao nhưng lại tựa hồ như là coi như trang sức tính chất tồn tại bởi vì phía trên căn bản cũng không có người sở ca cũng không thấy có thông hướng phía trên đi n ấ ớ c thang nếu như mình có thể nhảy tới tại phía trên kia bắn vậy thì tuyệt đối ổn a nghĩ làm thì làm sở ca vận khí khinh công hai chân vừa đạp liền nhảy cất lên búng một cái hai tung ba tung đi ngươi thân hình trên không trung đạp một cái hướng về cái kia vọng lâu liền bay đi lần này hắn đối với khoảng cách nắm chặt t ứ tốt thoáng cái liền rơi xuống vọng lâu phía trên Cái nóc có này vọng lâu một phát súng tiếp một phát súng trong trước mắt một cái băng đạn năm phát đạn liền bắn sạch thành công tiêu diệt bốn tên tân binh trong đó một cái bởi vì đang luyện đạo pháp một phát súng không có đánh trúng cho nên lại bộ một phát súng nhưng mà liên tục tử vong cũng đưa tới chung quanh cái khác tân binh chú ý chờ sở ca bắn sạch cái thứ nhị băng đạn thời điểm những tân binh kia rốt cuộc đã phát hiện công kích phương hướng một tia ý thức hướng về vọng lâu c h ẳ n g tới con bà nó thật là nhiều người a nhìn lấy phía dưới r ầ m rạp chẳng c h ị đầu người sở ca trong lòng thật là có chút ít e ngại mẹ tiếp sớm biết chuẩn bị thêm mấy cái bình gas tốt rồi đây nếu là mấy cái bình gas nem xuống vậy đơn giản không nên quá thoải mái a bất quá cũng không có vấn đề rồi những thứ kia thanh long hội tân binh tụ tập trong tầm mắt dưới lầu căn bản là cầm sở ca không có biện pháp chút nào sở ca nhưng là đổi thành a c bốn mươi bảy cây súng này bởi vì lực đàn hồi quá lớn không tốt nhắm vào sở ca chưa dùng qua mấy lần nhưng là đối phó phía dưới dầm dạp c h ẳ n g trị đ ị c h nhân nhưng là hoàn toàn không cần nhắm vào ẩm ẩm ẩm sở ca hướng về phía đám người phía dưới chính là một hồi điên cuồng khai h ỏ a bởi vì là lấy cao làm nền tảng bể đầu tỷ số cỡ cao hơn nữa những thứ này thanh long hội tân binh thanh máu hp quá ngắn cơ hồ là một người một thương trong chớp mắt giết chết ba mươi bốn mươi cái khi sở ca một lần nữa thay băng đạn thời điểm Chẳng chạy, chạy、like、sợ thể thể sở sở ca ó chút h t n long h vội vàng n điên cuồng khai hỏa nhưng mà lúc này chạy trốn thanh long hội tân binh liền càng nhiều cuối cùng sợ ca tiêu diệt bảy tám mươi cái còn lại đều chạy không còn một ngống theo vọng lâu trên nhảy xuống nhìn lấy phía dưới trên đất rậm rạp chẳng trị thi thể sợ ca trong lòng lại là cảm giác kính sợ dù sao giết nhiều người như vậy coi như biết rõ là giả người vẫn có chút xúc động m ặ t khác lại rất là kích động như vậy nhiều q u á i vật thi thể à, cái này cần m ò ra bao nhiêu bảo b ố i tới vừa nghĩ tới một bên liền điên c u ồ n g mò mà bắt đầu nhưng mà mới sờ s o ạ n mấy cổ sở ca trong lòng liền toát ra một chút bất tán tới thứ nhất tiền đồng ba cái thứ nhì tiền đồng năm cái thứ ba tiền đồng bốn một ba một một bao vũ khí một tay đao đ ộ t khí tổn thương năm tốc độ công kích công kích khoảng cách t h á m mươi tám sức bền tháng một ư ơ i năm một mươi vũ khí đặc hiệu hạ thủ lưu tình trên ạ i đem mục t h căn h t t h hình đặc bản những thứ này thanh long hội tân binh chỉ biết rơi xuống hai loại đồ vật ít đến thấy thương tiền đồng cùng với đủ loại huấn luyện dùng vũ khí sợ ca trong lòng không còn gì để nói được rồi chính mình quả nhiên suy nghĩ nhiều quái vật càng là nhỏ yếu rơi xuống quả nhiên cũng là càng kém a rốt cuộc mò xong rồi toàn bộ thi thể tiếp đó là đối phó thứ hai đến ngược cái bột thời điểm rồi c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm lôi không hành lôi thiên hành thanh long hội nhị đương ra một người cao một m chín thân hình d ũ n g manh hán tử vai u thị t bắp mặt mũi t r ầ m ổn vào giờ phút này đứng tại đại diện võ trưởng ngay phía trước nhiệm vụ của hắn hình như là tại giám đốc những thứ này thanh long hội tân binh huấn luyện chỉ bất quá trơ mắt nhìn lấy sở c đem những thứ này thanh long hội tân binh giết sạch giết sạch cưỡng chế di rời cưỡng chế di rời bản thân nhưng là không có động tinh gì quả thực để cho sở ca có chút không nói gì chỉ có thể nói tâm có chút lớn bất quá sở ca đối với cái này lại đã sớm thấy có lạ hay không hắn hiện tại đang tại tổng cộng làm như thế nào đối phó cái này khinh bờ is đây mặc dù thằng này thoạt nhìn có chút n g ơ n g ác sở ca nhưng trong lòng không dám khinh thường chút nào mà là nghiêm túc phân tích lên khinh bờ is đặc điểm tới đầu tiên thằng này thoạt nhìn vóc người vai u thì bắp cho nên lượng máu phải rất cao mới đúng thứ yếu tay không ôm lấy cánh tay hẳn là dùng chính là công phu quyền cước tầm xa năng lực phòng trừng bắt gấp tổng hợp đến xem là một cái công kích cường hãn nhưng phương thức công kích hơi đơn độc cái cọc gỗ hình khinh bờ is như thế chiến thuật liền rất tự nhiên đi ra rồi đó chính là thả diều không thể để cho đối phương gần người không cho đối phương s á p lá cả cơ hội phải biết một cái ma giáo sứ giả đều có thể mở đại c h i ề u không nhìn lực t r ù n g kích của viên đạn như thế thằng này nói không chừng cũng có tương tự năng lực đây không thể không phòng mà nếu muốn thả diều vị trí tốt nhất tự nhiên vẫn là trước đây tòa kia vọng lâu rồi sở ca thầm nghĩ lại là bay lên không nhảy một cái vân chung nhất tung hai tung ba tung nhảy lên vọng lâu trên đỉnh s ở ca không có trực tiếp mở quái mà là trước tiên đem nội lực h ô i phục đầy lúc này mới giơ trong tay lên súng bắn tỉa xa xa nhắm vào mục tiêu đầu một lần này mục tiêu khoảng cách có chút xa sắp tới hai trăm mét bất quá đối với s ở ca nhưng cũng không l à việc khó gì hắn tay cầm súng khác thường ổn hô hấp cũng khác thường ổn cái tia lôi thiên hoành vẫn không n ú c đ í c h chút nào không biết mình đã bị phong tỏa vảnh một tiếng một thương này đang trúng đầu bảy mươi bảy thanh máu hp chỉ đi xuống giảm xuống một chút mà thôi mới không phần trăm tả hữu mà thôi mẹ nhà nó cái quỷ gì thang này lực phòng ngự mạnh như vậy sao bể đầu mới như vậy điểm thương tổn chẳng lẽ là luyện cái gì ngày công thiết bố sam kim trung cháo vẫn là thiết đầu công bất quá lại cũng không phải là không thể được r a cái kia lôi thiên hoành bị một phát súng lại lập tức hướng về sở ca bên này v ọ t tới sở ca vội vàng lên cỏ lần nữa khai hỏa bất quá đối phó bắt đầu chạy mục tiêu muốn bể đầu sẽ không có dễ dàng như vậy ẩm đánh trúng đầu vai ba mươi ba ẩm đ á n g chết đánh trật ẩm chính giữa bụng bốn mắt thấy cái kia lôi thiên hoành vọt tới vọng lâu trước mặt hai chân đạp một cái liền hướng về vọng lâu trên ngày đi qua ô thằng này lại cũng biết khinh công được rồi dường như cái thế giới này tất cả khinh bởi s đều biết khinh công a sở ca lập tức bỏ lại súng bắn đĩa đồ chơi này tốc độ bắn quá chậm khoảng cách gần tác chiến không có gì chứng d ụ n g trực tiếp đem sọt gùn n ắ m trong tay nhắm ngay đối diện bay qua mà tới lôi thiên hoành bắn một phát v hành giữa không trung lôi thiên hoành muốn tránh cũng không được bị đánh vừa vặn trực tiếp bị đánh bay ngược trở về cái kia lôi thiên hoành giữa không trung lộn mèo phù phù một tiếng té xuống đất cái kia lôi thiên hoành cũng không gãy không ăn một lần nữa bay lên không nhảy lên đi xuống cho ta đi ngươi âm một tiếng lôi thiên hoành lần nữa bị a n h bay xuống ha hà lao tử chi Nhìn ngươi còn nghĩ bên hướng thiên hoành bắn một phát một phát súng bắn phát một bắt đầu. Cái kia lôi thiên hoành không có lại hướng lên nhảy, dường như cũng nhìn ra hắn căn bản nhảy không lên chiêu, thay phía phía phát phát phát gì dưới cái tới lôi cái kia lôi lại có ca cờ có đầu, sở vừa A ra về một một một một bắt mà đây 47, r ồ i tiếp tại chỗ xúc nổi mà là lên lực. trực chỗ xúc Ồ, đây là muốn thả cái gì đại chiêu sao bất quá sở ca cũng không thể nào lo lắng chính mình nhưng là đứng ở cao mười mấy mét vọng lâu trên thằng này chẳng lẽ còn có thể tệ lẹ vọt đi lên không được nhưng mà trong lòng vẫn không khỏi nói lên dù sao cũng là khinh b ở is ai biết có thể sử dụng kỹ năng gì tới chỉ thấy hình vòng xoáy luồng không khí ở đó lôi thiên hoành chung quanh quanh quẩn trên người hắn mơ hồ có ánh chấp c h ấ p động cả người giống như sắp đánh ra mánh hổ tràn đầy bùng nổ cảm giác một giây kế tiếp chỉ thấy hắn trợn biến mất ngay tại chỗ nhưng là trực tiếp hướng về cái kia vọng lâu cái đế v ọ t tới tốc độ của hắn nhanh như vậy thế cho nên lộ ra một đạo tàn ảnh giống như thuần di trong nháy mắt vọt tới vọng dưới lầu ầm một tiếng một quyền đánh vào vọng lâu trên cái đế sở ca trong lòng trợt hiện qua một cái ý niệm đùa gì thế một giây kế tiếp theo một trận oanh thanh âm ùng ùng vọng lâu lại bắt đầu sụp đổ ồ cỏ t h i t hay giả Phải i b sợ ca á nhưng không tính cùng hắn cưng rắn mới vừa thậm chí ngay cả vọng lâu đều có thể một quyền đánh sập chính mình đây nếu là ai truy cập vậy cần phải xấu thức ăn a vì vậy vừa rơi xuống đất sợ ca lập tức lần nữa sử dụng vân trung tam tung lần này mục tiêu của hắn nhưng là một tòa khác vọng lâu Cái này đại diễn này võ t r sở ca xoay người dơ súng liền bắn hai lần xuống cái này lôi thiên hoành rốt cuộc lượng máu hao hết không cam lỏng ngã xuống vọng dưới lầu sở ca lòng nói đất này hình dết quả nhiên là dùng tơ ca năm đó thiêu đốt quân đoàn ạ chỉ món đều chết ở một chiêu này bên dưới hôm nay dùng để hãm hại người trong phó bản hình quái như thường tác dụng hắn theo vọng lâu trên nhảy rơi xuống mặt đất bắt đầu tràn đầy mong đợi mỏ thi thể những thứ kia thanh long hội tân binh rơi xuống quả thực bây trà hy vọng cái này khinh bờ is không sẽ như thế đi vẫn là ba cái rơi xuống cái thứ nhất thêm cứng rắn thanh long võ giả trang phục đồ phòng ngự hung giáp thân thể phòng ngự hai mươi sức chịu được ba nhận tính vật phẩm đặc hiệu thanh long hồn ý yêu cầu thu góp trang phục khả năng số n g hiệu trang phục số lượng bốn năm vật phẩm giới thiệu thanh long võ giả trang phục trong một cái nghe nói thu góp một bộ có thể đạt được thêm vào thuộc tính đặc hiệu hay lắm lúc này liền thu góp bốn cái rồi không cần phải nói cuối cùng một cái khẳng định tại cuối cùng khinh bờ is trên người triệu thanh long rồi cái này trang phục phía trên nhưng là t h e o một cái kim long long thân vừa vặn cùng trên quần long thân liền cùng một chỗ cộng thêm bảo vệ cổ tay trên long c h ả o cùng với trên giày ống đuôi rồng hoàn toàn chính là một cái hoàn chỉnh kim long tạo hình hiện tại chỉ thiếu đầu rồng xem như vậy mà nói cuối cùng một cái chắc là một cái mũ bảo hiểm rồi kiện vật phẩm thứ hai là một quyển bí tịch sấm đánh quyền bí tịch võ công võ công phẩm cấp giang hồ võ học thực phẩm cơ sở chiêu thức sấm đánh b ạ c thức nhanh như tập phong thế dường như sét đánh sấm đánh quyền lấy nhanh mánh chi danh sừng mặc dù chỉ có bảy thước lại có thể lấy mau đánh trượm lấy dền phá p h ổ n lên cấp năng lực sấm đánh thái độ mở ra này trạng thái sau mỗi lần công kích tiêu hao thêm vào năm điểm mãn ạ khiến cho ngươi quyền tính trong bổ sung thêm lôi thuộc tính nội công tại đánh trúng mục tiêu sau sẽ tạo thành thêm vào ba mươi lăm điểm lôi thuộc tính nội công tổn thương cũng làm mục tiêu làm một tầng lôi ấn tại trên người mục tiêu đạt được ba tầng lôi ấn sau sẽ đối với mục tiêu tạo thành một lần thêm vào xét đánh bị thương hại xét đánh bị thương hại tương đương với chi ba lần trước lôi thuộc tính tổn thương tổng cộng một nửa cũng khiến cho tê dại ba giây cuối cùng áo nghĩa thật phong tiêu hao không không điểm nội lực đem lôi thuộc tính nội công dẫn khắp toàn thân súc lực ba giây sau sao về phía trước phát động giống như, như lôi đỉnh tấn mánh một đòn đối với thẳng tắp trong mười bước mục tiêu thứ nhất tạo thành sức mạnh bén lẻ năm năm mươi năm điểm vật lý tổn thương cùng với thêm vào không không điểm lôi thuộc tính nội công tổn thương nhu cầu học tập sức mạnh năm điểm bén l ẹ năm điểm nội công cấp bậc có chút chút thành tựu quyền trưởng cấp bậc vừa tìm thấy đường võ công giới thiệu ba trăm năm trước ngũ n ụ c cánh cửa cao thủ lôi tiêu sáng chế truyền thế quân pháp lấy cương mánh mò lệ sưng lôi tiêu dựa vào bộ quyền pháp này tung hoành giang hồ hơn mười năm ồ dần dần dần dần cỏ như vậy treo thoáng cái hai trăm năm mươi lăm điểm thương tổn cái này có thể so với súng bắn tỉa uy lực mạnh hơn gấp mấy lần a chính là nội lực tiêu hao lớn một chút bất quá liền cái này còn nhị lưu võ học này nhất lưu võ học đến thật lợi hại a t h ư ơ n g một trăm ba mươi sáu đủ loại nhẫn lại bất quá kích động đi qua sở ca lại vẫn có thể nhìn ra được bộ quyền pháp này mặc dù lợi hại thiếu sót nhưng cũng hết sức rõ ràng sở k thời thời tới tới bất bất kiểm n q u y tra một hồi thuộc tính sức mạnh bén nhẹ cũng đủ quyền pháp hẳn là cũng đủ rồi chính là trong lúc này công không biết có đủ hay không sở k thử lật một cái lại phát hiện căn bản lật không mở đáng chết cái này liền có chút đau chứng chỉ có thể tạm thời trước thu lại hắn nhìn một chút kiện vật phẩm thứ ba kiện vật phẩm thứ ba nhưng lại là một t r a n g giấy võ học bảo điện tàn quyển vật tiêu hao sử dụng khiến cho ngươi lập tức đạt được 000 điểm võ công kinh nghiệm vật phẩm giới thiệu ghi lại võ học tài liệu tu luyện pháp môn thần kỳ vật phẩm có thể nhanh chóng tăng lên một môn võ công cấp bậc cái này cùng chức lấy được võ học bảo điện tàn hiệt nhưng là một loại vật phẩm một cái tàn quyển một cái tàn hiệt kém một chữ cho nhiều năm trăm điểm kinh nghiệm được rồi nói tóm lại cũng không thể nói vô dụng đáng tiếc tạm thời vẫn là không dùng được sợ ca do dự một chút lại không có lựa chọn thăng cấp võ công hắn hiện tại liền một bộ thái tổ trưởng quyền còn không có luyện m ắ t cấp nhưng là cái này rác r ờ i võ công căn bản không có thăng cấp ý nghĩa a hay là trước giữ đi hiện tại liền trông cậy vào cuối cùng khinh bờ is rơi bản nội công bí tịch tắc thành lao t ử một chút thầm nghĩ hắn hướng về triệu thanh long vị trí hiện thời đi tới vào giờ phút này toàn bộ thanh long hội phó bản cũng chỉ còn lại có cái này cái cuối cùng khinh bờ is rồi cũng là cái cuối cùng quái vật nhưng mà chân chính mạnh chiến lại vừa mới bắt đầu đây thân là cuối cùng khinh bờ is cái này triệu thanh long không thể nghi ngờ là cái này phó bản bên trong một người cường đại nhất đ ư nhân mà hắn thoạt nhìn cũng quả thật có thực lực như vậy từ xa nhìn lại triệu thanh long đứng chắp tay liền đứng ở đó tòa cao bảy tầng lầu chỉ số thông minh quan sát dưới chân thanh long hội trên mặt của hắn mang một tấm màu vàng đầu dòng mặt nạ thoạt nhìn vừa thần bí lại mang mấy phần uy nghi phảng phất quân lâm thiên hạ vương giả xem ra cái mặt nạ này chính là mình muốn đánh thanh long võ giả trang phục cuối cùng một món sợ ca nghĩ đến triệu thanh long sau lưng còn lưng đeo một thanh trường kiếm cũng không có cầm trong tay sợ ca không gấp tiến lên hắn cảm giác có dũng khí cái này cùng triệu thanh long kích động phạm vi nhất định rất xa trước quan sát một cái t r u n g quanh tại cao bảy tầng lầu phía dưới sở ca trợn thấy phía dưới có rất nhiều sáng lên chữ viết cùng với một bãi sáng lên vết máu ồ những thứ này nhắn lại chắc là cái khác người loạn vào lưu lại đi lại là có thể nhìn một chút nhưng là cái đó vết máu lại là chuyện gì xảy ra nhắn lại tổng cộng có khắp nơi lộn xộn bừa bãi sắp hàng trong đó có mấy cái nhắn lại bên cạnh còn có triệu hoán phủ cách sở ca gần nhất thứ nhất nhắn lại viết chính là trên lầu cái tên kia rất lợi hại kêu gọi ta đi bên cạnh còn có một cái hoa mai đồ án triệu hoàng ký hiệu gợi ý của hệ thống người đã phát hiện một cái triệu hoán phủ đến từ thiên dương trong rừng ảnh có hay không triệu hoán triệu hoán này người loạn vào cần phải tiêu hao ba mươi điểm giờ cờ tờ hoặc một tấm triệu hoán phủ sợ ca không có triệu hoán trực tiếp nhìn một chút bên cạnh điều thứ hai nhắn lại người này sẽ long ngâm công du long kiếm pháp thần long tức pháp nói tóm lại vẫn là mạnh nhất không muốn biến thành quỷ liền ông kêu gọi ta đi bên cạnh có một cái câu ngọc đồ án triệu hoán ký hiệu gợi ý của hệ thống người đã phát hiện một cái triệu hoán phủ đến từ xứ lạ tân c ử u nương có hay không triệu hoán triệu hoán này người loạn vào cần phải tiêu hao năm mươi điểm giờ cờ hoặc một tấm triệu h o á phủ sở ca không có triệu hoán tiếp tục xem điều thứ ba nhắn lại làm vì một người phạm nhân đã rất mạnh rồi dĩ nhiên tại ta đại trúc dung thị trước mặt vẫn khó thoát khỏi cái chết bên cạnh còn có một cái h ỏ a diễm hình dáng triệu hoán phủ gợi ý của hệ thống ngươi đã phát hiện một cái triệu hoán phủ đến từ bầu trời đảo trúc dung tử yên có hay không triệu hoán triệu hoán này người loạn vào cần phải tiêu hao tám mươi điểm giờ cờ tờ hoặc hai tờ triệu hoán phủ r i ọ n g lớn như vậy cái này trúc dung tử yên dường như rất lợi hại bộ dáng hắn tiếp tục xem cuối cùng một đoạn nhắn lại đoạn này nhắn lại, lại không có để lại triệu hoán phủ chẳng qua là nhặt méo một câu khó dây dưa định nhân so với trước kia mấy tên đầu mục đều mạnh hơn thiếu chút nữa thì chết ba cái triệu hoán phủ bốn cái nhắn lại rất hiển nhiên ban đầu cái này phó bản g thiết lập thời điểm là do ba cái người loạn vào liên hiệp đánh chết nhìn từ điểm này đối với phương ứng nên rất mạnh mới đúng mà cái này ba cái người loạn vào triệu hoán giá cả cũng rất có ý tứ mà nói giá tiền là có thể tự định nghĩa bất kể định bao nhiêu đều có thể nhưng là mỗi một lần triệu hoán được triệu hoán người đều chỉ có thể thu được một nửa giờ cờ tợ làm làm thù lao thoạt nhìn cái này bầu trời đảo trúc dung tử yên vô cùng kiêu n ạ o cho nên muốn giá cao nhất mà thiên dương trong rừng ảnh dường như không quá tự tin hoặc là tương đối biết điều muốn giá thấp nhất nếu so sánh lại dường như cái này t ầ n h ư n g c ử u nương tương đối đáng tin dù sao trong tay sở ca chỉ có không điểm giờ cờ tờ khẳng định không thể tiêu tốn giờ cờ tờ tới gọi về mà nếu như dùng triệu hoán phủ tới triệu hoán mà nói rõ ràng triệu hoán quý một chút tương đối tính toán một chút nhưng là có muốn hay không triệu hoán đây cái này dù sao cũng là một tấm triệu hoán phủ à, bản thân một người chẳng lẽ liền không thể đánh sao trước mấy cái khinh bờ is chính mình cũng đều là đánh tới a sở ca trước cho chính mình lên cái ảo thuật trí tuệ sau đó nghiêm túc phân tích mà bắt đầu theo ba cái triệu hoán phủ đến xem ban đầu đánh bại thanh long hội chính là ba người thiên dương trong rừng ảnh không thể nghi ngờ là sử dụng lỗ hổng bản vẽ người mà hắn dường như bởi vì vì thực lực không đủ lại tìm mặt khác hai cái người loạn vào giúp hắn tiêu diệt thanh long hội bất quá điều thứ tư nhắn lại liền có chút tế nhị người này có thể mở ra cấp lính giả phó bản h i ệ n nhiên đánh nhau phó bản so với chính mình nhiều thực lực tối thiểu sẽ không thua chính mình người này có thể đánh thắng nhưng là thiếu chút nữa chết rồi nói do chính mình tốt nhất dưới tình huống cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi như thế cái này triệu thanh long mạnh như thế nào đây đầu tiên thằng này cơ động tính h ẳ n là mạnh vô cùng có thể đứng tại bảy tầng lầu cao trên thác cao nói rõ khinh công của hắn tốt vô cùng ít nhất mình muốn dựa vào vân trung tam tung b ậ t đi lên vẫn có chút khó khăn cho nên nếu như đánh nhau phát hiện đánh không lại chính mình rất khó trốn đi được thứ hai thân thủ của hắn hẳn là vô cùng bén nhạy du long kiếm pháp n g h e một chút chính là bổ sung thêm thân pháp võ công thương của mình giới chưa chắc liền có thể ổn đ án hắn dù sao lưu vân vạn biến đều có thể tránh viên đạn cái này du long kiếm pháp cấp bậc hiển nhiên cao hơn lưu vân kiếm pháp quân q u y ế t tại ba sở ca luôn cảm thấy có chút không an toàn sở ca bỗng nhiên nghĩ tới một chút vĩ đại quang minh tri thần a tín đồ của ngươi thành tính hướng ngươi cầu nguyện nếu như ng xin cấp cho ta một chút đáp lại đi trên người kim quang nói lên gợi ý của hệ thống ngươi thu được quang minh chi thần ban cho kỳ tích thứ cấp thần phù hộ thuật làm ngươi hv thấp hơn hai mươi thời điểm đạt được năm mươi vật lý giảm thương sở ca nhìn một cái quang minh chi thần cấp cho b uff nhất thời liền hít vào một ngụm khí lạnh xem ra liền ngay cả quang minh thần cũng không coi trọng chính mình a cho mình một cái bảo toàn cánh mạng b uff nói cách khác tại quang minh chi thần sức phán đoán chính mình tại cuộc chiến đấu này hv sẽ bị đánh tới hai mươi trở xuống vậy thì cơ bản sắp chết ta được rồi vì mạng nhỏ lo nghĩ vẫn là triệu h o à n đi dù sao mạng chỉ có một cái không được khinh thường lại nói triệu hoán phủ đồ chơi này không chính là dùng để tiêu hao sao sở ca suy nghĩ theo trong túi sách móc ra một tấm triệu hoán phủ đưa tay vô vào cái đó câu ngọc đồ án triệu hoàn ký hiệu trên t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy tân chín h mẹ thật ra thì sở ca cũng còn có lựa chọn khác tỷ như hắn có thể triệu hoán triệu bắc phong é đồ vương tử hoặc là bờ giáp vạch ra bất quá trong ba người này mặt triệu bắc phong cùng é đồ vương tử sức chiến đấu đều rất bình thường coi như không xem xét xuống ống, cũng cũng sẽ không so với sở ca chính mình mạnh tới đâu nếu như tại tính cả x u n g ống hai cái này hàng phòng chừng ngược lại có thể sẽ cản trở mà bờ r á p ấ y ra mặc dù sức chiến đấu coi như đáng tin nhưng nàng tới mục đích bản thân thế giới không có có võ công loại vật này chưa chắc sẽ hiểu rõ thế giới võ hiệp phương thức chiến đấu cho nên sở ca quấn quýt tại ba vẫn là hiện tại triệu hoán đánh nhau cái này phó bản người loạn vào đến giúp đỡ tại một mảnh triệu hoán giữa bạch quang một cái yêu kiểu thân ảnh dần dần hiện ra trước mặt đứng đấy nhưng là một người mắt ngọc mày ngài trẻ tuổi đông phương nữ tử ước chừng mười tuổi thân mặc đồ trắng rộng t h ù n g t ì n h bà ạ bảo eo thon gian buộc lên kim ti ngọc đái như bạch ngọc bột trên cổ treo một viên tản ra kỳ dị linh quang ngọc, đen thui tóc dài buộc ở đạo quan bên liên sau lưng cong lấy hai thanh trưởng kiếm nơi mi tâm một viên thái ất thần phủ bởi vì là dùng triệu hoán phụ gọi tới cho nên là lấy linh thể tình thế xuất hiện cả người hiện ra một loại kỳ dị trắng sáng sắc hơi có mấy phần siêu phàm thoát tục xuất trần khí xứ lạ tân c ự u nương ra mắt công tử chẳng lẽ chính là công tử triệu hoán ta sao cái kia tân c ự u nương hướng về phía sở ca khẽ thi lễ âm thanh dị thường ung dung thong thả nghe hết sức ôn nhu dễ nghe hoàn toàn không giống sở ca ngày trước đã gặp nữ sinh sở ca thấy cô bé trước mắt nhưng là x ư n g sở không nghĩ tới triệu hoán đến cô em còn trẻ như vậy hơn nữa xem ra như vậy ngu nhược bộ dáng nói, nói thật có thể đánh sa không sai tại hạ địa cầu sở ca hôm nay công lược cái này thanh long hội phó bản trước đây mấy tên đầu mục đều đã bị ta lấy xuống chỉ có cái này triệu thanh long trong lòng có chút không chắc chắn cho nên lấy phòng ngừa vạn nhất gọi về cô nương đến giúp đỡ không biết cô nương đối với triệu thanh long có chắc chắn hay không cái kia tân cựu nương khẽ m ỉ m cười công tử không cần phải lo lắng ta từng theo bằng hữu cùng nhau tiêu diệt cái này thanh long hội đối với cái này triệu thanh long có thể năm hơi có mấy phần hiểu rõ có ta hỗ trợ tất nhiên có thể đánh bại hắn bất quá vì phòng n g a xuất hiện ngoài ý muốn xin công tử ngươi nói một chút am hiểu năng lực chúng ta cũng tốt phối hợp lẫn nhau sợ ca gật đầu một cái cái này tân cửu nương chuyên nghiệp biểu hiện bao nhiêu đã bỏ đi hắn một chút nghi ngờ ta biết một chút kiếm thuật cũng biết một chút pháp thuật bất quá am hiểu nhất nhà vẫn là súng ống súng ống là thương thuật sao cái kia tân cửu nương hiển nhiên đối với súng ống cái gì không quá hiểu không phải là thương thuật mà là h ỏ a súng thấy tân cửu nương còn là một bộ vẻ mặt mờ mịt lòng nói chẳng lẽ cái này xứ lạ thế giới liền h ỏ a súng cũng không có được rồi thật đúng là đủ rơi ở phía sau đơn giản mà nói là một loại bắn xa vũ khí ta biểu diễn cho ngươi một chút đi nói xong dơ lên a cờ bốn mươi bảy hướng về phía xa xa mấy ngụm nước hàng vạn chính là một hồi bắn phát một những nước này hàng vạn đại khái là cho đại trong diễn võ t r ư ở n g những tân binh kia uống nước dùng bên trong chứa đầy thanh thủy bảy tám thanh xếp thành một hàng lúc này bị sở ca một hơi toàn bộ đánh cái mét phân bể cái kia tân cựu nương thấy lại lộ ra thần sắc kinh ngạc súng này giới cực kỳ lợi hại so với cường cung kình nọ uy lực còn lớn hơn nhiều lắm đây như vậy liền không có vấn đề ta mặc dù cũng biết một ít võ công bất quá am hiểu nhất vẫn là đạo pháp tiên thuật một hồi ta sử dụng pháp thuật vây khôn cái kia triệu thanh long sở công tử chỉ để ý xa xa bắn hắn liền vâng ồ không biết tân cô nương dùng chính là pháp thuật gì sở ca đối với cái này ngược lại là khá có chút hiếu kỳ hắn còn chưa từng thấy qua đạo pháp tiên thuật cái gì đây tân cựu nương khẽ mỉm cười cũng không trả lời mà là trực tiếp dùng hành động để giải thích hộ pháp thiên b i n h m a u hiện hình n g h e ta hiệu lệnh che chở ta phát thân lập tức tuân lệnh trong tay nàng ảo thuật như vậy nhiều hơn bốn tờ bừa chú t i ệ n tay ném ra phốc, phốc phốc phốc một đám khói trắng bên trong bốn tờ bừa chú lại hóa làm bốn cái hồng báo xích giáp thiên minh tới sở ca nhìn tức tắc kêu kỳ lạ cái này triệu hoán thuật chơi đùa chuồn a bất quá một chiêu chính là m ộ n cái sức chiến đấu cảm giác sẽ không rất mạnh a nào biết lại vẫn chưa xong đây tân cửu nương lại rút ra một đạo kim sắc đồ chú hoàng cân lực sĩ mau hiện hình nghe ta hiệu lệnh chạm yêu chử ma lập tức tấn u lệnh bình một tiếng một đoàn màu vàng trong s n g khói một người cao ba m đầu lớn như c á i đấu tay nắm một thành cây hoa hiên b ú a lớn khôi nô cự hán liền bị kêu gọi ra yêu ma ở chỗ nào ta hoàng cân lực sĩ giác hỏa đinh tới trợ trận cái kêu hoàng cân lực sĩ giống to tân cửu nương lại không có cùng hoàng cân lược sĩ t i ế p lợi tự mình nói với sở ca một hồi ta sẽ để cho ta hộ pháp thiên binh cùng hoàng cân lược sĩ c u ố n lấy cái kia triệu thanh long ngươi chỉ để ý bắn tên là được ngạch đúng rồi nàng lại tay lấy ra đồ hướng trên đất ném một cái ánh sáng l ó e lên hóa thành một cái bốn m vông trận pháp màu vàng đây là bắt môn kim t à a trận mặc dù là cỏ đưa bất quá cũng đủ để che chở ngươi an nguy rồi chỉ cần ngươi tránh tại trong cái trận pháp này mặt cái kia triệu thanh long nhất thời hồi lâu đều không làm gì ngươi được ngươi liền có thể yên tâm bắn súng sở ca lòng nói thần ký như vậy đi vào bất quá để cho an toàn hắn hay là cho chính mình móc một cái hộ thuật thuật nhìn thấy sở ca làm phép cái k i a tân cựu nương nhưng là hai mắt tỏa sáng ồ đây chẳng lẽ là t â y vực người pháp thuật sao ngược cũng có hứng thú có còn hay không cái khác để cho ta xem sở ca gật đầu một cái một cái h ảo thuật trí tuệ ném cho tân cựu nương cái k i a tân cựu nương nhắm hai mắt lại càng ngày càng ngạc nhiên sở ca lại đem mình biết mấy cái pháp thuật từng cái phô bày một cái cái k i a tân cựu nương nhìn tức tắc kêu kỳ lạ cái này t â y vực người pháp thuật tự thành hệ thống ta nhất thời hồi lâu lại cũng không biết rõ bất quá thoạt nhìn ngược lại cũng có chút diệu dụng sở ca lúc này nhưng trong lòng toát ra vẻ nghi hoặc tới thân cô nương chẳng lẽ lúc trước chưa từng thấy ma pháp sao cái này thật ra thì không khó lấy được tại sao không học một ít đây cái kia tân cựu nương lại lắc đầu một cái ta lúc trước cũng đã gặp cái gọi là ma pháp cũng như n g là có động tâm qua bất quá ta còn nhớ sư phụ thường thường dạy dỗ ta nói học đạo thuật muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên tâm nhất trí phải biết chỉ là chúng ta xứ lạ pháp thuật liền có mấy cái hệ thống cái gì ngũ hành thuật âm dương thuật thần thuật tiên thuật yêu thuật ta cái này huyền môn chính tông đạo pháp cũng còn không có luyện đáo ra đây làm sao có thể lãng phí thời gian đi học nhà người ta bản lĩnh đến lúc đó nhất định sẽ phân tâm mặc dù trong thời gian ngắn có lẽ có thể tăng thực lực lên nhưng là lâu dài đến xem trần trừ tất nhiên sẽ lãng phí thời gian t i n h lực sở ca lại không thể nào quá coi là chuyện to tát chủ yếu là coi như một người hiện đại đối với khổ như vậy nấu công phu học một môn tay nghề loại chuyện này mặc dù có thể sẽ cảm thấy kính nghệ nhưng tóm lại là khó mà tiếp nhận vậy đại khái cũng cùng người hiện đại trong lòng tương đối linh hoạt rộn rằng có liên quan theo sở ca chính mình có hệ thống nơi tay ma pháp gì tiền thuật còn chưa phải là vừa học liền biết hoàn toàn không cần xem xét từ, từ nga luyện học tập phương thức bất quá hắn cũng không nói gì người bất đồng không có cùng thế giới quan t h ú n g chi lúc này chính mình còn cầu người hỗ trợ đây nói lời này vậy thì có điểm đáng đánh rồi hơn nữa tân cựu nương nói cũng quả thật có chút đạo lý chính mình cuối cùng tóm lại vẫn là phải tìm một cái đường đi xuống tân cô nương dạy phải ta cũng là trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn đi cái nào một con đường cho nên võ công ma pháp thần thuật cái gì đều xem qua một chút chờ ta nghĩ xong tự nhiên sẽ chọn một con đường một mực đi xuống tân cựu nương lắc đầu một cái chính mẹ chẳng qua là hữu cảm nhi pháp mà thôi công tử không cần để ở trong lòng sư phụ ta thường, thường dạy dỗ ta người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu tiên thuật pháp chi đạo tổn ứ nhất tâm duy dùng nhưng cũng công tử có công tử nói mặc dù không nói minh lại cũng chưa chắc không có đạo lý riêng c h ư n một trăm ba mươi tám thần cùng linh sở ca lòng nói ngươi cái này vờ vị duệ ta có chút không theo kịp hàng à, tổ nữ nhất tâm duy dùng nhưng cũng lời này ý gì hả bất quá tân cửu nương đại khái ý tứ hắn vẫn là đã hiểu đại khái chính là mèo môn mèo trắng bắt con chuột chính là tốt mèo đi cô em này tuổi không lớn lắm ngược lại là hiểu chuyện rất cái kia tân cửu nương lại lại hỏi đúng rồi công tử ta cảm giác trên người của ngươi dường như mang theo mấy tia linh khí dường như cũng không phải là ngươi mới vừa rồi sử dụng ma pháp cũng không biết ngươi lại chính là đường nào đại linh ngươi nói là trên người ta thứ cấp thần phù hộ thuật sao đây chẳng phải là cái gì nguyên đại là ta thợ phượng một cái thần kêu quang minh c h i thần gia hòa cho ta cái kia tân cựu nương nói vậy cũng kỳ ta cảm giác trên người của ngươi rõ ràng là linh khí tuyệt không phải thần o chi lực s ở ca nghe xong cũng là một trận kỳ quái lại nói cái này linh rốt cuộc là ý gì ạ cái kia tân cựu nương giải thích tại ta xứ lại trong thế giới thần cung linh mặc dù có chỗ tương tự nhưng là phân biệt nhưng cũng vô cùng rõ ràng hai người mặc dù đều thụ thế nhân tế bái nhưng mà chân chính thần o、oh, đều là có chân t h ầ n hoặc là người hoặc là thú biến thành không câu n g ệ thiệt ác đều do kỳ tâm hành xử thần chức cũng tốt làm ác hành thiện cũng được đều là do tự thân quyết định ma linh chính là nào đó khái niệm t ỷ như hà thần thật ra thì khả năng một con sông nguyên bản ép căn bản không hề cái gọi là hà thần nhưng là nếu như tin ngưỡng điều này hà thần nhiều người mọi người t i n ngưỡng chi lực liền sẽ phụ thuộc vào con sông này tạo thành một cái giả t ư n g linh mặc dù không phải chân chính thần nhưng là lại có thể sinh ra một chút kỳ dị hiện tượng thậm chí thực sự lộ ra thần o、oh, một ít năng lực tín ngưỡng càng nhiều người hiện ra linh lực cũng càng mạnh một chút tương đối nổi danh đại linh thậm chí so với rất nhiều thần o mạnh hơn nhưng mà nói đến đấy linh chẳng qua là mọi người chấp nghiệm trong lòng chuyển hóa mà thành vật hư hảo phải nói tồn tại cũng xác thực tồn tại nhưng là nếu như không người thờ phượng liền sẽ một cách tự nhiên biến mất hơn nữa linh thiện ác hoàn toàn do tín ngưỡng người của nó quyết định mọi người cho là cái này linh là tốt sẽ trợ giúp thế nhân như thế linh liền thực sự sẽ trợ giúp thế nhân nếu là người môn tin tưởng linh sẽ làm ác hại người như thế linh cũng sẽ không chút do dự tổn thương thờ phượng tín đồ của nó sở ca lòng nói ai uta đi nói như vậy quang minh c h i thần cũng không phải là thần chẳng qua là một cái linh m à thôi không trách chính mình học được chính là kỳ tích mà không phải là thần thuật đây cho nên quang minh c h i thần sở di đáng yêu như thế không có việc gì liền cho một cái hữu dụng thần thuật hoàn toàn là bởi vì tín đồ của nó tin tưởng nó sẽ phù hộ chính mình trợ giúp tín đồ của nó quan hệ a bất quá thế giới ạ cờ giảm biết đến những thứ này sao nếu để cho bọn họ biết trật tướng cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây bất quá có thể sáng tạo ra quang minh c h i thần cái này đại linh tới phía sau màn sợ rằng nhất định là có người đang làm ra tay đây trong này nước rất sâu a bất quá sở ca cũng không có quá mức quấn q u y ế t chuyện này nói nửa ngày thần linh sự việc cũng nên là thời điểm làm chính sự tốt rồi chúng ta vẫn là đánh triệu thanh long đi tên tiên nói không chừng đều chờ không nhịn được đây sở ca nói lấy trận một kéo cỏ súng tân c ử u nương cũng gật đầu một cái t i ê u quát một tiếng thiên binh tiên tướng tốc độ nhanh trở về vị trí cũ nghe ta hiệu lệnh hàng yêu phục ma ra lệnh một tiếng bốn cái thiên binh cùng một cái hoàng cân lực sĩ lập tức xếp thành một hàng chuẩn bị nên chiến sau đó tân k i u nương liền hướng về phía sở ca gật đầu một cái sở công tử xin mời sở ca giơ lên trong tay bắn tỉa súng hỏi một chút nhắm ngay cái kia trên lầu cào triệu thanh long một phát súng bắn ra bình một tiếng chính giữa trước ngực cái kia triệu thanh long thân hình thoát một cái lập tức theo trên lầu cao búng một cái xuống âm một tiếng nửa quỷ rơi xuống đất hắn chầm rãi đứng d ậ y nghiêm nghị nói ta triệu thanh long là đại chu hoàng thất hậu duệ người mang máu của chân long kiếp này đã định trước đem muốn thành tựu một phen người bá lại chế ta đại chu cơ nghiệp ngày hôm nay bọn ngươi lại mưu toan ngăn trở ta con đường thử xem ra chỉ có để cho các ngươi chết chung rồi cái kia triệu thanh long nói xong đang phải ra tay cái kia tân cựu nương lại nói alô ngươi nghiệp bá đã sớm tan thành mây khói người đều chết hết vẫn như thế chấp mê bất ngộ triệu thanh long nghe xong nhất thời s ư n g sở hắn ánh mắt nhìn lấy tân cửu nương đ ố n g nhiên thêm mấy phần sợ hãi ta biết người v â n v â n tại sao nét mặt của hắn một trận hoảng hốt tựa hồ có hơi ngu rút vòng ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì sở ca lại không có cho hắn cơ hội cảm lộ nhân sinh đổi lại a cờ bốn mươi bảy đoàn đoàn đoàn liền bắn lên cái kêu triệu thanh long c h ú n g liền ba súng lập tức theo trong hoảng hốt khôi phục như cũ thân hình loại lên ung dung tránh thoát kế tiếp mấy súng tên khốn kiếp này quả nhiên thân pháp rất giỏi sở ca nhìn lấy triệu thanh long nhanh chánh né viên đạn trong lòng một trận vui mừng còn hào chính mình cứ gọi về người rút nếu không chỉ dựa vào mấy bà súng ống vẫn thật là nếu không tốt đánh trong tay lại không có rừng một phát súng tiếp một phát súng mặc dù triệu thanh long tốc độ cực nhanh nhưng là s ở ca mèo mù đụng con chuột chết loạn xạ lại cũng thỉnh thoảng có thể bắn c h ú n g một lượng súng cái kia triệu thanh long thấy không phải là chuyện trợ hướng hắn vào tới tân cựu nương lập tức vung tay lên bốn cái thiên binh cùng hoàng cân lực sĩ tất cả đều vây lại cúc n g a y cho ta triệu thanh long một cước đá ra mơ hồ có tiếng xẻ gió một cái thiên binh trong nháy mắt bị đá bể nổ thành một đoàn lá bụa hóa thành cho bụi mấy cái khác thiên binh lại rối rít đem t r ư ờ n g thương trong tay toàn lực đâm ra hoàng cân lực sĩ càng là tay vung lên chính là yêu thuật cho ta tán thần long thiên mô u thức thân hình chuyển một cái hai chân quay lại mang theo nội công luồng không khí lại đem c h ú n g quanh mấy cái thiên binh kể cả hoàng cân lực sĩ cùng nhau cuốn vào trong đó trong nháy mắt triệu thanh long cũng không biết ra bao nhiêu chân mỗi một chân đá ra không c h u n g đều vang lên một tiếng nổ ba người kia thiên binh liên tiếp bị đá cho lá bụi cho bụi chỉ có hoàng cân lực sĩ thân thể bị đá lảo đảo mướn ngã lại dĩ nhiên không tiêu tan trong tay cái búa lớn một đúa liền bồ tới cái kia triệu thanh long nhưng là dễ dàng thoang qua Trong tay nhiều hơn một thanh trường xích kiếm màu đỏ, một kiếm chém mới một hoàng đỏ, đổi trên tốt người cân lực sĩ. Sở ca ở Sở lần sĩ. bổ ă n đạn, liền mắt thấy cái này hoàng cân n g lực cái kiếm mắt một chém thấy sĩ bị một kiếm chém nổ, ngay lập tới ứ thức, c sẽ làm ấy súng làm long lần vàng máu mắt mở ấy thấy nháy bắn thanh thanh trong nửa, nữa nẻ tránh qua, triệu ra hát vội hình h ư n g về vào sở ca t ớ Chết đi cho kiếm ta. Một bụt đi tới, sở ca theo bản năng liền muốn lui về phía sau bất quá lập tức liền phản ứng lại chính mình có pháp trận bảo vệ s ở cái gì à mắt thấy một kiếm gần người cái kia p h á p trận vách ngoài trận toát ra một trận trói mắt kim quang một kiếm này chém ra từng trận sóng gợn lại dĩ nhiên không nhìn nổi một kiếm này liền như vậy bị cặn lại ngược lại lại bị đánh sở k hai phát súng yêu thuật đáng chết yêu thuật người tiện nhân kia ta giết người cái kia triệu thanh long thấy không làm gì được sở ca, nhưng là một mặt giữ t ậ n hướng về tân cựu nương nào tới tân cựu nương rút ra sau lưng một cái sáng như tuyết trường kiếm không yếu thế chút nào thắng đi lên sau lưng nàng hai cây kiếm một cái là dùng để làm phép phủ văn kiếm gỗ một cây khác nhưng là dạy đặc khí lạnh chém người bảo kiếm hai bóng người trong nháy mắt giết làm ộ t đoàn kiếm khí hàn quan g luận vũ thỉnh thoảng có một tiếng binh khí va chạm âm thanh tân cựu nương thân hình như ảo ảnh triệu thanh long thân pháp như du long hai người lại đánh một cái tám lạng nửa cân trong lúc nhất thời khó phân thắng bại bất quá cứ như vậy sở ca cũng không có biện pháp nổ súng chỉ có thể ở bên cạnh xem cuộc chiến ồ、oh, cô em này kiếm pháp rất lợi hại à ít nhất so với chính mình lợi hại hơn sở ca tự nhận là lấy hắn lưu vân kiếm pháp là tuyệt đối chống đỡ không lâu như vậy nhưng mà triệu thanh long dù sao cũng là k i n h bờ is mười sau mấy hiệp vẫn là dần dần chiếm cứ thừa phong bỗng nhiên linh đương một tiếng song kiếm lần lượn thay nhau hai người trong nháy mắt tá tân cửu nương rõ ràng có chút lực bất tòng tâm dưới chân còn không có đứng vững bên kia triệu thanh long liền tay vung lên du long kiếm khí chém bảo kiếm trong tay thả ra một đạo kim sắc kiếm khí cái kia tân cửu nương nhất thời bị kiếm khí chém thành hai nữa con b à n ó sở ca kêu lên sợ hãi mặc dù triệu hoán đến chính là linh thể cho nên cũng sẽ không thật tử vong chẳng qua là sẽ bị đánh về thế giới cũ nhưng là nàng chết mình làm thế nào nhưng mà một giây kế tiếp bị chém giết tân cửu nương liền bột một tiếng biến thành một cái hai khúc thảo nhân cái này sở ca sửng sốt một chút công phu bên người bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm nhanh công kịch ca sợ ca vội vàng lại làm mấy súng bắn ra cái k i a triệu thanh long lần nữa trúng thương thanh máu hát vê mắt thấy liền thấy đáy đáng ghét ta ta không phục ta không phục ta triệu thanh long làm sao sẽ chết ở chỗ này ta nghề bá ta trinh đồ hắn đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng nội lực tại chúng quanh thân thể hắn lẩn quẩn tại trong hai tay dần dần hội tụ thành một đoàn sao động bất an năng lượng chẳng lẽ là trong truyền thuyết ca mẹ r ô cổ không đúng đương nhiên không phải là ca mẹ r ô cổ cái k i a triệu thanh long trợt hai tay đẩy một cái trong tay một đoàn kim sắc nội lực lại hóa thành một cái kim long kính khí phát ra một tiếng trói thai long âm hướng về sợ ca liền nào tới ô cổ cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lưu kim a hoa mở nhà khốc liệt mắt thấy một cái hình rồng kinh khí nào h tới trước mặt vấn đề lại đã tới mình là tránh đây còn chưa tránh đây chương một trăm ba mươi chín đỏ thâm tay con mẹ nó l i ề u mạ n g hơi hơi do dự một chút sở ca liền quyết định không tránh rồi sở ca cũng đã nhìn ra cái này long hình kinh khí hình như là mang phong tỏa nếu như mình né tránh phòng chừng cũng sẽ đuổi theo tới đã như vậy còn không bằng nhìn một chút tân c ữ u nương pháp trận phòng ngự có hay không tác dụng dầu gì có một tầm che chắn lại cộng thêm chính mình hộ thoát thuật chắc là không có vấn đề chứ Khẽ không không c gợi ý của hệ thống ngươi đã thành công đánh chết thanh long hội phó bản cuối cùng khinh bởi is triệu thanh long bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể tiến hành phó bản kết toán gợi ý của hệ thống âm thanh tại vang lên bên hai nhưng mà sở a đã không không đi quán chủ rồi âm một tiếng long hình kinh khí đụng vào cái kia pháp trận kim sắt che chắn lào đảo mướn ngã âm một tiếng dĩ nhiên đánh xuyên pháp trận dư thế chưa tiêu hướng về sở ca liền nào h tới mắt thấy dư t ậ n c u ầ n bạo đầu rồng nào h tới trước mặt sở ca lòng nói mạng ta xong rồi lại muốn tránh cũng không kịp rồi ầm một tiếng hắn cảm giác chính mình thật giống như trong cuồng phong bạo vũ một cái cây diệp nhất như vậy thoáng cái liền bay bay ra ngoài thật xa mới bẹp một tiếng té ngã trên mặt đất cũng còn khá cái tia ê long hình k ì n h khí bị pháp trận phòng ngự triệt tiêu phần lớn uy lực lại bị hộ thuận t h u ậ t vừa đỡ còn sót lại uy lực vẹn vẹn đánh rất sở ca một phần ba lượng máu dù là như thế hắn cũng là khí huyết quần quận cả người đau nhức nội lực trong cơ thể càng là khắp nơi suy loạn giống như mất khống chế hắn mở mắt sờ sờ thân thể của mình ta không có chết cảm ơn trời đất mặc dù cả người khó chịu nhưng trong lòng thì không nói ra được cao hứng cái k i a tân cựu nương vào lúc này lại chạy tới sở công tử ngươi không sao chớ ai nha nha ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ chết ta ngươi chết ta nhưng là phải tổn hại công đức vừa nói một bên tay ngọc vung lên một đạo bạch quang rơi xuống trên người sờ ca hồi xuân thuật sờ ca nhất thời cảm thấy thân thể một trận rõ ràng thoải mái lượng máu chậm dại khôi phục cùng loạn nội tức cũng tại dần dần hồi phục hắn cũng đối với mình thả cái khép lại thuật cứ như vậy lượng máu khôi phục liền nhanh hơn rất nhanh thanh máu hp trở về trần đầy trong cơ thể cái loại này sao động bất an cảm giác cũng rốt cuộc biến mất rồi hắn theo mặt đất đứng lên hoạt động một chút thân thể pháp thuật này hiệu quả thật đúng là thần kỳ lúc này đã không sao cái kia tân c ử u nương nhưng là một mặt tay nấy xin lỗi ta không nghĩ tới cái đó triệu thanh long chiêu số uy lực mạnh mẽ như vậy sở ca cũng c o i chút giận nói xong không sơ hở tí nào đây không khỏi hỏi trước ngươi không thấy hắn dùng qua một chiêu này sao không có chúng ta ban đầu tấn công thanh long hội thời điểm chúc dung tiền bối ra tay một cái liền đem cái kia triệu thanh long đánh trợ thủ mà thôi cái gọi là chúc dung tiền bối hẳn là là chỉ bầu trời đạo trúc dung tử yên rồi đi nghe tân cửu nương giọng cái này trúc dung tử yên dường như rất mạnh à hơn nữa nhìn nàng nhắn lại bên trong mở miệng một tiếng phàm nhân tê ơ dường như rất có lai lịch bộ dáng sở ca đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này say x ư a so đo nam nhi đổ máu chớ không đổ lệ thúng chi người ta cô em cũng quả thật bỏ bao nhiêu công sức cũng không phải là có ý định hãm hại hắn chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay một cái không có việc gì không có việc gì chẳng qua là rất chút ít máu mà thôi đã không sao thúng chi nếu không phải là người pháp trận bảo vệ nói không chừng ta đã chết đây nhìn cái kia tân cửu nương một bộ như chút được gánh nặng bộ d sở ca ngược lại là cảm thấy cô em này cực kỳ đáng yêu vẫn làm ò thi thể đi sở ca suy nghĩ hướng về thi thể của triệu thanh long đi tới nhất định phải ra nội công nhất định phải ra nội công sở ca trong lòng nói t h ầ m cũng không biết có phải hay không là vận khí cho phép vẫn là lòng thành lá linh sờ được kiện vật phẩm thứ nhất chính là một quyển bí tịch võ công long ngâm công võ công nội công võ công phẩm cấp giang hồ cấp t h ư ợ n g phẩm cơ sở tâm pháp long ngâm công mỗi lần thăng một cấp tăng lên bốn mươi điểm ma nạ không điểm hp số ít tăng lên sức mạnh bén nhạy tinh thần lên cấp năng lực long ngâm tụ khí long huyết hồi sinh mở khóa yêu cầu võ công cấp bậc l năm hv năm mươi trở lên thời điểm mỗi giây khôi phục điểm mãn ạ lấy được cung n ộ phân chấn thân hành hộ thể chờ tăng l í c h trạng thái hiệu quả cùng thời gian kéo dài tăng lên ba mươi hv năm mươi phía dưới thời điểm mỗi giây khôi phục điểm hv bị trúng đ ộ c nội thương chảy máu suy yếu chờ giảm í c h trạng thái hiệu quả cùng thời gian kéo dài hạ thấp ba mươi cuối cùng áo nghĩa kinh long biến thành mở khóa yêu cầu võ công cấp bậc l v sử dụng này kỹ năng cần phải tiêu hao hai không không không điểm mãn ạ phong tỏa một cái mục tiêu sau đó thả ra một cái hình dòng tình khí đối với mục tiêu phát động phong tỏa công kích long hình tình khí sẽ đối với bị tập trung mục tiêu tạo thành hai trăm nghìn bốn trăm điểm nội công tổn thương cũng đang di động trong quá trình hợp tiến trên địch nhân tạo thành một nửa thương nội công hạ i công pháp giới thiệu long ngâm công nghe nói vì tiền t r i ề u đại chu hoàng thất sáng chế nội công tâm pháp tại đại chu hủy diệt sau đại chu hoàng tộc bay xuống giang hồ long ngâm công cũng vì vậy dần dần ở trong giang hồ lưu tán mở ra nhưng mà cái gọi là trong hoàng tộc công tại người tài giỏi khắp nơi cao thủ xuất hiện nhiều lần thiên dương thế giới cũng chỉ có thể coi là nội công tâm pháp hoa ha ha quá tốt rốt cuộc sở tới bí tịch võ công rồi vẫn là giang hồ cấp thượng phẩm a quá tuyệt vời long ngâm công danh tự này nghe cũng rất treo bộ dáng ác a kiện vật phẩm thứ hai nhưng là một cái mặt nạ thần bí thanh long võ giả mặt nạ đồ phòng ngự mũ bảo hiểm đ ồ phòng ngự năm tinh thần hai mị lực vật phẩm đặc hiệu thanh long hồn ý yêu cầu thu góp trang phục khả năng số n g hiệu trang phục số lượng năm năm vật phẩm giới thiệu thanh long võ giả trang phục trong một cái nghe nói thu góp một bộ có thể đạt được thêm vào thuộc tính đặc hiệu đẹp đẽ nếu như vậy cuối cùng đem một bộ này trang phục cho g ó n đủ cũng không biết cái này trang phục đặc hiệu rốt cuộc là tình hình gì quay đầu nhất định phải thử nhìn một chút nhìn thứ ba cái chính là một thanh kiếm xích ảnh kiếm vũ khí một tay kiếm vùng chém công kích 38. đâm xuyên công kích 4. công kích khoảng cách 99. tốc độ công kích sức bền 55-55. vũ khí đặc hiệu xích ảnh kiếm khí vật phẩm giới thiệu lấy thép dòng chế tạo trường kiếm do vào trong đó gia nhập xích dương thép d ò n g không chỉ l ư ỡ i kiếm sắc bén dị thường rót vào nội lực sau lúc công kích vẫn có thể sinh ra thêm vào kiếm khí tổn thương thứ tốt ta, tổn thương cơ hồ cùng quang minh kỵ sĩ đại kiếm không kém cạnh nhưng là quang minh kỵ sĩ đại kiếm là hai tay vũ khí tốc độ công kích chậm chạp cái thanh này xích ảnh kiếm nhưng là một tay vũ khí giống nhau tổn thương một tay vũ khí tại hiệu quả trên mạnh không chỉ một bậc a hắn thử rót vào một tia nội lực trường kiếm trong tay lập tức tản mát ra nóng bỏng h ư n g quang nhìn tới đây chính là xích ảnh kiếm khí hiệu quả cũng không biết đám này người cổ đại là thế nào chế tạo ra lợi hại như vậy vũ khí sợ ca nắm trường kiếm trong tay trong lòng kinh ngạc nghĩ đến cũng còn khá không có cùng đối phương cận chiến nếu không nếu là bị một lượng kiếm vậy coi như nguy hiểm, cấp lính g i ả phó bản mặc dù đánh nhau tốn sức độ khó so với cấp người đi đường phó bản cao không ít nhưng là rơi xuống cũng là cực tốt s ở ca đối với một lần này phó bản thu hoạch quả thật hài lòng cực kỳ Trước trật tới tới còn có một tân tạnh Thân tạ tử tới bất tích thôi, tử rồi, rồi. rồi. nhưng nương nương, ngươi trận, như nhớ Công. Cao ca còn có cựu cô còn công khách chín cũng có chuyện chín cái cáo Long lần là lũy liền xong Nam hứng bên này nếu không nói, này gì đa mẹ kiếm điểm mà mà mẹ phải khí, sở Sở ở đây. đây quá cứ việc tìm ta chính là sở mộ nhất định nghĩa bất dung tử nói xong móc ra một cái tức cười huy chương đưa tới đây là tín vật của ta mong rằng ngươi không nên từ chối cái kia tân cựu nương khẽ mỉm cười như có điều suy nghĩ nhìn sở ca một cái ánh mắt kia phảng phất đ a n g nói ngươi đang suy nghĩ gì ta nhưng rất rõ ràng sở ca trong lòng nhỏ nhỏ có chút ngượng ngủng hắn thật ra thì là cảm thấy nếu như mình cho đối phương tín vật cái kia tân cựu nương có lẽ cũng không tiện không cho hắn tin thạc xỉn vật đi, cái này tân cựu nương pháp thuật nhưng là rất lợi hại nhưng cũng là một cái cường b i ế đây bất quá thoạt nhìn cái này tân cựu nương nhưng cũng không phải là cái loại này không dành thế sự ngốc bạch ngọt chính mình điểm tâm tư này hoàn toàn bị đối phương đã nhìn ra bất quá cái kia tân cựu nương nhưng vẫn là lựa chọn tiếp nhận ta đây liền không khách khí á đưa tay nhận lấy tín vật tín vật này bởi vì là điểm tích lũy hối đoái vật phẩm cho nên coi như là linh thể cũng có thể trao đổi đây là ta tín vật sở công tử cũng xin nhận lấy đi cái kia tân cựu nương đưa tới lại là một quả màu trắng câu ngọc chờ sở ca nhận lấy câu ngọc cái kia tân cựu nương liền thi lẽ một cái hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy nhìn lấy bạch quang ở trước mắt dần dần ti sở ca cầm lên trong tay câu ngọc nhìn một cái cái này câu ngọc là màu trắng mặt trên còn có một chút kỳ dị kim sắc tiết văn huyền văn câu ngọc tín vật triệu hoàn tín vật cái này huyền văn câu ngọc là sứ lạ tân cựu nương tặng cho tín vật của ngươi tượng trưng ngươi cùng nàng trong lúc đó tình hữu nghị cùng tín nhiệm nắm g i ữ kiện vật phẩm này cho dù không lại cùng một cái thế giới cũng có thể với nhau triệu hoàn với nhau vật phẩm giới thiệu lấy ẩn chứa linh khí bảo ngọc điêu khắc thành câu ngọc đã là quý giá đồ trang sức cũng là tu đạo chi nhân sử dụng pháp khí sứ lạ tiên các thuật sư tin tưởng thế giới là do âm dương hai loại sức mạnh th nếu là có thể đồng thời nắm giữ cái này hai loại sức mạnh liền có thể đạt được siêu thoát với thế gian năng lực trở thành trong truyền thuyết không g i ả không chết tiêu dao tự tại tiên nhân vì vậy tượng trưng cho âm dương chi lực câu ngọc cũng được bọn họ đối với loại này mục tiêu một loại tâm linh gửi gắm thu c á t câu ngọc cứ như vậy sau đó liền lại thêm một người có thể t r i ệ u hoàn trợ được rồi quét mắt chung quanh một cái nguyên bản phòng bị s â m nghiêm khí tượng nghiêm chỉnh thanh long hội hiện tại chỉ để lại đầy mặt đất thi thể thiêu hủy lầu gỗ cùng với sụp đổ vào lâu một người sống đều không có để lại chính mình thật đúng là đem cái này bản nháo cái lộn trồng vó lên trời a bất quá cũng là thời điểm rời đi rồi bất quá trước lúc ly khai có phải hay không là h ắ n là lưu cái nói đây mặc dù không có ý nghĩa thực tế gì hắn đi tới trước cái kia một đống lớn nhắn lại địa phương đ ỗ n g nhiên lại chú ý tới bãi kia sáng lên vết máu đúng rồi hệ thống trên đất bãi kia sáng lên vết máu là chuyện gì xảy ra hả hệ thống đó là chết đi người loạn vào g i ấ u vết lưu lại cái gì sở ca chấn động trong lòng nói như vậy đã từng có người loạn vào chết ở cái này phó bản bên trong con hào chính mình không có c ạ n h mạnh suy nghĩ một chút móc ra thực khác đau liền đang sáng lên vết máu phía dưới vít lên cẩn thận t h lòng dùng thực k h ắ c h đao lưu lại chữ viết giống như cùng những người khác nhắn lại một dạng chiếu lấp lánh sở ca xoay người hướng về nơi đến đường đi đi hắn lúc này cũng không có dùng khinh công người đi đường hứng thú một đường đi trở về đi trong lòng vô hình cảm thấy mấy phần nặng nề tới xuống phía dưới tiểu diễn võ trường thời điểm lại phát hiện cái kia lầu gỗ đã sắp muốn tiêu hủy sở ca liền tại đi thông lầu gỗ hành lang chỗ viết lên dùng hỏa công sẽ có hiệu quả sở ca cũng không biết mình tại sao phải lưu lại cái này hai cái nhắn lại theo lý thuyết cái này cũng sẽ không cho hắn mang đến chỗ tốt gì về sau người loạn vào khả năng sẽ không biết đây là người nào viết có lẽ là bởi vì cái này đa nguyên vũ trụ phó bản bên trong gặp phải người loạn vào tổng thể mang đến cho hắn một cảm giác tương đối hài hòa đi cái này cũng không khó hiểu mọi người đều không phải là người của một thế giới tại không có có xung đột lợi ích cùng với phản ứng phụ giới t ì n h Húng, mọi người luôn là sẽ nghiêng về làm một người tốt sở ca lòng nói nếu như bởi vì cái này hai cái nhắn lại cứu tánh mạng của người khác chính mình cũng coi là một ngày làm một việc thiện rồi rơi khỏi phó bản sở ca cảm giác xưa nay chưa từng có mệt mỏi cái này phó bản một chục chính là cả ngày liền cơm chưa đều là tại phó bản bên trong giải quyết nhờ có chính mình luyện nội công sau thân thể không phải bình thường cường nhận nếu không hoàn toàn không chống đỡ được tới bất quá thật may chính mình lại có mới nội công có thể học tập sở ca cầm lên long ngâm công bí tịch võ công không kịp đợi mở ra tới b ạ c h quang lóe lên bí tịch biến mất không thấy gợi ý của hệ thống người lĩnh mộ giang hồ võ học long ngâm công trong cơ thể vô hình nhiều hơn một cổ nội lực trong đầu cũng xuất hiện long ngâm công đường lối vận công cùng khẩu quyết tâm pháp cùng ngạnh khí công cái loại này đơn giản thẳng thắn thô l ậ nội công bất đồng long ngâm công phương thức vận dụng muốn nhiều phức tạp liên quan đến kinh mạch so với ngạnh khí công nhiều hơn chừng mười cái hơn nữa khẩu quyết tâm pháp cũng càng thêm phức tạp rồi bất quá bởi vì là trực tiếp b ả n chính đến trong đầu cho nên ngược lại cũng không phải vấn đề gì bất quá dựa theo trong đầu đối với môn nội công này lý giải muốn đem cấp bậc tăng lên lại không dễ dàng như vậy rồi s ở ca trực tiếp móc ra một tấm võ học bảo điện tàn quyển cùng một tấm võ học bảo điện tàn h i ệ t dùng trước tàn h i ệ t đem kinh nghiệm toàn bộ thêm đến long ngâm công trên hệ thống ngươi long ngâm công tăng lên tới lv một hệ thống ngươi long ngâm công tăng lên tới lv hai hệ thống ngươi long ngâm công tăng lên tới lv ba ồ lại mới thăng cấp ba sợ ca nhưng l ạ nhớ rõ lần trước sử dụng võ học bảo điện tàn hiệt nhưng là một hơi đem lưu vân kiếm pháp lên tới cấp sáu đây mặc dù trước đã thăng cấp ba nhưng là vẫn có thể nhìn ra được cái này long ngâm công thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm nhưng là cao hơn lưu vân kiếm pháp hơn nữa nha nhưng là vậy cũng phải thăng a nội công cái gì tại đủ loại võ công bên trong không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất sở ca suy nghĩ đem võ học bảo điện tàn quyển cũng móc ra dùng rồi vẫn thêm đến long ngâm công trên hệ thống ngươi long ngâm công tăng lên tới lv bốn hệ thống ngươi long ngâm công tăng lên tới lv năm mở khóa lên cấp năng lực hệ thống ngươi long ngâm công tăng lên tới lv sáu một nghìn võ học kinh nghiệm mới từ lv 3 tăng lên tới lv 6 lại ước chừng so với lưu vân kiếm pháp yêu cầu kinh nghiệm cao gấp đôi đây nếu là muốn lên tới lv 1 0 đó thật đúng là muốn phí xước bất quá lv 6 á u giàu gì tính là có thể sử dụng lên cấp năng lực hơn nữa cấp một liền có thể tăng lên 40 điểm mạ nạ cùng 10 điểm hp lên tới lv 6 ước chừng tăng lên 240 điểm nội lực hạn mức tối đa cùng với 60 điểm hp nhưng là để cho mình thanh máu hp làm điều đề u phòng không ít đây s ở ca vận chuyển nội lực trong cơ thể cảm thụ cường hát nội lực ở trong người lưu truyền lòng nói đây mới gọi là nội công nhà nếu so sánh lại ngạnh khí công cái gì đi làm thêm cực kỳ yếu ớt r a mà lại đáng được ăn mừng chính là tại học được long ngâm công hơn nữa tăng lên tới lv s a u sau sợ ca cuối cùng đem nội công cấp bậc theo vừa tìm thấy đường tăng lên tới lược có chút thành tựu cảnh giới như vậy thì có thể học tập sấm đánh quyền rồi lấy ra sấm đánh quyền bí tịch trực tiếp lật đi học gợi ý của hệ thống ngươi học được giang hồ võ học trung phẩm sấm đánh quyền trong đầu trong nháy mắt xuất hiện sấm đánh quyền quyền pháp chiêu thức bất quá sấm đánh quyền nhưng là không còn có võ học bảo điện tàn hiện để thắp cấp, cấp bậc chỉ có thể dựa vào chính mình luyện từ từ rồi vừa nghĩ tới rất dài luyện cấp con đường sợ ca liền một trận đau quan g là dựa vào lấy chính mình luyện từ từ mà nói sợ rằng phải bao giờ v õ công mặc dù so sánh ma pháp kỹ thuật đánh nhau trên đó bay lên không gian cao hơn nhưng là từ yếu trở nên mạnh mẽ quá trình lại cũng càng thêm phiền thoái ai nếu là có người cùng chính mình đối luyện liền tốt rồi đương nhiên cũng có thể chờ sau này mở ra mới phó bản và phó bản bên trong cùng tiểu quái luyện vấn đề là phó bản bên trong quái vật nhưng là rất nguy hiểm à tay không nói nói không chừng liền dễ dàng xảy ra chuyện thúng chi hiện tại tự có súng ống giết quái như chém thức ăn cát dừa lại tốn sức ba lạp dùng quả đấm đập vậy cũng thật lòng đau trứng bất quá những chuyện này còn là sau này h ã y nói đi bất kể thế nào nói chính mình đã thông thứ nhất cấp lính g i ả phó bản đều là đáng giá ăn mừng đúng rồi hay là trước đem giờ cờ tờ kết coi một cái đi s ở ca suy nghĩ lựa chọn phó bản kết toán hệ thống phó bản kết toán trong hệ thống đánh chết s ử báo thanh long hội tam đương ra đạt được mười điểm giờ cờ tờ hệ thống đánh chết chi nhánh bộ t i ế n c ử u phi thiên đại đạo đạt được mười điểm giờ cờ tờ hệ thống đánh chết chi nhánh bộ tháp bạc tùng thiên ma giáo sứ giả đạt được mười lăm điểm giờ cờ tờ hệ thống đánh chết lôi thiên hành thanh long hội nhị đương ra đạt được mười lăm điểm giờ cờ tờ hệ thống đ thanh long. Thanh long á sở ca vội vàng hỏi một cái hệ thống hệ thống cấp người đi đường phó bản thời gian cột đổ vì bảy ngày cấp lính giả phó bản thời gian cột đổ vì một m ư ờ i bốn ngày cơ ấ p phó tinh anh phó bản mờ i i g a nờ cuộn cấp ngày, anh hùng cấp phó bản thời gian cột đổ vì hùng phó h bản t i gian cuộn đổ vẫn ì ngày, thần cấp phó bản thời gian cột đổ vì 35 ngày. Cơ mơ nở, còn có loại này thiết lập cái, kia, cái kế i cái a k tiếp phó bản nước chừng phải chờ tới nửa tháng sau mới có thể mở ra nữa à bất quá cũng tốt chính mình vừa vặn có thể lợi dụng khoảng thời gian này tại nước mỹ thật tốt vui đùa một chút thuận tiện nhìn xem c ó thể hay không nghĩ biện pháp đem sấm đánh trường cấp bậc tăng lên nhiều hơn nữa làm chút lợi hại vũ khí lần sau phó bản cũng tốt mở làm à bất quá cái này cấp lính giả phó bản quả nhiên lấy được giờ cờ tờ cũng muốn nhiều không ít đây cái này một trăm điểm giờ cờ tờ chiều ò còn n có trước còn lại 10 điểm, sở ca tạm t lại điểm, Sở ờ còn cái trước cấp Trước c không tính khẩn Thanh Long. hối h gì, giữ đoái đi. i lấy nay sở ca một đêm không ngủ tại ăn non một hồi bổ sung thể lực sau sở ca liền ở trên giường ngồi xếp bằng đã vận hành lên mới học được long ngâm công mặc dù dùng đạo cụ đem nội công lên tới l v sáu nhưng là không có trải qua chân chính sử dụng qua nội công tóm lại là trong lòng không chắc chắn vì vậy sở ca khẩn cấp yêu cầu tu luyện một chút mới được mà một cái luyện này chính là cả đêm cùng vận khí phương thức đơn giản thu bạo ngạch khí công so với long ngâm công vận công phương thức liền muốn nhiều phức tạp rồi cho dù là thông qua sách kỹ năng thu được tương quan ký ức nhưng mà vớt rõ ràng vận công chương trình vẫn tốn sở ca một phen công phu trong lúc thậm chí còn ra mấy lần chuyện rắc rối bất quá cũng còn khá cuối cùng cuối cùng là thuận lợi hoàn thành theo trong cơ thể công lực dần dần vận chuyển kinh mạch dần dần bị nội lực khai thông bên trong đan điền nội lực dần dần tăng lớn toàn thân đều đầy tại một loại năng lượng kỳ dị bên trong sở ca rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ cái môn này chân chính nội công một chu thiên hoàn thành sở ca liền cảm giác sảng khoái tinh thần t ứ chi nam hải đều giống như thông khí sảng khoái không khỏi phát ra một tiếng ngâm ng một tiếng này ngâm nga phảng phất là theo bản năng thanh âm giống như nào đó nhạc cụ lâu dài mà lại lâu hoàn toàn không giống như là dân số có thể phát ra theo ngâm nga âm thanh còn có một cổ trọc khí giống như hơi thở của rồng theo trong miệng s ở ca thở ra chờ đến một tiếng gầm xong s ở ca mới từ vận công trong trạng thái khôi phục như cũ lòng nói chẳng lẽ cái này long ngâm công tên liền là tới từ ở cái thanh âm này cũng còn khá nhà trợ cách lâm được không đến nổi bị người báo cảnh sát nhiều dân đối với người mỹ yêu kiện yêu báo cảnh sát sự tỉnh hắn chính là không ít nghe thấy mặc dù vận công kết thúc nhưng là hắn có thể cảm giác được long ngâm công ở trong người vận chuyển nội lực đã hoàn toàn thay đổi hành vi của hắn hình thức loại sửa đổi này cũng không vẹn vẹn chẳng qua là kỹ năng giới thiệu trên cái nào từng hàng l ệ n h giá chữ viết mà là từ trong ra ngoài đối với thân thể cường hóa cùng cải tạo đứng dậy đi mấy bước trong lúc d ở tay nhấc chân nội công tại tứ chi năm hải bên trong vận chuyển khiến cho thân thể của hắn trở nên càng thêm nhẹ nhàng càng thêm linh hoạt càng thêm phú có sức sống nào cũng càng thêm thanh tình cái này nội lực hiệu quả quả nhiên là rất thần kỳ à sợ ca trong lòng không khỏi thở g i i nói hoàn toàn không phải là n g ạ n h khí công cái loại này chỉ thêm nội lực cùng vật lý miễn thương cấp độ nhập môn nội công có thể so sánh nhưng là cứ như vậy sở ca đối với rốt cuộc là cách đi sư đường đi vẫn là võ hiệp đường đi nhưng lại bối rối cảm giác luyện võ công cũng không tệ ai nhìn đồng hồ đã s ắ c trời sắp sắn rồi sở ca theo giường đứng lên cảm giác luyện trong một đêm nội công cả người lại không có một chút mệt mỏi không chỉ như thế ngược lại tinh thần s á n g l á n g không thể không nói cái này nội công hiệu quả chính là thần kỳ nhàn d ố i không chuyện gì sở ca dứt khoát quyết định đem chính mình tại phó bản bên trong một cái khác thu hoạch thanh long trang phục đặc hiệu thử một lần đem thanh long võ giả trang phục toàn bộ m ặ c trình t ề sở ca hướng về phía gương chiếu một cái lại thấy trong gương một người mặc thanh long trang phục thân hình r ũ mãnh trên đầu mang một cái đầu rồng mặt nạ người bí ẩn hình tượng xuất hiện tại trước mắt trên người cái kia một cái kim long lúc này đã chấp vá hoàn chỉnh liền giống như đang sống vừa đi động một cái gian phảng phất tại vô căn cứ vũ động mà trong gương cặp mắt của mình đang xuyên tấu h qua trên mặt nạ đầu rồng kia cặp mắt cùng mình đối mặt thoạt nhìn khá có một loại thần dị cảm giác phảng phất đang bị một cái hồng hoang dị thú thật sự nhìn chăm chú có một loại kỳ dị áp lực mơ hồ sở ca cảm giác được chung quanh thân thể bao phủ một tầng năng lượng kỳ dị. mở máy vi tính ra kiểm tra một hồi trong hệ thống cá nhân thuộc tính tại cá nhân thuộc tính bên trong bất ngờ nhiều hơn một cái tên là thanh long hồn ý b ở uff giới thiệu là như vậy thanh long hồn ý ngươi bị bốn thánh chi thanh long thật sự nhìn chăm chú ngươi tùy thời có thể lựa chọn kích hoạt nên trạng thái để cho thanh long hồn ý phụ thân lấy tạm thời mượn dùng thanh long chi lực ở chỗ này dưới trạng thái lực lượng của ngươi bén n l y sức chịu đựng tinh thần đem g i a tăng năm điểm m ạ n g của ngươi trung đẳng cấp né tránh cấp bậc tốc độ di động cắt tăng lên ba mươi nên trạng thái đem kéo dài sáu mươi giây thời gian sở kị cùn đồ ba mươi phút treo nổ sở ca trong lòng kinh ngạc nghĩ đến trừ trí lực toàn bộ thuộc tính thêm năm mặc dù chỉ có sáu mươi giây nhưng cũng là tương đối cường hãn mờ uff rồi lại cộng thêm đủ loại tương quan thuộc tính thêm tầng đầy đủ để cho mình đem thực lực tăng lên rất đại một cấp độ rồi nếu như dùng để liều mạng tuyệt đối là thật mạnh mẽ c h i ê u quan trọng nhất là cứ như vậy học kỹ năng c á i gì liền dễ dàng hơn a học cái gì điểm thuộc tính không đủ trực tiếp mở thanh long hồn ý là được sở ca không kịp đợi liền muốn thử một chút kích hoạt sở ca trong lòng nói thầm trên người bỗng nhiên lõe lên một đạo thanh long hư ảnh hư ảnh này lõe lên một cái rồi biến mất nhưng là lập tức sở ca cũng cảm giác được thân thể bi hắn nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy ra ba mươi bốn m nguyên theo tay vung lên q u y ề n mơ hồ có tiếng x é gió đá vào cẳng chân xoay người sợ ca cảm giác cả người giống như bay lên một dạng vô cùng nhẹ nhàng vô cùng cứng hãn rất khó dùng lời nói mà hình dung được loại cảm giác này hắn có một loại không gì không thể h ảo giác phản p h ấ t chính mình cái gì cũng có thể làm được nhưng là loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất rồi làm thanh long hồn ý tử trên người hắn lanh đạo đi sợ ca ngay lập tức sẽ cảm giác mình bị té về tới trong hiện thực thân thể nặng nề mà mệt mỏi cũng không còn có trước đây linh động hắn biết đây là sức mạnh biến mất sau mang tới ảo giác lòng nói quả nhiên mượn dùng sức mạnh đều không nhờ vào cả cứ như vậy mà nói xem ra sau này không có việc gì đến dùng một phần nhỏ năng lực này thí nghiệm xong rồi thanh long hồn ý, sở ca lại thí nghiệm nổi lên sấm đánh quyền bộ quyền pháp này dầu gì là giang hồ võ học trung phẩm sở ca mặc dù không quá vui vẻ tay không cùng người khô giá nhưng vẫn là quyết định dầu gì luyện một chút đi bộ quyền pháp này trước mắt chỉ có lờ và một vì vậy chỉ có thể sử dụng trụ cột chiêu thức nhưng là dù vậy sở ca một bộ quyền sử xuất r a vẫn hổ h ổ sinh phong mơ hồ có tiếng xe gió không có cách nào cái này thuộc tính cơ sở cao lại cộng thêm người mang nội lực coi như chẳng qua là thông thường quyền pháp uy lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh được sớm đánh quyền ý tứ là lấy mau đánh chậm chiêu thức lại phản mà không có bao nhiêu kỹ xảo phần lớn đều là thẳng thắn chiêu thức ngược lại là chính thích hợp sở ca trước mắt trạng thái cùng cao thủ võ lâm đánh là không có tác dụng gì nhưng là khi dễ không biết võ công người bình thường đây tuyệt đối là nghiền ép cục diện liên tiếp luyện tập nửa giờ quyền pháp nhìn một chút kinh nghiệm cái liền nửa cấp kinh nghiệm cũng không có lên tới sở ca lòng nói xem như vậy nhưng là gánh nặng đường xa rồi liền như vậy vẫn là ăn cơm trước đi luyện công nhưng là rất tiêu hao năng lượng mặc dù lúc này tinh thần mười phần bụng nhưng là đói xẹp sở ca làm một đ ố n g lơn ăn cũng không để ý mùi ngon xấu hung hăng ăn một cái ăn no ăn xong cơm sáng sở ca lại có chút ngồi không yên vừa đến phó vốn đã đánh xong lại luyện trong một đêm nội công sáng sớm quyền pháp quả thực không muốn tiếp tục ngồi không hoặc là tiếp tục luyện công thứ hai nha hắn muốn ăn mừng một cái dầu gì cũng đã thông một lần cấp lính giả phó bản cũng không thể cái gì cũng không làm đi người muốn sống tại lập tức nếu là cả ngày chịu khổ luyện công đánh bản cái kia rất không có ý tứ có ý định tìm cô em rộ ta nào một cái vấn đề là chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây ai cũng không nhận biết ta tìm ai ăn mừng đây muốn không đi làm mà khỏe rượu nhìn một chút nhưng mà quỷ thần xui khiến sở ca lại móc điện thoại ra nhìn lấy trên điện thoại một cái m a số do dự một hồi cuối cùng vẫn cứ gọi đến cái số kia c h ư n một trăm bốn mươi hai ý ta ly quán ăn trung quốc alo là ai đầu bên kia điện thoại truyền tới một có chút tức giận mắng âm thanh hê lê na đã lâu không gặp còn nhớ ta là ai sao sở ca giả bộ tùy ý mà hỏi ly ông thanh âm bên đầu điện thoại kia dương một cái tựa hồ có hơi ngoài ý mớn còn có một tia kinh hỉ không sai chính là ta ha ha thanh âm của ngươi là lạ sở ca lòng nói làm lại quên dùng thuật dịch dung thay đổi thanh âm vội vàng một cái thuật dịch dung biến thành bộ dạng của li ống thuận tiện đem âm thanh c ũ n g đổi khúc khúc ta mới vừa có chút chưa tỉnh ngủ ngày tìm ta có việc dĩ nhiên có hứng thú cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm sao hiện tại hiện tại mới chín giờ sáng a buổi tối cũng có thể a ta tùy thời có rảnh rỗi thế nào ngươi có danh không đầu bên kia điện thoại dừng lại chốc lát tám giờ tối như thế nào cứ quyết định như vậy đi ngươi muốn ăn cái gì ta biết một nhà y ta ly phòng ăn thức ăn chung không tệ Ý t a ly phòng ăn thức ăn chung s ở ca tâm nói cái gì quỷ bất quá ngoài miệng lại nói đúng hợp ý ta lúc buổi tối s ở ca trước thời hạn nửa giờ đi tới helena nhắc tới nhà này phòng ăn ngọc hoa vườn phòng ăn trước khi hắn tới trước thời hạn biết một chút nhà này phòng ăn thuận tiện đặt trước tối nay chỗ ngồi nước mỹ phòng ăn chung vốn là số lượng đông đảo lo sang dơ lết bởi vì là người hoa tụ tập tương đối nhiều thành phố phòng ăn chung số lượng càng không phải bình thường nhiều lắm bất quá phần lớn quán ăn trung quốc đều là lấy chung đê đương fast food gia đình ăn chung làm chủ ngọc hoa vườn coi như là trong đó số ít tương đối sang phòng ăn chung rồi cũng vì vậy yêu cầu đặt trước mới được quán ăn này lai lịch rất là ly kỳ nghe nói lúc ban đầu là một nhà y t a ly phong ăn sau đó không biết tại sao đổi chủ nhân nhưng là mới chủ tiệm không có thay đổi nguyên lai、like、trang hoàng chẳng qua là sửa đổi một cái tên mặt khác trừ y t a ly thức ăn ở ngoài cũng bắt đầu cung cấp kiểu trung hoa thức ăn là một nhà kết hợp trung tây kỳ dị phong ăn ngồi tại chỗ uống lấy phòng ăn cung cấp thanh trà sở ca một bên c h á n đến chết nhìn lấy bốn phía g i à u có nước lạ tình đ i ề u trang hoàng vừa có chút mong đợi cùng đợi tám giờ đúng h a lê na đúng lúc xuất hiện tại phòng ăn cửa xa xa hướng về sở ca đi tới nàng mặc một bộ màu đen trang phục dạo tóc vàng ở dưới ánh đèn chiếu dọi chiếu lấp lánh xác người trang phục dạ hội để cho nàng xem ra vóc người dị thường dịu dàng để cho sở ca nhìn một trận nóng mắt cái này thường xuyên rèn luyện nữ nhân chính là không giống nhau vóc người có lồi có lõm nhưng lại không như một loại h ầ u mỹ nữ nhân như vậy hơi lộ ra cồng k ề n ngươi tối nay thật là xinh đẹp sở ca đứng dậy cho nàng kéo ra khỏi cái ghế cảm ơn hệ l e na khẽ m ỉ m cười ở trước mặt sở ca ngồi xuống nàng quan sát một phen sở ca ngươi thoạt nhìn có chút không quá giống nhau thần thái sáng láng cảm giác ta bị sai sao vẫn là gần đây gặp phải chuyện tốt gì sở ca lòng nói chẳng lẽ là long đồ chơi này còn mang thẩm mỹ hẳn là chẳng qua là thoạt nhìn tinh thần hơn một chút đi ha ha mỹ nữ có thể thưởng quan cùng ta cùng nhau ăn cơm tối ta đương nhiên cao hứng bất quá ngươi nói không sai ta gần đây quả thật đã gặp một chút chuyện tốt có một chút trong công tác thu hoạch người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái sao vậy cần phải chúc mừng ngươi rồi ngươi đây tại sao hôm nay ban ngày âm thanh nghe có chút tức giận cái kia helena lại thở dài bởi vì trong công tác một ít chuyện bất quá vẫn là không muốn nói mấy cái này rồi đúng rồi ngươi đối với nhà này phòng ngăn cảm giác như thế nào sợ ca đang muốn trả lời đồng nhiên trong lòng có cảm ứng hơi hơi nhắm mắt lại trong đầu lập tức hiện ra tiểu địa đồ ngay tại cách hắn chỗ ngồi cách đó không xa một vị trí bất ngờ xuất hiện một cái màu vàng d ấ u chấm than đồ án cái q u ỷ gì lại có nhiệm vụ sở ca cũng không có quá coi là chuyện to tát cái này tiểu địa đồ chỉ là có thể biểu hiện t r u n g quanh bản đồ cùng đơn vị trạng thái mà thôi cái gọi là nhiệm vụ hẳn là chẳng qua là một chút có cái gì đặc biệt sự tình người cần giúp đỡ mà thôi cũng sẽ không giống như trong trò chơi như vậy thực sự vừa mở miệng liền có thể kích động nhiệm vụ cái gì dĩ nhiên có thể thông qua giao lưu biết được đối phương cần giúp sự tình nhưng là liền cùng thực tế một dạng muốn lấy được đến tín nhiệm của đối phương nhưng chưa chắc dễ dàng câu thông không khoái lại nói không chừng còn sẽ chọc tới phiền thoái cho nên sợ ca cũng chưa qua đi tiếp nhiệm vụ ý tứ chẳng qua là hướng về bên kia liếc một cái trên bàn kia đang ngồi nhưng là một cái gốc hoa lao nhân bảy tám mươi tuổi hết sức g i à n mua bất quá tinh thần vẫn còn được hơn nữa dáng vẻ ung dung nhìn một cái liền làm cho người ta một loại cấp trên cảm giác ở bên cạnh hắn một mực cung kính ngồi một cái ăn mặc câu phục đen tráng hắn đầu t r ọ c tựa hồ là bảo vệ một loại nhân vật lao nhân kia dường như cảm ứng được ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngẩm đầu hướng hắn nhìn một cái hơn nữa khe gật đầu tình huống gì sở ca sửng sốt một chút trước mặt hắn h e l e n a chợ thở t dài ồ thật là xin lỗi ta nghĩ ta gặp phải người quen người quen sở ca quay người lại lại nhìn thấy h e l e n a cũng cởi hướng về phía cái kia gốc hoa lão nhân nâng ly lên tử một bộ gặp phải bạn cũ biểu tình sở ca giờ mới hiểu được lão nhân kia hẳn không phải là hướng chính mình gật đầu mà là nhằm vào h e l e n a gật đầu người biết lao nhân kia dĩ nhiên ông già này nhưng không bình thường hắn là long huyết biết tiền nhiệm hộ i t r ư ở n g long huyết sẽ ngươi sẽ không liền long huyết sẽ cũng không biết đi ngươi cái này trinh thám làm nhưng không thể nào hợp cách ngạch long huyết sẽ là nước mỹ lớn nhất người hoa bang phái một t r o n g tại toàn bộ nước mỹ trong hắc bang có thể xếp hàng vào trước hai mươi dĩ nhiên nghiêm khắc nói hiện tại long huyết sẽ là hay không coi như hắc bang đã có chút ít không quá chắc chắn rồi theo mười năm t r ư ớ c cái này bang phái liền bắt đầu c h u y ể n hình nghiệp vụ mà chủ trì c h u y ể n hình chính là lao nhân kia mấy năm trước ta đã từng v ụ trách điều tra qua hắn khi đó hắn đã nửa về hưu mở nhà này phong ăn Ta khi đúng ó có khó cũng được cái gì tức ngược thức cùng, khác cũng cùng hắn coi như là nhận thức, còn của cho ca câu, không tin dụng, hiện nơi này ăn hắn như nhận không nghĩ tới hắn lại còn nhớ đến ta. Bộ dáng của ngươi nhưng rất khó để cho người quên. Sở ca không khen gì khá hữu phát vô tra mặt tới ta. rất vết một để để đ lại lại lại dấu là là Bộ Sở rồi, ngươi mới vậy ừ a nói công việc gần không việc đây rất t h u n Đúng lợi. v ậ nói tới công tác biểu tình của helena rất là quấn quýt chi tiết ta không nói có một số việc người bình thường ngươi không nên biết thì tốt hơn coi như chính thám ngươi hẳn biết trong hiện thật chúng quy có một ít là không như thế hợp pháp nhưng là lại lại khách quan tồn tại màu xám khu vực nhất là liên quan đến một chút đặc thù đ ố i cảnh người thời điểm sở ca khẽ gật đầu đương nhiên hiểu vèo ta gần đây liền vừa vặn đụng phải chuyện như vậy tình kết quả cấp trên để cho ta không muốn lại tiến hành điều tra sở ca lòng nói như vậy màu chó bất quá bắt quái chi tâm vẫn không khỏi chi chủ toát ra bình thường nhìn như thế nhiều phim bom tấn h o l l y w o o d đối với loại này chủ nghĩa tư bản bầu không khí không lành mạnh khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút hứng thú cho nên ngươi cảm thấy do dự 143, Helena, nữ nhân vật chính, không sai ta biết trên lý thuyết ta hẳn là tiếp tục điều tra đi ít nhất làm như vậy mới là chuyện chính xác nhưng là ta cũng biết tiếp tục điều tra đi sẽ gặp phải bao lớn t r ở lực sẽ trải qua bao nhiêu nguy hiểm có lúc tận chức tận trách thực sự hết sức khó khăn hơn nữa cố gắng của ta khả năng không có chút ý nghĩa nào nhưng là ta thực sự nghĩ phải tra đi chất tướng hẳn là vì thế nhân h i ệ u biết dù sao đây chẳng phải là chúng ta một mực theo đuổi sao h e l e n a trong khẩu khí tràn đầy không xác định cùng c h ầ n chờ, nhìn lấy h e l e n a dáng vẻ khổ não sợ ca chật cười người cười cái gì n g ư ờ i cảm thấy chuyện này rất buồn cười sao h e l e n a tức giận mà hỏi thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần phải như vậy quân q u y ế t mấu chốt của sự t ì n h không ở chỗ cái gì là chuyện chính xác cái gì là sai lầm sự t ì n h rất nhiều lúc chính xác cùng sai lầm chẳng qua là đứng góc độ bất đồng mà thôi người mỹ cho là ăn thịt chó là không đạo đức bởi vì chó là mọi người sùng vật nhưng là đối với ăn thịt châu liền không có chút nào chướng ngại tâm lý mà người ấn độ lại cho là ăn thịt châu là không đạo đức bởi vì châu là thần của bọn họ ngươi có thể nói người ấn độ liền là sai sao còn là nói người mỹ sai lầm rồi theo với nhau góc độ nói người mỹ cùng người ấn độ đều làm sai nhưng là từ tự thân góc độ đến xem song p ư ơ n g cũng, cũng không có làm gì sai h e lena lắc đầu một cái ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng là bây giờ cũng không phải là ăn cái gì tranh luận mà là sống sờ sờ sinh mạng nhân loại sinh mạng ta từ nhỏ đã được cho biết sinh mạng là vô giá hiện tại chừng mấy mạng người liền muốn bởi vì một ít đại nhân vật mục đích không thể cho người biết bị hy sinh rớt ta chẳng lẽ cái gì cũng không làm sao sở ca lòng nói thật là bùng nổ tin tức ca bất quá tại sao không có chút nào cảm thấy giật mình đây được rồi nhất định là đi qua điện ảnh hollywood bên trong loại này tiểu đoạn quá nhiều quan hệ mặc dù hắn biết dựa theo s á o lộ chính mình hẳn là ủng hộ hê lena điều tra đi như vậy mới có thể biểu hiện mình là một cái người tốt bất quá hắn nhưng vẫn là lắc đầu một cái theo nhân loại thân thể góc độ nói sinh mạng giá trị là vô giá nhưng là từ nhân loại tổng thể góc độ nói sinh mạng giá trị cũng sẽ không cao đi nơi nào người biết đi qua xây cất cao ốc chọc trời thời điểm trung bình mỗi xây dựng một tầng lầu liền sẽ chết đi một cái công nhân sao xây dựng đế quốc tòa nhà đồ sộ thời điểm chỉ chết năm cái công nhân bị cho rằng là một cái kỳ tích như thế những thứ này chết mất công việc t á n h mạng con người chẳng lẽ không phải là có thể định lượng sao tại sao biết rõ gặp người chết vẫn là phải xây dựng những thứ này cao ốc chọc trời chẳng lẽ nói những thứ này cao ốc chọc trời xây dựng đều là sai lầm sao dĩ nhiên không phải xây dựng những thứ này cao ốc chọc trời nuôi những nhà kia công nhân mấu chốt không ở chỗ sinh mạng giá trị mà tại chỗ mục đích mục đích mới là quyết định hết thệ căn nguyên nhà tư bản xây dựng những cao ốc này mục đích là vì lợi nhuận chỉ muốn tử vong công nhân tiền tử không vượt ra ngoài hắn năng lực chịu đựng hắn liền sẽ không trùn bước làm tiếp công việc người tham dự kiến tạo mục đích là vì nuôi sống chính mình cùng với tốt hơn sống dù là bỏ ra cả đời sinh mạng nguy hiểm cũng đáng chỉ phải bỏ ra nguy hiểm không vượt ra ngoài đạt được tiền lương người thống trị sẽ vì lợi ích phát động chiến tranh người làm phản sẽ vì chính trị tố cầu phát động chiến tranh nhà buôn súng ống đạn dược sẽ vì kiếm tiền ủng hộ người khác phát động chiến tranh các binh lính sẽ vì đủ loại đủ kiểu lý do tham dự chiến tranh tại rất nhiều người trong mắt nhân loại sinh mạng cùng đạo nghĩa đúng sai chẳng qua là đặt thành tự thân mục đích trên bàn cân hai khỏa kiếp mã mà thôi cùng những thứ khác kiếp mã so với cũng không hề có sự khác biệt có lúc còn có thể càng nhẹ một chút đây họ như vậy để tới rồi mục đích của ngươi là cái gì đối với ngươi mà nói cái gì là trọng yếu nhất cá nhân vinh dự chính nghĩa quyết trương an toàn của mình vẫn là sâu trong nội tâm nào đó tố cầu bất cứ chuyện gì từ một góc độ nào đó mà nói đều có thể định lượng nếu như nguy hiểm vượt qua lợi nhuận như thế bông tha là được rồi nếu như ngươi đối với đặt thành mục đích khát vọng vượt qua ngươi đối với nguy hiểm lo âu như vậy thì kiên t r ì tiếp chính là đơn giản như vậy sở ca nói xong helena nhưng là một mặt ngạc nhiên mơ hồ còn mang theo mấy phần kinh ngạc và bội phục không nghĩ tới ngươi chính là một cái nhà triết học sở ca lòng nói lao tử nội hàm nhưng sâu rồi trên mặt lại lắc đầu một cái chưa nói tới nhà triết học chẳng qua là so với một ít người đạt được càng hiểu rõ một chút mà thôi như thế helena ngươi khi đó rốt cuộc tại sao lựa chọn làm một gã fbi、đây? trên mặt Helena lộ ra vẻ hồi ức ta rất muốn nói ta là vì chính nghĩa hoặc là cái khác một chút cao thượng đồ vật nhưng cũng không phải là như thế lúc ta còn rất nhỏ ta đã từng đi xem một trận điện ảnh điện ảnh tên ta đã không nhớ được nhưng là tình tiết lại còn rõ mồn một, một trước mắt cố sự nói là một cái nữ fbi sĩ quan nàng đã phát hiện một cái tập đoàn đại âm mưu hơn nữa cuối cùng đem những thứ này hủ bại người cặn bã đưa vào ngục giam ta thích cái đó nữ sĩ quan không phải là bởi vì cử chỉ của nàng là chính nghĩa mà là ở trong trận phim ảnh kia nàng thực sự rất gốc xinh đẹp cường hãn thông minh một cái chính c ố người thắng đánh bại những thứ kia cường đại phản phất không thể chiến thắng địch nhân thu hoạch một đoạn tình yêu hoàn mỹ hết t h ả đều là như vậy hoàn mỹ làm điện ảnh lúc kết thúc nữ nhân vật chính cùng vai nam chính tại t à á c tập đoàn bị nổ thành một vùng phế tích trụ sở chính bên ngoài hùng hôn với nhau ta như cũ đối với cái đó hình ảnh khắc sâu ấn tượng mà cái này cũng một mực đều là ta tha thiết ước mơ đồ vật ta mộng tưởng có một ngày cũng sẽ đứng ở đó mảnh nhỏ thiêu đốt nơi phế tích ta muốn thì ra là vì vậy nguyên nhân ta mới cuối cùng thành một tên fbi sở ca nghe xong vẫn không khỏi đến nợ nụ cười loại này xáo lộ điện ảnh h o l l y w o o d quả thật là không nên quá nhiều a như thế ngươi lúc đó vì sao lại cảm thấy bẹp mắt vì sao lại cảm thấy câu chuyện này hấp dẫn ngươi như thế đây h e l e n a kinh ngạc nhìn lấy sở ca hỏi ngược lại tại sao bởi vì nó là không chân thật trên thực tế loại chuyện này rất khó phát sinh không sợ cường quyền nữ fbi sĩ quan cuối cùng càng có thể bị giáng chức bị hãm hại ở tù bị ám sát chết bị đưa vào bệnh viện tâm thần vai nam chính cái gì càng không thể nào tồn tại các nam nhân luôn là đối với mỹ nữ tâm tồn hào cảm nhưng là vì một cái nhận biết không có mấy ngày nữ nhân liệu mạng tin tưởng ta người như vậy là không tồn tại ít nhất ta chưa bao giờ từng thấy người sở dĩ cảm thấy cái k i a cố sự đẹp mắt mà đặc sắc là bởi vì loại chuyện đó trên thực tế chưa bao giờ xuất hiện qua mà sở dĩ trên thực tế chưa từng xuất hiện chuyện như vậy chính là bởi vì thực tế chính là thực tế mà cũng không phải là đ ị a ảnh một cái nho nhỏ ngoài ý muốn liền có thể để cho nam nữ nhân vật chính mất mạng muốn cuối cùng hoàn thành mục tiêu ngươi yêu cầu nhân vật chính hào quang mới được ngươi cảm thấy trên người ngươi có trong truyền thuyết nhân vật chính hào quang sao cho nên ta muốn nói là coi như hết không cần phải vì những thứ này bỏ mạng ngươi điều tra đi trở thành cái đó nữ nhân vật chính cơ hội tuyệt đối là phi thường mong manh càng có thể sẽ không hiểu mất tích để cho người nhà của ngươi vì người thương tâm rơi lệ hơn nữa cuối cùng không có gì cả thay đổi nếu như ngươi thực sự muốn trở thành cái đó trong phim ảnh nữ nhân vật chính ngươi còn không bằng đi là một m gã diễn viên đâu dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy cũng không phải là không thể được a cái kia helena khó tin nhìn lấy sở ca sở ca lại một mặt không có vấn đề bởi vì đây đúng là suy nghĩ trong lòng hắn đối với helena hắn vẫn có một ít h ả o cảm mặc dù hắn rất muốn c ư a gái lên giường bất quá đối với sinh tử đại sự hắn vẫn là tình nguyện nói thật hắc không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn lấy ta ta là nhìn tại chúng ta cũng coi là bằng hữu phần trên mới nói như vậy ta đương nhiên hy vọng trên cái thế giới này người tốt càng nhiều càng tốt nhưng vấn đề là nếu như làm người tốt nguy hiểm cao vô cùng ta đây liền tuyệt không hy vọng người ta quen biết đi làm như vậy cái kia helena c ư ờ i khổ một tiếng ta rất muốn nói ngươi là hốt đản g nhưng là ngươi nói đúng thực tế dù sao không phải là điện ảnh ta không phải là trong phim ảnh cái đó nữ nhân vật chính ngươi cũng không phải là cái kia nguyện ý cho ta vào sinh ra từ vai nam chính ngươi chẳng qua là một cái đẹp trai chính thám hơn nữa trùng hợp đối với ta lời nói thật mà thôi làm sao thương tổn ngươi tình cảm không h e l e n a lắc đầu một cái phản phất l ầ m b ầ m lẩu b ầ u l ầ m b ầ m nói ngươi để cho ta nhận rõ thực tế liền như vậy vẫn là ăn cơm đi ta đã đói c h ư n một trăm bốn mươi bốn thuật dịch dung tác dụng v ụ hai người không có lại cái vấn đề này tiếp tục quấn quýt đi xuống mà là bắt đầu gọi thức ăn ăn cơm đồng thời trò chuyện một chút vặt vanh chuyện lý thú trên mặt h e l e n a rốt cuộc lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng tựa như ư đã hạ quyết tâm không điều tra nữa chuyện này một bữa cơm ăn cơm sở ca dùng khăn ăn lau miệng không thể không nói cái này cần thức ăn mùi vị thật là khá hắn không ít nghe nói qua kiểu mỹ thức ăn chung nổ nước bọn bất quá tiệm ăn này thức ăn mặt khác phối hợp y ta ly rượu vang cùng sau bữa ăn đồ ngọt cũng rất là bữa cơm này thêm thêm vài phần tình cảm ta cứ nói đi helena nói lấy thì đi móc túi tiền đừng hay là để ta đi sở ca biết người mỹ có a a thói quen bất quá hắn là tình nguyện tự mình tiến tới người phục vụ tính tiền cảm ơn người tốt hai vị giấy tờ của các ngươi đã bị trả tiền rồi do bổn điếm mời khách người phục vụ kia mỉm cười nói cái gì sở ca nghe xong s ữ n g sở bên cạnh helena lại hướng về phía ông già phương hướng nhìn sang lao nhân kia hướng về phía hai người nâng ly lê tử thân thiện cười cười sau đó liền lại quay đầu đi đối với có người thanh toán sở ca ngược cũng không có ý kiến gì hai người đi ra phòng ngăn thời điểm h a l e na không khỏi có chút c ư ờ i khổ thành thật mà nói ta thực sự đối với vị kia dương lão tiên sinh cũng có chút ấ y n ấ y không nghĩ tới hắn lại còn nhớ đến ta còn miễn đơn nhưng vẫn không biết ta lúc đầu thật ra thì là điều tra hắn đi ồ vậy là ngươi lấy thân phận gì cùng hắn nhận biết vệ sinh điều tra viên thì ra là như vậy xem ra lão nhân kia đối với n g ư ơ i ấn tượng thật là khá đây bất quá cũng nói không chắc hắn sợ ngươi cho hắn nhà phòng ngắn phát vệ sinh không hợp cách đây thấy helena rất phối hợp cười một tiếng sở ca liền nói ta đưa ngươi về nhà đi cái kia helena suy nghĩ một chút nhưng là gật đầu một cái s ợ ca lòng nói có cánh cửa đón xe taxi rất nhanh hai người liền đi tới helena nhà lầu chợ xuống cái đó ngươi có muốn đi lên hay không uống ly cà phê đây dĩ nhiên s ợ ca tâm nói cái gì uống cà phê à loại này ám chỉ ta còn không rõ ràng lắm vậy thì xuống uổng lên lầu vào phòng helena ngược lại thật đi pha cà phê bất quá s ợ ca cũng biết cái gọi là uống cà phê cái gì chân thật hằng nghĩa trực tiếp từ phía sau ô m lấy helena hồng hắn có thể cảm giác được nữ nhân trong ngực thân thể đang tạ dần dần ấm lên tiếng hít thở dần dần trở nên nặng n ề hơi hơi quẩy người một cái h e lê na liền nhận mệnh tựa như xoay người lại cùng s ở ca ủng h ô n với nhau một cái thật dài hôn nồng nàn kết thúc s ở ca ánh mắt lấp lánh nhìn lấy nàng tràn đầy cảm giác bị áp bách ánh mắt không để cho h e lê na l ù i bước ngược lại dùng tràn đầy g ụ c vọng ánh mắt phát khởi mời s ở ca nơi nào còn có thể nhịn được một tay đem nữ nhân ôm lấy h e lê na hai chân thon dài thuận thế vòng tại s ở ca bên hông bị s ở ca thả ngã lên giường vì phòng ngừa hài hòa phía dưới nội dung xóa bỏ cảm xúc mạnh mẽ đi qua nhìn lấy nữ nhân trong ngực sợ ca nhưng trong lòng thì một trận hài lòng không thể không nói cái này h u bị nữ nhân mặc dù ra thì không có đông phương nữ nhân nhỏ như vậy chán nhưng cũng có một hương vị khác hơn nữa trên giường phi thường chủ động chuyến này nước mỹ coi như là không n g ừ công mơ mơ màng màng sở ca ngủ t i ế p đi sở ca cũng không có ngủ rất lâu sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng sở ca liền từ trong giấc ngộng tỉnh lại bởi vì học được nội công quan hệ sở ca phát hiện mình giấc ngủ thời gian dường như cũng đã giảm bớt nhìn đồng hồ đeo tay một cái mới hơn năm giờ mà thôi bất quá hắn vẫn quyết định là thời điểm rời đi rồi hắn là sáng sớm hôm qua cho helena gọi điện thoại thời điểm dùng thuật dịch dùng tính một lần còn có mấy giờ liền muốn kết thúc chính mình cũng không thể lưu lại ăn điểm tâm rồi nghĩ tới đây sở ca lén lén lút lút mặc quần áo tử tế chạy ra ngoài l ọ t r ă n g r ơ lết tỉnh táo không khí vô cùng rõ ràng mới có thể nhìn thấy chạy bộ sáng sớm người sở ca đi ở trên đường bởi vì không có xe taxi chỉ có thể đi trở về điện thoại tiếng c h u ô n g chợt vang lên alo helena lyon n g ư ơ i tại sao bắt chuyện cũng không đánh rời đi ngạch ta đã gặp một chút tình huống khẩn cấp tình huống khẩn cấp hừ, hừ. ngươi nghĩ rằng ta là mười hai tuổi tiểu nữ hay sao nếu như ngươi muốn chơi nhất dạ tình c ứ việc nói thẳng h ố n đản ngược lại vốn là ta cũng không có ý định cùng ngươi có kết quả gì không cần cầm dạ như vậy bộ lời kịch cả ta nghe điện thoại ngủm sau truyền tới ưu câu câm thanh sở ca không khỏi cười khổ một hồi xem ra dường như bị hiểu lầm nữa à thật ra thì cũng không thể nói là hiểu lầm hắn làm là một cái du khách vốn là cũng không khả năng tại nước mỹ lâu dài lợi tiếp cùng helena trong lúc đó vốn là cũng chỉ là thân thể quan hệ mà thôi chẳng qua là không nghĩ tới sẽ là lấy phương thức như thế kết thúc nói cho cùng vẫn là gương mặt này gây họa bất quá liền như vậy ngược lại ngủ cũng ngủ còn trông cũng cậy vào cái gì a về đến nhà sở ca giải trừ thuật dịch dùng nhìn lấy trong gương chính mình chân thật tướng mạo sở ca thở dài nghiêm khắc nói sở ca dáng dấp cũng không xấu xí hơn nữa tại trải qua như vậy nhiều phó bản chiến đấu đang học ma pháp luyện nội công sau khí chất của hắn càng là có biến hóa long trời lỡ đất vóc người cũng biến thành bến chắc đều đặn cũng coi như có chút nhỏ đẹp trai nhưng mà thứ nhất là vì an toàn xem xét thứ hai dùng thuật dịch dùng tán gái cũng quả thật dễ dàng mỗi lần ra ngoài sở ca vẫn là theo thói quen thay đổi tướng mạo của mình bất quá bây giờ xem ra Loại lộ là lực đổi này tác dụng phụ rốt cục vẫn phải hiện sửa ra. Hay này dụng vẫn tác rốt thực cục phụ h k ôm n nếu như g đủ à, ì gì n cường đến không nhiên là có thể không cần sợ bại lộ thân phận. h thực thể hiếp thể bất lực có cứ mức có là lộ đại độ, bại Ôm sợ sợ uy dĩ ý nghĩ như vậy cả một cái ban ngày bên trong sở ca đều đang luyện tập chính mình sấm đánh quyền cùng long ngâm công đáng tiếc tiến bộ không lớn sấm đánh quyền liền l v hai đều không có lên tới mà long ngâm công kinh nghiệm cái cảng là chỉ dài ngắn ngủn một đoạn ngắn phòng chừng phải luyện đến l v m ộ ư ơ i còn không biết muốn hầu niên mã nguyệt nào nữa sở ca lòng nói vẫn là đến đao thật súng thật cùng người đánh nhau thăng cấp nhà bất quá trên thực tế nào có như thế mạnh bao nhiêu địch cũng không thể đi a i nhà v õ quán đánh cận chiến câu lạc bộ cái gì đi phá q u á n đi đến lúc buổi tối sở ca lại lại tới tối hôm qua nhà kia phòng ăn mặc dù mỹ nhân không lại ít nhất thức ăn vẫn là rất ngon miệng hắn luyện một ngày công nói bụng xì xào kêu vừa vặn tới nơi này ăn một bữa t h ỏ a t h í c h bất quá lần này hắn nhưng vô dụng thuật dịch dung đ i ể m một phần con tôm cơm chiên một phần vịt quay quyển bánh bột một phần mì ý một mâm hát tôm hùm sau khi ăn xong đ ầ ngọt điểm tâm cùng với một chai rượu chát sở ca ăn n g n nghiến mà bắt đầu không thể không nói loại này chung tay lăn lộn dựng ăn vẫn là rất có mùi vị từ khi luyện c ô n g sau khẩu vị của hắn nhưng là tăng nhiều một hơi ăn một cái ăn no trong lúc hắn cơm nước no nê thời khắc đột nhiên hắn chú ý tới cái đó màu vàng d ấ u chấm than lại xuất hiện vẫn là tối hôm qua thời gian như vậy vẫn là tối hôm qua cái vị trí kia lão nhân ngồi ở phòng ăn một xó xỉnh tĩnh lặng chỗ ngồi bên cạnh là hắn cái đó hư hư thực thực hộ vệ người hầu đang ung dung ăn trong khay thức ăn hắn ăn rất chậm rất tinh tế thật giống như tại đánh giá một phần tác phẩm nghệ thuật ăn mấy miếng phất phất tay dĩ nhiên là có người phục vụ cầm đi xuống rất nhanh lại có một mâm mới đưa lên lão nhân kia mặc dù ăn nghiêm túc biểu t ì chương một trăm bốn mươi lăm dương lao đầu lao nhân kia vị trí hiện thời rất là ưu tĩnh tựa hồ là đơn độc mở ra mà tới một cái vị trí đặc biệt cùng những khách nhân khác bàn ăn vị trí khu vực nhưng là phân biệt rõ ràng còn không chờ sở ca đến gần hộ vệ kia cũng đã nói trước đứng lên chắn trước mặt của sở ca mà không cảm giác đem hắn ngăn lại sở ca lại không thèm để ý chút nào hướng về phía lao nhân chào hỏi buổi tối khỏe a láo nhân ra hắn dùng tiếng trung nói ta có thể ngồi xuống tới sao hộ vệ kia sắc mặt khó coi dường như muốn đuổi hắn đi nhưng mà lao nhân kia lại khoát tay một cái sắc mặt lạnh nhạt nói cũng tốt ta vừa vặn một người ăn đồ ăn cũng có chút n h à n g chán sở ca hướng về phía bảo vệ khẽ mỉm cười trực tiếp ngồi xuống ánh mắt nghiêm túc đem lão nhân quan sát một phen sở dĩ dám qua tới t i ế p lời là bởi vì tại tiểu địa đồ biểu hiện trong lao đầu này là một cái trung lập đơn vị nói cách khác cùng chính mình tuy không phải bằng hữu nhưng cũng không phải là định nhân mặt khác ông già này cũng không có biểu hiện vì buốt chẳng qua là một người bình thường điểm vàng mà thôi ngược lại là bên cạnh hắn cái này người hộ vệ trên bản đồ biểu hiện là một cái tinh anh đơn vị rất hiển nhiên tiểu địa đồ tỏ vẻ mục tiêu thân phận cũng không phải là nhìn thân phận mà là nhìn thực lực cá nhân coi như là tổng thống nước mỹ nếu như cá nhân chiến đấu lực không mạnh phòng trừng khả năng cũng chỉ có thể biểu hiện vì người bình thường chỉ có cường đại thân thể mới có thể biểu hiện vì buốt dĩ nhiên cũng có thể là vì vậy đu lát dương đã không còn là long huyết xẻ hội t r ư ở n g quan hệ có lẽ hiện đảm nhiệm hội trưởng mới có thể biểu hiện vì bộ đồ、hắn. sở ca trong lòng suy nghĩ cái tia dương lao đầu bị hắn đánh như vậy lượng lại cũng không có nổi giận chẳng qua là như có điều suy nghĩ nhìn lấy hắn một bên vẫn đang ăn chính mình cơm tối sở ca đương nhiên sẽ không vừa lên tới liền hỏi ngươi có nhiệm vụ gì cho ta làm thực tế cũng không phải là trò chơi chính mình muốn thật như vậy hỏi nói không chừng còn sẽ đưa tới đối phương cảnh giác đây vì vậy giống như rảnh rỗi tán dốc nói lao gia tử là tiệm ăn này chủ nhân lao gia tử ha ha thật lâu không có nghe được xưng hô như thế rồi không sai ta đúng là chính là tiệm ăn này chủ nhân ta rất h ế u kỳ tại sao nhà này ý ta ly phòng ăn bán thức ăn trung hà rất nhiều người đều đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ thật ra thì câu trả lời nói t o ạ c giải quyết xong cũng đơn giản bởi vì nhà này phòng ăn đã từng là một cái bạn cũ mở hắn cùng ta đánh cuộc thua vì vậy đem nhà này phòng ăn làm làm tiền đặt cuộc bại bởi ta mà ta hết lần này tới lần khác lại ăn không quen y t a ly thức ăn vì vậy liền đem nó đổi thành kết hợp trung tây một nhà hàng đồng thời bán y t a ly thức ăn cùng trung quốc thức ăn không nghĩ tới vài chục năm xuống cũng có thêm vài phần tên thế nào nơi này trung quốc thức ăn mùi vị như thế nào hả sợ ca gật đầu một cái thật không tệ ít nhất cùng ta ở trung quốc ăn so với cũng không kém người là người trung quốc đại lục mà tới đúng vậy đi ra du lịch mua mua đồ cái gì đi ra đi một chút cũng tốt người tuổi trẻ luôn là muốn nhìn nhiều một chút thế giới bên ngoài chỉ phải nhớ đường về nhà là được hiện ở trong nước thay đổi rất lớn chứ đích sắc rất lớn lao ra tử nếu như nhớ cô hương rồi tại sao không trở về đi xem một chút à. không có cái gì để xem cảnh còn người mất đi qua người quen biết đã sớm không có ở đây trở về cũng chỉ là chỉ làm thêm đau s ố t mà thôi húng chi tại nước mỹ đợi hơn nửa đời người cũng coi là nhận bệnh ông già trong khẩu khí thêm mấy phần cảm khái thế giới vận chuyển quy luật vốn chính là cũ thì không đi mới thì không tới trở về đi xem một chút tổ quốc thay đổi cũng là t ố t à? cũ không đi mới không đến ha ha những lời này gần đây tựa như thường xuyên nghe được đây lao nhân kia vô hình đã đến một câu ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên sắc bén lại người tuổi trẻ có lời cứ việc nói thẳng đi s ở ca tâm nói tình huống gì ngạch ta thật ra thì cũng không có chuyện gì chính là cảm thấy lao g i a tử có phải là có tâm sự gì hay không à? lao đầu kia ung dung thản nhiên nhìn hắn một cái ồ tại sao hỏi như vậy bởi vì ta có một loại trực giác lao gia tử ngươi nhất định là có phiền phái gì cần người hỗ trợ giải quyết cái phiền phái này vẫn là người bình thường thật sự ứng phó không được ta nói đúng chứ sở ca nói như vậy tự nhiên có đạo lý riêng hắn đạt được tiểu địa đồ sau thời gian dài như vậy vẫn là lần đầu tiên ở trên bản đồ cảm thấy màu vàng dấu chấm than cũng chính là nhiệm vụ ký hiệu điều này nói rõ lao đầu sự t ì n h tuyệt đối phi thường khó giải quyết lao nhân kia nghe xong lại gật đầu một cái ha ha nhắc tới cũng coi là có như vậy phiền phái đi vậy không biết lao gia tử có thể hay không đem phiền phức của ngươi nói cho ta một chút đây sở ca hỏi làm là một cái tư thâm trò chơi tờ lê hắn nhưng là vô cùng m u ố n biết rốt cuộc là dạng gì sự tình mới có thể bị hệ thống phán định là một cái nhiệm vụ chỉ có như vậy hắn sau đó mới có thể tốt hơn phát huy cái hệ thống này tác dụng lao nhân kia lại nghi ngờ nhìn sở ca một cái như có điều suy nghĩ cười một tiếng ngươi vì sao muốn biết đây ta coi như nói cho ngươi biết thì có ý nghĩa gì chứ ha ha tại sao m u ố n biết bởi vì con người của ta thích làm vui người khác vô cùng hơn nữa nếu như thuận tiện nói không chừng ta vẫn có thể giúp ngươi giải quyết đây lao nhân kia trên giới quan sát một chút sở ca lại lắc đầu một cái người tuổi trẻ ta không biết ngươi là lai lịch gì ta cũng không biết ngươi là xuất phát từ ý tưởng gì tới hỏi ta cái vấn đề này nhưng là có một số việc không phải là ngươi loại này người bình thường có thể nhúng tay lời mặc dù không dễ nghe d ọ n lại hòa hoan không ít lao lao đầu này thật đúng là không thể mặt bụi à s ợ ca lòng nói ngươi cho ta muốn hỏi à nếu không phải là ngươi trên đỉnh đầu cái đó màu vàng dấu chấm than rõ ràng như vậy lao tử mới không thèm để ý ngươi thì sao ngươi xác định không nói dù là tùy tiện tiết lộ một chút cũng được a lao nhân lần này dứt khoát không nói nữa rồi được rồi được rồi ta không hỏi là được rồi vậy chúng ta thì tùy trò chuyện một c h ú t rồi Tới nước Mỹ thời nước gian dài như vậy, liền chưa nói như chưa Mỹ vậy, quả a sao. Nhân hướng về phía đưa đĩa của Ca. Ca Hai vừa mấy một một mặt cơm một chuyện đây chuyện. câu Cho chút cũng phục tức có chén trước cũng khách Nhân Trung. đầu u tiếng thủ thế, tới trường, bắt trò lại người liền người người liền không hướng đánh gần lượng nhưng không nhận. ăn, bên khí Lão vào bộ lập Sở Sở sở về vụ bỏ q nhiên đúng như helena nói tới l ã o đầu này họ dương tên tiếng trung dương trung quốc tiếng anh tên d u l a c dương sở ca cũng làm tự giới thiệu mình hai người đầu tiên là trò chuyện một hồi trung quốc cùng nước mỹ thay đổi lại nói chuyện một hồi thức ăn ngon cuối cùng lại liền vấn đề triết học trao đổi một cái ý kiến lại cũng khá là ăn ý mà bắt đầu dương lão đầu cho sở ca một loại trải qua thế sự lao tiền bối cảm giác thân là long huyết biết tiền nhiệm hộ i trưởng người sinh từng trải rất là truyền kỳ cũng để cho trên người mang theo một loại cấp trên ung dung khí độ trong lời nói khá có một loại nhân vật truyền kỳ phong thái cùng như vậy một vị lão nhân trò chuyện g i ế t thời gian sở ca cũng cảm giác rất là có chút ý tứ chương một trăm bốn mươi sáu nhiệm vụ bắt đầu mà sở ca lại xuất hiện nhưng cũng đồng dạng để cho dương trụ quốc có chút xem không quá xuyên thấu qua bắt đầu hắn còn tưởng rằng sở ca là người kia phái đến so sách hắn tiếp lấy cảm thấy tựa hồ chỉ là một cái l ô mãng du khách nhưng là trò chuyện một hồi lại phát hiện dường như cũng không phải là như thế trên người của sở ca mang theo một loại người bình thường không có không cố kỵ gì khí độ đó cũng không phải cái loại này con nghe mới sinh không sợ cọp l ô mãng mà là một loại phát gia tử nội tâm tự tin giống như cùng người bình thường so với hắn có nào đó chỗ bất phàm để cho hắn có thể lấy một loại người đứng xem góc độ để đối đã hết thảy dạo chơi nhân gian tựa như, cái này làm cho dương trụ quốc không khỏi đối với người trẻ tuổi trước mắt kia thêm mấy phần hiếu kỳ bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là tò mò mà thôi hắn cũng không cho là sở ca thực sự sẽ rất ghê gớm nhiều lắm là cũng chính là nắm giữ nào đó sở trường có thể tiêu dao tự tại sinh hoạt bãi bất quá nhưng cũng không gây trở ngại hắn tiêu phí một ít thời gian chiều nay tình cờ gặp gỡ để cho hai người coi như là bước đầu nhận thức thứ hai thiên sở bài hát lại đi tìm dương lão đầu nói chuyện trời đất thời điểm hộ vệ kia lại không có tại ngăn trở trong mấy ngày kế tiếp sở ca ban g à y luyện công đến buổi tối liền đi ngọc hoa viên p h ò ngăn ăn cơm nhàn rỗi không chuyện gì tìm cái kia dương lao đầu nói chuyện h i ế m có lúc còn lấy ra cờ tới đánh cờ một ván dĩ nhiên x u ố n g chính là cờ tướng dựa theo cách nói của dương lao đầu cờ vây quá tổn thương não hắn cái tuổi này đã rất lâu không được bất quá sở ca vô cùng hoài nghi lao đầu này căn bản liền sẽ không trải qua mấy ngày quen thuộc hắn cũng ít nhiều h ỏ i tham gia một chút dương lao đầu quá khứ lão nhân sinh ra ở trung quốc mười tuổi năm ấy theo cha mẹ của hắn chạy tới nước mỹ từ nay lại cũng không có trở lại trung quốc tuổi thơ cơ hồ đều là tại người da trắng khi dễ trong v ừ t qua vì vậy dương lao đầu một cách tự nhiên thành một cái dân tộc chủ nghĩa、người. sau khi lớn lên liền cùng mấy cái chung một trí hướng bằng hữu thành lập long huyết sẽ sở dĩ danh tự này chính là không quên chính mình truyền nhân của long thân phận mà cái này hắc bang cũng chỉ lấy người hoa dương lão đầu không có quá nhiều tiết lộ hắn lãnh đạo long huyết sẽ đều làm qua cái gì bất quá vẹn vẹn chẳng qua là đôi câu vài lời sở ca cũng có thể cảm giác được vậy tất nhiên là tình phong huyết vũ một đoạn từng trải mấy chục năm trôi qua long huyết biết danh tiếng tại nam california đã là không thể coi thường tồn tại bất quá theo hai thập nhất thế kỷ đến tới h á c bang dần dần bắt đầu xa suốt vì vậy long huyết sẽ cũng bắt đầu hướng về bạch nói sinh ý truyền hình bây giờ phần lớn nghiệp vụ đều đã kinh biến đến mức hợp pháp dạy rồi mặc dù biết không ít hai người cũng coi như làm quen chỉ bất quá dương lao đầu trong lúc này lập đơn vị màu sắc lại từ đầu đến cuối không có thay đổi điều này nói rõ đối phương vẫn không có tín nhiệm chính mình mà liên quan với cái nhiệm vụ kia dương lao đầu cũng từ đầu đến cuối không có tiết lộ bất kỳ tin tức liên quan ngược lại là hắn sấm đánh quyền trải qua mấy ngày luyện tập thành công lên tới lv hai mà long ngâm công cũng sắp muốn thăng cấp đến lv bảy rồi h e e l ngày a rất lâu k h ô n có, có liên hệ qua hắn, sở ca cũng mặc liên lại tiện gọi điện thoại tới, hắn, không hệ h qua sở rất o dù i niệm kia trải, tại nước Mỹ dài đợi, từng hắn không tính nước một đêm Mỹ cuộc bất rốt thật ấ quả sự l cuối c ù này g hắn vẫn l q u ế thiếu t tán định Ngày gái rồi. nay, sở ca ban ngày theo thường lệ luyện một ngày v õ c ô n g sau đó theo thường lệ đi tới ngọc hoa viên ăn cơm tối ăn xong sau theo thường lệ cùng lão nhân nói chuyện tiếm đánh cờ không biết tại sao tối nay dương lao đầu dường như thiện nói rất nhiều nói với sở ca tốt hơn một chút nói còn hỏi một chút liên quan với trung quốc sự tình cuối cùng cái kia dương lao đầu thở dài tiếng người lán dụng về tội nghe ngươi nói những thứ này quốc nội thay đổi Ta đến c ũ n g rất tâm, là vui vẻ yên tâm. nếu yên n h ư là ngày n à o chết rồi, có thể t rồi, r ô n trở về cố c thổ lại ũ n g k h ô nhất g tệ, c ẳ n không còn thôn không còn nhìn g qua hay là khi thể h biết bẻ cái t có có đó, y Lao ra thời o t thân thể nhìn c ư n trắng n g rất, ó những thứ này làm gì? Ha ha, không có gì. chẳng thứ Haha, gì. gì, làm là qua có h ư u cảm n h phát mà thôi, hôm nay chỉ tới đây thôi, nha i tới mà nay n đây đ ú g rồi, trở mai ngươi lại. ngày không muốn trở lại. sở ca nghe xong n h ấ tại thời t sức sở, sao ngày mai phòng ăn muốn dẹp tiệm c h ỉ n h đốn sửa sang lần nữa một phen đến lúc đó nơi này sẽ có r ấ t loạn cho nên ngươi tốt nhất vẫn là không nên tới thật là tốt sở ca theo bản năng hướng về bốn phía nhìn lại bữa ăn này sành sửa sang rõ ràng thật xinh đẹp a không đúng lao đầu này trong lời nói có hàm ý a hắn nhìn về phía lao nhân trong lòng đ ỗ n g nhiên động một cái lao nhân trên đỉnh đầu dấu chấm than lại biến mất rồi thay vào đó là một cái màu xám dấu hỏi chơi qua rất nhiều trò chơi sở ca tự nhiên tri đạo đây là nhiệm vụ đã tiếp nhận ý tứ vấn đề là chính mình cái gì cũng không biết a nhiệm vụ này nội dung rốt cuộc là cái gì à. bất quá có một việc sở ca có thể xác định chỉ cần có nhiệm vụ liền nhất định có khen thưởng có thể được hệ thống phán định là nhiệm vụ khen thưởng đồ vật nhất định không kém chẳng qua là không biết nhiệm vụ này nội dung rốt cuộc là cái gì để cho sở ca thật là có chút đau chứng đi ra phòng ăn sở ca vẫn đầu góc mơ hồ hắn tâm bảo ngày mai chẳng lẽ muốn phát sinh cái gì đó hắn mở ra tiểu địa đồ nhìn một cái đông nhiên trong lòng cả kinh cái này tiểu địa đồ trên lại hiện lộ ra ba cái điểm đỏ tới cái này ba cái điểm đỏ phân biệt xuất hiện tại phòng ăn đồ vật nam ba cái phú ư vị sở ca hướng về điểm đỏ phương hướng không để lại dấu vết quét mắt một cái tại phòng ăn đối diện thương trường trên các ức hắn nhìn thấy một cái â phục thẳng người đàn ông trung niên đang dùng một cái ống nhòm hướng về phòng ăn phương hướng d ò n nó tại phòng ăn bên cạnh một quán cà phê nơi đó hắn thấy được cái thứ nhì điểm đỏ đồng dạng âu phục thẳng đang ngồi ở ngoài trời cà phê chỗ ngồi thưởng thức một ly cà phê chỉ bất qua ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng về phòng ăn phương hướng nhắm vào một cái cái thứ ba điểm đỏ chưa từng xuất hiện phòng chừng cũng ở chỗ đó miêu đây sở ca trong lòng nhất thời tỉnh lộ lại xem ra ngày mai nơi này rất có thể sẽ có một trận ác đấu đây sở ca làm bộ như người không có sao xoay người rời đi trở lại chỗ ở ngồi ở trên ghế salon sở ca nhưng trong lòng quấn q u y ế t mà bắt đầu ngày mai có muốn hay không đi tham hợp một c á c đây sáu một ngày sau khi mặt trời chậm rãi tấm màn rơi xuống Đèn đường ánh đèn ánh cuộc h i ế sáng lo sang sổ sau, ánh đường dương đứng ngọc viên phòng ăn tinh lo lết l hoa cửa phía dơ thời trụ thủy mắt điểm, phố quốc ở ra kia một một nhạt nhạt phiền một tới. u ộ c sống của mình liền giống như cái này tấm màn rơi xuống nắng chiều sắp đi tới cuối a bất quá coi như mình dần dần già rồi muốn lấy ta dương mẫu người tánh mạng nhưng cũng không dễ dàng như vậy đây nhìn lấy nắng chiều cuối cùng một tia sáng cũng biến mất không thấy gì nữa dương trụ quốc khỏe miệng lại lộ ra một tia thư thái mỉm cười tới mỉm cười thoáng qua rồi biến mất xoay người thời điểm trên mặt đã đổi một bộ lanh khốc biểu tình ở sau lưng hắn bởi vì trước thời hạn treo lên ngừng buôn bán chỉnh đốn bảng hiệu các h không có, chỉ có hai cũng người hộ vệ đứng hộ tay, mặt mặt mặt, ngươi dạng một mặt nghiêm những thứ túc, n dòng chính hạng, cũng g Trụ thủ Quốc là ư ờ hắn tin thường tin nhất. Các người Các xác định không đi rời đi bây giờ còn kịp ta tuổi rất cao rồi các ngươi lại còn trẻ không cần thiết cùng ta cùng nhau mất mạng ba người kia lại tất cả đều im lặng không nói dương trụ quốc nhưng cũng không nói nhảm lạnh ngạt nói nếu không đi vậy liền bắt đầu chuẩn bị đi vung tay lên lão nhân nhưng lại ngồi về tới hắn mỗi ngày uống trà cái vị trí kia cái kia ngoài ra ba người cũng liền từng người phân tán ra tới tìm xong vị trí rồi đầu bếp trốn cửa phòng bếp sau một người hộ vệ nút ở phía sau quầy còn có một cái bảo vệ là đã đứng ở già bên người thời gian trôi qua từng phút từng giây ngay tại kim chỉ giờ chỉ hướng bảy vị trí thời điểm phòng ăn cánh cửa bỗng nhiên mở ra ngay tại bốn người cảnh giác cùng ánh mắt kinh ngạc t r ồ n g sở ca nên ngang đi vào buổi tối khỏe a lão ra t ử tờ ép đổi mới chấm chút ngượng n g ù n g sau đó tận lực bảo đảm buổi sáng đổi mới chương một trăm bốn mươi bảy lãng bay lên sao ngươi lại tới đây dương trụ cốc nhìn lấy sở ca một mặt kinh ngạc làm sao không hoan nghênh sở ca vừa nói một bên không coi ai ra gì trực tiếp đi vào phòng ăn trong quầy ba theo trong tủ rượu cầm một chai lạ phi nhìn một chút niên đại năm 2012, g a đáng tiếc không phải là năm 1982 t i ế p lấy sở ca lại cầm hai cái ly đi tới trước mặt dương lão đầu để ly xuống trước rót cho mình một ly sau đó uống một hơi cạn sạch bẹp rồi đi tức miệng ừ mùi vị không tệ nhà ngươi cũng tới điểm sở ca bản thân là không quá vui vẻ uống rượu b ấ t quá rượu vang đồ chơi này vẫn là có thể tiếp nhận lão nhân lắc đầu một cái lại thở dài ta đã sớm nói tối nay không buôn bán ngươi không nên tới nhưng mà ta đã tới rồi cho nên không bằng ngươi liền đem phiền phức của ngươi chuyện nói cho ta một chút đi dĩ nhiên ngươi không nói cũng không liên quan chờ giải quyết xâm phạm địch nhân sau đó mới nói cũng tới kịp cái k ê a dương trụ quốc một mặt kinh ngạc làm sao ngươi biết có địch nhân sở ca cười thân bí ta sớm nói rồi trực giác của ta là rất chính xác mà ánh mắt của ta càng là có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật vọng khí thuật biết không ta đối với cái này rất có nghiên cứu ngày đó ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì nhìn ra ngươi ấn đường t á i đi sợ rằng hôm nay sẽ có họa sát thân cho nên đặc biệt nóng tâm hỏi một câu ngươi không nghĩ tới ngươi không có chút nào cảm kích à, bất quá nhìn tại hai ta bằng hữu một trận những ngày qua ngươi miễn ta không ít đơn ta liền vẫn là tới thuận tiện giúp giúp ngươi đi dĩ nhiên ngươi cũng không cần quá ngượng ngùng ta cái này bận rộn cũng không phải là giúp không chờ giải quyết sau ta còn có chuyện tìm ngươi hỗ trợ đây hy vọng đến lúc đó ngươi nhưng không nên từ chối mới tốt cái k i a dương lão đầu một mặt không lời chống đỡ hắn đối với sở ca hoàn toàn là không biết nên nói như thế nào tuổi tác sống một bó to giống như sở ca người kỳ lạ như vậy hắn lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi phải nói khoác l á c ép đi nhưng là nói lại thật sự chính là trong lời có ý sâu xa nhưng là dương trụ quốc liền quả thực xem không hiểu cái tên này rốt cuộc ở đâu ra tự tin tới chuyên cái này chảy nước đủ bất quá hắn cũng không phải là lề mề người không thể làm gì nói ngươi nếu là thực sự không sợ chết vậy thì lưu lại đi bất quá ta có nói trước nếu là bạch bạch nộp mạng cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi m ặ t khác nếu là tối nay ta thực sự có thể sống được như thế ngươi có giúp cái gì ta đại khái có thể giúp ngươi một tay nói xong đại khái là cảm thấy biểu hiện của mình quá thấp é m không đủ hào khí là mở chai rượu tử cũng rót cho mình một ly rượu vang một cái đổ xuống nhưng bởi vì rót quá mạnh bị s ạ t h khó khăn Hắc, này mới đúng mà luôn là than thở tên gì nói người già tâm không giả đây mới gọi là càng già càng dẻo dai nha không muốn luôn nói chút ít chết ta sống a cái gì có ta ở đây người không chết được sở ca vừa nói vừa rót cho mình một ly mới vừa uống một hớp trong lòng có chút lay động ồ địch nhân dường như đã tới mở ra tiểu địa đồ nhìn một cái tổng cộng tám cái điểm đỏ chia làm hai nhóm đang nhanh chóng tiếp cận t r ồ n g đ o á n chừng là ngồi hai chiếc xe mà tới tổng cộng tám cái địch nhân mọi người cẩn thận sở ca vừa nói một bên chuẩn bị mở chiến đấu bên đ ị a dương lao đầu cùng hắn ba tên thủy hạ lại đều có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái tựa hồ có hơi không quá tin tưởng hắn có thể chính xác như vậy s á t thực tiên đoán địch nhân đến đến lúc cùng số lượng nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp vẫn không khỏi đến bọn họ không tin phong ăn cánh cửa bị mánh nhiên đổ vỡ thoáng cái tràn vào một đám ăn mặc câu phục đen ra hòa tới mấy người này nhìn tướng mạo đều có rõ ràng bắt lính duệ đặc t h ủ bất quá sở ca nhưng không có công phu quan sát tướng mạo của bọn họ bởi vì những người này từng cái trong tay đều sách ra hòa đây thìm che chở sở ca hét lớn một tiếng mình đã một đầu đâm vào phía sau quầy bên người dương trụ quốc hộ vệ kia phản ứng cũng tương đối nhanh chóng. đối phương vừa vào cửa hắn liền trực tiếp n h ấ p b à n kéo lao nhân nút ở phía sau b à n đoàn đoàn đ o à n lộc cộc lộc cộc tiếng súng trong nháy mắt nhớ tới đám người này dùng phần lớn đều là toàn bộ vũ khí tự động không phải là súng trường chính là súng tự động một trận trong tiếng ầm ầm viên đạn mưa to như vậy bắn đi qua s ở ca vội vàng bộ một cái hộ thốt thuật đồng thời tại phía sau quậy đ ể thấp thân hình nhưng mà hắn lập tức liền phát hiện mình cả nghị quá rồi mấy người kêu hỏa lực tất cả đều là chạy dương lao đầu đi rồi đem dương lao hận nút bàn đánh trăm ngàn lỗ thủng sợ ca lòng nói tệ hại lúc này dương lao đầu coi như là lạnh cái tên này tránh cái nào không được còn thật sự cho rằng một cái b à n liền có thể ngăn cản viên đạn a cái này cũng không phải là điện ảnh hollywood nhưng mà nhìn một chút tiểu địa đô s ở ca lại phát hiện phía sau bàn cái kia hai cái điểm vàng nhưng là không bị thương chút nào ồ tình huống gì chẳng lẽ bàn ăn thực sự có thể đỡ được đạn nhìn lại cái kia bàn ăn dưới mặt bàn mặt lại lộ ra kim loại s á n g bóng nguyên lai、like、cái kia dưới bàn cơm mặt lại là một khối hoàn chỉnh tấm thép đ o á n chừng là nói trước chuẩn bị xong mẹ nhà nó vẫn còn có loại này thao tác sợ ca trong lòng không khỏi ngạc nhiên nghĩ đến hơn nữa thao t á c còn không có kết thúc đây cửa phòng bếp đông nhiên mở ra một tên mập đầu bếp bưng một cái mở z ê hai trăm bốn mươi chín súng máy hạng nhẹ chính là một đoạn cùng tạo một người hô vệ khác cũng bưng hai cây t ở mở tờ súng tự động theo mặt bên mở ra g ắ t công cái kia mấy cái bắt lính người không kịp đề phòng trong nháy mắt bị đánh chết mất hai cái còn lại mấy cái cũng đều tự tìm nổi lên che người cùng dương lao đầu bảo vệ đối xạ mà bắt đầu song phương ngơi tới ta đi viên đạn vèo vèo bay loạn tiếng súng rối rít v a n g dội sở ca cũng không có nhàn rỗi loại này kịch liệt bắn nhau tình cảnh hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải đây lúc trước chỉ tại trong phim ảnh xem qua lần này thật vất và đích thân giải trừ làm sao có thể đủ bỏ qua móc ra ạc bốn m ư ơ cũng cách quậy ba cùng người đối diện đối xạ mà bắt đầu thật đúng là đừng nói như vậy binh bằng binh bằng một trận bắn loạn mặc dù bởi vì cho mọi người tránh đều tương đối được một người cũng không đánh nhưng là coi là thật nghiện thái độ vừa nổ súng sở ca còn vừa a hô lên Ô hờ à à a a n lão tử viên đạn đi hỗn đản đoàn đoàn đoàn lao tử b bốn h ư n g là l ư ợ qua đoàn đoàn âu ra Thoải mái à. Dương láo đầu, ta tính láo mái Dương đầu, bên i người tại ế t các như sao đều như vậy y u l a lộn xã hội đen、rồi. súng này chiến đấu đánh nhau ẩn, này đánh nhiều xã thể thoải rồi, cái với mái đấu rất có cờ quá quá ẩn. Cái này có thể so ép kia h ô n đúng, g c á này so với hắn so s với o thoải Đoàn đoàn đoàn. ăn còn Bên gà mái kia dương chủ quốc nghe sợ ca kêu laoong sòm quả thật là d ở khóc d ở cười trong tay hắn cũng nắm lấy một thanh súng lục bất quá từ đầu đến cuối cũng không có nạ một phát súng nhưng trong lòng một trận bơi bực tiểu tử này ở đâu ra vũ khí mới vừa mới lúc tiến vào minh minh không tay kêu mà đại khái là nhảy quá vui mừng bên kia mấy cái bắt lính duệ tay súng hỏa lực đ ỗ n g nhiên bắt đầu chuyển gấp đến trên người sở ca viên đạn vèo vèo bay loạn sở ca lá chắn bảo vệ bị m ộ t phát nhất thời sợ đến vội vàng rụt trở về sau lưng trong tủ rượu bình rượu đùng đùng bị đạn bắn rối rít nổ tung miệng thủy tinh cùng rượu thêm sở ca một thân cũng còn khá lại lá chắn bảo vệ cách ly dày đặc viên đạn đem sở ca đẻ không ngốc đầu lên được sở ca nhìn lấy trong tay hạc bốn mươi bảy lòng nói lau cái này tiến h qua súng m ạ n h bắn tự động hỏa lực liền thì không được c a sở ca một bên đổi băng đạn một bên lại cho chính mình bộ cái lá chắn nhìn tới vẫn là phải dùng điểm khác chiêu a súng này chiến nghiện cũng tính qua, là thời điểm tới thật rồi. liền thử một lần chi trước chuẩn bị xong một chiêu kia tốt rồi sợ ca cũng không phải là cái gì n h ậ t huyết thiếu niên vô nào tên lô mãng coi như muốn khoai y ân cựu cũng tuyệt đối không thể đem chính mình nhập vào ngay từ lúc ngày hôm qua quyết định tới tham hợp chuyện ngày hôm nay thời điểm hắn liền đã làm xong chiến đấu hoạch định đối phó loại này sử dụng hiện đại súng ống địch nhân dùng đối phó phó bản bên trong quái vật những thứ kia chiêu số nhưng là hoàn toàn vô dụng lưu vân vạn biến mặc dù có thể tránh viết đạn nhưng là chỉ có ba giây hắn nhưng không nắm chắc tại ba giây bên trong giết chết toàn bộ địch nhân bất quá trong thực tế địch nhân mặc dù hỏa lực cường đại nhưng cũng đồng dặng có nhược điểm tr cùng phó bản trong kia chút ít thanh máu hv không chỉ liền không chết được quái vật bất đ ộ n g trong thực tế người trên trung bình một phát súng trên căn bản liền không chết cũng phế đi cho nên vì thế hắn cố ý chuẩn bị một cái đồ chơi nhỏ sở ca vừa nghĩ tới một bên theo trong túi sách móc ra một cái đã biến cải gơ lóc súng lục cây súng lục này độ lại vô cùng đơn giản chính là tại họng súng phía dưới cài đặt một cái vô tuyến máy thu hình tiếp lấy hắn lại móc ra một cái máy tính bảng họng súng phía dưới máy thu hình đang là cùng cái này máy tính bảng liên kết mở ra máy tính bảng mở ra máy thu hình xác định hình ảnh không có vấn đề sau đó sở ca hướng về phía súng lục chính là một cái bàn tay v cái tia mang theo máy thu hình gơ lóc súng lục ngay lập tức sẽ lơ lưng chương một r ă m n mươi đi đi đi bàn tay vô hình chỉ có 30 giây cho nên sở ca không có lãng phí thời gian trực tiếp khống chế cây súng này liền hướng về đối diện cái tia che người phía sau bay đi xuyên thấu qua máy thu hình tới xác định phương hướng sử dụng bàn tay vô hình khống chế súng lục phi hành đồ chơi này liền tương đương với một cái siêu cấp linh hoạt tự mang vũ khí còn không có bất kỳ thanh em gì máy bay không người mấy giây liền lặng yên không tiếng động đi vòng qua địch nhân phía sau như vậy cái đồ chơi nhỏ căn bản không có đưa tới bất kỳ chú ý sở ca nhắm vào một cái mục tiêu nhìn lấy máy thu hình bên trong đ a n g tại cách b à n khai hỏa đạo tặc sở ca không chậm trễ chút nào bắt cỏ bình một tiếng súng tia tay trực tiếp bị bể đầu ngã xuống những thứ kia tay súng không chút nào ý thức đi đến địch nhân từ sau lưng còn tưởng rằng đối diện có người kỹ thuật bắn súng quá tốt vì vậy càng thêm hung mánh khơi thông hỏa lực vở ảnh cái thứ nhì tay súng sau trong lòng súng thoáng cái nằm ở chỗ này trong lúc nhất thời vẫn chưa có chết trong miệng hà hà phún ra ngoài máu đáng chết có tay súng bắn kìa một cái bắt lính duệ tay súng cả kinh têu lên đưa đến những người khác dối rít co đầu giút cổ n ư vào mãi đến cái thứ ba tay súng trung thương những người khác mới phát hiện trôi lơ lửng tại phía sau bọn họ thành k i a phi hành súng lục ô hát、oh, mi gột đó là thứ quỷ gì một cái biết bay súng lục là máy bay không người sao quản nó là vật gì mau đánh bạo nổ nó têu la h om sòm trong tiếng mấy người đồng loạt hướng về cái k i a lơ lửng giữa không trúng súng lục bắn loạn bắn tới sở ca dùng bàn tay vô hình lại khấu trừ hai lần có súng lại không có đánh trúng bất kỳ mục tiêu liền chấn động mạnh một cái bàn tay vô hình liền tại chấn động kịch liệt trong tiêu t a n hết máy thu hình cuối cùng biểu hiện nhưng là ba người tia tay súng bắn sạch đạn hình ảnh định nhân chỉ còn lại ba cái rồi hơn nữa bắn sạch viên đạn trên viên đạn ít nhất cũng phải chốc lát thời gian sở ca lòng nói lúc này không hướng còn đợi khi nào sở ca chợt theo phía sau quậy liền sông ra ngoài thân mặc phong ý ỉa song thương nơi tay giống như tiểu mã ca p h ụ thể hai chân vừa đ ạ p m ả trực tiếp bay vào lên lộn meo một cái liền rơi vào đến trong ba người gian lần này nhất thời đem cái kêu ba người còn lại sợ hết hồn nhanh mau làm rơi hắn một cái tay súng giống to ba người đồng thời rơi xuống lên mà sở ca cũng trực tiếp mở ra đại chiêu thử vong t á c h ra được rồi đây thật ra là sở ca chính mình địa ý tên một chiêu này chân chính tên hẳn gọi lưu vân vạn biến thương kết bạn Cụ thể sử d ba như, như đi, đi, đi. Chết, chết, chết. giây phương sở ca hướng về chung quanh nước chừng mở chín súng trên căn bản toàn bộ trúng mục tiêu dù sao khoảng cách quả thực quá gần chờ đến đại chiêu kết thúc t r u n g quanh mấy cái tay súng đã toàn bộ xong nợ sở ca quỳ một chân trên đất song thương ở trước ngực đang chéo bày một kinh đ i ể n kết thúc post nhìn lại địch nhân ở t r u n g quanh hai cái trực tiếp ngủ chỉ còn lại một cái còn có một hơi thở tại cái này cái này là không thể nào ngươi làm sao không chết sở ca đứng dậy nhìn thẳng người kia ánh mắt lạnh lùng nói bởi vì ta tức là tử vong nói xong một phát súng đem người kia bể đầu bất quá sở ca biểu tình mặc dù lạnh khốc trong nội tâm cũng đã không thoải mái tới cực điểm âu ra lão tử quả thật là đẹp trai nổ a kiểm tra một hồi tiểu địa đồ một cái điểm đỏ cũng không có xem ra địch nhân đã chết sạch được rồi đi ra đi địch nhân đã bị ta toàn bộ tiêu diệt bàn ăn phía sau dương lao đầu bảo vệ trước tiên nô đầu ra ngay sau đó một người hô vệ khác cùng cái kia người đầu bếp cũng theo ẩn thân vị trí đi ra mãi đến xác định đánh tới tay súng quả thật đã toàn bộ ngẩm rồi cái kia dương lao đầu rồi mới từ phía sau bàn đi ra hắn có chút khó tin nhìn thi thể trên đất lại nhìn một chút không bị thương chút nào còn phụ lấy cái cái lồng hộ t h u ậ t thuật, thuật s ở ca cái này đây rốt cuộc là chuyện gì còn có thể là chuyện gì xảy ra ta đem người đến giết người đều giải quyết sợ ca vừa nói một bên song thương vào ngực ta đã sớm nói có ta ở đương â y n g i k h ô chết được. l nhiên g nói n cứ ư vậy n h ệ m mỹ vụ có thể coi thể hoàn hoàn thành hoàn hoàn h đi, i là n quả nhiên, mở ra tiểu địa tiểu đồ nếu h hỏi ì n trên đầu của dương một trụ cái, của quốc giấu đầu b n thành à m vàng, vụ này cũng làm là hoàn cũng nghĩa nhiệm điều cho có thực à n nhận phần thưởng. Đương nhiên, nếu h thể h có t tế không phải là trò chơi phần thưởng này rốt cuộc là cái gì thì phải chính mình phát huy hắn đang suy nghĩ nên nội dung chính khen thưởng gì tốt đây đ ỗ n g nhiên đinh một tiếng sau lưng cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên ra một cái hang phù một tiếng cái kia dương lao đầu trước ngực bỗng nhiên là thêm một cái lô máu sở ca biểu tình đắc ý trong nháy mắt đông đặc ở trên mặt nhìn lấy cái kia dương trụ quốc liền như vậy ngã xuống hộ vệ trong ngực tại phòng ngăn đối diện một tòa cao ốc trên một người mặc đồ bó sát người màu đen nữ nhân đang chậm rãi đem ánh mắt theo trong ống kính nhắm rút ra nàng một bên nhanh chóng đem súng bắn tỉa tháo ra thu cất vừa hướng bên thai máy truyền tin báo cáo đến con chốt thi chết sạch mục tiêu đã bị t r u n g kết thỉnh cầu chỉ thị ngươi làm rất tốt hiện tại rút lui đi không muốn bại lộ trong máy truyền tin một cái thanh âm hàm hồ không rõ nói hiểu được nữ nhân kia nói lấy nhanh chóng biến mất ở nóc nhà cùng lúc đỏ bốn là tay súng b hộ vệ kia giống to lôi kéo dương lao đầu lại tránh về liêu chi trước bàn đó phía sau hộ i trưởng ngươi không thể chết được ca mau gọi xe cứu thương cái kia hai người hộ vệ cùng một người đầu bếp tất cả đều quát to lên sở ca nhưng là lập tức có phản ứng hắn đầu tiên nhanh chóng theo cửa sổ phụ cận rời đi rồi mặc dù có la chắn bảo vệ trên căn bản không sợ bị trong nháy mắt giết nhưng là sở ca lại cũng không muốn uổng phí bị súng bắn chết nhìn lại cái kia dương lao đầu cái kia dương lao đầu đã là hít vào nhiều thở ra ít rồi máu tươi từ ngực phá động bên trong đại lượng chắn ra thoạt nhìn là không sống nổi sở ca lòng nói ngươi cũng đừng chết ta nhiệm vụ của ta khen thưởng ngươi còn không có phát đây nhìn lướt qua cũng còn khá không có đánh trúng trái tim còn có thể cấp cứu một chút cho ta để cho tới một cái tách ra mọi người tới tới trước mặt lao đầu khép lại thuật trong tay ngưng tụ lại một đoàn bạch quang trực tiếp liền vỗ tới trên người ông già chảy máu nhanh chóng giảm bớt vết thương chậm rãi co giúp lại nhưng là lại không có hoàn toàn biến mất xem ra thương thế này quá nặng một cái khép lại thuật không hữu hiệu a trở lại khép lại thuật sở ca lại là một đoàn bạch quang vỗ vào lao nhân lực tại ma pháp trong ánh sáng vết thương kia rốt cuộc chậm rãi khép lại chẳng qua là sắc mặt của lao đầu vẫn tái nhận vô dụng khục khục ta ra lệnh cân nhắc đã hết l ã o nhân ho khan lại nói tới nói lui đã hết cái giám a l ã o tử khen thưởng còn không có lính đây muốn chết cũng phải đợi một hồi sợ ca nói xong lại là một cái khép lại thuật vô tới lúc này không chỉ vết thương hoàn toàn biến mất rồi liền ngay cả sắc mặt cũng biến thành đỏ ừng lên bên cạnh cái kia hai người hộ vệ cùng đầu bếp nhìn t r ậ n mắt hốc mồm cái này cái này chính bởi vì người sắp chết kỳ ngôn cũng thiện chim chi tướng mất minh cũng ai ta cái kia dương lao đầu nằm trên đất đang chuẩn bị niệm chăn chối đây nhưng mà đột nhiên cảm giác được thật giống như có chút không đúng lắm trên người lại không đau vừa mở mắt phát hiện mấy người đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lấy hắn hắn nhất thời cả người cũng không tốt nằm mơ tựa như từ dưới đất đứng lên sờ sờ ngực một mặt thấy quỷ biểu tình cái này ngươi ta lắp ba lắp bắp không nói ra lời cái này gọi là cựu thiên hoàn dương đại pháp là ta tổ truyền tiên thuật tiên thuật biết không chính là tu chân giả luyện đồ chơi không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn lấy ta không sai ta liền là tới từ côn l u â n tu chân giả ngươi bây giờ đã không có việc gì á dĩ nhiên sau đó lao chết vẫn sẽ chết ngoài ra ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu chính là vẫn là suy nghĩ một chút nên khắc phục hậu quả ra sao đi sở ca thuận miệng liền cho chính mình sẽ cái người tu chân thân phận l ã o nhân kia ánh mắt nhìn lấy sở ca tràn đầy khiếp sợ và m ở mịt dường như trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận có thể bất quá d ầ u gì cũng là gió to sóng lớn tới người rất nhanh liền khôi phục chấn định thở dài nói không nghĩ tới tiểu hình đệ lại cũng là một phương kỳ người lao phu có mắt không t r ọ n g những ngày qua thất lễ cái nào mà nói những ngày qua ta cũng ăn chùa ngươi không ít t h ứ đây bất quá lại nói những thi thể này nên làm cái gì ạ dương lão đầu lại lắc đầu một cái không sao một xe tự nhiên có người sẽ tới thu thập tàn cuộc giải quyết tốt người ta rời khỏi nơi này rồi nói sau đi một hồi cảnh sát liền sắp để đến, đến rồi đến lúc đó nếu là đụng phải nhưng là phiền toái vô cùng nói xong trực tiếp tiến vào phòng ngăn phòng bếp đoàn người đi ra phòng ngăn cửa sau sau ngoài cửa trong cái dương lại ngừng một chiếc màu đen xe bèn nhi mấy người lên xe bảo vệ một cước chân ga liền lái đi nửa giờ sau xe tại một nhà sang trọng trong sân ngừng lại t r ư ơ i chín long huyết hội các đại lão đây là một cái nhà hiện đại phong cách nhà sang trọng quả nhiên làm lão đại chính là không giống nhau nhà ở đều lớn như vậy sợ ca đi theo dương lão đầu tiến vào nhà sang trọng trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới một bên đánh giá chung quanh cái này nhà sang trọn g bên ngoài nhìn lấy đẹp đẽ bên trong sửa sang càng là hào hoa mặc dù màu sắc lấy thiện sắc điều làm chủ không có như thế nhà giàu mới nổi nhưng là vẫn để cho sở ca một trận mới lạ lòng nói quay đầu mình cũng phải là một m cái phòng ốc như vậy ở mới kêu mang cảm giác nha xuống lên phó bản tới cũng thuận lợi đoàn n g ư ờ i tiến vào phòng khách ngồi ở phòng khách trên ghế salon sở ca rốt cuộc có thể thanh t ĩ n h lại rồi trận chiến này đánh chính hắn rất là đã biển bất quá chân chính thật là tốt chuyện còn ở phía cuối đây nhưng không biết nhiệm vụ này khen thưởng làm sao cho phát hiện tại chúng ta làm cái gì sở ca hỏi chờ dương lão đầu thoạt nhìn đã theo trong khiếp sợ khôi phục lại đi trước phòng tắm rửa đi vết máu trên người lại đổi một bộ quần áo sau đó lao thần nhiễm nhiễm ngồi xuống ta lần này bị tập kích lúc này khẳng định đã t r u y ề n ra ngoài trong hội người một hồi nhất định sẽ tới thăm không dùng được nhiều một hồi người sẽ đến đến lúc đó tự nhiên do bọn họ tới xử lý đầu đôi ngươi lại không cần lo lắng sẽ chọc trò trên p h i ệ t thái bất quá có một số việc vẫn là giống như bọn họ đụng đầu sau mới có thể xác định lúc này người giúp việc bưng lên nước trà cùng điểm tâm sở ca vừa vặn không có ăn cơm tối liền theo miệng bắt đầu ăn vừa ăn vừa hỏi lại nói hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì chứ ngươi thoạt nhìn dường như đã dự liệu được bọn họ sẽ đi giết ngươi rồi hả không sai ta đúng là đã có dự liệu rồi chuyện này nhắc tới vẫn tương đối phức tạp trên mặt lao nhân lộ ra suy tính t h ầ n sắc c h ầ m tư chốc lát một cái l i ề n bắt đầu giảng thuật lên coi như long huyết hội tiền nhiệm hội trưởng cũng là người đặt nền móng một t r o n g dương lao đầu tại bị chúng danh vọng thậm chí còn toàn bộ nam california h ấ p đạo bên trong đều là rất có chút tiếng tăm mặc dù đã lui khỏi vị trí hạng hai nhường g a hội chuẩn bị nhưng là xã hội đen loại công việc này rất khó nói là có thể hoàn toàn p h i sạch cho nên tại mở phòng ăn đồng thời bị chúng sự vụ lớn nhỏ thỉnh thoảng cũng sẽ tìm hắn trưng cầu một chút ý kiến của hắn bất quá tổng thể mà nói dương lao đầu đã cách xa bang hội sự vật đồng thời bên cạnh hắn cũng mang theo mấy cái tương đối đáng tin bảo vệ tới bảo đảm an toàn dù sao lăn lộn nhiều năm như vậy xã hội đen kết thủ không ít trước đây mấy năm năm tháng đến cũng coi như an nhàn nhưng mà liền trong khoảng thời gian này phòng ăn chung quanh lại xuất hiện một chút nhân vật khả nghi dường như đang cố ý giám thị cùng quan sát nhất cử nhất động của dương lao đầu cái này dương lao đầu cũng là lao giang hồ tự nhiên có thể cảm giác được không khí biến hóa vi rượu vì vậy mới có ngày hôm nay cái này vừa ra sở ca nghe đến đó đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng chờ một chút nếu ngươi phát hiện sự tình không đúng vậy sao ngươi không trốn đây dương lão đầu lắc đầu một cái sự tình không có đơn giản như vậy mấy năm nay ta đều là âm thầm lãnh đạo long huyết hội biết ta thân phận chân thật người mặc dù không ít nhưng là nhận ra ta tướng mạo người cũng không nhiều ta ẩn cư tại ngọc hoa viên mở phòng ăn người biết chuyện này không nhiều đối phương nếu có thể tìm tới cửa nghĩ đến cũng đúng tin tức linh thông nhân vật nếu như ta lẩn tránh cạn căn bản không có tác dụng gì lẩn tránh sâu ta còn không ném nổi người kia chẳng lẽ bởi vì bị người g á m thị liền đông đoá tây tàng dầu gì ta cũng là long huyết hội trước hội trưởng loại chuyện này là không làm được sở ca lòng nói lao đầu còn rất muốn mặt ta nhưng là vậy ngươi cũng nhiều tìm mấy người hộ vệ cũng là tốt ta ố t t các ngươi hội lý liền không thể cho nhiều người phái ít nhân thủ dương lão đầu lại lại lắc đầu ta đã không còn là hội trưởng rồi không muốn lại phiền thoái trong hội người mặc dù ta tại bị chúng địa vị tôn sùng ra lệnh một tiếng coi như vài trăm người cũng có thể được triệu tập vấn đề là ta chém chém giết giết hơn nửa đời người thật vất v ả hưởng thụ mấy ngày cuộc sống ăn giật cũng không muốn tại liên lụy đến bang hội sự vật trong đi nếu như ta cùng bị chúng minh đệ nhấc lên chuyện này sự tình tất nhiên khó mà làm tốt ta cái này về hưu thời gian cũng đừng nghĩ quá rồi lại nói chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày để p h o n g tặc nếu như không đem đối phương dẫn ra sớm muộn cũng là một phiền thoái ta sống tuổi lớn như vậy đối sinh tử đã sớm coi nhẹ rồi cho nên dứt khoát đánh cuộc một keo rồi nếu như đối phương cũng không phải là hướng về phía ta tới dĩ nhiên là được nếu như đối phương thật sự là hướng ta mà tới ta cùng bọn họ l i ề u mạng một phen cũng có thể làm biết rốt cuộc là ai muốn đối p h ó ta mà nếu như mục tiêu của đối phương là long h u ế hội như thế cái chết của ta ít nhất cũng có thể cho trong hội các anh em đệ tình sở ca lòng nói lão đầu này là gan cũng thật là lớn lại lấy chính mình làm ngồi hơn nữa cái này lo g i c cũng là kỳ lạ chính mình dù sao cũng lý giải không thể vậy ngươi bây giờ hiểu rõ sao những thứ kia người đến giết ngươi là người nào nhìn tướng mạo những thứ kia tay súng đều là người mexico theo đạo lý nói chắc là mọi hệ này giúp người mọi hệ này giúp là lo sang dơ lết lớn nhất mexico hát bang bất quá trong hát đạo sự tình cho tới bây giờ đều không thể chỉ nhìn mặt ngoài mọi hệ này giúp người mặc dù phép lối cũng không phải đứng ốc sẽ không như vậy trắng trận cao v à chạm nếu như ta đoán không lầm mà nói bọn họ hẳn là chẳng qua là bị người lợi dụng con chốt thì mà thôi địch nhân chân chính do người khác hai người đang nói chuyện đây trong sân lại chuyển tới một trận tiếng thắng xe một chiếc xe ở trong sân ngừng lại sở ca hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại xa xa liền thấy một cái ăn mặc âu phục đen người trung niên mang theo mấy tên thủ hạ xuống xe cái kia âu phục đen để cho mấy tên thủ hạ ở lại bên ngoài bản thân một người x u ố n g vào vừa vào phòng khách người kia liền chạy thẳng tới dương lão đầu thứ hai lớn tiếng đại khí nói dương thúc ngươi không sao chờ ứ nghe nói ngọc hoa viên phát sinh bắn nhau rồi cảm ơn trời đất ngươi không có việc gì là tốt rồi đều muốn lo lắng chết ta rồi rốt cuộc là người nào làm dương trụ quốc đẻ ép đẹ tay bình tĩnh chờ nóng a hộ lại ngồi một hồi m ộ chờ những người khác đã đến ta một khối giải thích liên tiếp không tới một giờ trong sân đã dừng đầy xe sang trọng phía bên n g o à i viện ba bước một trạm gác năm bước một trạm gác mấy mươi cái tay súng đem biệt thự c h u n g quanh thủ g ắ t đao không biết còn tưởng rằng là muốn đánh trận nữa n h a mà trong phòng khách cũng đã bị long huyết hội các tên đầu mục đại lao chen tràn đầy rồi có thể đi vào căn này phòng khách đều là có chút địa vị nhân vật không phải là đường khẩu quân sự chính là long huyết hội mỗi cái chi nhánh cơ cấu người phụ trách sợ ca nghe những người này đối thoại cùng với nhau xưng hô lòng nói cái này long huyết hội cái mâm còn thật không nhỏ đây những người này có mấy cái điểm giống nhau đầu tiên tất cả đều là người hoa ban đầu ngay từ đầu còn để cho sở ca hoài nghi chính mình có phải hay không trở lại trung quốc bất quá bọn hắn cường điệu quái dị tiếng phổ thông vẫn để cho sở ca ý thức được đám người này cũng chỉ là gốc hoa mà thôi có mấy cái thậm chí chỉ có thể dùng tiếng anh tới giao lưu xem ra không phải là mỗi người đều biết tiếng trung cũng còn khá sở ca cho chính mình ra chỉ thông h i ể u ngôn ngữ ma pháp nói cái gì đều nghe biết cái thứ n h ì điểm giống nhau chính là những người này đối với dương lao đầu tất cả đều là một bộ một mực cung kính thái độ đồng thời đối với lần này bắn nhau cảm thấy tỏ vẻ căm giận nhận thức vì chuyện này tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua nhưng là những người này thái độ nhưng cũng mỗi người không giống nhau có cho làn nên cùng mexico giúp khai chiến có lại cho làn nên điều tra rõ lại nói sở ca từ đầu đến cuối ngồi ở bên cạnh vừa uống nước trà một vừa nhìn náo nhiệt những đại lao kia môn cũng đều chú ý tới sở ca thỉnh thoảng q u ă n g tới suy đoán cùng ánh mắt kinh ngạc bất quá nhưng không ai chủ động tiến lên t i ế p lời Trước Hiền、thân. mặc dù đám này đại lao không ít người nhưng là sở ca nghe xong một hồi nói chuyện của bọn họ vẫn là nhìn ra chân chính nói chuyện tác dụng người cũng chỉ có ba cái mà thôi đầu tiên là người thứ nhất mà tới cái đó âu phục đen gọi là bảo a hồ cũng là nhất kêu đánh tiếng kêu giết một cái sau đó là một cái một mặt hung tợn nam đầu t r ọ c gọi là hàng kiến phi thái độ không biết cuối cùng mới là một cái thoạt nhìn có vẻ hơi l á o cá người cao gầy t ê u sở mít lưu thái độ của hắn lại nhất là mập mờ dường như không quá muốn nổi lên v à chạm về phần cái khác những thứ kia không có như thế có phân lượng nói tới nói lui liền không có như thế có điều cố kỵ rồi đám này m ê h i c ô l á o thật là q u ả đáng lại dám động chúng ta dương thúc ta phải nói liều mạng với bọn hắn nói đúng trước lén qua thuyền chuyện kia chúng ta nhượng bộ cũng đã đủ k h á c h khí lại còn dám lỗ mãng lần này nói cái gì cũng phải nhường bọn họ trả giá một chút các vị không muốn kích động như thế ta cảm thấy sự t ì n h chưa chắc chỉ đơn giản như vậy những thứ kia tay s ú n g tướng mạo nhưng không giả được tất cả đều là m e h i cô lão m e h i cô lão thế lực rất lớn thật đánh nhau chúng ta chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi à, hơn nữa gạt nở i ú p cùng hắc kim đảng mắt long long nếu là chúng ta bị bắt vui sơ hở sợ rằng người phía dưới nghị luận ầm ĩ cái kia dương trụ q u ố c ánh mắt sắc bén tại trên người mọi người quét qua bông nhiên ho khan một tiếng bảo a hồ lập tức lớn tiếng hét tất cả không nên tranh cãi rồi dương thúc có lời muốn nói phía dưới nhất thời hoàn toàn yên tĩnh cái kia dương lao đầu hãng dọn một cái đầu tiên muốn xác định là, hôm nay chuyện này, không có ngoài mặt đơn giản như vậy chúng ta cùng mexico lão cũng không có quá lớn ân oán đối phương càng không cần phải xuống tay với ta cho nên tại không có làm rõ ràng sự tình phía sau rốt cuộc là ai đang dở trò quý trước mọi người đều không được hành động thiếu suy nghĩ thứ hai nha ta dương quốc trụ bây giờ đã không phải là long huyết hội hội t r ư ở n g rồi ta không hy vọng bởi vì ta để cho hội lý cùng bang hội khác đại động c à n qua càng không hy vọng bởi vì cá nhân ta an nguy ảnh hưởng trong hội phát triển bây giờ chúng ta hội lý đang nằm ở truyền hình nguy cấp trước fbi điều tra chúng ta thời điểm chúng ta thật vất vả mới biểu thái cùng fbi đã đạt được ăn ý nếu như lần nữa phát sinh đại quy mô sống mái với nhau sự kiện sợ rằng long huyết hội liền lại muốn lên fbi danh sách đen mặc dù chúng ta không sợ đám kia chính phủ ư n g quyền nhưng là bị theo dõi trung quy cũng là một phiền thoái thật sự chuyện này ta không hy vọng khuyết trương ảnh hưởng lớn đương nhiên ta dương chủ quốc cũng không phải là mặc người chém giết chủ có người muốn giết ta tự nhiên cũng không khả năng cứ tính như vậy ta sẽ theo hội lý chọn lựa mấy người tạo thành một cái điều tra tiểu tổ tới giúp ta điều tra chuyện này nhưng là hết thể điều tra đều m u ố n bí mật tiến hành sẽ không khiến cho động tinh quá lớn đến lúc đó nếu như hữu dụng được cho các vị địa phương hy vọng mọi người đều không keo kiệt hiệp trợ chúng đại lao nghe xong lập tức dôi dít tỏ vẻ hết thẻ tuân theo lao hội trường phân phó trong đó mấy cái thậm chí lộ rõ ra thở phào nhẹ nhõm biểu tình rất hiển nhiên dương lao đầu không có lựa chọn làm lớn chuyện rất là làm thỏa mãn bọn họ ý yên tâm đi dương thúc chúng ta nhất định toàn lực phối hợp có cần dùng đến địa phương cứ việc mở miệng ở nơi này trận cuộc hội ý sắp lúc kết thúc p h ò n g khách cánh cửa lại một lần nữa được mở ra lần này người tới rõ ràng không bình thường lắm không chỉ tuổi tác trẻ hơn nhiều lắm hơn nữa mặc cả người trắng l âu phục e o cà vạt mang kim ti bên ánh mắt tóc trải cẩn thận tỉ mỉ cùng với nói là xã hội đen đến càng giống cùng trong phòng khách cái này đám hung t h ầ n ác sát so với hoàn toàn không phải là một cái hoa p h ò n g hơn nữa người này đi theo phía sau thủ hạ cũng khác thường nhiều trước những thứ kia người tiến vào đều là tự mình đi vào nhiều nhất mang một cái người hầu người này không chỉ có hai người hộ vệ theo sau lưng còn có một cái ăn mặc đồ công sở nữ nhân xinh đẹp xách một cái cặp tắp cùng ở một bên thật giống như bí thư một loại nhân vật người kia cùng nhau đi tới những người khác r ồ i d í t nhường ra một con đường tới để cho người này trực tiếp tới, tới trước ớ i t mặt dương lao đầu bộ vét trắng trên mặt lộ r a khiêm nhường nhưng lại không thất thân phân nụ cười tới hướng về phía dương trụ quốc hơi hơi bái một cái dương thúc ngươi không có việc gì là tốt rồi thật là xin lỗi bởi vì công ty có chuyện phải xử lý cho nên ta tới trễ không cần nói xin lỗi kim thành ngươi thân là long huyết hội hội trưởng có trách nhiệm trên người không cần phải vì chuyện của ta quá mức phiền lòng ngươi có thể tới ta đã rất cao hứng cái nào mà nói long huyết này tập đoàn cơ sở dù sao cũng là do dương thúc chế nếu như không có dương thúc cũng không có long huyết tập đoàn hôm nay về tình về lý dương thúc xảy ra chuyện gì ta triệu kim thành đều không thể ngồi yên không lý đến người kia nói ánh mắt sắc bén quét mắt một cái mọi người các vị thúc thúc huynh trưởng hiếm thấy hôm nay gom lại cùng nhau vừa vặn chúng ta thật tốt tìm cách một cái cái này mexico giúp lại như vậy quá đáng rõ ràng là cảm thấy chúng ta long huyết hội vội vã lên m ờ để cho chúng nó cảm thấy chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt rồi ta cảm thấy là thời điểm cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn một chút chúng ta hẳn là làm một cái kế hoạch tức là phản kích mexico lão cũng là cho ngoại giới một cái tín hiệu chúng ta long huyết hội mặc dù lên m ờ nhưng cũng không phải có thể tùy tiện bắt c h ẹ t các vị thấy thế nào dương lão đầu lại lập tức ngắt lời hắn không ta trước đã nói qua chuyện này sợ rằng so với nhìn bề ngoài muốn nhiều phức tạp hiện tại nam california tình thế phi thường vi d i ệ u chúng ta long huyết hội cùng những bang phái khác coi như là một cái vi d i ệ u trạng thái thăng bằng sự cân bằng này một khi bị đánh vỡ chỉ lo sự tình liền sẽ trở nên hết sức phiền phái rồi chúng ta thật vất vả thành công hoàn thành trong hội truyền hình ta tuyệt không cho phép bởi vì quan hệ của ta đưa đến hội lý lần nữa lâm vào vũng bùn cái kế bạch đ ầ u phục nghe xong tựa hồ có hơi ngoài ý mớn s ắ c mặt lược cứng một cái bất quá vẫn là gật đầu nói dương thúc ngươi đã nói như vậy chúng ta tự nhiên cũng không thể nói cái gì bất quá vì an toàn của ngài ta cảm thấy hẳn là nhiều hơn nữa phái ít nhân thủ bảo vệ ngươi như vậy cũng tốt quay đầu ta để cho a hổ phái những người này đến đây đi chờ đến đưa đi mọi người cái t i ê u dương trụ quốc thở dài sở huynh đệ ngươi nếu tự xưng có hy vọng khí chi thuật không biết theo mới vừa rồi những người này trên người ngươi thấy được cái gì cái đó triệu kim thành có vấn đề sở ca nói tiểu tử này lai giả bất thiện a nói không chừng lần này chính là h ắ n phái người ra tay sở ca nói như vậy tự nhiên là có đạo lý riêng thật ra thì rất đơn giản tại tiểu địa đồ trên cái này triệu kim thành biểu hiện là một cái bột hơn nữa còn là hồng danh bột trên thực tế tại đối phương vừa xuất hiện thời điểm sở ca cũng cảm giác được một tia uy hiếp mặc dù đối phương thậm chí tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn nhưng là một cái bột xuất hiện vẫn để cho sở ca rất là khẩn trương có thể bị hệ thống phán định là bậc người thực lực khẳng định không yếu thậm chí khả năng so với chính mình đều mạnh hơn trước đó sở ca cũng chỉ gặp được một lần mà thôi cái k i a dương lão đầu nhìn hắn một cái bởi vì có chuyện lúc trước lần này lại không có quá mức kinh ngạc ngược lại một mặt p h i ề n mượn ngươi làm sao nhất định cũng không kinh ngạc bởi vì ta trước cũng có chút hoài nghi chẳng qua là ta luôn cảm thấy sự tình không đến nổi như thế nhưng là ai lão nhân thoạt nhìn rất là tự dễ cười, cười. Ta tính đây cũng Long à chính mình t ạ ra bấy hố bấy hố h gài c í h mình chuyện à. là Đây rốt cuộc ì Lao n huyết â n liền giải thích lên. Long giải thích h hội đã từng là một cái nghiêm mật tổ chức, hội trưởng bên dưới có các cái đường k h ẩ u có mỗi cái ngành người phụ trách trên d ư ớ i đơn vị rõ ràng quả thật là giống như cùng mê chính phủ của người đơn vị như vậy tổ chức tài năng có sức chiến đấu mới có thể tại hắc đạo trong xã hội đánh ra một mảnh trời nhưng là vì tẩy trắng lên mờ lúc trước trong những năm này dương quốc chủ cố ý chia nhỏ hóa giải long huyết hội mỗi cái ngành đến bây giờ hiệu quả đã hết sức rõ ràng long huyết hội các cái đường cầu đều đã hoàn thành độc lập có từng người nhà máy xí nghiệp long huyết hội chủ yếu tài sản là đều thông qua long huyết tập đoàn hoàn thành tẩy trắng quá trình mà long huyết hội chủ yếu lực lượng võ trang là đơn độc thành lập một nhà công ty bảo an cùng một nhà cỡ lớn chính thám sở hành chính sở ca nghe đến đó không khỏi nổ nước bọn dường như xã hội đen đều thích làm công ty bảo an à, cho nên nói mặc dù bây giờ trên danh nghĩa long huyết hội vẫn là một tổ chức nhưng là một cái phi thường phân tán tổ chức mỗi cái ngành trong lúc đó chỉ có kế toán trên câu thống lại lẫn nhau không lệ thuộc triệu kim thành là dương quốc trụ trước theo long huyết hội trong hậu bối khai thác nâng đỡ một người bởi vì tiểu tử này thông minh có văn hóa lại rất có lòng dạ đầu g ó c bị dương quốc trụ khâm định vì long huyết tập đoàn người phụ trách cũng là long huyết hội trên danh nghĩa hiện đảm nhiệm hội trưởng bất quá cùng đi qua hội trưởng so với hắn người hội trưởng này đã có một chút có tiếng không có miếng rồi nghe đến đó sợ ca ngay lập tức sẽ phản ứng lại cho nên n g ư ờ i hoài nghi hắn là muốn thông qua chế tạo mâu thuẫn tới lần nữa đem long huyết hội ngưng tụ chung một chỗ đạt được toàn bộ quyền lực dương lão đầu gật đầu một cái không sai mặc dù long huyết hội hiện tại tách ra nhưng là dù sao còn mang theo bang hội con dấu nếu như có ngoại định uy hiếp hội trưởng vẫn có quyền lực lần nữa hiệu lệnh mỗi cái ngành chẳng qua là ta chưa bao giờ nghĩ tới kim thành sẽ có nặng như vậy muốn quyền lực sở ca lòng nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng à b ấ t quá không đúng tuy vậy có thể giải thích thông tại sao triệu kim thành muốn đối với dương lao đầu đ ộ n g thủ nhưng là cũng không giải thích được tại sao hắn ở trên bản đồ biểu hiện là một cái bồ tá từ bên ngoài nhìn vào thấy thế nào hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi hơn nữa nghe dương lao đầu giới thiệu cái này triệu kim thành cũng cho tới bây giờ không dùng võ lực sở trường ngược lại là một cái sống trong nhung lụa buôn bán tinh anh phải biết coi như là dương lao đầu cái kia mấy cái rất biết đánh nhau bảo vệ tại tiểu địa đồ trên biểu hiện cũng chỉ là tinh anh đơn vị mà thôi cái này triệu kim thành nhất định có bí mật gì lại nói dương lao đầu cái này triệu kim thành lúc trước luyện võ qua sao dương trụ quốc lắc đầu một cái không có bối cảnh lai lịch của hắn ta rõ như lòng bàn tay trừ đi học chính là mở công ty nhiều nhất cũng chính là kiện thân mà thôi ngươi tại sao hỏi như vậy bởi vì ta có thể cảm giác được cái này triệu kim thành võ lực cá nhân vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối vượt qua người bình thường tiêu chuẩn cái kia dương trụ quốc nghe xong không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc cái này cái này làm sao có thể ta biết triệu kim thành lai lịch chọn người hội trưởng này ta nhưng là cặn kẽ phái người điều tra qua hắn đã qua hắn tuyệt đối không có khả năng có cái gì hơn người vũ lực trừ phi trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra một hơi khí lạnh trừ phi người kia không phải là triệu kim thành chương một trăm năm mươi mốt nhiệm vụ khen thưởng không phải là triệu kim thành sở ca nghe xong nhưng là s ư ơ n g sở nếu như đổi thành người khác có thể sẽ không rõ vì sao không cách nào hiểu được nhưng là sở ca nhưng trong nháy mắt minh bạch c í của dương lao đầu chẳng lẽ cái đó triệu kim thành là người khác giả trang cái này nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng a chính mình đã có thuật dịch dùng cái thế giới này người khác chưa chắc liền không có tương tự năng lực ít nhất trước ở trung quốc thời điểm sở ca đã từng gặp qua người làm phép lợi hại rồi quả thật có pháp thuật tồn tại khó bảo toàn nói nước mỹ liền không có có tương tự nhân vật chẳng lẽ có người len lén đem triệu kim thành đánh cháo lại muốn ám sát dương lao đầu sau đó hoàn toàn khống chế long huyết hội như thế mục đích của hắn chỉ sợ cũng thật không đơn giản rồi thấy thế nào đều có loại đã phát hiện thuyết âm hưu cảm giác bất quá cho tới bây giờ cái này cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi nói không chừng người ta triệu kim thành trong lúc vô tình đã gặp kỳ ngộ gì cũng nói không chắc đây mà dương trụ quốc mặc dù là tín nhiệm sở ca nhưng là đối với sở ca mà nói lại cũng không khả năng vô điều kiện tin tưởng cái kia dương lão đầu trầm tư một chút nói bất luận chuyện này có phải hay không là triệu kim thành n ă n bài cũng không để ý hắn rốt cuộc có phải hay không là nguyên lai triệu kim thành chuyện này ta đều sẽ sắp xếp người điều tra chúng ta bị chúng nhưng cũng có chút người tài giỏi nếu là thật cha ra cái gì không đúng sự t ì n h tới hắn muốn nói lại thôi bất kể thế nào nói lần này ngươi đã cứu ta một mạng nếu như ngươi có chuyện gì cần rút mời cứ việc mở miệng sở ca lòng nói chờ ngươi những lời này đây hắn gật đầu một cái nói phải nói vẫn thật là có hai chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ chuyện làm thứ nhất nha tương đối trọng yếu có thể hay không giúp ta làm chút ít vũ khí súng máy ống phóng rocket lựu đạn bỏ túi ngược lại hỏa lực càng mạnh mẽ càng tốt cái kia dương lao đầu nghe xong nhưng là s ư ớ n g sốt một chút ngươi muốn làm nhiều vũ khí như vậy làm gì dĩ nhiên là hàng yêu trừ ma a ngươi không phải là tu chân giả sao tu chân giả không phải là đều sử dụng pháp thuật sao còn muốn vũ khí làm gì sở ca lắc đầu nói ngươi đây coi như ngoài n g ư ờ i đi pháp thuật chủ yếu là dùng để đối phó quỷ hồn nếu như là có tật thể yêu quái hoặc là nhân loại hay là dùng súng pháo tới phương tiện lao đầu kia nghe một xứng sở nhưng là bởi vì đối với cái này không quyền lên tiếng lại cũng chỉ có thể gật đầu một cái t h ủ giáo cái này không phải là vấn đề chúng ta hội lý có chính mình làm vũ khí t ư đạo quay đầu ta nói cho hắn một tiếng để cho người dẫn ngươi đi tùy ý chọn một chút k i ệ n sự tình thứ hai sao dù sao liền không có chặt như vậy muốn lớn rồi nếu như có thể giải quyết dĩ nhiên tốt nhất nếu như không giải quyết được cũng không sao là có chuyện như vậy ta người này khá là yêu thích luyện võ nhưng là mình luyện không có ý gì ngươi có thể hay không giúp ta tìm cao thủ tương đối nhiều địa phương để cho ta có thể tìm người luận bàn võ nghệ sở ca trước đã thí nghiệm qua võ công đồ chơi này tay không đánh bao cắt là chấm nhất cùng chân nhân đôi chiêu là tương đối phải nhanh một chút nhưng là phải nói thăng cấp phương pháp nhanh nhất vẫn là cùng cao thủ so chiêu phòng kinh nghiệm tương đối nhanh hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi hoa thời gian mấy tháng đánh bao cắt đem bun ô lôi quyền luyện đến mắt gấp có thời gian dài như vậy công phu hắn đã sớm lấy lợi hại hơn võ công nhưng là giàu gì cũng là giang hồ võ học trung phẩm liền như vậy để không cần nhưng cũng có chút lãng phí cho nên mới hỏi như thế dương lao đầu kinh ngạc nói ngươi còn biết công phu đó là dĩ nhiên thân là tu chân giả cường thân kiện thể cái gì không có việc gì cũng luyện một chút dương lao đầu trầm ngâm chốc、lát. nếu như chẳng qua là so tài nói long huyết hội dưới cờ ngược lại là quả thật có một nhà v õ quán bên trong cũng là rất có mấy người cao thủ ta có thể an bài n g ư ờ i đi nơi nào tìm người lập u bàn s ở ca gật đầu một cái vậy thì không thể tốt hơn nữa nhưng trong lòng nghĩ lại là công ty bảo an lại là v õ quán đồ chơi này chẳng lẽ là xã hội đen phù hợp sao cái kia nếu như không có chuyện gì mà nói ta liền cáo tử ta cho ngươi để điện thoại ngày mai để cho người của ngươi gọi điện thoại cho ta cho ta là được xoay người lúc sắp đi hắn lại mở ra tiểu địa đồ nhìn một cái trải qua trước đây cuộc chiến đấu kia dương láo đầu tại tiểu địa đồ trong đã biến thành điểm màu lục cũng chính là h ư u thiện đơn vị hắn mấy tên thủ hạ kia cũng là như vậy bất quá vào giờ phút này trên đầu của dương lao đầu rốt cuộc lại toát ra một cái màu vàng dấu chấm than xem ra còn có đến tiếp sau này nhiệm vụ phải làm phỏng chừng hơn phân nửa cùng cái này triệu kim thành thân phận chân thật có liên quan bất quá hắn lại cũng không gấp tiếp nhiệm vụ nếu như cái kia triệu kim thành thật sự là cấp độ bột nhân vật phải đối phó nhưng cũng không dễ dàng như vậy hay là chức chờ nhiệm vụ khen thưởng đúng chỗ rồi hay nói phải nói xã hội đen làm việc nhưng cũng hiệu suất vô cùng sáng ngày thứ hai mới vừa ăn xong điểm tâm dương lao đầu liền phái một người đến sợ ca đi chọn vũ khí người tới nhưng là một cái thoạt nhìn tinh thần phân chấn trẻ tuổi tiểu ca tóc đen mắt lâu khuôn mặt so với bình thường gốc châu á hơi hơi lập thể một chút thoạt nhìn dường như là con lai xin chào s ở tiên sinh đúng không ta là hàn diệu quang con trai của hàn k i ế n phi cha ta để cho ta tới cho s ở tiên sinh dẫn đường đừng gọi ta cái gì tiên sinh ta so với ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi gọi ta s ở ca là được nói xong s ở ca đột nhiên cảm giác được lời này thật giống như có chút nghĩa khác bất quá cũng không có cách nào cũng không thể để cho đối phương dạy hắn bài hát ca đi dù sao thì là một xưng hô mà thôi cũng không có vấn đề rồi hàn diệu quang mỉm cười gật đầu ngược lại là rất là lễ độ hoàn toàn không nhìn ra là trong xã hội đen người sở ca ngồi lên hàn diệu quang n g à u đèn xe mẹ xe đét xe trực tiếp hướng về lo s a n g dơ lết bên ngoài thành đi tới cái này là muốn đi đâu ạ bên ngoài thành mặc dù xe bên trong cũng có một chút vũ khí dự trữ nhưng là sở ca nhu cầu bề ngoài như có chút cao cho nên cha ta cố ý để cho ta dẫn ngươi đi trong kho hàng chọn vũ khí sở ca gật đầu một cái điều này cũng đúng bất quá tại sao đi vũ khí đều đặt ở bên ngoài ạ gần đây thả trong thành không được chứ ha, ha cái này dĩ nhiên là vì phòng ngừa phiền t o á i hàn diệu quang liền cho sở ca giải thích lên nhưng g u y ê n lai、like, mặc dù xã ộ i đối đen cùng ngành chấp pháp trên lý thuyết là hoàn toàn đối nghịch quan n chấp là pháp thuyết hệ, h lý là trong ạ i coi biện đối hội hội mới dân xuống, như ngành cũng không đen, nên nước xã hội đen mới sẽ như thế ngang ngược. Nhưng chủ chế chấp có cho thể pháp pháp phó thế tùy t xã xã là là ý Mỹ sẽ này cũng có một chút danh giới cuối cùng ở bên trong cho nên xã hội đen sử dụng vũ khí tự động có thể nhưng là lại rất ít sẽ vận dụng vũ khí nặng một là không thuận lợi mang theo dễ dàng bị điều tra ra thứ hai làm động tinh q u á lớn bị chính phủ theo dõi đó cũng là muốn xảy ra chuyện coi như bản xứ địa đầu xà tùy tiện sẽ không vận dụng loại vật này ngược lại là một chút quá gian lòng không cố kỵ gì có thể sẽ sử dụng cho chứa huyết hội vũ khí, phần lớn đều phân tán chứa đựng ở ngoài thành trong kho hàng, mà hàn diệu quang phải long ngoài trong nên lớn tán đựng quang dẫn đều rượu vũ ở mà sau ợ c đi, đó gian chính kho hàng. trong là một a s một tiếng hai người liền đi tới ca li f o r n i a bên ngoài một cái vắng vẻ trong kho hàng kho hàng cửa chính rất là nghiêm mật yêu cầu chìa khóa mật mã vân tay tam trọng bảo hiểm mới có thể mở đi vào trong kho hàng theo hàn diệu quang mở ra trong kho hàng đèn huynh quang theo trên đỉnh đầu ánh đèn cái này tiếp theo cái kia thắp sáng sợ ca nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh mặc dù đã có qua cửa hàng súng cùng súng quán lễ dựa tội trước mắt tình cảnh vẫn là hạ xuống hắn giật ì n h thật sự là rất nhiều quân hỏa a đủ loại vũ khí nặng nhẹ d ầ m d ạ p chẳng c h ỉ sắp hàng dĩ nhiên vẫn là lấy thông thường súng ống làm chủ trang đạn cái dương càng là thành đ ống cảm giác về số lượng hoàn toàn có thể vũ trang lên một nhánh cỡ nhỏ quân đội sở tiên sinh muốn vũ khí dương thúc đã dặn dò qua rồi thỏa mãn sở tiên sinh mọi yêu cầu cho nên sở tiên sinh cứ việc chọn chọn đi chương một trăm năm mươi hai mạnh long võ quán sở ca cầm lên một khẩu a cờ bốn mươi bảy n h ì n một chút băng đạn so với trong tay hắn thanh kia thiến bản hơi hơi dài điểm cò súng cũng rõ ràng có chút bất đồng rõ ràng cho thấy toàn bộ tự động phi bản a -ha, ha lần này nhưng thoải mái ngây người. bất quá mặc dù nói muốn thỏa mãn toàn bộ của hắn yêu cầu sở ca nhưng cũng không phải là cái loại này lòng tham không đ á n người hắn cũng không chuẩn bị đem cái này kho hàng rời hết húng chi cũng rời bất không đối với muốn cầm vũ khí gì hắn đã sớm có kế hoạch đầu tiên là một cái m 2 4 9 súng máy hạng nhẹ nắm giữ một trăm phát đạn sức chứa thêm uy lực to lớn tuyệt đối là rõ ràng tiểu quái vũ khí c ự c phẩm trên thực tế sở ca càng muốn chính là sáu quản h ỏ a thần t ờ hờ aom 6 1 vu l can bất quá dường như nơi này cũng không có đồ chơi này sau đó là hai cây tờ mờ tờ súng tự động loại này súng tự động uy lực rất yếu sử dụng súng lục đạn nhưng là chỗ mạnh là phi thường nhẹ hoàn toàn có thể đội cầm lại sau đó là một cái mang k í n h ống nhắm tia h ồ n g ngoại d 3 6 s ú n g trường một cái usas 1 2 súng s ọ t gùn mặc dù đồng dạng là s ọ t gùn nhưng là đồ chơi này là sử dụng 20 phát đạn chống cung đạn vẫn là tự động hình thức trói lại có súng liền có thể một bậc bắn hỏa lực so với bình thường s ọ t gùn mạnh không chỉ một bậc thiếu s u t là trọng lượng tương đối cao bất quá đối với sợ ca hoàn toàn không phải là vấn đề Lại súng a AV u đó đ là một cái tờ tỉa, thể、so、với trong tay thanh thư súng bắn này mạnh hơn cái có chim với kia nhiều, uy so lục ự c ca mởi muốn nhiên phần, phản nhất dĩ d sở là n g ụ s ú n bắn này trong g tỉa, thể có cái k h hàng o đồng dạng không nhìn thấy. Súng thấy. l ụ có sở ca c không lấy trong tay mình đã đủ rồi lại nói đồ chơi này vốn là cũng không phải là rất yêu cầu thật ra khiến hắn thấy được một dạng thứ tốt l i ề u đạn bỏ túi sở ca trực tiếp cầm ba dương một dương bốn mươi viên ba dương ước chừng một trăm hai mươi viên đầy đủ dùng một đoạn thời gian viên đạn cầm năm dương một dương hai ngàn phát tổng cộng m ư ơ i ngàn phát đạn để cho hắn cảm thấy vui mừng là lại có ông phóng do két trong truyền thuyết giờ ờ cơ sở ca tự nhiên không thể bỏ qua cầm một cái bậy bắn cùng năm miếng đạn hỏa tiễn bên kia hàn diệu quang nhìn một mặt một b ư ớ c sở tiên sinh muốn những thứ này toàn bộ không sai sở ca vừa nói vừa có chút không cam lòng đập chép miệng đáng tiếc ngơi ư những thứ kia vẫn có chút thiểu à nếu là có phản dụng cụ súng bắn đỉa sau quản gắt lỉnh cái gì thì tốt hơn cái kia hàn diệu quang một mặt không nói gì trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ cái này liền thật không có chẳng qua nếu như sở tiên sinh thực sự có cần ta ngược lại thật ra biết có một chỗ có thể làm đến x u ố nơi g triển, n đó vũ khí gì đều có thể lấy hơn nữa giá cả phi thường c ô n g đạo hắc ta đây quay đầu nhưng nhất định phải đi xe một m chút không biết những súng ống này sở ca dự định làm sao trở đi hả cái này ta tự nhiên có biện pháp người đi lái xe đi ta lập tức tới ngay chờ hàn rượu quang đi ra ngoài sau sở ca lập tức bắt đầu đem những vũ khí này hướng trong túi xét n g h i t vì tới lấy vũ khí sở ca nhưng là cố ý đằng không phần lớn ba lô ô vông bất quá cho dù là như vậy vẫn là thiếu chút nữa không có trang bị còn tốt có vài thứ là có thể trồng nhưng là dù vậy cũng mới đủ dùng sở ca lòng nói xem ra quay đầu phải nghĩ biện pháp làm một cái lớn hơn dung lượng ba lô mới được hiện tại đồ vật quá nhiều có chút không bung được á hết sức phấn khởi đi ra khỏi k h ó hàng sở ca lòng nói như vậy kế tiếp phó bản ước chừng phải tốt đánh hơn nhiều cái tia hàn d i ệ u quang nhìn lấy một thân một mình sở ca hiển nhiên có chút kinh ngạc bất quá hắn nhưng cũng không nói gì trực tiếp lái xe mang theo sở ca trở về thành hai người ăn bữa cơm trưa thuận tiện nhìn tin tức trong tin tức ngày hôm qua trận k i a bắn nhau đã truyền ra bất quá cũng không có giống như sở ca theo dự đoán như vậy viên náo kinh tiên động địa cũng không biết là có người cố ý áp chế tin tức vẫn là loại chuyện này ở bên này đã là tư không kiến quán quan hệ chẳng qua là báo cáo nào đó một cái phòng g ắ n phát sinh thương kích sự kiện nghe nói có nhân viên thương vong tin tức cặn kẽ nhưng là không có bao nhiêu buổi sáng giải quyết xuống ống buổi chiều sở ca lại để cho hàn diệu quang mang theo hắn đi tới võ quán nhà này võ quán lại có một cái vô cùng vang dội tên mạnh long huấn luyện vật lộn hội quán nhà này hội quán đến bây giờ đã có hơn ba mươi năm lâu lắm rồi chúng ta trong hội huynh đệ p h à m là muốn gia nhập l o n g nhà đường khẩu long huyết hội võ trang bộ cánh cửa đều sẽ tới nơi này tiến hành huấn luyện mấy vị huấn luyện viên đều là dương thúc tốn tốt đại khí lực mời cao thủ không chỉ có cao thủ võ đạo, còn có về hàn ư u bộ đội đặc、chủ. Đi trụng. v o thời điểm, sở ca h thấy không không thiếu ì n người đang luyện công, trong đó không thiếu người ít đó diệu a trắng cùng n g ư ờ da dễ dàng, d đen, đảng đường em, còn nhìn không hoàn toàn không giống băng Hàn thậm thoát rất một chí khí khẩu. có cô cái bầu là i quan g vừa đi vừa làm g i ả n giải lúc trước hội quán là chỉ lấy người hoa coi như là nội bộ một cái phi cơ huấn luyện cấu huấn luyện cũng tương đối nghiêm khắc nhưng là từ khi chúng ta bang hội tiến hành truyền hình đã không có nhiều người như vậy tới đón thụ huấn luyện đồng thời vì thu chi thăng bằng hiện tại cũng bắt đầu đối ngoại thu nhận học viên sở ca không để ý đến những học viên kia ánh mắt đi theo hàn rượu quang đi tới một cái trước lôi đài trên lôi đài một cái thân hình dũng manh thanh niên đang cùng một người trung niên tráng hán đối luyện nhanh lên một chút m g o hơn chút nữa lực đạo của ngươi là đủ rồi nhưng là tốc độ có chút chậm hơn nữa cũng không đủ quả quyết chân đá thời điểm động tác phạm vì không muốn khoa trương như vậy đây không phải là đóng phim ra tay muốn lưu ba phần lực cái kia trung niên tráng hán một bên ung dung chống đỡ thanh niên kia thế công vừa thỉnh thoảng chỉ điểm mấy câu nhìn hai người tướng mạo rõ ràng có chút tương tự không phải là cha con cũng phải là chú cháu thanh niên kia bỗng nhiên một cái lăng không đá bay trung niên tráng hán nhưng là dễ dàng tranh thoát sau đó thừa dịp hắn đứng không vững một cái quét chân liền đem thanh niên k i a tròn gọn g trên đất ta đã sớm nói ngươi rồi không có chuyện không nên dùng chiêu đó đại bay chân sơ hở đại cùng bao c ắ t gặp phải cao thủ dùng chiêu này liền làm u ố n chết cái kia trung niên tráng hán k i ế n trách theo trên sợi dây nắm lên một cái khăn lông trắng lau mồ hôi sau đó đem trên đất người tuổi trẻ cho lôi dậy lý thúc ngươi liền đừng làm khó lý ca rồi hắn cũng không có ngươi có thể đánh như vậy nào có cơ hội gặp được cao thủ gì trung niên hán tử kia nhìn hàn rượu qua một cái cười nói tiểu tử ngươi làm sao tới rồi hả ta mang theo người bằng hữu tới vị này là dương thúc bạn vong nhiên sở ca công phu cao thủ nghĩ muốn tìm người luận bàn một bỏ công sức cho nên dương thúc đặc biệt giao phó để cho ta dẫn hắn mà tới nói xong lại chỉ trên lôi đài hai người nói hai vị này đều là mãnh long hội quán cao thủ vị này là lý mãnh lý sư phó vĩnh xuân quyền cao thủ bên kia vị kia là lý long vi lý con trai của sư phụ cũng là một vị nghề nghiệp vật lộn tuyệt thủ cái kia lý mãnh trên giới quan sát sở ca một cái dường như không quá tin tưởng cái gọi là cao thủ tri ngữ chẳng qua là ngại vì mặt mũi của dương lao đầu ngượng ngùng chỉ ra mà thôi lý sư phó mời tại hạ chính là tới tùy tiện vui lùa một chút dùng võ kết bạn cái gì không có ý tứ gì khác mọi người lẫn nhau tăng cao sao ha ha vị tiểu huynh đệ này ngược lại là khiêm tốn rất có thể để cho dương thúc gọi là một câu cao thủ chắc hẳn không phải là cái gì người bình thường a cái kia lý minh hướng về phía lý long phi đưa cái ánh mắt lý long phi nhưng là k h ẽ gật đầu liền để a phi trước cùng n g ư ờ i trước so một chút đi cũng để cho hắn kiến thức một chút cao thủ lợi hại không thể luôn là hết ngồi đ ạ y giếng lý minh nói lấy nhưng là theo trên lôi đài đi xuống sợ ca nhưng cũng không từ chối hắn vốn chính là tới kiếm kinh nghiệm với ai đánh không phải là đ ạ nga hắn cũng nhìn ra đối phương xem thường vì vậy cũng không rút một tay hai chân vừa đ ạ p mạ lộn mèo một cái giống như đại bàn g dương cánh liền rơi xuống trên lôi đài lần này nhất thời để cho cái k i a lý r a phụ từ đồng thời lấy làm kinh hãi lý long phi sắc mặt kinh ngạc dường như còn không có tỉnh táo lại cái k i a trên mặt của lý mánh lại thêm mấy phần ngưng trọng Trước từ chối bên cạnh trợ lý đưa tới hộ cụ, thân thể của ta đưa ca chối cạnh cụ, của cốt coi chắc, luyện lên lại léo Lý quyền. quần bên như bền chắc, không cần đeo đồ sáo, khéo hộ hiển nhiên là cảm thấy bị coi thường đi lên liền phát khởi c ấ p công quyền cất tung bay tốc độ nhanh mạnh động tác có lực quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp đánh cận c h i ế n người cái này lý long phi thế công rất là ác liệt so với ban đầu ở chân vũ hội quán gặp phải cái kia mấy cái huấn luyện viên cũng không yếu nếu như là đ ộ i người bình thường phỏng chứng hai ba cái liền nằm bất quá cùng sở ca thực lực so với cái này lý long phi vậy thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp rồi sở ca lực lượng của hôm nay bén lệ sức chịu đựng ba vòng thuộc tính đều đã tiếp cận hai mươi rồi tu luyện long ngâm công để cho hắn thuộc tính cũng phân biệt tăng lên một chút mặc dù không nhiều nhưng là lại cộng thêm hắn trước kia ma luyện cùng với tùy thân một chút trang bị bỉn để cho hắn còn ổn áp lý long phi một nước lại cộng thêm có thể sử dụng lưu vân vô tung thân pháp muốn né tránh công kích của đối phương nhưng là rất dễ dàng cái kia lý long phi liên tiếp công kích toàn bộ đánh tới trong không khí sắc mặt càng ngày càng khó coi một hơi né tránh đối phương toàn bộ công kích thấy kia lý long phi sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lúc thức dậy sở ca cười nói được nóng người kết thúc ta mới lên nói xong một quyền đánh ra buôn lôi quyền thức thứ nhất một chiêu này hết sức đơn giản chính là một cái đối diện trực quyền tại chiêu thức bên trong lại lại một cái vang dội tên sấm đánh chớp b ị n h một tiếng lại bị nghe tiếng phòng bị lý long phi cho cả lại buôn lôi quyền thức thứ hai một chiêu này đồng dạng trực tiếp một trưởng trực kích đối phương ba s ư ờ n lý long phi lần nữa phụ thân trở về thủ buôn lôi quyền thức thứ ba đôi lôi rót vào hai hai quả đấm đồng thời hướng về lý long phi tả hữu giáp công thứ hai lý long phi vội vàng giơ cánh tay ô n đầu đỡ được một kích này sở ca liên tiếp đem sấm đánh bậy thức liên hoàn sử dụng ra lại tất cả đều bị lý long phi cả、lại. sở ca đối với cái này ngược lại cũng cũng không nghĩ là hắn buôn lôi quyền trước mắt chỉ có cấp hai tiêu chuẩn chiêu thức độ thành thạo không có lên đi công phòng chuyển đổi trong lúc đó còn không có đạt tới h o à n mỹ hơn nữa buôn lôi quyền bổ sung thêm tốc độ đánh tăng lên cũng không có quá mức rõ ràng cho nên bị đỡ được cũng là chuyện trong d ự liệu hơn nữa sở ca liền nội lực cũng không có giá trị uy lực tự nhiên tại người bình thường trong giới hạn chịu được rồi hắn cũng chưa từng nghĩ muốn đem cái này lý long phi đánh bại vốn chính là tới cọ kinh nghiệm nếu là thắng được quá dễ dàng cái kia làm sao còn phòng kinh nghiệm phòng không sai bất quá ta vẫn chưa xong đây cái k i u lý long phi nhưng cũng là rất là cố hết sức công kích của đối phương mặc dù thẳng thắn cảm giác cơ hồ không có cái gì kỹ x ả o có thể nói nhưng là tốc độ sức mạnh đều vô cùng mạnh mẽ hắn cũng là miễn cưỡng phòng thủ xuống mà thôi nhưng mà còn không chờ hắn lấy hơi đây đối phương đợt công kích thứ hai đã đến buôn lôi quyền thức thứ nhất lý long phi vội vàng lần nữa đó n đỡ buôn lôi quyền thức thứ hai lại là một quyền đánh tới để cho lý long phi cảm thấy buồn bực là công kích của đối phương cùng trước hoàn toàn giống nhau như lúc hoàn toàn chính là đánh xáo lộ lý long phi cơ hồ điều kiện bắn dựa theo trước đây xáo lộ phòng ngự dễ dàng phòng ngự thứ hai bộ công kích nhưng mà thứ ba bộ công kích lập tức lại tới rồi cái này làm cho lý long phi không khỏi muốn h ụ t máu lòng nói ngươi chơi đ ù a ta ư tới tới lui lui liền như vậy mấy chiêu hắn nghĩ phải phản kích nhưng là công kích của đối phương tốc độ thực sự quá nhanh mạnh phòng thủ đã m i ệ n cưỡng phản kích cái gì thì khỏi nói hơn nữa lý long phi trong lòng cũng có s o đo mà nói tấn công phải tiêu hao thể lực là muốn đánh nhau phòng thủ tiểu tử này nhìn thân thể cùng chính mình cũng không kém có lẽ có thể dùng tiêu hao chiến phương thức để cho hắn m ệ n mọi không chịu nổi chính mình tiến hành phản kích vì vậy lý long phi dứt k h á t bông tha phản kích một vị phòng thủ trong trước mắt sở ca công bảy tám vòng mà lý long phi cũng giữ bảy tám vòng hai cái cánh tay đều muốn cho đánh tê dần rồi nhưng mà sở ca lại không có lộ ra m ả y may mệt mỏi dường như biết tiếp tục như vậy muốn h ỏ n g việc cái tiên lý long phi chợt liên tục lui về phía sau mấy bước theo sở ca liên kích xuống đi ra ngoài đ ồ n g nhiên hét lớn một tiếng một cước đá ra sở ca vừa né người tránh thoát một cước này nhưng mà một bộ này nhưng là cái tam liên đá xoay người lại làm ộ t cước tiếp lấy bay bực lên một cái đại bay chân hướng về trên mặt sở ca đã tới đây nếu là cho đá chúng coi như sở ca có ngạnh khí công hộ thể phòng chứng cũng muốn là bị thương s ở ca lòng nói ngươi nha so với t a n h y cao đùa gì thế hắn chợt hai chân đạp một cái m à thoáng cái nhảy lên cao ba mét trực tiếp xuất hiện ở lý long phi bầu trời cũng không có công kích chẳng qua là chân trái nhẹ nhàng điểm một cái liền đem lý long phi từ không trung trực tiếp đạp nằm trên đất lý lao đệ võ công không tệ à nhất là một chiêu kia mới vừa rồi đại bay chân rất có công phu minh t i n h phong thái s ở ca một bên đỡ hắn lên một bên nói cái kia lý long phi lại là có chút xấu hổ không chịu nổi hắn bình thường ưa thích dùng nhất một bộ kia ba đá liên tục chủ yếu là đẹp trai à mặc dù thường xuyên bị lao từ gõ lại trung quy cảm thấy đối phó người bình thường chắc là rất tiện lại không nghĩ rằng rốt cuộc bị cao thủ dạy dỗ bên cạnh lý mánh lại vỗ tay một cái sở huynh đệ công phu lợi hại vô cùng không biết ngươi luyện là công phu gì được rồi được rồi ta luyện phải là buôn lôi quyền r ồ i một cái buôn lôi quyền ta xem sở huynh đệ bộ quyền pháp này dường như cũng không phải là hết sức quen thuộc đúng vậy mới vừa học được không bao lâu cho nên muốn tìm người luyện một chút cái k h e lý long phi tức giận thổ huyết lòng nói cảm tình mới vừa rồi ta đang ngồi n g ư ờ i luyện tay đây đâu chỉ không phải là hết sức quen thuộc mới lờ vờ hai đây bất quá mới vừa rồi cùng lý long phi đánh cái này một hồi lại phồng không ít kinh nghiệm lập tức liền chạy đột phá lờ vờ ba giới hạn cái này làm cho sở ca rất là hưng phấn nếu như vậy lần tiếp theo phó bản trước khi bắt đầu hữu cơ sẽ lên tới lờ vờ năm rồi lý đại ca có hứng thú tới thử một lần sau dĩ nhiên lý manh nói lấy phóng người lên lôi đài mặc dù không có sở ca như thế mới cốc nhưng cũng động tác lưu loắt rất ta dùng chính là vĩnh xuân quyền cẩn thận nói xong một cước đa tới sở ca cũng không giống như trước đại ý như vậy đối phương ở trên bản đồ biểu hiện nhưng là tinh anh đơn vị ngay sau đó hai người liền giao thủ sở ca giao thủ một cái liền thâm giật mình tại không cần nội lực dưới tình huống lại hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì hơn nữa buôn lôi quyền chiêu thức quá mức đơn giản cấp bậc lại quá thấp chỉ dùng buôn lôi quyền thậm chí còn ở thế yếu đối phương hoàn toàn có thể tại phòng ngự công kích mình đồng thời tiến hành phản kích sở ca không thể không đem thái tổ trưởng quyền bên trong một chút chiêu thức lấy ra cùng buôn lôi quyền lăn lộn đắp sử dụng dầu gì cũng là lờ vờ sáu thái tổ trưởng quyền bất quá dù vậy sở ca vẫn nằm ở hạ phòng đối phương quyền pháp rõ ràng mạnh hơn chính mình sở ca muốn lấy mau đánh chậm tốc độ của đối phương nhưng cũng chậm không đi nơi nào trên kỹ xảo càng là càng hơn một b gắng gượng đem sở ca để ép trở lại thậm chí mấy lần đánh trúng sở ca bất quá sở ca mặc dù không có tại trong quả đấm dung nhập vào nội lực tự thân lực phòng ngự cũng đang tại cái kia b ầ y đây mặc dù có chút đau lại cũng không có gì đáng n g ạ i bất quá vì không luôn là bị đánh sở ca cũng không khỏi không vận d ù n g lưu vân vô tung thân pháp tiến hành tranh n ẽ cứ như vậy cuối cùng hóa nhau một chút cục diện mặc dù mình công kích đối phương chúng quy là có thể dễ dàng hóa giải nhưng là công kích của đối phương chính mình cũng có thể dựa vào thân pháp ưu thế tránh ra cứ như vậy nhất thời biến thành thế cân bằng hai người ngươi tới ta đi quyền chương ư ớ c bay tán loạn, n n g là ai c không đánh chung như ai, giống một trăm năm mươi bốn sấm đánh thái độ một hơi đánh năm sáu phút hai thể lực của con người đều tiêu hao không ít sở ca càng đánh càng là bội p h ụ mình có thể né tránh công kích của đối phương là bởi vì dựa vào nội công thân pháp mở hắc đối phương nhưng hoàn toàn là dựa vào kỹ xảo cùng bản năng đang né tránh chống đỡ ai nhưng mà lúc này đây long ngâm công hiệu quả liền thể hiện ra nó lại có thể khôi phục thể lực đánh lâu như vậy sở ca một chút cũng không có cảm giác bị mệt mỏi theo long ngâm công vận chuyển trên người thể lực p h ả n phất dùng vô tận càng đánh càng là tinh thần sở ca trong lòng một trận k i n h hỉ nội công đồ chơi này quả nhiên không giống trên thuộc tính giới thiệu đơn giản như vậy mà cứ như vậy mà nói cái kia lý mạnh nhất thời có chút gánh không được rồi ngừng Dừng lại. Dừng lại. không đánh nữa rồi không đánh nữa rồi ngươi cái tên này thể lực làm sao tốt như vậy còn ngươi nữa cái này né tránh năng lực cũng quá khoa trương đi lao tử mỗi lần đều không đánh chúng ngươi cái kia lý mánh một bên thở hào hển một bên hữu hoán nhìn sở ca một cái lắc đầu một cái già rồi theo không kịp ha ha không nghĩ tới lao lý cũng có ăn quả đáng thời điểm một trận tiếng cười lớn cùng tiếng vỗ tay chuyển tới sở ca quay đầu nhìn lại không biết lúc nào chung quanh lôi đài đã vây quanh một vòng người trong đó còn có hai cái tinh anh đơn vị ở bên trong xem bọn hắn người m ặ huấn luyện viên phục chắc hẳn cũng là mánh long võ quản huấn luyện viên không ngại chuyện ta ngày hôm nay thời gian có chính là lý ca mặc dù nghỉ ngơi một hồi trở lại mang đến g i ắ m ta cái này tay chân lẩm cẩm cũng không có như thế nhiều tinh lực cùng ngươi giày vỏ ngày mai t á i chiến đi s ở ca lòng nói cái khác ca cái này mới thật không dễ dàng p h ò n g điểm kinh nghiệm cái kia lý mạnh nói xong lại chỉ chỉ dưới đài cái kia hai cái huấn luyện viên hai người các ngươi cũng đừng cười trên n ổ i đau của người khác có bản lĩnh liền lên tới tỷ đấu tới thì tới ai sợ ai trong đó một cái thoạt nhìn tương đối mãng trực tiếp lên lôi đài vị này ý tưởng rất đơn giản thể lực của con người là có hạn thằng này đều cùng lý mạnh đánh hồi lâu chính mình đi lên vừa vặn nhặt cái tiện nghi tại hạ tom trần luận chính là hình ý quyền thêm vật lộn tự do tiểu hình đ ệ mời sở ca cũng có quyền hai người lại một lần nữa chiến đấu với nhau cái này tom trần thực lực cùng lý minh nhưng là không kém nhiều lắm khác nhau tại chỗ lý minh công phu càng thêm truyền thống một chút mà cái này tom trần ỉ vào thân cao thể trắng thường thường sẽ l a n lộn vào một chút vật lộn tự do đại khai đại hợp chiêu thức mặc dù đơn giản trực tiếp uy lực cũng rất là không tầm thường mà hắn sử dụng hình ý quyền cũng để cho sở ca mở một chút nhà giới nhưng mà những thứ này tại sở ca biến thái né tránh năng lực trước mặt hết thẻ không có chứng d ụ n g tại mở lưu vân vô tung thân pháp sau sở ca một bên né tránh còn vừa đánh cái kia hoàn toàn chính là đang luyện kinh nghiệm mặc dù sẽ tiêu hao nội lực nhưng là long ngâm công long ngâm tụ khí hiệu quả vào lúc này liền thể hiện ra uy lực tới rồi hp 50% phần trăm trở lên mỗi giây có thể khôi phục một điểm mã nạ hoàn toàn đủ trên người pháp tiêu hao rồi hơn nữa cứ như vậy theo nội lực không ngừng tiêu hao không ngừng khôi phục nội công kinh nghiệm cũng bắt đầu chậm chạp tăng lên công kích đối phương có thể tăng lên quyền pháp kinh nghiệm quả thật là không nên quá thoải mái hắn cũng hoàn toàn không nghĩ muốn thủ thắng y tứ nếu có thể một mực đánh xuống cho phải đây nhưng mà cái này tom trần mặc dù thể lực tốt hơn một chút nhưng là cũng chỉ kiên trì bảy tám phần đồng hồ liền không đánh nổi rồi loại này cường độ cao đánh cận chiến nhưng là phi thường tiêu hao thể lực không được người cái tên này làm sao biến thái như vậy như vậy hồi lâu đều mệt mỏi không nằm úp s ắ p ngươi tom trần khoát tay một cái tỏ vẻ không đánh xuống được rồi s ở ca nhốn vai một cái nhưng cũng, cũng không truy kích hướng về phía dưới lôi đài một cái khác huấn luyện viên vậy vây tay mười phút sau mẹ tiếp không đánh nữa rồi không đánh nữa rồi ta coi như là phục rồi người cái tên này có phải hay không là an thuốc hưng phấn rồi hả sở ca vừa nhìn về phía lý mãnh lý ca hẳn là nghỉ ngơi đủ chứ chúng ta tiếp tục đua gì thế nay thiên tuyệt đúng không có thể đánh lại rồi như vậy đi để cho chúng ta võ quán học viện cùng ngươi luyện một chút như thế nào sở ca lòng nói cũng được ca một lần kia tới ba cái đi bằng không đánh không đã huyền cả một buổi chiều sở ca đều tại trong võ quán cùng người đánh nhau mà nguyện ý cùng hắn đánh nhau người cũng rất là không ít vì vậy sở ca công kích vô cùng xáo lộ tới tới lui lui cứ như vậy mấy bộ phòng ngự cùng chợ hiện trốn đều tương đối dễ dàng lại cộng thêm sở ca cũng không muốn nhanh chóng thủ thắng cho nên trên căn bản sẽ không cố ý đánh bại đối phương mà sở ca bởi vì biến thái né tránh năng lực vừa có thể né tránh công kích của đối phương điều này sẽ đưa đến cùng sở ca đánh nhau rất dễ dàng biến thành phim đánh võ n g ư ờ i tới ta đi đánh lên mấy phút cũng không phân được thắng bại rất dễ dàng để cho người sinh ra một loại con bản nó lao tử cũng được cao thủ cảm giác kết quả mãnh long hội quán rất nhiều người đều mê mệnh ở loại cảm giác này chính giữa cùng sở ca đánh phi thường cao hứng không thể không nói chân chính nghề nghiệp nhân sĩ quả nhiên chính là không giống nhau căn cứ sở ca cảm giác lý mạnh thực lực sợ rằng đã vượt qua thanh long hội vũ sư trình độ mặc dù không có nội lực nhưng là chiêu thức thuần thục trình độ đối với chiến đấu nắm chặt đều mạnh hơn qua thanh long hội vũ sư quan trọng nhất là chân nhân cùng nở cờ phương thức chiến đấu đều hoàn toàn khác nhau cấp cho kinh nghiệm rõ ràng càng nhiều hơn một chút mà trong võ quán mấy người cao thủ cũng không kém có thanh long hội vũ sư thực lực dĩ nhiên chẳng qua là cảm giác bởi vì phần lớn thanh long hội vũ sư đều là bị sở ca cầm súng đánh chết thực lực chân chính mạnh như thế nào cũng không quá dễ nói những học viên kia thực lực thì không được cũng liền có cái đó mấy cái coi như không tệ không qua một lần trên tốt mấy cái Phòng kinh nghiệm sở ca ngưng k h chậm, tụ nội lực nhìn lại trên nắm tay lại mơ hồ hiện ra ánh chớp tí tách văn cùng dội đây nếu là một quyền đánh vào trên người hiệu quả kiệt quả thật là không nên quá được a mặt khác theo quyền pháp đẳng cấp tăng lên sợ ca ra quyền tốc độ cũng càng lúc càng nhanh thông thường học viên đã rất khó phòng vệ công kích của hắn rồi coi như biết do hắn muốn dùng chiêu thức gì thường thường tốc độ cũng không có biện pháp đuổi theo không qua một lần đánh năm cái mà nói vẫn là có thể miễn cưỡng đánh một trận không ngừng cố gắng hắn tiếp tục tại võ quán luyện tập dĩ nhiên hắn không có sử dụng sấm đánh thái độ chỉ là lờ vợ năm buôn lôi quyền đối phương cũng đã có chút gánh không được rồi nếu là lại dùng sấm đánh thái độ nói như vậy liền quá khi dễ người rồi hơn nữa nếu như thắng quá dễ dàng mà nói cấp cho kinh nghiệm quả thực có ít bất quá dù vậy thật sự có thể cấp cho kinh nghiệm cũng càng ngày càng ít cũng liền ba người kia huấn luyện viên còn có thể phòng điểm kinh nghiệm những người khác căn bản không thể nào tăng lên nhưng là cái này ba cái huấn luyện viên dù sao chẳng qua là người bình thường một ngày cộng lại cũng nhiều lắm là chỉ có thể đánh hơn nửa canh giờ liền không còn đến ngày thứ bảy thời điểm sở ca mới miễn cưỡng đem bun ô lôi quyền lên tới lv bảy đến lúc này sở ca uy lực quyền pháp đã mạnh vô cùng rồi hơn nữa tốc độ công kích nhanh chân chính gọi là nhanh như tật phong thế dường như sét đánh coi như là ba cái huấn luyện viên cùng hắn so chiêu cũng đi không được mấy chiêu trừ phi sở ca cố ý thả chậm tốc độ nếu không mười mấy chiêu liền có thể làm nằm cái kế tiếp mặt khác nội công của hắn cũng bởi vì không ngừng vận dụng lưu vân vô tung thân pháp tiêu hao khôi phục tăng lên tới lv tám coi như là một cái thêm vào tin tức tốt sở ca lòng nói xem ra chỉ có thể đến đây chấm dứt bất quá nhìn thời gian cũng là thời điểm mở ra cái kế tiếp phó bản rồi chương một trăm năm mươi lăm ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu bình một tiếng lý mãnh liền lùi lại mấy bước cùng hắn hai người đồng bạn một dạng đặt mông ngồi ở trên lôi đài sở ca đình chỉ công kích hai lòng nhìn một chút hai quả đấm của mình ánh chấp tạt đi lại khôi phục bình thường trạng thái hôm nay hắn lại là lần đầu tiên đang luyện tập với nhau trong sử dụng sấm đánh thái độ hiệu quả phi thường hòa mỹ tại lấy một địch ba dưới tình huống phối hợp lưu vân vô tung thân pháp nội lực mở hết dưới tình huống sở ca dĩ nhiên đem ba người toàn bộ đánh ngã bất quá thoạt nhìn cũng là thời điểm rời đi rồi tốt rồi hôm nay tới đây thôi đi sở ca hướng về phía lý mạnh ưu quyền lại hướng về phía trên lôi đài mà khác hai cái huấn luyện viên ưu quyền những ngày qua đa tạ mấy vị có thể theo sở m ẫ luận bản kỹ thuật tăng trưởng võ công chẳng qua hiện nay sở m ẫ quyền pháp đã có chút thành cựu cũng không cần đang đánh nhớ các vị cái nào mà nói có thể cùng sở huynh đệ như vậy nh mấy người chúng ta cũng là thu hoạch không nhỏ đây lý m ạ n h mười phần bất đắc dĩ vớt ư cánh tay nói chi mấy ngày trước mặc dù s ở ca ổn chiêm ưu thế hơn nữa thực lực không ngừng tăng lên nhưng là ba người vẫn là có thể đánh một trận nhưng là hôm nay đối phương sử dụng ra trong truyền thuyết nội lực sau ba người liên thủ lại vẫn bị thất bại để cho lý mạnh thán phục nội công thần cực kỳ sau khi trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác bị thất bại tới bên đ i a tom trần lại lắc đầu một cái thu hoạch cái giám à mấy ngày nay quang bị đánh ta tính đã nhìn ra tiểu tử ngươi từ vừa mới bắt đầu liền giấu giếm thực lực đúng hay không ngươi mới vừa rồi khiến cho cái kia cái gì thái độ chớ không phải là trong truyền thuyết nội công sao sở ca cười một tiếng nhưng cũng không nói gì bên kia lý long phi lại đột nhiên đi ra hướng về phía sở ca trực tiếp quỷ số rồi sở đại sư mời thu ta làm đồ đệ đi sở ca sợ hết hồn lòng nói con bàn ó đây là muốn đồ nào dạng nào a thật ra thì những ngày qua sống chung lên cái này lý long phi mặc dù có chút cậy mạnh hào thắng thật ra thì vẫn là thật không tệ một người bị đánh bại sau cũng không có tỏ vẻ nổi giận ngược lại nhiều lần hướng sở ca phát động k ê u chiến dĩ nhiên kết cục cuối cùng đều là giống nhau phải nói nếu như sở ca thật có thể giáo thật ra thì dạy hắn mấy tay lại cũng không sao vấn đề là chính mình công phu này đều là phó bản bên trong đánh ra tự học đều không giải thích được muốn giáo cho người khác v ề ngoài như có chút độ khó a cái này ngươi mau dạy sợ rằng tạm thời ta còn không tiện lắm dạy ngươi a cái k i a lý long phi lại cũng không có quá mức dây dưa chẳng qua là chán nạn gật đầu một cái ta hiểu được như thế cao sâu võ công chắc là sở đại ca tổ truyền t u y ệ t học chứ s ở ca lòng nói ngươi nói là chính là đi bên k i a lý mánh lại lắc đầu một cái từng thanh con của hắn kéo lên đúng rồi sợ huynh đệ ngươi nói ngươi buôn lôi quyền có chút thành cựu chẳng lẽ phía sau còn có đại thành sao sở ca gật đầu một cái ta hiện tại không sai biệt lắm đem bộ quyền pháp này luyện đến bảy thành công lực bộ rắn rồi còn có ba tầng sợ rằng nhất định phải tìm đối thủ càng lợi hại mới có thể tăng lên một khi luyện đến tầng mười như thế một quyền đánh ra coi như là xi、si、măng cốt sắt cũng có thể đánh vỡ bất quá nhìn trước mắt tới cao thủ như vậy chỉ sợ là không dễ tìm cho lắm rồi nói thật mấy vị đã là ta gặp qua mạnh nhất đối thủ dĩ nhiên là trong hiện t h ậ t đối với sở ca thuyết pháp ba cái huấn luyện viên lại không có quá coi là thật mặc dù sấm đánh thái độ đánh vào người có thể khiến người cốt mềm mại gân tê dại giống như bị địa giật nhưng là phải nói một q u y ề n nổ xi、si、m a n g cốt thép vách t ư ờ n g ba người là tuyệt đối không tin cái kia lý manh nghe xong cùng cái khác hai cái huấn luyện viên liếc nhau một cái đống như nói ta ngược lại thật ra biết một chỗ nơi đó cao thủ nhiều như mây lợi hại hơn chúng ta người cũng không ít chắc hẳn có thể thỏa mãn sở huynh đệ yêu cầu sở ca nghe xong nhưng là s ư ơ n g sở ba vị này thực lực nếu nói đã là rất cường hăng n rồi là quả thật có công phu thật ít nhất năng lực thực chiến mà nói bình thường ba năm người không thành vấn đề có thể được ba người này xưng là cao thủ tụ tập địa phương nhưng không biết là nơi nào ồ nhưng không biết là địa phương nào s ắ c thực nói không phải là một chỗ mà là một cái tranh tài ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu như thế chủ h u n g bị hủ tên các ngươi sẽ không phải là lựa phình ta chứ sở ca nghe xong một mặt hoài nghi cái kia trên mặt lý mánh lại lộ ra một chút bất đắc dĩ danh tự này là người ngoại quốc lên đích thực nguyên danh têu đặc phỉ tật k í n con n t ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu là gì ý ngươi muốn ngại chủ u n g bị u têu giờ ép cờ cũng được bất quá cuộc thi đấu này đúng là thực sự s ở ca không nói gì gật đầu một cái vậy tại sao ta lúc trước chưa từng nghe nói qua đây người đương nhiên chưa nghe nói qua rồi vì vậy tranh tài trên bản chất cũng không hoàn toàn hợp pháp tự nhiên cũng không có cái gì tv truyền tin người bình thường là không có cơ hội nhìn thấy s ở ca ngạc như nói vậy ngươi lại là làm sao biết đây lý minh liền giải thích lên cái này ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu mỗi ba năm tổ chức một lần mỗi một lần nhiều nhất sẽ có một trăm tên tuyển thủ tham gia hơn nữa các nơi trên thế giới đều có thể ghi danh bất quá nha nhất định phải có nhất định bối cảnh mới tham lộ thêm cái này bối cảnh chỉ nhưng là hắc đạo bối cảnh chỉ có trên thế giới xếp hạng trước 100 hắc bang tổ chức mới có t h ử a vào cuộc thi đấu này tư cách đương nhiên bởi vì hắc bang xếp hạng không phải là cố định hơn nữa thường xuyên sẽ có mới hắc bang sinh ra cho nên trên thực tế lại tư cách dự thi hắc bang có chừng hơn 130 cái bất quá bởi vì không phải là mỗi cái hắc bang tổ chức đều như vậy thích tham gia náo nhiệt cuộc thi đấu này theo tổ chức đến bây giờ liền chưa đầy người qua nhiều nhất một lần cũng chỉ có 64 tên tuyển thủ dự thi mà thôi mà long huyết hội vừa vặn liền có như vậy một phần tư cách sở ca nghe đến đó không khỏi có chút kỳ quái chờ một chút các ngươi một nhóm lớn xã hội đen t ụ m lại tổ chức đánh cận chiến tranh tài là cái có ý gì dĩ nhiên là biểu diễn thực lực cái kia tom trần trên mặt lộ ra một tia tự dễ ớ c xã hội đen đồ chơi này nói tới sinh ý vẽ lên địa bàn đến xem là quả đấm lớn nhỏ liền c ù n g quốc cùng quốc chi gian m t dạng nhưng là thực lực đồ chơi này đều là trừu tượng mọi người cũng không thể không có việc gì liền hỏa liệu một cái chứ nói cho cùng hôn hắc nói cũng là vì cầu tài có thể không mâu thuẫn cũng không cần xung đột được cho nên nhất định phải có một loại phương thức tới tương đối hòa bình biểu diễn từng người thực lực mà đánh cận chiến tranh tài vừa vặn lại là biểu diễn loại này bạo lực năng lực tốt nhất võ đài mặc dù cho đến ngày nay tay không đánh cận chiến cũng không thể đại biểu một tổ chức chân thật sức chiến đấu nhưng là từ để c h ấ n tinh thần góc độ nói nhưng là chưa bao giờ thay đổi từ một loại ý nghĩa nào đó nói cái này ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu chính là hắc bang trong lúc đó olympic nếu có thể tại ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá trong cuộc so tài cầm đến h ạ m nhất thì hắc bang liền có thể tại hắc đạo thế giới đạt được cực kỳ lớn tiếng vọng mà danh vọng vật này tại hắc đạo trên thế giới có lúc so với kim tiền còn đều hữu hiệu hơn đây dù sao bất kể là nói chuyện hợp tác vẫn là nói chuyện làm ăn mọi người đều thích cùng danh vọng cao bang hội hợp tác mà tên giận d ữ người bình thường cũng thì càng không dám treo trọc đồng thời trận này đánh cận chiến thi đấu cũng là mỗi cái hắc ba n g hiệp nói chuyện làm ăn trao đổi tình báo thị kiến ngươi cũng đã biết toàn thế giới hai mươi phần trăm dưới đất quân hỏa giao dịch ba mươi phần trăm mua bán ma túy đều là tại ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu trong lúc bàn xong xuôi mẹ nhà nó vẫn còn có loại chuyện này nghe rất châu bọ bộ dáng á sở ca lòng nói ngược lại làm ở rộng tầm mắt bên tia tom trần lại chen lời nói m ặ t khắc à cái này ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu còn có bản khẩu có thể bỏ cho chu、U. phải biết loại này tranh tài có thế giới các đại hắc bang học thuộc lòng cơ hội không người dám với làm giả nhưng so với bình thường đánh cận chiến cuộc tranh tài bản khẩu đáng tin rất nhiều bất quá nếu muốn dự thi giá tiền cũng không nhỏ quan tiền ghi danh liền muốn mấy trăm ngàn đô la dĩ nhiên tiền ghi danh đều là cách đấu r a đại biểu bang hội cho ra những thứ này tiền ghi danh cộng thêm mỗi cái bang hội tài trợ chi phí đều coi như tiền thưởng nếu có thể cầm một cái hạng nhất hoặc là vào một tiền tam ta đã nói với ngươi vậy tuyệt đối liền phát đạt hơn nữa lấy được vô địch không chỉ có kết xù tiền thưởng còn sẽ có thần bí lễ vật nha cái gì thần bí lễ vật ta làm sao biết ta lại không có cầm lấy h ạ m nhất sở ca nghe xong không khỏi có chút động tâm bất quá nhưng lại trần chờ một chút chờ một chút nếu như ta dùng danh n lạch này các ngươi làm sao bây giờ chẳng lẽ long huyết hội đại biểu không phải là các ngươi ba cái bên trong ra sao ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đồng thời nợ nụ cười khổ hi đừng nói nữa năm trước ba người chúng ta người cũng từng tham gia mấy lần bất quá mỗi một lần đều không có có thể đánh đến trận chung kết hơn nữa cuộc so tài này nhưng là h u n g hiểm r ấ t hoàn toàn không có quy tắc cao thủ lại nhiều ra tay lại ác ta điều này chân ban đầu liền ở trên thi đấu bị đánh gậy một lần lao trần thảm hại hơn đánh tới đ ấ u vòng loại thời điểm gặp phải một cái thân cao hai em mở đ e n đại cái thiếu chút nữa cho đánh chết lại cộng thêm chúng ta long huyết hội đã bắt đầu truyền hình cùng những bang phái khác cũng mất trên phương diện làm ăn lui tới đưa đến gần đây hai giới chúng ta đều không có tham dự thật sự là làm sợ bất quá lấy thực lực của ngươi có lẽ là không có vấn đề gì ngươi trong hội công a đồ chơi này ta lúc trước ngược lại chưa nghe nói qua ai thật có mặt khác cuộc thi đấu này còn có hơn một tháng liền muốn bắt đầu lấy ngươi cùng dương lão quan hệ chỉ cần nói một tiếng nhất định có thể lấy long huyết hội danh nghĩa dự thi s ở ca do dự một chút lại không có lập tức quyết định ta còn là trước hết nghị nghị rồi hay nói chương một trăm năm mươi sáu mới phó bản hắn chủ yếu là có chút kiên kỵ chính mình cùng xã hội đen cái gì nếu là dính r ấ p quá sâu sợ rằng sau đó có thể sẽ có hơi phiền thoái hơn nữa đánh quyền thi đấu cao đ i ề u như vậy sự t ì n h cũng không phải là thói quen của hắn hắn người này thói quen nút ở ưu ám nơi hẻo lánh nhỏ buồn bực phát đại tài loại này toàn thế giới hắc bang tham dự giải thi đấu đều khiến hắn cảm giác có chút quá khoa trường quá khó mà đem điều khiển rồi bất quá đồng thời trong lòng của hắn nhưng cũng có chút ngứa một chút chính mình mất lớn như vậy thái độ luyện thành buôn lôi quyền độ khó cũng chỉ có thể như vậy h o a n g phế dù sao và phó bản cơ hồ cũng không dùng được ga hơn nữa nếu có thể cầm một cái hạng nhất kiếm cách mấy triệu đô la tiền thưởng dường như cũng rất tốt đây cáo biệt võ quán mấy cái huấn luyện viên sở ca về đến nhà đối với cái kế tiếp phó bản muốn đánh cái gì sở ca lại cũng đã có một chút phúc cảo đầu tiên võ hiệp phó bản tạm thời có thể b ặ t rồi những ngày qua đang luyện võ sau khi sở ca cũng khắc sâu suy tư một chút sau này mình phải đi đường hắn ý thức được một chuyện tại mỗi thế giới bất đồng đều có năng lực của mình hệ thống a thế giới phà do có ma pháp cùng thần thuật thế giới ạ cờ giảm có kỳ tích xứ lạ thế giới có câu thuật thiên dương thế giới có võ công như thế thế giới của mình năng lực chiến đấu hệ thống thì là cái gì chứ không nghi ngờ chút nào chính là súng pháo loại này vũ khí nóng rồi muốn gọi uy lực thế giới hiện thật súng pháo cũng không so với ma pháp võ công cái gì kém thậm chí uy lực còn muốn càng cường đại hơn mà cùng theo phó bản bên trong lấy được một số thứ so sánh súng pháo loại vũ khí ưu điểm lớn nhất chính là lấy được lên vô cùng thuận lợi dù sao trên thực tế liền có thứ chỉ cần có phương pháp bỏ tiền mua là được phải nói súng pháo thiếu sót đó chính là quá trói mắt c h u n g quy sẽ không giống pháp thuật cùng võ công như vậy trực tiếp học được có thể mang theo người đi đến chỗ nào đều có thể sử dụng hơn nữa súng ống đạn dược tiêu hao rất lớn một khi không còn đạn dược còn không bằng tiêu h ỏ a côn nhưng là bây giờ tự có không gian đạo cụ cái này hai cái thiếu sót trên thực tế đã được giải quyết ngẫm lại xem nếu như chính mình tại trên thực tế gặp phải một đám đ ị c h nhân mình là s ô n g lên sáp lá cả mà tới hiệu quả đây hay là trực tiếp theo trong túi sách móc ra một ổ súng máy quét nó một toa tử mà tới hiệu quả đây hiển nhiên vẫn là người sao đi đương nhiên đây cũng không phải là nói phó bản lấy được đến năng lực liền vô dụng sở ca chân chính ý tưởng là phó bản lấy được năng lực vừa dễ dàng cùng súng ống vũ khí phối hợp sử dụng có thể để cho súng ống uy lực lấy được gấp bội tăng cao liền giống với không gian kiện hàng đồ chơi này ai có thể nghĩ tới thoạt nhìn hai tay c h ố n g chân mình có thể đột nhiên móc ra một cái súng máy tới cứ như vậy đột nhiên tính liền để cho lực chiến đấu của mình tăng lên gấp đôi nếu như là đã quyết định chủ tu súng tháo như thế tiếp theo liền phải cân nhắc đủ loại bất đồng qua năng lực cùng súng ống loại vũ khí tương tác rồi xem xét đến súng tháo vũ khí cùng mỗi cái thế giới năng lực hệ thống tương tác sở ca cuối cùng nhịn đau quyết định đem vo công tri đạo à rớt mặc dù vo công đồ chơi này rất thần kỳ, hơn nữa một bộ công phu theo cơ bản chiêu thức đến lên cấp năng lực đến cuối cùng áo nghĩa tương đương với học một quyển bí tịch sẽ ba cái kỹ năng cảm giác tính toán vô cùng nhưng là cái này luyện công thật sự thời gian tốn hao nhưng bây giờ là quá mất thì giờ rồi một điểm này thật sự là có chút bây tra nếu như mình lựa chọn đi võ công chi đạo không nghi ngờ chút nào sau đó phần lớn thời gian đều muốn dùng để luyện công phải nói võ công ưu điểm lớn nhất còn chưa yêu cầu nghề nghiệp hạn chế liền có thể học tập dù sao võ hiệp đồ chơi này theo lý thuyết là không có nghề nghiệp chỉ có môn phái phân chia nhưng là từ gần đây lấy được hai quyển bí tịch võ công đến xem đối với thuộc tính cùng võ công thuần thục yêu cầu cũng bắt đầu dần dần tăng cao rồi trừ phi mình tập trung tinh thần luyện võ nếu không đến cuối cùng khẳng định cũng gặp phải có bí t ị c h học tập không được quẫn bách tình cảnh đã như vậy còn không bằng trực tiếp học pháp thuật đây hơn nữa võ công năng lực chiến đấu với hắn mà nói thật ra thì là rất là gân gà coi như là tật phong sấm đánh phá loại này cuối cùng áo nghĩa lại chiêu uy lực so với một phát giờ t ờ gờ đạn hỏa tiễn phòng trừng cũng mạnh mẽ không đi nơi nào người thân thể dù sao không sánh bằng sắt thép mà đao kiếm trong tay cũng không khả năng chiến thắng xứng tháo coi như tăng thêm nội lực người cũng vẫn là người không có khả năng biến thành thần ngược lại là lưu vân vạn biến loại trạng thái này kỹ năng đối với hắn tăng cường cao hơn một chút phối hợp song thương sử dụng thành công để ý ra ổ vệ ý hoạt bên trong tử thần đại chiêu tử vong thét ra còn có vân trung tam tung cái này khinh công kỹ năng có thể để cho mình cơ động tính lấy được chất tăng cao ngược lại nếu so với những thứ kia đao pháp kiếm pháp quyền pháp c ư ớ c pháp các loại kỹ năng chiến đấu càng hữu dụng nhưng mà loại này võ công dù sao cũng là số ít võ công bên trong nhiều nhất vẫn là đủ loại trường pháp quyền pháp đao pháp kiếm pháp chờ kỹ thuật chiến mà những thứ này công phu hết lần này tới lần khác đối với chính mình tác dụng không lớn nếu so sánh lại pháp thuật là tốt rồi dùng rất nhiều dù là đối với á thế giới phả réo ma pháp biết rất ít nhưng là chỉ là ở đó đài ma pháp thay thế trang bị bên trong thấy qua cấp học đồ trong ma pháp sở ca đều có thể nghĩ ra không giới mười loại ma pháp cùng súng ống phối hợp vận dụng tổ hợp trước liền dùng bàn tay vô hình phối hợp súng lục tới một súng lục đâm lưng tỷ như có một người gọi là nhanh chóng phản xạ ma pháp có thể để cho người sử dụng tốc độ phản ứng tăng lên gấp đôi nếu như phối hợp súng ống sử dụng tuyệt đối có thể làm được không phát nào trượt lại thì như có một người gọi là ưng nhãn thuật ma pháp hoàn toàn có thể để cho chính mình biến thành thiên nhiên tự đi hình tay súng bắn địa tám trăm m ra ngoài một người một thương địch nhân không phải là vấn đề lại thì như có một người gọi là nổ tung mùi tên ma pháp có thể cho nọ vũ khí ra trì khiến cho bắn ra đạn dược sinh ra nổ tung hiệu quả nếu như cho chính mình súng máy ra trì đi lên hiệu quả kia quả thật là không nên quá tốt cho nên tổng hợp đến xem vẫn là cách đi hệ nghề nghiệp đường đi tương đối tốt sở ca quyết định chờ sau khi về nước chính mình góp đủ giờ cập ờ thực lực cũng không kém đủ dùng rồi liền đi mở pháp hệ nghề nghiệp lên cấp phó bản mà đối với lần này muốn đánh phó bản nha sở ca cũng đồng dạng quyết định mở ra một cái có pháp thuật thế giới phó bản về phần rốt cuộc là thế giới nào như vậy tùy duyên đi sở ca chỉ có hai cái yêu cầu một cái là có đại dung lượng không gian đạo cụ hiện tại túi đeo lưng của hắn ô vương càng ngày càng không đủ quay đầu chờ trở, trở về nước thời điểm nếu như ba lô sức chưa không đủ những vũ khí này đạn dược mang không quay v ề nhưng cuối cùng không xong thứ hai nha tốt nhất có thể lăn lộn điểm pháp thuật vẫn là ẩn thân loại kỹ năng muốn cùng súng ống vũ khí phối hợp ẩn thân thuật không thể nghi ngờ là thần kỹ một chóng ngẫm lại xem len lén lẻn vào trong địch nhân sau đó trong tay súng máy một cái cắn quét hoặc là lắp đặt l i ệ u đạn định giờ sau đó rời đi vậy đơn giản không nên quá thoải mái bay bay quả thật là chính là thực tế phiên bản u linh đặc công lúc trước đánh người đi đường phó bản liền muốn làm kỹ năng ẩn thân rồi nhưng là xem xét đến người đi đường phó bản độ khó thấp phòng chừng quá sức có thể ra đáng tin kỹ năng cho nên cuối cùng không có chọn nhưng là lần này nếu đánh chính là cấp lính giả phó bản hắn liền quyết định thử một lần cho nên chạm trong phòng khách sở ca tại trong máy vi tính chuyển vào ẩn thân ba lô hai cái từ mấu chốt suy nghĩ một chút lại gia nhập một cái đơn giản lấy phòng ngừa và nhất cái này ba cái từ mấu chốt hao tốn ba mươi điểm giờ cập tờ bất quá lại cũng đáng h sợ ca có thể thấy rõ ràng một cái màn sáng ở trong phòng khách dần dần thành hình xuyên thấu qua màn sáng có thể nhìn thấy một tòa dốc núi hoang hoàng hôn cảnh sắc cùng với nằm ở dưới vách núi đá một cái đen như mực to lớn sơn động sợ ca vội vàng hướng về trong máy vi tính nhìn lại nhìn một chút lần này rốt cuộc mở ra cái gì phó bản Trước thống, Hệ bởi ả n n thành vì bị n xã hội nhân loại ảnh hưởng cho dù là dã man mà mơ mộ yêu tộc cũng dần dần diễn sinh ra bộ tộc cùng quan t h ể một chút cường đại yêu vương được chiếm núi làm vua thành lập thế lực mà yêu lang trong cốc xích mi lang vương chính là một cái trong đó ở bên trong tòa sơn cốc này xích mi lang vương cùng nó tộc duệ sinh sôi lớn mạnh lang yêu số lượng cũng càng ngày càng nhiều mà bọn hắn đối với thức ăn nhu cầu tự nhận cũng càng ngày càng lớn mặc dù còn không dám trực tiếp công đánh nhân loại thành c h ấ n nhưng là những thứ kia nằm ở yêu lang cốc người lân cận loại thâu trang lại trở thành xích mi lang vương cùng nó thủ hạ các lang yêu mục tiêu không ngừng có vô tội chăm họ trở thành những dã thu này trong miệm thức ăn thậm chí một chút thôn bị chỉnh cái chu d i ệ t vì diệt trừ những thứ này yêu nghiệt một chút hiệp khách đạo sĩ rồi g i ế t đi yêu l à g cốc vị trí trong thâm sơn hàng yêu phục mà nhưng mà cuối cùng cũng không nhân sinh còn ngày này coi như người loạn vào người đến nơi này phó bản quái vật người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa nên tin tức phó bản buốt người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa nên tin tức phó bản bản đồ người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa nên tin tức chiêu mộ đồng đội người có thể tiêu tốn giờ cờ tờ mở khóa nên tin tức yêu làm cốc xích mi lang vương ngoan ngoan lại muốn cùng trong truyền thuyết yêu quái đánh rồi chờ một chút xứ lạ thế giới đây không phải là tân cựu nương thế giới đang ở sao bất quá nhìn phó bản cấp bậc dường như cái gọi là yêu quái cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy à mới chỉ là một cái cấp lính già đơn giản khó khăn phó bản mà thôi vẫn là như cũ đầu tiên lựa chọn mở khóa phó bản buộc tin tức gợi ý của hệ thống mở khóa tin tức này yêu cầu năm mươi điểm giờ cập tờ có hay không mở khóa là hay không sợ ca lựa chọn hay không lòng nói xem ra cái này bản bên trong tổng cộng có năm cái bậc rồi đuổi theo cái phó bản ngược lại là giống nhau như lúc cứ như vậy trên căn bản có thể phán đoán yêu lang cấp phó bản độ khó cùng thanh long hội hẳn là không kém nhiều lắm sở ca không có quá nhiều trần trở hắn đã sớm chuẩn bị xong hết thảy người mặc thanh long võ giả trang phục đây là hắn lần đầu tiên mặc bộ này trang bị vào phó bản trên người mang theo ba lô bên trong chất đầy vũ khí đạn dược bước vào phó bản màn ánh sáng bên trong khi sở ca bước vào màn sáng trong nháy mắt đó trước mắt hắn nhất thời hoa một cái lại nhìn một cái thời điểm trước mắt đã biến thành một ngọn núi lớn mênh mông cảnh tượng một cái đen như mực sơn động vào vị trí với vách núi trong lúc đó tại cái kia t r u n g quanh sơn động chính là khắp nơi bác cốt có đủ loại ra thú cũng có một ít người loại xương tại cửa hang hai bên còn có hai cái dùng xương xây dựng mà thành giống như đồ đằng thứ đồ thông thường đồ đằng nóc đặt vào hai khoả to lớn da thu lâu lâu trang điểm răng cùng lồng chim trang sức thoạt nhìn hết sức q u ỷ dị bất quá sở ca cũng không thế nào sợ hãi như vậy nhiều phó bản đánh tới khô lâu cái gì quả thật là quá bình thường hơn nữa đồ chơi này liền không thể động đậy được đây có cái gì d ọ người đi ở cửa hang một trận kẹp theo tinh khí gió lạnh theo trong động thổi ra rất hiển nhiên cái sơn động này phía sau chính là yêu lang cốc rồi sở ca một cái theo trong túi sách lấy da d ba mươi sáu xuống trường đang muốn cất bước vào trong sau lưng trợn nhớ tới một cái thanh âm alo thiếu huynh đệ chờ một chút s ở ca chợt vừa q u a y người sau lưng trừ phó bản cửa ra màn sáng ở ngoài nào có những người khác bên này ta ở bên này thanh âm kia lại lại vang lên ai ở nơi đó s ở ca lớn tiếng hỏi đồng thời nắm chặt súng ta ở chỗ này đến gần một chút s ở ca rủi rủi con mắt lần này hắn rốt cuộc mơ hồ thấy được liền ở phía trước chỗ không xa có một tảng đá lớn t r u n g quanh tia sáng mơ hồ có chút và mẹo thanh âm kia chính là theo hòn đá kia trên chuyển tới s ở ca thận trọng đi tới khi hắn bước lên đá kia thời điểm trước mắt bỗng nhiên hoa một cái lại xuyên qua một đạo thật giống như nước một dạng lều v ả i một dạng đồ vật nhất thời một bóng người liền hiện lên trước mắt xuất hiện trước mắt nhưng là một người tuổi còn trẻ đạo sĩ đạo sĩ kia thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi mặt trắng không có dâu người mặc xanh trắng s e n nhau đạo bảo sau lưng c o n g lấy hai cây kiếm một cái kiếm gỗ, một cái thiết kiếm bên hông treo một cái túi b á c h b ả o đang ngồi xếp bằng t ạ i cái kia trên tảng đá lớn một bộ mặt mày hủ rột bộ dáng s ở ca bản năng xem trước cái kia đạo sĩ kia trên đầu tên lý thanh phong h u y ề n thiên cung đạo sĩ nhưng là cái lục danh nở tờ cờ ô chẳng lẽ là hệ thống kèm theo đồng đội nhưng là không có lý do à chính mình rõ ràng không có lựa chọn chi ê u mộ người mạo hiểm kia mà ngươi là ồ、oh, tại hạ lý thanh phong là huyền thiên cung đạo sĩ nói ra thật xấu hổ ba tháng trước sư phụ phái ta cùng ta mấy cái đồng môn sư huynh đệ đi ra du lịch lấy nửa năm không giới hạn muốn khảo nghiệm chúng ta ai có thể trong khoảng thời gian này làm ra tốt nhất thành tựu người thắng sẽ đạt được sư phụ thân truyền làm sao hà thiên không t o ạ nguyện người nguyện ta một đường đi về phía đông đến mức tuy nhiên cũng thái bình chặt mấy tháng qua này liền không thấy cái dáng dấp giống như yêu quái thật vất vả nghe nói nơi này có một cái yêu l a n g gốc bên trong có một cái xích mi lang vương hết sức lợi hại hơn nữa gieo hỏa trăm họ ta liền muốn muốn tới trừ ma vệ đạo nửa đường còn tìm mấy người đồng bạn không nghĩ tới cái kia xích mi lang vương cực kỳ lợi hại ta mấy người đồng bạn đều bị g i ế t chỉ còn lại ta một người dùng ẩn thân thuật trốn thoát ta không dám lại đi tìm cái kia xích mi lang vương phiền thoái tuy nhiên lại lại không cam lòng rời đi luôn cho nên ở chỗ này quanh quẩn nhưng không ngờ đã gặp các h ạ các h ạ chẳng lẽ cũng là đến đòi phạt cái kia xích mi lang vương sợ ca gật đầu một cái không sai ta đang là muốn đi tìm cái kia xích mi lang vương phi đã như vậy không bằng ngươi theo ta cùng đi chứ sở ca lòng nói nếu có thể có một cái tiện nghi đồng đội cũng không tệ à nhưng mà hiển nhiên hệ thống không có khả năng an bài cho hắn rõ ràng như vậy chỗ sơ hở cho hắn chui cái k i a lý thanh phong lộ ra t h ầ n sắc khó khăn tới à cái này hả hay là thôi đi cái k i a xích mi lang vương quả thực rất lợi hại ta là không có can đảm đi mạo hiểm nữa rồi ta khuyên ngươi cũng không cần khoe tài thật là tốt sở ca lại nói mấy câu cái k i a lý thanh phong vẫn không hề bị lay động cuối cùng thậm chí r ứ t khoát không nói sở ca bất đắc dĩ lòng nói cái này nở tờ cờ xuất hiện thật là tốt sinh kỳ quái cũng không cho nhiệm vụ cũng không giúp đánh nhau v ấ t quá bất kể không có đồng đội chẳng lẽ còn liền không đánh phó bản rồi hắn vẫn là quyết định tiếp tục đi phía trước sông vì vậy cùng lý thanh phong nói chia tay ghìm súng vào núi động sơn động rất rộng rất lớn hơn nữa mơ hồ cũng có một chút quang sở ca ghìm súng vào trong không bao xa liền thấy mấy cái tiểu quái cũng lần đầu tiên gặp được lang yêu loại sinh vật này tướng mạo những thứ này lang yêu đứng thẳng mà đi người mặc áo giáp tay cầm đao la chắn trường thường cung tên chậm nhìn còn tưởng rằng là loài người đây bất quá lang yêu đầu nhưng là tiêu chuẩn đầu、sói. phía sau cái mông còn lôi kéo chó sói đuôi c h â n c h ụ i lộ ở bên ngoài ra thịt cũng che lấp bẩn t h ị u lồng sói tay cầm vũ khí cùng không có mang dày chân cũng còn hiện ra vì móng vuốt sói bộ dáng thoạt nhìn ngược lại là mơ hồ cùng tây phương người sói có chút giống như nhưng l à lại lại có chút bất động nhìn lại những thứ này quái vật tên l a n g yêu đao binh l a n g yêu thương binh l a n g yêu c u n g binh được rồi những thứ này l a n g yêu thật đúng là học nhân loại học man tượng nhà đều chỉnh ra nhiều binh chủng phối hợp sở ca cũng không nói nhảm cách thật xa giơ súng liền bắn lộc đi một cái dài một chút bắn máu bắn tung tay t r o n trước kết quả cái đó làng yêu công binh mặt khác hai cái lang yêu đao binh cùng một cái lang yêu thương binh nhìn thấy đồng bạn n g ã xuống lập tức rồi dít phát ra một tiếng s ó i chu hướng về s ở ca liền nào h tới s ở ca một bên lui về phía sau vừa nổ súng trong chớp mắt một cái thương binh cùng một cái lang yêu đao binh cũng x o n g nợ một toa tử viên đạn vừa vặn đánh xong nhìn lấy chỉ còn lại cái cuối cùng lang yêu đao binh rồi s ở ca lại thu hồi vũ khí hắn muốn thử một lần quái vật này thực lực Đợi, định chủ ống, kết quả một đống lớn độc nói giả nói chương trước chính chủ nhân khí thư, súng ống, lớn vật kết một dự quả tại giai đoạn này nhân vật chính có thể lấy được năng lực trong phụ trợ tăng lick chờ năng lực đặc thù dùng tốt phi thường nhưng là trực tiếp sát thương hình kỹ năng thì không bằng súng ống vũ khí dùng tốt cho nên nhân vật chính giai đoạn này sẽ chọn dùng súng ống tới làm là chủ yếu phát ra kỹ năng nhưng là khẳng định vẫn là muốn tu luyện trong phó bản lấy được có thể kiệt tác làm trụ cột năng lực giống như cấp người đi đường phó bản bên trong nhân vật chính bình ga một dạng nhân vật chính dùng phụ trợ hình pháp thuật phối hợp súng ống có thể tại giai đoạn này nhanh chóng tạo thành lực chiến đấu mạnh mẽ càng có hiệu suất vào phó bản chờ đến sau đó thực lực mạnh sau khẳng định vẫn là muốn lấy pháp thuật làm chủ dù sao súng pháo cũng liền cấp lính giả phó bản có thể phách lối một chút đến cấp tinh anh phó bản trên căn bản liền không có tác dụng lớn gì rồi vốn là nghĩ viết một cái nhân vật chính suy nghĩ chuyển đổi quá trình đang đối mặt bất đồng khó khăn phó bản thời điểm tư tưởng thay đổi hắn giai đoạn t r ư ớ c dùng súng ống phụ trợ hình dưới ma pháp phó bản xuống rất thoải mái sau đó gặp phải một cái nào đó phó bản phát hiện súng ống uy lực không đủ dùng rồi vì vậy bắt đầu chuyển tu sát thương hình ma pháp bất quá đã có người nói ra liền trước thời hạn giải thích một chút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 không có đồng đội chẳng lẽ còn liền không đánh phó bản g rồi hắn vẫn là quyết định tiếp tục đi phía trước sông vì vậy cùng lý thanh phong nói chia tay ghìm súng vào núi đậu sơn động rất rộng rất lớn hơn nữa mơ hồ cũng có một c h ú t quang sở ca ghìm súng vào trong không bao xa liền thấy mấy cái tiểu quái cũng lần đầu tiên gặp được lang yêu loại sinh vật này tướng mạo những thứ này lang yêu đứng thẳng mà đi người mặc áo giáp tay cầm đao là chán trường t h ư ơ n g cung tên c h ậ t nhìn còn tưởng rằng là loài người đây bất q u á lang yêu đầu nhưng là tiêu chuẩn đầu sói phía sau cái mông còn lôi kéo chó sói đôi trần trụi lộ ở bên ngoài ra thịt cũng che lấp bẩn thịu lông sói tay cầm vũ khí cùng không có mang dày chân cũng còn hiện ra vì móng v ố t sói bộ dáng thoạt nhìn ngược lại là mơ hồ cùng tây phương người sói có chút giống như nhưng là lại lại có chút bất đồng nhìn lại những thứ này quái vật tên lang yêu đao binh lang yêu thương binh lang yêu c u n g binh được rồi những thứ này lang yêu thật đúng là học nhân loại học man tượng nhà đều chỉnh ra nhiều binh chủng phối hợp sở ca cũng không nói nhảm cách thật xa giơ súng liền bắn lộc cộng đi một cái dài một chút bắn máu bắn tung vào trong trước kết quả cái đó lang yêu công binh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 Đồ c h ơ i n à y l ạ i cũng b i ế t m ộ t ít võ c ô n g chiêu thức, nhất ư n g là r rõ lộ v ẻ c ũ n g không thành hệ thống, chẳng thành hệ qua là o giã thanh i n cậy mạnh q u loa v g c é m mà thôi, thậm thôi, thanh chí không còn bằng long hội đao khách mà tới lợi hại phải nói ưu điểm lớn nhất vẫn là thanh máu hp tương đối dài những thứ này cấp thấp nhất lang yêu tiểu cái cũng đều có hơn hai trăm l ư ợ n g máu dùng súng trường tự động cũng tốt năm sáu súng mới có thể giết chết một cái mà dùng kiếm chém mà nói bởi vì s ở ca bảo kiếm sắp bén nhưng cũng nhìn ba kiếm mới đem giết chết yêu cái gì cũng không gì hơn cái này sao bị đao kiếm cũng sẽ chết bị viên đạn cũng sẽ mất s ở ca nhất thời có chút thở phào nhẹ nhõm bắt đầu m ò lên thi thể tới bất quá sức chiến đấu mặc dù yếu rơi xuống nhưng cũng đồng dạng cùng thực lực của bọn họ một dạng t ạ m được thứ nhất lan g yêu cái đ u ô i một cái thứ nhì chó sói yêu nhãn con n g ư ờ i một cái thứ ba lan g yêu lỗ thai một cung săn một cái thứ tư lan g yêu sương một cho ăn ta nói các ngươi làm sao liền tiền đồng đều không hề tà nhìn thi thể trên đất s ở ca không khỏi ai thắn nói bất quá nhìn một chút những thứ này ánh mắt lỗ thai cái gì dường như cũng không là vô dụng rắc rưởi bởi vì phía sau biểu hiện đều là tài liệu tỉ như cái này lan yêu ánh mắt lan yêu ánh mắt tài sở ca vừa nghĩ tới vừa tiếp tục tiến tới dọc theo đường đi lại ung dung giải quyết bốn năm cái tiểu khoái thu hoạch lung ta lung tung mấy cái tài liệu phía trước chợ xuất hiện một cái to lớn hang động đá vôi ở đó trong động đá vôi cái này phó bản số một bộ xuất hiện tại trước mặt của sở ca hoa thật là lớn một con heo ạ nhìn trước mắt cái này buột sở ca không khỏi thở dài nói trước mặt đứng đấy nhưng là một người cao sắp tới ba mét quái vật to lớn thân thể mập l ù n hùng tráng trên đầu lại đỡ lấy cái thật to heo rừng đầu trên người mặc lấy thật d à y áo giáp một cái tay xách một cây đại truy một cái tay k h á c xách một mặt cánh cửa một kích cỡ tương đương tấm thót tròn cái này bột tên lại gọi là m cách bẩy chư a yêu nhìn một cái chính là một cái lực lượng h ì n h bột cái này bột để cho sở ca nhớ lại ban đầu trong thế giới diêu viễn c h i quốc người khổng lồ mặc dù vóc dáng hơi hơi l ù n một chút nhưng là vòng eo lại lớn một chút cảm giác trọng tải cũng không sai biệt lắm bộ dáng bất quá bây giờ chính mình cũng không phải là ban đầu chính mình rồi. coi như là một mình đấu nhưng cũng không buồn sở ca không có lựa chọn dùng d 3 6 a s u súng trường mà làm móc ra m 2 4 9 súng máy hạng nhẹ lớn như vậy cái mục tiêu muốn đánh vạt ra cũng không có khả năng a vừa nghĩ tới sở ca vừa hướng cái tia to lớn chư yêu liền bóc cỏ tùng tùng tùng tùng nặng nề g h thương kích trong tiếng mưa đạn điểm như vậy rơi vào cái tia trên người chư yêu văng lên từng trận m á u bắn t u n g cái tia chư yêu trường hào một tiếng liền hướng về sở ca vào tới nó một cái tay dơ tấm thuẫn đệ thấp thân hình đem đầu heo núp ở tấm thuẫn phía sau che k u ấ t lại nửa người trên cùng đầu đồng thời hướng về sở ca t i ế tới sở ca viên đạn bắn ở trên kiên lại d ố i rít bị c ặ n lại bắn tung tóe ra trận trận hỏa tinh con bàn ó thằng này lực phòng ngự tốt dày a tấm thuẫn này cũng quá cứng rắn đi s ở ca một bên lui về phía sau vừa khai hỏa viên đạn bắt đầu hướng về tấm thuẫn che đậy không tới vị trí quét tới trên chân trên cánh tay trên bả vai cái này chưa yêu cái đầu quả thực quá lớn tấm thuẫn mặc dù lớn như cánh cửa nhưng cũng che không bảo vệ được toàn thân nhất thời bị chừng mấy súng nhưng mà cái này chưa yêu lượng máu lại khác thường dày lại chừng hơn ba nghìn lượng máu một phát súng bất quá vài chục điểm máu bắn trúng mười mấy súng cũng bất quá đánh rất không tới một nghìn lượng máu m à t h ô i nhưng mà cái kia chư yêu lúc này lại đã cách càng ngày càng gần mẹ còn rất kháng đ á n h a mắt thấy chư yêu một đứa từ đối diện đập tới sợ ca vội vàng một cái lộn ngược ra sau vọt đến một bên lúc rơi xuống đất thu hồi mấy súng t h u ậ n tay theo trong túi sách móc ra hai trái l i ề u đạn bỏ túi liền ném tới g i m g i m hai tiếng nổ mạnh tại cái này trong động quật cái này tiếng nổ càng là lộ ra chờ mượn m lần này cái kia chư yêu rốt cuộc gánh không được rồi trong tay tấm thuẫn đều bị nổ bay ra ngoài toàn bộ heo cũng bị nổ lật trên đất sở ca thừa cơ móc ra một cái tờ mờ tờ súng tự động hướng về chư yêu chính là một toa tử máu bắn tung t ó é cái tia chư yêu trên đầu toát ra r ầ m rạp chẳng trị mười lăm hai mươi mốt mười tám các loại con số màu đỏ một toa tử viên đạn một chút cũng không có lãng phí toàn bộ bắn vào trên người chư yêu chư yêu lượng máu trong chớp mắt rơi đến nửa máu vừa lúc đó cái tia chư yêu đ ỗ n g nhiên rú lên lồng lộn một tiếng hai mắt nhanh chóng đầy máu giống như ác ma trở nên đỏ thắm không được thằng này dường như muốn phát đại chiêu a sở ca thầm nghĩ đến